chương ba trăm linh một kiếm như lôi đ ỉ n h chương ba trăm linh một kiếm như lôi đ ỉ n h nhưng vệ hổ vệ đứng tại bạch dạng cách đó không xa tảng đá lớn trước hai người dắt nhau đỡ cao tuổi thân thể run không ngừng trên thân hai người khắp nơi đều là máu thịt bé bét dữ tợn đáng sợ ngực phá lấy lô lớn nội tạng có thể thấy rõ ràng hổ vệ thân thể cường tráng tình huống còn tốt hương vệ hiển nhiên phải kém rất nhiều kịch liệt t h ở phì phò vẩn đục hai mắt đã vô thần không c khủng. nghĩ tới chỉ có võ hồn cảnh nhất giai ngươi lại có đáng sợ như thế lực phá hoại vừa rồi một trường kia đến tột cùng là cái gì trường pháp uy lực cường đại như thế ưng vệ n ổ ra miệng bên trong huyết thủy suy yếu hỏi h ồ n cảnh dù yếu nhưng nếu có cường đại hồn kỹ vẫn như cũ có thể để cho người nhỏ yếu b ộ c phát ra kinh người lực phá hoại thiên vân trưởng bạch dạ nhật nói thiên vân trưởng hai người đồng thời chấn động ưu ám mắt bạo phát ra trận trận hào quang chẳng lẽ là thiên hạ phong khai phái tiên tổ trương thiên hạ tuyệt học thành danh thiên vân trưởng hộ vệ trầm giọng nói không sai bạch dạ nói thiên vân trưởng phối hợp đấu trên áo nghĩa có thể xưng trí cường phá hư tại bốn tôn nhị biến tiên hồn ra trí hạ cơ hồ có thể nói là không có kẽ hở Bạn không、so. ha ha ha ha. i ha ha ha ha. nghĩ ô n tới như thế tuyệt ký lại rơi vào thiên hạ phong tử địch trong tay nhưng cái này tử địch nhưng lại thiên phú tuyệt luân như trương thiên hạ tiền bối còn sống cũng không biết làn nên cao hứng hay làn nên bi hay hai người cười cười than thở h ổ vệ đại nhân ứ n g vệ đại nhân các ngươi đang làm cái gì có thể hay không t á i chiến còn không mau mau đem người này giải quyết vây tụ tới mạc r a bọn thị vệ bên trong đi ra một đội trưởng đội thị vệ la lớn đã kết thúc ứ n g vệ lắc đầu ánh mắt rơi vào bạch dạ trên thân gương mặt dán mua kia treo đầy thê lương vạn sự vạn v ậ n thịnh cực tất suy mặc ra cường thịnh đến nhất định tình thế trung quy trốn không thoát cái này luôn hồi bạch dạng hai ta thua dưới tay ngươi không lời nào để nói ư n g vệ nói nói thanh em dần dần yếu số giới hắn kia mắt chẩn có thể thấy trái tim chậm rãi ngừng lại bốn phía mạc g a bọn thị vệ thấy thế đều sừng sốt ư n g vệ chết rồi huynh đệ hổ vệ phát ra thê lương gầm thét một tiếng tựa như hổ khiếu tiếng gầm gừ chuyển khắp toàn bộ ngũ phương thành đông đông đông đông thân thể của hắn tuân ra đại lượng của máu ngực tức thì bị một câu nguyên lực xuyên thủng b ạ c h dạ lẳng lặng nhìn xem không núp đ í c h hổ vệ lấy nguyên lực chấn vỡ trái tim của mình gấp nắm cả hương vệ b ả vai hô hấp cũng rồn dập lên bên miệng đều là màu tươi huynh đệ đừng nắm đội ta ta cùng đi với ngươi hổ vệ nói mí mắt dần dần rủ xuống đến cuối cùng không một tiếng động mặc ra hổ vệ ứng vệ song song vẫn l ạ bọn thị vệ toàn bộ mắt cho váng bạch dạ lại bại hai tên võ hồn tôn giả các ngươi cùng sai người bạch dạ lắc đầu rút ra thanh kiếm hướng những thị vệ kia đi đến toàn thân sát ý càng thêm nồng đậm bọn thị vệ hoảng sợ nhìn xem cái này đi tới thanh niên đã sớm không có đấu trí dù sao ngay cả võ hồn tôn giả đều chết tại trong tay của hắn bọn hắn những n à y võ hồn cảnh nhất d a i nhị d a i người lại có thể thế nào kẻ ngăn ta chết bạch dạ lạnh n h ạ t nói thân như thiểm điện vọt ra kiếm như lôi đỉnh lưới đ a o qua máu tươi nháy mắt liền có mấy người ngã xuống đất những người còn lại vô cùng hoảng sợ trực tiếp quay đầu liền chạy bọn hắn chỉ là mạc g i a cung cấp nuôi dưỡng thị vệ cũng không có nghĩa vụ phải vì mạc g i a bán mạng thị vệ bị dọa chạy về sau bạch dạ dẫn theo nhuốm máu thanh kiếm hướng mạc phủ đi đến bốn mạc phủ mạc hoàng giang uống t r à còn đang đợi tin tức xem chừng rất nhanh bạch dạ thi thể liền sẽ bày ra tại mạc g i a chủ trước mặt ngài không biết mạc g i a chủ đạt í n h xử trí như thế nào dù sao bạch dạ thế nhưng là kình thiên sơ tông thân phận a lý hồng thạch thấp giọng nói bây giờ ta mạc da hạt giống cơ hồ đều chết bởi bạch dạ chi thủ ta há lại sẽ để bạch dạ tốt qua hắn sau khi chết ta sẽ đem hắn chém thành nguyên m sống lấy thiên hồn về phần sơ tông việc này ta sẽ nghĩ biện pháp phong tỏa việc này đối ngoại tuyên bố là ta mặc ra con cháu chém giết lợi dụng chuyện này bồi dưỡng được một sơ tông mạc hoàng giang trầm giọng nói rất hay lý hồng thạch vỗ tay cười nói lao ra bọn hắn về đến rồi lúc này quản sự bước nhanh t i ế n đến ôm quyền vui vẻ nói đi xem một chút mạc hoàng giang đặt chén trà xuống thừ một tiếng đứng dậy ra ngoài một đoàn người đi tới phủ đệ đại môn nhìn qua nơi xa đã thấy cuối con đường xuất hiện một đám lơ lòng thân h n h bọn hắn lảo đảo mà dồn dập hướng cái này chạy tới thần xác lộ ra cực kỳ bối dối Không thích hợp. lý hồng thạch sắc mặt bờ biến những này tựa như là chúng ta ra vệ bất quá bọn hắn ra ngoài lúc không phải cưới lôi mã sao làm sao đều đi bộ rồi kia quản sự cũng cảm thấy không lành gia chủ sự tình giống như trở nên hỏng bét mạc hoàng giang sau lưng tên kia mảnh mai nam tử trung niên thanh n h ê m phát trầm nói đợi mạc hoàng giang thấy rõ ràng những thị vệ này về sau sắc mặt của hắn tựa như giấy trắng những thị vệ kia nhóm từng cái thân phụ thương thế khăn che mặt hoảng sợ phảng phất nhìn thấy cái gì cực độ đáng sợ sự tình xem ra hổ vệ cùng ứng vệ cũng bại mạc hoàng giang hít một hơi thật sâu trong mắt lướt qua một vẻ hoảng sợ hắn vội vàng đem ánh mắt hướng kia dáng người mảnh mai nam tử trung niên nhìn lại thấp giọng nói mặc danh nhìn ngươi gia chủ yên tâm hổ vệ h ư n g vệ trong mắt ta bất quá hai cái phế vật bọn hắn bại vậy cũng không thể đại biểu bạch dạ năng lực húng chi bạch dạ luân phiên cực chiến đã không có bao nhiêu khí lực hắn coi như đến d i ệ t sát hắn cũng là dễ như trở bàn tay mảnh mai nam tử mạc danh cười nói thật sao lúc này một cái băng lãnh tiếng quát đột nhiên từ giữa không trung văng lên mặc danh trong lòng ngưng lại quay đầu nhìn lại giữa không trung bắn hạ một đạo thanh mang bàn tay hắn xoáy lên một mặt hồn lực ngưng tụ bắt quái thuẫn tại lòng bàn tay sinh ra l a n g không nhất cử đông thanh mang trực tiếp tập phá bắt quái thuẫn đâm vào trên người hắn mặc danh liên tiếp lui về phía sau ngực quần áo nát nát da chóc thịt bong cực kỳ dữ tợn mặc hoàng giang sắc mặt k ị c biến làm sao có thể mặc danh n cầm đầu nhìn qua chẳng biết lúc nào xuất hiện ở trước mặt mọi người b ạ c h dạng sắc mặt kinh ngạc đột nhiên hắn còn ngươi co vào đấu chiến áo nghĩa hồ vệ ư ơ n g vệ đánh với ngươi một trận lại để ngươi đấu chiến áo nghĩa bước lên đến kinh khủng như vậy tình trạng xem ra bọn hắn vẫn chưa suy yếu chiến lực của mạc hoàng giang ánh mắt run dậy trong lòng một mảnh giật mình khó trách người này hồn cảnh không cao lại dám đơn thương độc mã xâm nhập ngũ phương thành nguyên lai、like、hắn dựa vào không phải kình thiên sơ tông thân phận cũng không phải kinh d i ệ m thiên hạ tứ sinh thiên hồn mà là hắn kia trí cao vô thượng đấu chiến áo nghĩa càng đánh càng mạnh đây là đấu chiến áo nghĩa tinh túy đối mặt có được đấu chiến áo nghĩa người chỉ có tốc chiến tốc thắng mới có thể khắc định như một mực kéo dài xuống dưới đối thủ sẽ chỉ càng ngày càng lợi hại đấu trí càng thêm tăng vọt mà mạc hoàng giang một mực khinh thị cái này áo nghĩa nó bị mọi người định giá trí cao áo nghĩa cũng không phải là thuận miệng nói một chút. Đi hỗ trợ. Mạc Hoàng Giang cắn Hoàng hướng về phía Giang răng, về bạch ê n c n bọn h thị hô một vệ â âm u liền t ầ m hướng trong phủ đệ thối lui, Lý Hồng Thạch thấy thế, cũng vội vàng đi theo. Bạch trong cũng vàng đệ đi lui, vội Lý dạ lẳng lặng nhìn qua cái này m ặ c d a n h khí tức của hắn so hưng vệ cùng h ổ vệ mạnh không đi nơi nào cũng là một võ hồn tuân giả nhưng mà đối đầu lập tức đẩy đấu chiến áo nghĩa bạch dạ cũng không có bao nhiêu ưu thế bạch dạ l ư ờ i n h á c nói nhảm dẫm chân phóng đi thanh kiếm như hồng đánh thẳng mạc danh phần cổ coi như ngươi lĩnh mộ đấu chiến áo nghĩa lại như thế nào ngươi thực lực của ta t r a n lệch như thế lớn ta không tin ta không giết được ngươi m ạ c danh thần sắc một dữ tợn hai tay lâm không giơ lên lại từ trong hư không cầm ra hai thanh đao tới là lấy nguyên lực tế ra lưới lao a bạch dạ có chút kinh ngạc cái này là bực nào hồi kỹ cực kỳ thần kỳ đều lên m ạ c danh hô to tiếp theo chạy r ế t đi qua bốn phía thị vệ cũng cùng nhau tập sát kinh k h ủ n g nguyên ép điên của ngành kích lấy bạch dạ nhưng một giây sau đáng sợ đại thế lại lần nữa khắp mở v ọ t tới thị vệ toàn bộ bị chấn áp dù là mặc danh cũng chịu ảnh hưởng trong kiến quyết bạch dạ chém xuống một kiếm đâm vào nguyên khí trên núi dao mặc danh bị chấn động đến hai tay phát run h ắ ngầm nhẹ một tiếng miệng bên trong chấn động lúng túng nguyên khí kia trên m ũ i dao nguyên lực lập tức tòe bắn ra đánh vào bạch dạ trên thân đát đắt đắt bạch dạ thân thể lập tức xuất hiện mấy cái lô máu mười phần dữ thợn người đến cùng cũng là huyết nhục chi khu nhà mặc danh cười nhẹ lại lần nữa đánh tới nhưng một giây sau sắc bén kia vô s o n g nguyên khí lơi đao đột nhiên giấy lên rào rạc h ỏ a diễm ngay sau đó một bàn tay trực tiếp xuyên qua nguyên khí lơi đao chấn tại lồng ngực của hắn chỗ thao thiết chi hỏa thiên vân trưởng phốc phốc mặc danh thân thể r u lên túi đầu xem xét lồng ngực của hắn trực tiếp bị đáng sợ thiên vân trưởng đánh xuyên m bạch dạ thân hình nhất c h u y ể n rút kiếm c h ả n g hướng bốn phía thị vệ trong lúc nhất thời mặc ra chỗ cửa lớn máu chạy thành sông thi thể trải rộng tựa như l u y ệ ngục n chỗ tối một đôi vóng ánh đôi mắt sáng dạng dỡ nhìn c h ầ m c h ầ m một màn này xem ra nhất định phải một lần nữa ước định thực lực của hắn chương ba trăm linh hai quần tông vực sôi trào chương ba trăm linh hai quần tông vực sôi trào gia chủ gia chủ không không tốt bạch dạ giết tiến đến rồi một người hầu hoảng hốt xông vào sành đường đôi trong thính đường đi qua đi lại m ạ hoàng giang run dậy nói cái gì mặt danh cũng c à n không được bạch d ạ lý hồng thạch kinh ngạc nói bạch dạ hồn k ỹ thực tế quá quỷ dị cùng bạch dạ bất quá giao thủ hơn hai mươi chiêu liền bị chém giết kia hạ nhân rung động nói cái gì mạc hoàng giang vừa sợ vừa giận mạc danh này g bình thường đối ta nói khoác hắn là như thế nào cường đại hắn nguyên hồn chi nhận như thế nào khủng bố thế mà đối đầu như thế cái hậu sinh lại chỉ chống đỡ hai mươi chiêu cái này hôm trướng mạc gia chủ hiện tại mạc danh đã chết rồi nói cái gì đều không dùng chúng ta còn là nghĩ đến cách đối phó đi lý hồng thạch lo làm nói chuyện cho tới bây giờ ta cho rằng chúng ta cũng nhanh chút rút khỏi ngũ phương thành để trong phủ đệ sinh lực đi ngăn chặn bạch dạ cho chúng ta tranh thủ thời gian rời đi ngũ phương thành về sau lại nghĩ kế sách đối phó hắn không cần mạc hoàng giang sắc mặt dữ tợn âm thanh lạnh l ù n g nói bạch dạ đến cái này mục đích là ta nếu ta cứ như vậy trốn ta mạc hoàng giang một thế anh danh hủy hết ta mạc ra cũng đem thất bại thảm hại lại cũng đừng nghĩ ngầm đầu vô luận như thế nào cũng không thể cứ như vậy đi lưu được núi xanh không lo không có cử đốt mặc ra chủ mặc ra còn có cái gì lực lượng có thể chống lại bạch dạ sao như ngài không đi hẳn phải chết không nghi ngờ a lý hồng thạch lo lắng và p h n đừng nóng、đổi. Ta còn có n chủ chủ phá mà... một pháp. đạo à n g Giang trùm o n sáng bẩy màu phóng lên tận trời tiếp theo nổ tùng tựa như pháo hoa nhưng phạm vi lại cực lớn mà tại khoảng cách ngũ phương thành cách xa trăm dặm trong tiểu c h ấ n nhìn thấy đoá này pháo hoa người nhà họ mạc lập tức cũng lấy ra quyển đồng đến để lộ nhét đóng phóng xuất ra chùm sáng bảy màu từng đoá từng đoá pháo hoa tại quần tông vực bên trong nợ rộ lấy ngũ phương thành làm trung tâm hướng bốn phía tảng ra trong chốc lát toàn bộ ngũ phương thành đều sôi trào mặc ra làm quần tông vực đỉnh tiêm gia tộc bọn hắn nhất dựa vào cũng không chỉ là trong gia tộc nuôi nhốt cao thủ mà là mức khách nhận qua mạc g a ân huệ hôn giả cơ hồ trải rộng toàn bộ quần tông vực trong ngoài đến hàng vạn mà tính nơi này đầu có thường thường không có gì lạ hơn giả nhưng cũng có đăng phong tạo cực đại năng bọn hắn tại có mạc gia ân huệ thời điểm liền bị mạc gia yêu cầu qua mạc gia một khi gặp nạn lợi dụng thất thải chi quang làm tín hiệu thấy tín hiệu người khi hỏa tốc chi viện loại tình huống này mạc hoàng giang đã không cân nhắc nhiều lắm tín hiệu cầu viện trải rộng toàn bộ quần tông vực hắn muốn để quần tông vực tất cả cùng mạc gia có liên quan người toàn bộ tới lần này liền xem như đ ạ i la kim tiên cũng không thể nào cứu được n g ư ờ i mạc hoàng giang ánh mắt tâm độc tiếp theo quay người mang theo đám người hướng mạc gia chủ chạy tới phốc phốc bạch dạ một kiếm chạm lật bên cạnh thị vệ tiếp theo hướng một tên sau cùng thị vệ xuất phát、Phang. lúc này đỉnh đầu nổ tung bậy s ắ c pháo hoa hấp dẫn sự chú ý của hắn đây là cái gì bạch dạ lông mày xích chặt lập tức đem thị vệ kia bắt giữ ép hỏi đây là mạc hoàng giang thủ đoạn cái này cái này ta ta không biết ta thị vệ kia run rẩy nói ngươi như chi tiết nói cho ta ta không giết ngươi bạch dạ lạnh nhạt nói thật sao thị vệ kia vội hỏi ta nói được thì làm được kia tốt ta nói thị vệ trù trừ hạ cắn răng nói đây là ta mặc ra tối cao tín hiệu cầu viện mặc ra từ sừng ngũ phương thành về sau một mực dựa vào nuôi nhốt môn khách làm ỉ vào m ạ c g i a môn sinh cố lại khắp quần tông vực trong ngoài đến hàng vạn mà tính hồn giả cùng m ạ c g i a có liên lụy m ạ c g i a tiên tổ sớm tại quần tông vực bên trong bố trí một tấm lưới cái này lưới chính là tín hiệu lưới chỉ cần trong tay ra chủ c h i viện tín hiệu bắn ra đi ở vào ngũ phương thành t r u n g quanh trong c h ấ n người nhà họ mạc thu được về sau lập tức tái phát đưa t i n hảo người t r u n g quanh sau khi thấy lại sẽ lại thả tín hiệu một tầng tiếp một tầng khuyết t h ẳ n ra không ra một canh giờ quần tông vực tất cả m ạ c g i a môn khách đều sẽ thu được tín hiệu、Thướng、cái này chạy đến ba ngày sau đó ngũ p ư ơ n g thành sẽ bị mặc ra lực lượng triệt để vây quanh mặc hoàng giang lại còn có lá bài tẩy này bạch dạ ánh mắt ngưng tụ lại đại nhân ngài ngài có thể thả ta đi đi thị vệ kia rung động nói còn không thể bạch dạ suy tư một lát trầm giọng nói mạc hoàng giang đã làm như vậy khẳng định là liệu định ta sẽ không làm gì được hắn hắn bây giờ đang ở tòa phủ đệ này bên trong như trực tiếp chạy trốn nhất định là chạy không ra ta truy kích nếu ta bắt hắn coi như đến tiên quân vạn mã cũng không làm nên chuyện gì cho nên ta phỏng đoán hắn khẳng định có thủ đoạn gì có thể để cho hắn tại mạc ra môn khách đến nơi trước đó cam đoan mình bình yên vô sự hôn khí hơn phân nửa là làm không được có lẽ là có cái gì khó lấy công phá pháp trận hoặc mật thất Người cũng i b ế thị t vệ trầm giọng à nói hơn là mặc h g ra chi nhánh chầm rất nhiều trừ chủ i a bên ngoài còn có một mươi tám chi nhánh hệ gia nhưng cái này một mươi tám chi nhánh hệ gia lấy chủ g i a như thiên lôi sai đầu đánh đó không có chỗ khác đều bởi vì chủ ra nắm giữ chủ ra chi đ i ệ mà chủ gia c h i địa ẩn dấu t i ê n tổ còn xuất lại đại lượng tài phú cùng chỗ tốt m ạ c g i a tốt nhất hồn khí hồn đan hồn kỹ v v đều tại chủ gia c h i địa mà m ạ c g i a mạnh nhất kết giới phong ấn cũng tại chủ gia c h i địa có những n à y kết giới phong ấn tại chủ gia c h i địa tuyệt đối là m ạ c g i a nhất không gì phá nổi địa phương cho nên ta đoán định ra chủ hơn phân nửa là ẩn nó tại chủ gia c h i địa trốn lợi dụng nơi đó hùng hậu kết giới chờ đợi lấy vô số mặc ra môn khách đến lại đối đại nhân ngài tiến hành lấy quét đến lúc kia chỉ sợ đại nhân ngài rất khó xoay chuyển trời t a thị vệ kia nói đến đây thanh âm đã là trở nên run dày lên thì ra là thế bạch dạ biến sắc trầm giọng nói mặc ra chủ gia chi địa ở vào nơi nào chủ gia chi địa sắp đặt huyết cảnh chúng ta một khi tới gần liền sẽ bị lập tức khu chủ, mà khi chúng ta lại tới gần nguyên lai、like、cái chỗ kia lúc chủ gia chi địa đã không ở vị trí kia cho nên vị trí cụ thể trừ gia chủ cùng chủ gia người bên ngoài ai cũng không biết thị vệ kia run dày nói toàn thân có giật bạch dạ sắc mặt cứng lại cúi đầu suy nghĩ một lát mở miệng nói mặc ra thiên phú người mạnh nhất trừ mặc đạo viễn mặc kiếm nhất bên ngoài còn có ai mặc trần công tử mặc trần trước đây mặc trí chăn thị vệ run rẩy nói lập tức mang ta đi tìm mạc trí trăn bạch dạ lúc này quát v â n v â n đại nhân ta lập tức mang ngài đi thị vệ rung động nói thị vệ ở phía trước dẫn đường bạch dạ dơ thanh kiếm theo sát phía sau chỉ chốc lát sau liền tới đến mạc trí trăn đ ì n h viện thời khắc này đình viện chỗ tụ tập mạc ra người hầu những người hầu này chính bận bịu từ phía giúp đỡ mạc trí trăn vận chuyển lấy trong phòng vật phẩm quý giá mạc trí trăn đứng tại cửa đ ì n h viện thần xác tức giận lớn tiếng hô quát đều mẹ nó mau mau toàn bộ cho ta vận đến cấm địa vạn nhất bạch dạ kia tiểu từ chiếm những bảo bối này đi lao tử coi như tổn thất lớn đều lưu lót chút dứt lời còn g ơ chân lên đối một người hung hăng đạp một c ư ớ c bọn người hầu không dám phản bác đành phải làm theo bật điệu từ phía khí thế ngất trời ừng mặc trí c h â n nhìn thấy một người chống đỡ lấy một thanh kiếm hướng bên này đi tới đằng trước còn đi theo cái thị vệ lúc này thần sắp biến nào có chút khẩn trương nói ngươi là ai sao chưa thấy qua ta là ai ngươi hẳn là đ o á n được bất quá ta đối với ngươi những vật này không hứng thú ngươi không cần lãng phí mạc phủ nhân lực bạch dạ cười lạnh nói mặc trí chăn toàn thân run lên bạch dạ khi lời này rơi xuống một n h mắt Cái k thanh thanh bạch, bạch, bạch. bạch sơ tông chúng ta chúng ta đi đâu các người chủ gia chi địa bạch dạ lạnh leo nói chương ba trăm linh ba chủ gia chi địa chương ba trăm linh ba chủ gia chi địa mặc trí chăn tại mạc gia thiên phú chỉ có thể nói nhất là tính cách của hắn tham sống sợ chết hám lợi cho nên mạc hoàng giang cơ bản không cân nhắc bồi dưỡng hắn tuy nhiên mạc ra hạt giống một cái tiếp theo một cái phải chết đi đến lúc này mạc hoàng giang cũng không được chọn mạc thị chủ gia chi địa là một mảnh thế ngoại đào nguyên kiến tạo tại mạc thị chủ gia phía sau núi nơi này là ngũ phương thành mệnh mạch chỗ cũng là khí vận hội tụ chỗ như từ ngũ phương thành phía trên quan sát chỗ này chắc chắn kinh chạy mồ hôi lạnh ướt xuống cả người phương nào đại năng dám tại ngũ hành này hội tụ âm dương giao hòa chi địa thành lập g a tộc mệnh phủ mà mạc thị tiên tổ đem tất cả tài phú toàn bộ giấu ở chỗ này trừ mạc hoàng giang vị gia chủ này bên ngoài những người khác hết thể không được đến gần chủ gia chi địa liền chớ đừng nói chi là tiến v à o nhưng ngày hôm nay tình huống nguy cấp mạc hoàng giang cũng không lo được nhiều như vậy đại ca đây là chủ gia chi địa chúng ta không phải là không thể tiến đến sao vì sao ngươi muốn mang bọn ta đến chỗ này nhị thúc ngươi còn không biết sao bạch dạ g i ế t tới bạch dạ cái kia tiểu t ử không biết trời cao đất rộng hắn dám g i ế t tới ta ngũ phương thành đến hắn nhưng không có chúng ta nghĩ đơn giản như vậy tương vệ hổ vệ toàn bộ bị hắn giết còn có mặc dành chờ một đám cao thủ chúng ta mặc ra căn bản càn không được hắn không thể không trốn vào chủ gia nếu không tất bị hắn g dễ ra quản sự thở dài liên tục đám người n g h e xong kinh hoàng không thôi b ạ c h dạng như vậy năng lực các ngươi không cần phải lo lắng đứng ở chỗ này chờ lấy là đủ mạc hoàng giang nhìn chằm chằm bên cạnh một nam tử cầm kiếm thấp giọng nói ngươi đi giữ vững lỗ hổng vâng lao ra nam tử gật đầu chỉ vào không trung trăm mét khoảng cách tựa như tuấn h di cái này thình lình lại là một cao thủ lý hồng thạch chờ người lý g i a cũng trốn vào tuy nói mạc hoàng giang không quá tình nguyện nhưng bây giờ lý hồng thạch cùng hắn là trên một sợi thừng châu chấu đều chạy không thoát cũng chỉ có thể để hắn tiến các ngươi không cần phải lo lắng ta đã tuyên bố tối cao cầu viện lệnh không ra ba ngày ta mặc ra môn khách đem vây quanh ngũ phương thành bạch dạ nếu không đi hắn liền mọc cánh khó thoát mà hắn một khi đi vậy ta liền có đầy đủ thời gian phát động mặc ra tất cả lực lượng đối phó hắn mặc cho hắn chạy trốn tới chân trời góc biển cũng đừng hỏng chạy ra lòng bàn tay của ta mạc hoàng giang trầm giọng nói chúng người vui mừng người này như vậy đáng ghét như bắt lấy hắn nhưng chớ nóng vội giết chết nên hảo hảo t r a t ấ n t r a tấn một người nhà họ mạc âm nói kia là đương nhiên ta sẽ mời đến đại sư đem linh hồn hắn rút ra sinh luyện chết lại sống lấy hắn thiên hồn chế thành hắn giết ta mặc ra nhiều người như vậy ta muốn hắn sống không bằng chết mạc hoàng giang bộ mặt cơ hồ bắt đầu và mẹo trong mắt t h ù hận c h i hỏa cực kỳ tràn đầy mạc g i a chủ như có chỗ nào cần ta lý ra cứ mở miệng lý hồng thạch tất lấy ra chủ ngài nghe lời giám giáp lý hồng thạch vội vàng tỏ thái độ đây là rút ngắn m ặ c lý hai nhà quan hệ tốt nhất thời điểm Tốt. thể biết tại thời Mạc điểm. có cũng chính Hoàng hà không hắn nhưng hiện là Giang đón dùng người thời điểm. Đến vui kìa, ý đồ vẻ lấy, hắn cũng nhanh đến mới đúng quản sự vợ nói mà đúng lúc này một thân ảnh chủ trừ kinh hoàng hướng cái này đi tới đám người định mắt xem xét chính là mạc trí t r ă n mở ra kết giới mạc hoàng giang quát to một tiếng tiếp theo hướng về phía mạc trí t r ă n lạnh nhạt nói còn không mau một chút lăn tới đây thời gian không nhiều người muốn chết không thành là là cha mạc trí t r ă n thanh âm phát run đáp hả mạc hoàng giang trong lòng chầm xuống cảm thấy không lành hắn tả hữu nhìn xuống phát hiện mạc trí chăn quanh thân mà ngay cả một nô bục đều không có đi theo lúc này thần sắp đại biến nôn măng quát không nên mở ra kết giới nhưng lại trễ canh giữ ở lỗ hồng c h â mấy tên thị vệ đã đem kết giới mở ra bao phủ thế ngoại đảo nguyên tri địa kết giới mở ra s á t na một thân ảnh huyện tựa như tia chớp sông vào tới là bạch d ạ t h ê lương giống tiếng vang lên lao ra yên tâm đợi ta chẳng hắn trước đó tên kia nam tử cầm kiếm thả người bay lên hét lớn một tiếng rút kiếm mà đi kiếm đạo áo nghĩa bạch d ạ khẽ di một tiếng giơ thanh kiếm cùng nam tử kia chiến k h ở i nam tử kiếm pháp cực kỳ lăng lệ xảo trá không có rực rỡ chiêu thức chỉ có chiêu chiêu tất sát ý chí kiếm của hắn phản phất liền là tử vong chi kiếm mũi kiếm lướt qua cô qu phá hủy hết thảy mặc ra khi thật không h ổ là đỉnh tiêm gia tộc cao thủ cơ hồ tầng tầng lớp lớp đây là tại bạch dạ đột nhiên giết tới tình huống dưới xuất hiện cao thủ nếu là mạc ra có chuẩn bị cũng không biết lại sẽ chuẩn bị bao nhiêu cao thủ nên đón bạch dạ người cũng xứng d ù n g kiếm chết đi cho ta kiếm vũ luân hồi tiêu nam tử cầm kiếm h é t lớn một tiếng mũi kiếm đ a n g xuất lưu ly li hàn quang một kiếm rơi xuống có luân hồi chi đổ lập lòe bạch dạ chỉ cảm thấy mình quanh thân nguyên lực đang nhanh chóng rút lui lại xuất hiện chạy trở về hướng lên trời hồn hiện tượng xứng dùng kiếm bạch dạ hữ lạnh đột nhiên mũi kiếm hướng mặt đất hung hăng đâm tới đông. kinh k h ủ n g lực s ó n g thuận thân kiếm truyền khắp tứ phương xung quanh rung động người ngã ngựa đổ thân hình hắn lưu lại hai mắt đóng lại cả người đột nhiên tựa như dung nhập trong thiên địa k i ê n nam tử cầm kiếm thần sắc cứng đờ ngươi bất quá nhất trọng kiếm đạo áo nghĩa mà thôi nào dám nói ra lời như vậy kiếm của ngươi bất quá là nhất là không thú vị sát lục chi kiếm hôm nay ta để ngươi xem một chút cái gì mới thật sự là kiếm bạch dạ dứt lời trong tay thanh phong đột nhiên rời khỏi tay tại cách lòng bàn tay ba tấp chỗ không ngừng xoay quanh mênh ô n g kiếm ý tưỡ như phun trào ra nước suối đạn hướng nơi xa nam tử cầm kiếm s bạch dạ hai h vừa a mắt mở, một t đạo nhặt quang n h nói đột nhiên lại lần nữa huy động bàn tay thanh quang lại xuất hiện nhưng là ba đạo cái gì nam tử t h ấ n kinh vô song nhất niệm kiếm quyết phốc phốc ba đạo thanh mang nháy mắt xuyên qua nam tử cầm kiếm thân thể cấp tốc vô song tựa như b u ô n lôi nhất niệm kiếm quyết kiếm ra tùy ý kiếm tập tùy tâm kiếm như tay chân ý như tâm thần tâm thần k h é động kiếm tức ra khỏi vỏ có được bốn tôn thiên hồn m ạ n h dạ thúc triển nhất niệm kiếm quyết cực kỳ nhạy nhõm nhất niệm đi qua kiếm lập tức xuất kích tốc độ khủng khiếp căn bản là không có cách để người kịp phản ứng thanh mang chém vỡ trận trên đất số tòa pho tượng khổng l ồ khổng l ồ hòn đá nhao nhao rơi xuống đập chết đại lượng mạc ra người vị này bị mạc hoàng giang một mực rửa vào kiếm đạo cao thủ liền bị bạch dạ dễ dàng như vậy giết chết giờ khác này những cái kia người nhà họ mạc mới tính minh bạch bạch dạ khủng bố. vị này tại mọi người miệng bên trong lưu truyền thần bí sơ tông sơ tông sát thủ hắn thực lực chân chính thế mà đáng sợ như vậy mạc hoàng giang sắc mặt nổi giận âm tàn nhìn chằm chằm bạch dạ hắn đã căn bản không có đường lui bạch dạ mạc hoàng giang giống giận hoán hận tràn ngập toàn thân trên dưới mỗi một chỗ huyết đủ. mạc hoàng giang nên làm kết thúc bạch dạ rút kiếm mà tới ngươi thật sự cho rằng người thắng rồi mạc hoàng giang cắn chặt răng ánh mắt băng lãnh sắc ý tràn ngập hắn là mạc gia gia chủ thực lực bản thân cũng không thấp hắn một mực không có xuất thủ cũng không có nghĩa là hắn chính là kẻ yếu khi lại lần nữa đối mặt bạch d trên người hắn khuấy động ra khí tức lại không kèm chút nào hộ vệ ưng vệ vậy mà cũng là một võ hồn tuân giả a b ạ c h dạ hơi kinh ngạc b ạ c h dạ n g ư ơ i vẫn không rõ ngươi tình cảnh hiện tại ngươi bây giờ trên thực tế đã là cá trong chậu b u ồ n cười ngươi thế mà còn không hề hay biết mạc hoàng giang tiếp tục mở miệng lúc này ánh mắt của hắn đã l ặ n g y ê n phát sinh biến hóa đó là một loại hết thể đều ở trong lòng bàn tay biến hóa cá trong chậu b ạ c h dạ hơi xứng sở quay đầu nhìn sau lưng lại nhìn thấy kết giới kia đã bị quang bế mạc hoàng giang một tay phất lên trong tay chữ vật giới chỉ trực tiếp bị bóc nát đại lượng hồn khí xuất hiện ở trước mặt hắn mỗi một kiện hồn khí đều khí tức kinh người tản ra lộng lấy màu sắc duy diệu đến cực điểm bạch dạng ta tưởng tượng rất nhiều chém giết phương pháp của ngươi ngươi trong mắt ta bất quá là cái hài đồng ta muốn chứng ngươi dễ như t r ở bàn tay thí dụ như phát động mạc ra môn khách lực lượng dội tắt ngươi thí dụ như lợi dụng ta những kho tàng này nhiều năm hồn khí d i ệ n sắc ngươi đây là tiên tổ bày ra kết giới nếu không biết phương pháp tuyệt không có khả năng mở ra hiện tại ngươi đã bị vây ở chỗ này ta giết ngươi ngươi đem không đường có thể trốn mặt hoàng giang nổi giận gầm lên một tiếng ngón tay một điểm nguyên lực như loạn t u n t ó đánh vào những cái kia hồn khí bên trên trong chốc lát tất cả hồn khí lại toàn bộ nổi lên qua mang toàn bộ bị kích hoạt liên tiếp thôi động mười ba kiện hồn khí cái này cần nguyên lực lượng nên cỡ nào khổng lồ có thể làm được mạc g a r a chủ chi vị dựa vào không riêng gì đầu não còn có thực lực mạnh mẽ bạch dạ ngươi n g thật cho là ta sợ ngươi ngươi thật cho là ta bắt ngươi không có cách nào ngươi sai ta đối với ngươi nhiều lần n h ư ợ n g bộ chỉ là ta khinh thường ngươi giao thủ không nên đem ta nhiều lần nhường nhịp xem như là ta suy nhược hôm nay ta định giết ngươi dứt lời mạc hoàng giang lâm không một chảo nắm chặt một cái tựa như phất trần hồn khí nhanh chóng múa một cố lực tàn phá kinh khủng từ phía trên khoái động ra mặc r a giàu có bà bối nhiều vô số kể đừng nói là bạch d ạ liền xem như thiên hồn cảnh người cũng có diệt sát thủ đoạn mạc hoàng giang bộ mặt phát l ạ n h dẫn theo p h ấ t trần vung lên ầm ầm hư không mở rộng một con trong suốt cự nhân c h i quyền đ ã t ớ i bạch d ạ không kịp tranh tránh thân thể nháy mắt bị đánh bay t r ú n g điệp đâm vào kết giới bên trên hắn vừa rơi xuống đất lập tức dẫn theo thanh kiếm lâm không vung lên t i ế m khí bay ra nhưng đang đến gần m ạ hoàng giang thời khắc lại bị nó bên trong một cái tựa như gương đồng pháp bảo hoàn mỹ chống nổi ha, ha, ha, ha người nhà họ mạc cười to vô dụng mặt này thất huyền kính chính là c ả n k h ô n phẩm cấp hồn khí thiên hồn cảnh người thế công đều có thể chống cự liền chớ có nói ngươi mạc hoàng giang khinh thường nói dạng này a bạch dạ đem thanh kiếm hướng mặt đất đâm tới bàn tay trực tiếp đặt tại bên hông mặt khác một thanh kiếm bên trên không chút do dự trực tiếp rút ra ầm ầm kim sát kiếm mang rót đẩy toàn bộ chủ g i a chi địa chương ba trăm linh bốn to lớn t à i phú chương ba trăm linh bốn to lớn t à i phú từ long kiếm t h i ế u thế như t r ẻ tre lấy thế tội khô lạc hủ hành tập đi qua mạc hoàng giang liên tiếp tế ra m ư ơ i ba kiện c à n k h ô n hồn khí toàn bộ bị nuốt hết ủng ngục một tiếng biến thành cho tản ngay cả hắn tự thân cũng khó thoát kiếp nạn bị đánh xuyên thân thể mạc hoàng giang liền lùi mấy bước mới ngã xuống đất máu me khắp người mình đầy thương tích chỉ một kiếm vị này mặc ra gia chủ quần tông vực đỉnh phong nhân vật võ hồn cảnh tôn giả liền ngã trên mặt đất sinh khí nhanh chóng trôi qua hắn h ồ n kỹ hắn ỉ vào hắn tất cả mọi thứ tư bản toàn bộ đều bị một kiếm này chém vỡ cái này là bực nào hung mánh một kiếm nha tất cả mọi người ngốc nghẹn họng nhìn chân chối nhìn xem cái này cảnh tượng không người nào dám tin tưởng cái này là thật bạch dạ thủ đoạn thế mà đáng sợ như vậy gia chủ lao ra mặc ra người nhao nhao vào tới thê lương hô hào cái này đây chính là t ử lòng kiếm sao m ặ c hoàng giang mở ra không ánh sáng hai mắt khàn khàn hô hào đúng bạch dạ đem cực nóng kiếm thả lại vỏ kiếm một lần nữa rút lên thanh kiếm hướng người nhà họ mạc đi đến s á t khí tràn ngập bạch dạ bạch dạ dừng tay m ặ c hoàng giang trong mắt hiện ra kinh hãi khoe miệng tràn đầy máu tươi thương nhược hô dừng tay người đã không cứu coi như ta không giết người ngươi cũng sẽ không sống sót còn nghĩ hướng ta cầu xin tha thứ bạch dạ nhặt nói mặt hoàng giang căn bản không có đào thoát từ lòng một kiếm trái tim của hắn hoàn toàn bị phá hư sở dĩ không có lập tức chết đi bất quá là ỷ vào tu vi cường đại thôi nhưng cái này hiển nhiên không thể chống bao lâu ta biết ta đã không đường sống bất quá ta muốn nói cho ngươi ngươi không thể giết những người đó mạc hoàng giang khàn khàn nói ồ bạch dạ nhiều hứng thú nhìn xem hắn ngươi cũng đã biết ta đã tuyên bố mạc g i a cao nhất cầu viện lệnh toàn bộ quần tông vực người đều biết ta mạc g i a sẽ ra chuyện thì tính sao nước xa không cứu được l ử a gần coi như quần tông vực người đều chạy tới cứu ngươi hiện tại cũng không có người có thể ngăn cả ta phải không tuy nhiên ngươi có thể đi ra kết giới này sao mạc hoàng giang đột nhiên cười dạng này a bạch dạ khỏe miệng rơ lên mỉm cười nhưng không có lên tiếng n g ư ơ i như giết chúng ta không được ra ngoài đợi mạc ra đến mãi không hết môn khách đến chắc chắn xông phá chủ gia chi địa xé mở kết giới đưa ngươi chém thành muôn mảnh mà tương phản ngươi như lưu lại ta người nhà họ mạc đường sống ta liền nói cho ngươi rời đi nơi này phương pháp để ngươi chạy thoát ngươi thấy có được không mạc hoàng giang ánh mắt lóe lên một tia ám còn nói còn lại người nhà họ mạc cũng chăm chú nhìn chằm chằm bạc dạng dạ, ngươi không có lựa chọn trừ phi ngươi nếu muốn cùng chúng ta đồng quy vũ tận một người nhà họ mạc hô Ngươi、như g ư ơ i n dám đụng đến chúng ta mảy may vậy ngươi tất nhiên chết không có chỗ trôn một người khác cũng uy hiếp nói đám người kêu gạo như bạch dạ đồng ý chờ ba ngày sau môn khách đến liền xuất lĩnh bọn hắn vây quét bạch dạ vì ra chủ báo thủ một người nhà họ mạc thấp giọng g i ữ tận nói kiện là đương nhiên một người khác gật đầu ta cự tuyệt đúng lúc này bạch dạ đột nhiên mở miệng tất cả mọi người xứng sở mặt hoàng giang kia càng thêm ủ ám trong mắt lộ ra không cam lòng cùng trấn kinh bạch dạ ngươi ngươi thật muốn cùng chúng ta đồng quy vô tận sao mặc ra người kinh ngạc nói thường gương mặt tràn ngập khó có thể tin đồng quy vô tận dĩ nhiên không phải mặc dù kết giới này cường độ sát thực rất kinh người ta loại thực lực này mười cái ta cũng không có khả năng phá vỡ tuy nhiên ta từ có biện pháp chặt phá bạch dạ cười nói t ử long kiếm sao mạc hoàng giang đột nhiên nói bạch dạ gật đầu ngươi bất quá vừa nhập võ h ồ n cảnh lực lượng yếu kém có thể thúc một kiếm đã là cực hạn ngắn ngủi ba ngày tử long kiếm có thể khôi phục lại mạc hoàng giang không cam l ò n g càng không tin rất rõ ràng hắn đối tử long kiếm cũng làm qua hiểu rõ chỉ là hắn vạn không nghĩ tới tử long kiếm uy lực đáng sợ như vậy từ vừa rồi một kiếm kêu bên trong hắn dám đón chắc bạch dạ một thân nguyên lực khẳng định tiêu hao không sai bị lắm phá hủy nhiều như vậy cường đại hồn khí t ử long kiếm tại xuất kiếm về sau năng lượng khí tức hoàn toàn không có sợ cũng hao hết kiếm lực cái này không cần ngươi nhọc lòng bạch dạ thần sắc run lên dẫn theo kiếm vào tới nhìn đến nơi này m ặ c hoàng giang mỹ mắt dần dần hạp mặc ra xong hắn hung hăng nôn cuối cùng một hơi di nôn toát ra đã vô lực hồi t h i ề n người cũng triệt để không có sinh cơ gia chủ lao da cha tiêu khóc cùng bi thống dập dần tại chủ gia tri địa người nhà họ mặc từng cái vô cùng phẫn nộ chết chừng mắt bạch dết giết cái này tên h ố n đản người nhà họ mạc g à o thét nhao nhao lao đến bạch dạ không lưu tình chút nào một kiếm chém tới mấy viên đầu lâu bay lên máu tươi trùng tiên mọi người hoảng sợ không ngừng thét lên không ngừng khóc thét nhìn xem từng cái ngã xuống thi thể bọn hắn mới minh bạch lập trường của mình bọn hắn đã sớm thành d ê y lợi làm thịt tuy nhiên nhiều năm như vậy phú quý sinh hoạt để bọn hắn căn bản không cảm giác được nửa điểm cảm giác nguy cơ mặc ra đại đa số người sống an nhàn sung sướng thực lực cũng k h mạnh cho dù bạch dạ thúc dùng một kiếm tử long tiêu hao quá lớn những người này vẫn như cũ không phải nó đối thủ trong nháy mắt người nhà họ mạc toàn bộ hủy diệt. lý hồng thạch dẫn mấy tên ra vệ trốn ở nơi hẻo lánh gì rào run dậy bạch dạ dẫn theo thanh kiếm đi đến ánh mắt băng lãnh s ắ c ý nghiêm nghị bạch sơ tông đ ừ n g giết ta văn cầu ngươi bỏ qua cho ta đi chúng ta không phải người nhà họ mạc chúng ta chỉ là thụ mạc ra chi mời tới xem một chút người lý ra lý hồng thạch hoảng sợ không thôi nói bạch dạ không nói chuyện chỉ là đem thanh kiếm dơ lên đem lý hồng thạch bên cạnh bọn thị vệ chém d ụ lý hồng thạch trên thân bị máu tươi tung tóe ở bấp người càng vì sợ hãi bạch dạ bạch sơ tông chờ chút chờ chút ta ta có một chuyện phải nói cho ngươi đúng lúc này lý hồng thạch đột nhiên xé hô ra kinh hoàng không thôi chuyện gì thanh kiếm dừng lại chính là chính là cái này m ạ c ra chủ gia chi địa nơi này kỳ thật thật không đơn giản nơi này là một cái đại bảo tàng lý hồng thạch hỏi nói sau đó thì sao sau đó sau đó cái này chủ gia chi địa là ngũ hành hội tụ âm dương giao hòa phúc phận chi địa như bạch sơ tông ngài có thể tìm tới cái điểm kia cũng tại điểm kia bên trong tu luyện nhất nhất định có thể thu được trí cao vô thượng chốt ố t lý hồng thạch â m thanh dun dậy mà nói nhưng một giây sau thanh kiếm mở ra cổ họng của hắn hiện tại vô số hồn giả cao thủ hướng bên này chạy tới ta còn có thể ở chỗ này tu luyện bạch dạ lắc đầu nói lý hồng thạch mang theo không cam lòng biểu lộ ngã xuống trong kết giới trừ bạch dạ bên ngoài đã không đường sống người trực tiếp quanh người tại mạc hoàng giang trên thân lật qua lật lại một vòng lại không tìm được bất luận cái gì có thể mở ra kết giới vật phẩm kết giới này hơn phân nửa là lấy nguyên lực tới mở nếu không biết như thế nào lấy nguyên lực kích hoạt kết giới kết giới này liền không sẽ mở ra tìm kiếm cũng là phí công suy nghĩ coi như thôi bạch dạ trực tiếp từ bỏ hướng chủ ra chi địa chỗ sâu đi đến cái này nếu thật là mạc ra bảo tàng chỗ bên trong hẳn là sẽ có không ít tốt đan h ả o dược nếu có thể lợi dụng những đan dược này dược liệu sớm khôi phục nguyên lực lại tế h lấy t ử long kiếm phá vỡ kết giới cũng là một loại rời đi chi pháp việc này không nên chậm trễ bạch dạ tâm tư bước nhanh hơn đi qua đầu này i ê n lặng tiểu đạo người đến một tòa bị sừn núi vờn quanh chỗ u n g khu vực mà tại đất này mang trung ương lại rơi một cái hoàn toàn lấy hoàng kim chế tạo tế đàn tế đàn phía trên trưng b à y mấy cái hộp mỗi cái hộp đều hiện ra sang trói ánh sáng c h ó n hồn lực cực kỳ nồng hậu dày đặc gửi bên trên một ngụm liền tinh thần phấn bạch dạ trước mắt sáng rõ lập tức cất b t bạch dạ thì thầm không nhìn bia đá chi chữ đi hướng tế đàn mà khi hắn một cốc vừa mới đạp lên tế đàn máy mắt một cái rộng lớn thanh em dường như sấm xét bên thai bờ nổ lên mạc thị tử tôn nhanh chóng bãi kiến bà tổ bạch dạ giật nảy mình rút ra thanh kiếm hướng bên cạnh nhìn lại đã thấy bên bờ lôi đài chẳng biết lúc nào đứng thẳng một thân ảnh mơ hồ là cái y quan sáng rõ lại sợi dâu hoa dâm láo giả, láo giả thần sắc kinh nghiêm băng lánh nhìn chằm chằm bạch dạ nhưng hai mắt vô thần thần sắc cũng mười phần cứng nhắc xem ra không hề giống là người sống bạch dạ cẩn thận tới gần định mắt nhìn kỹ mới phát hiện đây bất quá là xuyên tấu qua pháp trận chiếu bắn ra một đoạn hư tượng hắn suy nghĩ một lát lại không làm lễ yên tĩnh chờ đợi chỉ chốc lát sau lao giả kêu lại mở miệng rất tốt c ấ p bậc lễ nghĩa đã thành bắt đầu tu luyện lao giả gật đầu nói quả nhiên chỉ là cái cơ quan trang bị dứt lời trên tế đàn xuất hiện một cái đại trận màu và nóng lại không ngừng xoay quanh một cô khiến người liễu lưới bành trướng nguyên lực từ phía trên bạo phát đi ra bạch dạ chỉ cảm thấy mình giống như đứng tại một cái thuần túy nguyên lực phong bạo nơi cửa toàn bộ thể xác tinh thần đều bị ôn nhuận nguyên lực bao k h ỏ a thân thể vô cùng t h o ả i mái dễ chịu thể nội bốn cái thiên hồn thụ nó bổ dưỡng cực kỳ dễ chịu mà để bạch dạ càng để ý hơn bên ngoài chính là thể nội một mực ở vào tha nạp trạng thái cái tia kén cũng ngứa ngao nghe muốn động bạch dạ không d á m thất lễ xếp bằng ở đại trận bên trong đại trận quan g mang càng sâu bành trướng lực lượng thẳng nhập thể nội tia khô cạn thân thể trực tiếp bị bổ dưỡng thật thần kỳ đại trận lại trực tiếp tác dụng tại thiên hồn chốt sâu đây rốt cuộc là bực nào cường giả mới có thể đưa ra đại trận. bạch dạ nhìn chăm chú đại trận tình trạng phát hiện đại trận không ngừng xoay tròn thời khắc cũng đang tiêu hao lấy tòa này kim sắc tế đàn dựa theo mức tiêu hao này tốc độ cả tòa đại trận chỉ sợ cũng chỉ có thể duy trì bảy ngày dáng vẻ hắn lập ra tế đàn bên trên cái dương bên trong trưng bày mấy viên rực rỡ đan dược gia chủ chi đan không phải mạc thị gia chủ không được đ ụ n g vào kẻ trái lệnh trục xuất gia tộc lao nhân q u á t lên bạch dạ lại mở ra mấy cái khác cái dương thái tổ chi đan mạc thị thái tổ chi đan cái khác mạc thị tử đệ không được dòng chi lao nhân lại quất lên lại mở cái khác cái dương thiên tài thần đan không phải mạc thị kinh diễm c h i thiên tài không được đụng vào đàn này lao nhân liên tiếp q u á t lên mạc thị gia tộc không hổ là quần tông vực mọi người đẳng cấp xâm nghiêm như thế đồ vật phân chia như thế tinh tế liền ngay cả t i ề n tổ lưu lại chỗ tốt cũng chia vài minh xác mà bây giờ những quy củ này cũng không dùng bạch dạ trực tiếp đem đan dược mang tới dần dần mất vào xếp bằng ở đại trận này bên trong bắt đầu tu luyện minh mông lực lượng nháy mắt từ đan dược bên trong phân giải ra ngoài hóa vì một vệ thần quang đem thân thể bao lấy cực kỳ chặt chẽ cả người tựa như độ một t ầ n kim u y ệ n như thiên thần mạc thị chủ gia tri địa thần quang đại phóng mà nơi này khác vô số đến từ quần tông vực các nơi cao thủ đã ngựa không dừng v ò hướng ngũ phương thành chạy đến đem nơi này vây chặt đến không lọt một giọt nước quần tông vực ánh mắt nháy mắt từ tông môn thành rơi vào ngũ phương thành bên trong vạn chúng c h ú mục chương ba trăm linh năm tể tụ ngũ phương thành chương ba trăm linh năm tể tụ ngũ phương thành ngũ phương thành bên ngoài tông lạc đội xe dừng ở b ê n đường nó người vừa đi vừa về bước đi t h o n g thả động ngũ phương thành bên ngoài t i ê n tĩnh một mảnh ngũ phương thành bên trong người đã rút bảy tam phần mặc ra gặp đại nạn mọi người đều không biết là người phương nào gây nên tưởng rằng đại năng cho nên không dám lưu lại bất quá tông lạp biết rất nhanh cái này ngũ phương thành liền sẽ náo n h ì t lên bởi vì hắn nhìn thấy mạc gia gia chủ mới nắm giữ gia tộc tối cao tri viện khiến tín hiệu là bạch giả ép mạc gia như vậy hắn không thể tin được tên kia hơn phân nửa nên là chết tại ngũ phương thành bên trong dù sao mạc gia ngay cả tôn giả đều xuất động thiếu gia thiếu gia lúc này một hạ nhân thở hồng hộc từ ngũ phương thành bên trong chạy tới chú đợi tông ra người toàn thân chấn động vội vàng hướng người kia nhìn lại a hoàng như thế nào bên trong tình huống như thế nào t ô n lạp vội vàng tiến tới hỏi yến tĩnh quá an tĩnh gọi á hoàng người hầu thở gấp nói yên tĩnh tông lạc đúng mày bản thiếu ra là để ngươi đi vào xem xét tình huống cái gì yên tĩnh không yên tĩnh bên trong đến cùng như thế nào khắp nơi đều là thi thể thi thể đúng đều là người nhà họ mạc thi thể tiểu nhân nhìn thấy trước đó thiếu ra nói qua võ hồn cảnh ngũ giai cao thủ đều chết m ặ c phủ chung quanh đều gặp hại rất loạn trên mặt đất mấp mô thật là khủng khiếp người hầu kia một bộ lòng còn sợ hãi dáng vẻ nhưng nhìn thấy bạch dạ thi thể bên cạnh một mực lo lắng vô cùng nhạc khinh vũ vội vàng chạy tới lo nghĩ hỏi bạch sơ tông sao người hầu kia lắc đầu chưa từng nhìn thấy nhạc khinh vũ nghe tiếng đ ô n g nhiên nhẹ nhàng thở ra nhưng trong mắt lo nghị không thay đổi mặc phủ đâu người không tiến vào sao tông lạc lại hỏi người hầu kia nghe xong bận điệu túi đầu e ngại nói thiếu thiếu ra mặc phủ đại môn đều là máu đều là thi thể thiểu nhân thiểu nhân không dám vào người cái này phế vật vô dụng tông lạc trực tiếp một bàn tay quạt tới ba một tiếng người hầu kia trên mặt xuất hiện một đạo đỏ tươi trưởng ấn cả người tại chỗ xoay một vòng trực tiếp bối rối tông công tử nếu không chúng ta tiến mặc phủ xem một chút đi nhạc k i n h vũ bận b i ể u đề nghị cái này vốn còn thịnh nộ tông lạc nghe xong lập tức cầm nhín tình huống như vậy phức tạp khắp nơi đều là thi thể h ắ n g á i kia thực có can đảm tiến mạc phủ không đ ổ i không đ ổ i tông lạc gạt ra cười đến tiếp theo nhìn xem bên cạnh thị vệ làm ra nghiêm túc trạng cao thủ của gia tộc còn bao lâu đến gia tộc đại bộ phận nhân thủ đều bị đại thiếu điều đi thử cười thiếu ra an bài một số người tới đã trên đường xem chừng sau khi trời tối nhưng đến thị vệ kia ôm cần nói từ tín hiệu thả ra đã qua nhanh hai ngày sau khi trời tối chỉ sợ không riêng là người của chúng ta đến những người khác cũng nên đến tông lạc ánh mắt nhìn chằm chằm ngũ phương thành một sợi tham lam chi quan g tại trong mắt lấp l õ i bảy thanh nội mặt phủ bên trong bạch dạ còn xếp bằng ở tế đàn kia phía trên tế đàn chỗ pháp trận đang không ngừng xoay trọn hắn cũng theo pháp trận chuyển động đỉnh đầu của người sinh ra một cái khí lưu vòng xoáy pháp trận tràn ra tới hồn lực nguyên lực đều bị vòng xoáy hấp thu thể nội huyết khí tràn đầy thiên hồn cường tráng đang dưỡng ướt cốt nhục cường độ tăng vọt giác quan phi tốc tăng lên cực kỳ khủng bố nhưng hồn cảnh tăng lên cũng không rõ ràng ngồi xếp bằng hai ngày bất quá vừa mới bước vào võ hồn cảnh nhị giai vậy mà mặc dù như thế, cũng đủ để chấn kinh thế nhân. đúng lúc này một vệ thần quang phóng lên tận trời xuyên thấu chủ gia tri địa kết giới trực trùng vật tiêu mạch dạ song đồng vừa mở trong mắt lóe ra kỳ quang cái này pháp trận khi chân thần kỳ hấp thu đồng thời nó lại cải tạo nhục thể của ta nhất là thể nội viên kia trương thiên hạ trái tim biến thành viên c h â u lại cái này thần kỳ pháp trận thôi động hạ dần dần vỡ ra bạch dạ vội vàng nội thị kia như kén tầm viên c h â u nước về sau đại lượng tinh thần u hồn khí phát tiết ra cái này kén tầm bên trong sẽ là cái gì hắn tim đập l o ạ n lại ngửi được trận trận khí tức quen thuộc chẳng lẽ bạch dạ đại não có chút c h o n g váng vênh đông kén tầm toàn bộ bạo liệt một đ ạ o trói lọi hào quang tại bạch dạ thể nội nở rộ tiếp theo thấm qua làng a đại trán tư phương mà thể nội tựa như vũ trụ hình thành một cái tiểu nhân lại xếp bằng ở c h â ấy tiên một tôn tiên Lại hồn. hồn. hồn là thiên thiên dù chưa dạ trần Tên tiểu t kinh. nhân này biến dị nhưng vừa sinh ra chính là cựu trọng tiên tri thiên hồn cái này là bực nào làm cho người rung động nam tôn thiên hồn ngũ sinh thiên hồn người bạch dạ chính mình cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi bốn tôn thiên hồn đã chấn động toàn bộ quần tông vực như năm tôn thiên hồn hiện hiện tia lại sẽ dẫn tới như thế nào phong ba tế đàn đã hoàn toàn bị săn bằng pháp trận ngừng chuyển động năng lượng hao hết thiên tài địa b ả o đã đều bị bạch dạ tiêu hao hắn hít một hơi thật sâu bình ổn hạ thể bên trong những cái tia thần đan đan hiệu người đứng lên nhóm một cái nắm đ n g đông bất quá nhẹ nhàng một nắm giữa ngón tay hư không chấn động mặc da không hổ là đương thời thế g i a vọng tộc những đan dược này mỗi một mai đều giá trị liên thành mặc da tiên tổ hy vọng đem những đan dược này lưu cho mặc g a người tài ba giúp đỡ lên cao lại toàn bộ bị ta thu h o ạ được những đan dược này trọn vẹn cường hóa ta nhục thân mấy lần. đúng lúc này tiếng nổ kinh thiên động địa đột nhiên từ mạc phủ bên ngoài vang lên ngay sau đó toàn bộ mặt đất rung động run một cái mạc dạ nhúng mày hướng kết giới phương hướng nhìn lại lại nghe được một cái tiếng gào thét vang lên mạc hoàng giang gia chủ ngài có mạnh khỏe tại hạ vạn trường mưu đến đây tương trợ là một cơ bắc p u ộ n c u ộ n lực lớn vô cùng chẳng hạn hắn từ mạc phủ may mắn còn sống sót thị vệ kia nhận được tin tức hỏa tốc chạy đến chủ gia chi địa làm sao có kết giới ngăn cản hắn căn bản không phá nổi chỉ có thể ở ngoại vi kéo cuống họng hô to bạch dạ không dành để ý tiếp tục tra xét những đồ vật này đột nhiên hắn nghĩ tới cái gì đem từ thiên hạ phong bên trong lấy được năm cấu ngọc cốt lấy ra dần dần g ặ n ra mà lúc này ầm ẩm tiếng nổ lại từ kết giới chỗ truyền đến mặc gia chủ lưu thị kinh hạ ở đây mời ngài không nên hoảng hốt kinh hạ lập tức phá vỡ kết giới chém giết kẻ xấu mặc gia chủ mọi người đều có chút tuyệt vọng còn tưởng rằng kết giới này chính là bạch dạ chỗ bố trí thẳng đến có người nói ra khỏi nơi này bí mật phương mới hiểu nơi này là mạc gia chủ gia c h i địa kết giới từ mạc gia tiên tổ bổ trí ngày thứ sáu toàn bộ ngũ phương thành đã là biển người phun trào trừ đại bộ phận bị mạc gia đưa tới viện quân bên ngoài còn có một ít không rõ các phương t ù sĩ bọn hắn nhận được tin tức có đại năng đối mạc gia hạ thủ mạc gia nguy cơ sớm tối cho nên chạy đến xem xét tình trạng rất nhiều người đều biết những n à y ứng thụ mạc gia tiếp ứng đến đây tương trợ hồn giả bên trong chí ít có một nửa người không phải thật tâm đến đây mà l ạ ôm mạc gia một khi diệt vong thừa cơ cấp đoạt một phen vớt một phần chỗ tốt tâm tính m ạ tới thanh trí bên ngoài chờ đã không kiên n h ẫ n tông lạc rốt cục nên đón từ tông ra chạy tới cao thủ tông lạc cơ hồ không có nửa phần chần chờ tại cao thủ che chở trực tiếp hướng mạc phủ xuất phát nhạc k i n h vũ theo sát nàng biết mình ngăn cản không được những người này nhưng trong lòng lo nghĩ thúc đẩy nàng xuống tới b ạ c h đại ca ngươi nhưng tuyệt đối không được có việc ca nhạc k i n h vũ trong lòng âm thầm cầu nguyện mạc phủ đã hoàn toàn bị hồn giả vây quanh trên đường cái trên nóc nhà thậm chí giữa không trùng đều có hồn giả trôi nổi hồn lực như sóng triều tại ngũ phương thành không trúng một cái lại một chút tết đãng mà đúng lúc này kinh thiên u y áp lâm không hạ xuống tất cả hồn giả đều là run lên bật điệu n g ầ n đầu chỉ nhìn mênh mông trời cao bên trên vọt tới một vệ cầu vồng thẳng rơi chỗ này trường hồng tới gần uy áp càng mạnh một số người gấp chằm chằm kia rớt xuống trường hồng khi thấy do trường hồng bên trong thân ả n h lúc thần sát đ ạ i biến khiếp sợ không thôi ngay cả vội k h ô n g lưng làm lễ càng có người trực tiếp quỷ lệ trên đất cao giọng hô bái kiến hư hoàng chân nhân văn bối bái kiến hư hoàng tiền bối tiếng hô vang lên mọi người tựa như nhìn thấy thần linh những cái kia còn không biết người đến là ai người ngay xong lời này quá sợ hãi hư hoàng chân nhân tọa chấn bên trong hư hoàng đạo quan vị kia hắn vậy mà cũng tới rồi mặc ra thật có bản lĩnh ngay cả hắn cũng có thể chuyển động ha ha ha ha hư h o à n g lão h ư u ngươi cũng đến rồi k i a có thể nào thiếu ta đây lúc này lại một cái cười to chuyển đến chỉ thấy trên bầu trời bay tới một đoá đen nhánh mây đen một cô âm l i n h khí tức bao phủ ngũ phương thành mọi người lại kinh ngạc sinh lòng run dậy chỉ nghe k i a đen nhánh trong mây đen chuyển đến trận trận khạc khạc tiếng cười người nghe d ù n g mình mây đen tàn ra một nam tử mặc áo bào đen chậm rãi bay xuống cái này người đầu tóc dối bời làn da nếp hốn thấy không rõ mặt r á n g người còn l ư n g xem ra mười phần dàn mua nhưng trên tay của hắn lại cầm một cây treo chín người xương đầu trợ tử dữ tợn đáng sợ tịch quỷ lao tổ tiếng h kinh hô toát ra cái này lại là một vị khó lường đại năng chương ba trăm linh sáu máu nhuộm thương thiên chương ba trăm linh sáu máu nhuộm thương thiên tịch quỷ lao tổ ngươi làm sao cũng tới rồi ta nhớ được mặc ra cùng ngươi từ trước đến nay là nước giếng không phạm nước sông ngươi tự dưng tới đây đừng nói là cũng được mặc ra chỗ tốt thư hoàng chân nhân mặt lộ vẽ tiêu dung thanh nhã nói hắn cùng láo quỷ là quen biết cũ ngoài mặt vẫn vỡ như nhiệt tình. là ra ha, ha, ta cùng mặt ra h nếu là tặng ta chút bà bối lão quỷ ta cũng là sẽ không tự tệ mà tịch quỷ lão tổ tiếp tục cười to được rồi hiện tại trước đường bảo là cái này mặt hoàng giang kết bạn với ta nhiều năm hắn hôm nay có khó ta sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát đợi đem tập nhân chẳng trừ cứu ngô bạn chúng ta uống mấy chén thành lão quỷ cũng thật lâu không có cùng ngươi uống một b ì n h hai người ngưng cười thả người xuống dưới h ồ n giả nhóm n h a u n h a u nhường đường thần sát kính c ậ n hai người đều là võ hồn tôn giả nhưng lại không phải phổ thông võ hồn tôn giả mà là thượng vị võ hồn tôn giả nói cách khác bọn hắn khoảng cách thiên hồn cảnh chỉ có cách xa một bước đã là tùy ý quyết đoán những n à y hồn giả sinh tử tồn tại mọi người như là đối đai chủ nhân cung kính vì hai người mở đường hai người đi thẳng tới kết giới kia chỗ cái này mới dừng lại kết giới bốn phía hồn thuật lưu lại đến nồng đậm lực lượng hủy diệt còn chưa tan đi đi một đám hồn giả nhóm tinh bị lực tấn đổ vào kết giới bên cạnh đầu đầy mồ hôi thiên hồn tiêu hao a là hư hoàng tiền bối t r ờ i vị kia là là tịch quỷ lao tổ hắn làm sao cũng tới rồi tiếng h kinh hô vang lên mọi người vội vàng b á i lễ không dám thất lễ hai người gật đầu ra hiệu đám người đứng dậy hư hoàng chân nhân đứng tại kết giới kia trước nhìn c h ẳ m c h ẳ m cái này hùng hậu kết giới thần xác n g h i ê n một chút trầm giọng nói đây là mạc gia tiên tổ lấy một thân nguyên lực tốn hao thời gian ba năm bày kết giới đừng nói là các người coi như là chân chính thiên hồn cảnh thần nhân tới đây cũng không thể tùy tiện phá vỡ các ngư i dạng này lung t u n g nệ bất quá là tốn công vô ích lãng phí thời gian mà thôi mặc g i a chủ hiện rơi vào tặc nhân thủ nguy cơ sớm tối còn xin hư hoàng tiền bối xuất thủ phá vỡ kết giới cứu mạc gia chủ một người lập tức tiến lên ôm quyền hô mời hư hoàng tiền bối xuất thủ mời tịch quỷ tiền bối xuất thủ tiếng hô càng thêm lớn nếu là không ngất hồn cảnh người cũng không thể tùy tiện công phá vậy những người này là cầm kết giới này không có nửa điểm biện pháp hư hoàng chân nhân cao mày suy nghĩ nửa ngày ánh mắt rơi vào tịch quỷ lão tổ trên thân hỏi lao tổ ngươi nhưng có biện pháp kiệt kiệt kiệt kiệt biện pháp khẳng định là có bất quá nha ta cần mấy trái tim tịch quỷ lao tổ kia đầu tóc dối bởi hạ hiện lên một đôi âm l n h mắt âm độc mà cười cười mọi người sắc mặt t r ắ n g bệnh nhao nhao lui lại một bước vị này tịch quỷ lao tổ cũng không phải cái gì loại lương thiện hắn thủ đoạn đều là chút vi phạm nhân đạo lại cực kỳ áp độc nghe đồn hắn từng h ú t hải nhi đại não tu luyện ta cống có chính đạo chi sĩ muốn điều tra chuyện này nhưng bởi vì chứng cứ không đủ không thể cầm nói như thế nào bất quá đại đa số người đều biết việc này hơn phân nửa là có dù sao tịch quỷ lao tổ thiên hồn thế nhưng là một đầu ác quỷ thiên hồn các ngươi sợ cái gì lão tổ đã muốn trái tim cho chính là bên ngoài nhiều như vậy thi thể tuy tiện đào đến mấy cái chẳng phải giải quyết sao chẳng lẽ các ngươi coi là lão quỷ sẽ lấy trái tim của các ngươi thư hoàng chân nhân k h ẽ n ó i đám người ám nhẹ nhàng thở ra mấy người một cái cơ linh bận điệu đi ra ngoài một lát sau một chút đỏ bừng trái tim bị lấy đi qua trong các ngươi có ai am hiểu trật thuật tu vi tại võ hồn cảnh tứ dai trở lên đều đứng ra ta cần trăm người phối hợp tịch quỷ lão tổ lại nói đám người rối loạn lên có người lựa chọn đứng ra dù sao đây là cùng đại năng lôi kéo làm quen cơ hội tốt một trăm tên i võ hồn cảnh tứ giai đến ngũ giai cao thủ đối với quần tông vực bất kỳ một thế lực nào mà nói đây đều là một c ố trụ cột lực lượng cực kỳ khổng lồ nhưng bởi vì mặc ra quan hệ c h i đội ngũ này tại không đến thời gian nửa ngày liền bóc đủ tất cả mọi người vâng lời lao tổ như thiên lôi sai đâu đánh đó chỉ thấy lao tổ đem những cái kia trái tim để vào miệng bên trong nhấm ướt tiếp theo hướng kết giới phun ra đại lượng mang theo thịt mạnh huyết thủy rỗi da khô heo tay thiếu lấy huyết thủy tại kết giới bên trên bộ trí người xung quanh nhìn h a hùng kết vĩa t cả da đầu đông nam ba người lấy b ắ c đầu thất tinh chi dấu vết đứng vững hồn lực làm thiên cương ấn thúc tây bắc tám người lấy bắt môn chi dấu vết đứng vững hồn lực làm thiên sư ấn thúc nam đứng mười một người lấy tịch quỷ lão tổ một bên vẽ lấy một bên đ ọ c lấy trên mặt hiện lên hương phấn cùng kích động con mang thư hoàng chân nhân đứng ở một bên nhìn xem trong mắt lóe ra một tia mịt mờ lành ý nửa ngày công phu một cái dữ tợn đáng sợ ác quỷ đồ lục bị tịch quỷ lão tổ bố trí tại cái này khổng lồ kết giới bên trên hoàn toàn lấy trái tim cùng huyết thủy chỗ cấu trúc dữ tợn khủng bố nhìn một cái liền để người trong lòng run sợ đại năng xuất thủ toàn bộ ngũ phương thành cũng y nhưng v ô luận là hư hoàng chân nhân vẫn là tịch quỷ lão tổ đều lòng dạ biết rõ chỗ tối khẳng định còn có thăm dò mạc r a tài phú cường giả đột nhiên một c ô mánh liệt khí áp tựa như như lai thần trưởng hướng xuống đầu bức ép bên ngoài kết giới người t r ợ t cảm thấy thân thể nặng nề vô cùng hư hoàng chân nhân sắc mặt k ỳ biến trầm giọng hỏi lão tổ còn bao lâu mới có thể mở ra kết giới một c á c h giờ tịch quỷ lão tổ trầm giọng nói ánh mắt hướng lên trên không nhìn lại không kịp hư hoàng chân nhân âm thầm đợt đầu thần t ì n h nghiêm túc lúc này một cái tiếng cười to truyền vắm tới ha ha, ha, ha. không nghĩ tới tông môn thành náo nhiệt cái này ngũ phương thành càng náo nhiệt ta t ị c h quỷ hư h o à n g đã lâu không gặp ha ha ha ha ha dứt lời mấy đạo thân ảnh hướng bên này chạy tới rơi thẳng nơi đây dẫn đầu rơi xuống đất người là cái bắp thịt cả người khỏe mạnh nam tử trung niên nam tử đầu t r ọ c đầy mặt dữ tợn nhưng hai mắt lại là kim hoàng c h i s ắ c toàn thân tản ra một cổ bá đạo khí thế mà hai người khác có chút trẻ tuổi theo thứ tự là một nam một nữ nam miệng cực lớn hình dạng thường thường nhưng một hít một thở đều như kinh lôi nữ sinh có chút thanh tú tay nắm một thanh hồng kiếm hai con ngươi lăng lệ thần xác băng lãnh bọn hắn vừa xuất hiện lại lần nữa dẫn bạo bốn phía hồn giả kia là thần lực tám nhân lực lớn vô cùng nhưng cánh tay dung chuyển đại sơn nhấc lên s ó n g lớn chính là thượng vị võ hồn tuân giả miệng lớn sẽ không phải là đại danh đỉnh đỉnh sư h ố n g công đại thành người lê h ư ờ n g a nghe nói hắn một c ú họng phong vân b i ế n sắc kinh lôi t r ợ t hiện từng sống sờ sờ đánh chết hai tên hạ vị võ hồn tuân giả đáng sợ đến cực điểm vị nữ tử kia kiếm trong tay không phải hoa kiếm kiếm phi hoa nàng là kiếm phi hoa có được nhị trọng kiếm đạo áo nghĩa song sinh biến dị thiên hồn nghe nói nàng từng là sơ tông xếp hạng trước năm thiên tài sau siêu qua tuổi tác rời khỏi sơ tông bảng bây giờ kiếm thuật đại thành đã có trung vị võ hồn tôn giả thực lực chính là kiếm chi mọi người làm sao nhiều cao thủ như vậy đều đến rồi đều là vì mạc da mà đến sao m ạ c ra khi thật không hổ là quần tông vực mọi người bốn phía hồn giả nghị luận từng đôi mắt trận to lớn nhìn c h ầ m c h ầ m những cường giả này thư hoàng chân nhân băng lãnh nhìn c h ầ m c h ầ m những n à y đến người tới thanh âm phát trầm h ư hoàng nhớ kỹ các vị cùng mạc da Gia giao tế cũng không sâu vì sao các vị tới đây gặp chuyện bất bình rút đào tương trợ mà tiêm i ệ m rộng l ê hưởng cười hhh nói ta không phải vì mạc g i a mà đến mà là vì bạch dạ mà đến kiếm phi hoa lạnh nhạt nói tới đây liền nhất định phải cùng mạc g i a có quan hệ sao ta tới đây đi dạo không được nhìn xem náo nhiệt không được hư h o à n g ngươi vẫn là như vậy lãnh đạo a thần lực tán nhân cười ha ha thần lực ngươi ý đồ kia cũng không cần che giấu ngươi khẳng định là biết bạch dạ trốn vào mạc g i a chủ gia chi địa muốn thừa loạn tiến vào chủ gia vớt lên một bút ta tịch quỷ lão tổ âm trầm cười nói không chút khách khí v ạ trần ha, ha ha ha lão tử vốn là muốn đi tham gia tông ra tệ cưới biết được tin tức này ngàn dặm xa sôi đổi u tới nơi này nhìn xem có thể hay không giúp đỡ mạc ra cái gì ngươi nhìn ta khí lực đều ra cái này thời điểm ra đi có chút mạc ra tặng ban thưởng hẳn là cũng không quá đáng à. thần lực tán nhân cười ha ha t hư hoàng nhữ n g mày không nói một lời bên kia kiếm phi hoa mở miệng tịch quỷ lão tổ kết giới còn có khi nào mở ra thật có l ỗ i ta thủ đoạn này gây ra rủi ro có thể muốn chờ thêm một trận tịch quỷ lão tổ âm cười lạnh kiếm phi hoa nghe xong đôi mắt băng lãnh chúng ta thiên tân vạn khổ tại cái này phá giới các ngươi có thể nào chỉ ở cái này làm nhìn xem nếu các ngươi thực tình là đến cứu giúp m ặ c ra liền đều phải xuất lực không phải kết giới này vẹn vẹn dựa vào hai chúng ta k i n chỉ sợ cả đời đều mở không ra thư hoàng đột n h i ê nói n ba người ánh mắt đồng thời híp lại có chút ý tứ thần lực tán nhân dậm chân đi tới đối kia hùng hậu kết giới chính là một quyền tựa như kinh lôi nổ tung t r ờ i sập hủy kinh khủng bạo tạc chấn động đến tất cả mọi người màng nhĩ nát nát nhưng kết giới cùng rung động một trận lại không mảy máy nát vô dụng ngươi tuy có thượng vị võ hồn tôn giả thực lực nhưng muốn phá kết giới này còn còn thiếu rất nhiều dù là thiên hồn cảnh người cũng cần tốn hao thời gian b tịch bất t lực khí đi.、Tịch、quỷ lão tổ cười lạnh nói lao quỷ kia ngươi muốn chúng ta làm thế nào thần lực tán nhân thu quyền mạc cười cũng không cần các ngươi làm cái gì dườm dã sự tình ta bộ này phá pháp ác quỷ trận cần nguyên lực quá nhiều các ngươi mượn chút nguyên lực cho ta là được tịch quỷ lão tổ cười nói đám người n g h e xong cái kia còn không biết hắn ý tứ tịch quỷ cùng hư hoẳng là lo lắng bọn hắn phá trận tiêu hao rất lớn mà ba người này dĩ giật đãi lao một khi trở mặt khó đối phó cho nên muốn biến tướng tiêu hao ba người chiến l ư c ba người lên nhau nhưng không có làm ra đáp lại chúng người tâm tư dị biệt làm sao không muốn nếu là như vậy kết giới không ra chúng ta ai cũng đừng nghĩ cứu người thư hoàng t r â n nhân khai nói thư hoàng ngươi đ ừ n g đội a ta đây không phải tại nghĩ đối sách sao thân lực tán người cười nói lại không làm lao quỷ có nhiều thời gian chờ tịch quỷ lao tổ khạc khạc cười ngồi xếp bằng xuống cũng không còn thúc trận trang diện lâm vào rằng co giai đoạn song phương người mỗi người đều có mục đích riêng mọi người ý đồ kỳ thật đều rất đơn giản cái gọi là cứu người cũng bất quá là cái ngụy trang loại này đại loạn cục diện sẽ phát sinh cái gì ai cũng nói không chính xác mà bất luận cái gì thời đại một khi hỗn loạn liền đại biểu lấy cơ hội nhưng vào lúc này một đạo s u n g thiên kiếm chỉ từ trong kết giới tạo nên lấy xét đánh chi thế cắm vào trong kết giới cả đạo kết giới run lên kế mà xuất hiện vết rách cuối cùng như pha lê chậm rãi vỡ vụn tất cả mọi người trấn kinh các ngươi không cần tính toán cũng không cần nghĩ đến cứu người bởi vì mạc hoàng giang đã sớm chết đúng lúc này một cái thanh âm đạo mạc từ chủ gia c h i địa bên trong truyền ra ngay sau đó một thân ảnh từ trong kết giới đi ra kia là một cái nhìn như yếu đuối tướng mạo có chút ngây ngô thanh niên hai mắt hơi mở khí tức suy nhược bên hông vác lấy hai thanh kiếm nhưng kia con ngươi chỗ sâu lại lóe ra trí mạng hà mang nhiều người như vậy đến cái này là vì g i ế t ta sao rất tốt rất tốt hôm nay ta liền để cái này máu n h u ộ n đỏ thương thiên chương ba trăm linh bảy ta hôm nay liền có thể t r à đ ạ p bọn hắn chương ba trăm linh bảy ta hôm nay liền có thể t r à đ ạ p bọn hắn khẩu khí thật lớn đám người bỗng nhiên buồn b ự c thần lực tán nhân híp hai mắt trên giới d ò xét một vòng trong con mắt bắn ra một đạo tinh quang ngươi chính là bệnh dạ thế nhân tương truyền ngươi có bốn tôn tiên h hồn càng xưng ngươi bốn hồn đều đã nhị biến tuy là mới vào võ h o n cảnh nhưng lại có thể đấu sức tốt hơn có thể x ư n g đương thời thiên tài yêu nghiệt nhân vật n g ư ơ i đã biết được ta sự t ì n h vậy ngươi càng hẳn phải biết ta đã là kính thiên sơ tông ta chủ động đến đây ngũ phương thành cùng người nhà họ mạc giao thủ là chính ta lựa chọn con đường kính thiên trưởng lão sẽ chỉ khoanh tay đứng nhìn nhưng các ngươi đến lại là chủ động cùng ta giao phong kính thiên trưởng lão sẽ không bỏ mặc điểm này các ngươi không ai cân nhắc sao b ạ c h dạ mở miệng nói lời này rơi xuống mọi người sắc mặt đột biến kính thiên trưởng lão tuy là quần tông vực bá chủ cũng không dám trêu cho ca ngươi thật sự là kính thiên sơ tông h ư hoàng chân nhân mặt lộ vẻ chất vấn tri sắc liên quan tới tin tức này hắn cũng đã được nghe nói nhưng kình thiên sơ tông là trăm năm không ra một cái kỳ tài sơ tông bảng bên trên đã có hai vị khó lường tồn tại lại ra một tôn cỡ nào rung động ra đi bạch dạ q u á t to một tiếng chỗ tối một thân ảnh đang l ắ c lư ngay sau đó một tên mắt ngọc mày ngài giữ lại tóc ngắn mặc trưởng b à o thanh lệ nữ tử chẳng biết lúc nào đứng ở bạch dạ trước mặt nhìn thấy người này rất nhiều lòng người sinh hầu nghi như thế kiều n h ư ợ c nữ tử thật là kia khiến người biến sắc kình thiên trưởng lão tuy nhiên thần lực tán nhân một đám lại quá sợ hãi bọn hắn không cảm giác được cái này trên người nữ tử lưu lộ ra ngoài nửa điểm khí tức càng nhìn không thấu nàng sâu cạn nàng thật giống như một đoàn mê vụ rõ ràng gần trong găng tấc lại làm cho người mơ hồ không rõ thần lực tán nhân hư hoàng chân nhân các cao thủ ánh mắt lại quét đến nữ tử kia cảnh liều heo nhỏ bên trên treo một viên lệnh bài m à u và nóng g vạn tượng kình thiên lệ n h chúng người thân sắc cứng đờ lúc này tiến lên đối nữ tử ô m quyền bái thủ gặp qua kình thiên trưởng lão bốn phía hồn giả nhóm một mạnh xôn sao đây chính là trong truyền thuyết kình thiên trưởng lão sao thần lực tán nhân một đám sắc mặt khó coi bọn hắn một trận không tin bạch dạ đã là kình thiên trưởng lão cho rằng đây bất quá là lời đồn nào có thể đoán được việc này đúng là thiên chân vạn s á c nếu có kình thiên trưởng lão thủ hộ bọn hắn quả quyết không thể cầm bạch dạ như thế nào bạch sơ tông ngươi như chủ động đối với những người này hạ thủ ta đem sẽ không t á n g dự, nếu ngươi muốn rời khỏi nơi này ta nhưng che chở ngươi an toàn giả nguyện n xoay người lại đối bạch dạ bình tĩnh nói ta để ngươi hiện thân không phải muốn ngươi trấn nhiếp bọn hắn mà là phải nói cho ngươi chờ một lúc ngươi không cần xuất thủ ỉ lại ngươi trấn nhiếp không phải chân chính thủ đoạn ngươi sớm muộn sẽ có rời đi một ngày chân chính trấn nhiếp nên là đến từ ta chính mình thủ đoạn bạch dạ nhặt nói thanh kiếm rút ra côn vọng thần lực giận g thằng ngại danh vô tri trẻ tuổi nóng tính tịch quỷ lão tổ giữ tợn cười một tiếng giàn n g u y ệ t không nhìn bọn hắn gọi nhìn chăm chăm bạch dạ chủ trừ một l á t hỏi ngươi nghiêm túc sao ngươi có thể rời đi đi ngoài thành chờ ta hoặc là tại cái này q u a n chiến bạch dạ dẫn theo thanh kiếm đi hướng những người này năm tên võ hồn tôn giả còn có đếm không hết hồn giả v ư ợ quanh bạch dạ thiên phú của ngươi rất tốt thực lực cũng không tệ ngươi hoàn toàn không cần ở đây đặt mình vào nguy hiểm ngươi có thể tạm thời ẩn h ẫ n đợi ngay sau đăng phong tạo cực ngươi liền nhưng tùy ý mà làm cái này cả đám mấy năm về sau ngươi có thể tùy ý trả đạo giàn nguyện nhặt nói dù là nàng cũng cảm thấy bạch dạ không có phần thắng như thật chết ở chỗ này thực tế quá đáng tiếc mấy năm không cần hôm nay ta liền có thể tùy ý t r ả đạp bạch dạ thanh â m lạnh dần giàn nguyện n g h e xong lắc đầu bộ p h á p một điểm thân hình biến mất kinh thiên trưởng lão đều khuyên ngươi nhưng ngươi không nghe bạch dạ ngươi chỉ có thiên phú lại quần vọng tự đại ngươi hoàn toàn không hiểu mặt ngươi đúng là cái gì đã ngươi muốn chết chúng ta cũng chỉ đành thành toàn ngươi h ư hoàng chân nhân ba bước tiến lên bàn tay dâng lên một thanh đạo kiếm xuất hiện tại lòng bàn tay lôi đến h ư hoàng chân nhân quát một tiếng đạo kiếm lôi điện toàn hồn lực bắn tung tóe các vị k i n h thiên trưởng lão sẽ không xuất thủ chúng ta không cần cố kỵ cái gì nghe nói trên người người này mang có dị bảo hắn càng từ mạc r a chủ trong đất ra trên thân hẳn là mang theo một tòa b á c khố ta biết các vị tới đây mục đích không bằng dạng này trước đem người này chèm giết về phần bảo vật sau đó lại phân như thế nào tịch quỷ lão tổ âm trầm mà cười cười thần lực một đám g ậ t đầu t ố t liền theo lão tổ nói tới thần lực là tính nôn nóng thoại âm rơi xuống vọt thẳng tới một quên đánh tới hô hô rung động toàn bộ chủ gia chi địa bên ngoài bị nắm đấm này mang theo một trận quân phong bạch dạ tay d ơ lên một q u y ề n hướng chi đánh tới đông quyền phong chạm vào nhau tuy nhiên bạch dạ vẫn không n ú c đ í c h thần lực khẽ di một tiếng khí lực của ngươi lại cũng như vậy lớn võ hồn tôn giả không gì hơn cái này bạch dạ thu quyền nhật nói ha ha ngươi đang chọc g i ậ n ta có ý tứ ngươi sẽ vì ngươi câu nói này hối hận thần lực cơ bắp đột nhiên chứng lên thể nội hồn lực cấp tốc rót vào trong trên hai tay lại lần nữa đánh ra một q u y ề n quyền phong trực tiếp thoát ra liên tục lừa bạo đáng sợ vô song bạch dạ ám hừ một tiếng lại lần nữa nâng quyển đánh tới đông xong quyền lại lần nữa giao、hội. m ê n mông lực lượng dung chuyển lấy bạch dạ thân thể đây là thần lực tán nhân nghiêm túc m ộ t quyền r e n thể luyện lực hắn lực lượng cực độ kinh người mấy chục năm khổ tu để hắn thu hoạch được thần lực s ư n g h à o toàn bộ quần tông vực bên trong có thể về mặt sức mạnh cùng hắn chống lại người có thể đến được trên đầu ngón tay làm sao cái này liền chịu không được lại tiếp ta một quyền thử một chút thần lực cười ha ha lại là một quyền đánh tới một quyền này l ự c phá hoại so trước đó hai quyền kinh khủng hơn quyền mang lại tản mát ra sáng trói ánh sáng choáng khiến người sợ r u n động bạch dạ ánh mắt lấp lóe đột nhiên mở miệng lực lượng của ngươi không là lực lượng chân chính ngươi đang nói cái gì Thần lực, tán nhân thần lực tán nhân phát ra thê tiếng kêu t h a g thiết vội vàng lui lại nhưng ngọn lửa kia rất khó dập tắt trọn vẹn thúc dùng nửa người hồn lực mới đem hủy diệt thần lực tán nhân thế mà về mặt sức mạnh bại người xung quanh trận mắt hốt mồm lực lượng của ngươi đích sắc rất mạnh nhưng là lấy hồn lực làm cơ sở thuốc sinh ra lực lượng mà không phải thuần túy nhục thân lực lượng ngươi loại lực lượng này một khi nhằm vào hồn lực khí lực liền sẽ nhỏ rất nhiều bạch dạ nhất châm kiến huyền nói người cái này hưu trướng thần lực tán nhân nghiến răng n g h i ế n lợi những người còn lại khinh miệt nhìn thần lực thư hoàng chân nhân quắc khẽ được rồi tán nhân không muốn lãng phí thời gian chúng ta cùng tiến lên nhanh chóng đem người này giải quyết Tốt. đám người gật đầu nhao nhao hướng bạch dạ bước tới h ồ n áp đột nhiên thăng thư hoàng chân nhân đạo kiếm chém xuống sấm xét v a n g rội b ó n g ánh điện quang như lưới lớn hướng bạch dạ đánh tới hôn lực không rất tinh khiết bạch dạ khe nói mũi kiếm lại nâng thanh kiếm chém ra một đạo hiển như nguyệt nha kiếm khí đâm vào lưới điện bên trên càng đem chi xinh xinh xe rách cái gì h ư hoàng chân nhân sắc mặt cứng đờ như kẻ này thật sự là kình thiên sơ tông kia trong truyền thuyết hắn có bốn tôn nhị biến thiên hồn sự t ì n h cũng chính là thật nhị biến thiên hồn chỉ sợ ở đây các vị đều chưa từng có cùng hắn liều hồn lực cường độ quả thực là tự tìm được chết không bằng chúng ta cùng hắn liều hồn kỹ liều thủ đoạn hắn dù thực lực không tệ nhưng đến cùng chỉ là cái thằng n g ã i danh là cái hậu sinh cái này kỹ xảo giết người cũng xa hoàn toàn không phải chúng ta đối thủ tịch quỷ lão tổ đi tới âm trầm mà cười cười thủ đoạn mạch dạ nhìn chằm chằm tịch quỷ lão tổ khinh thường cười một tiếng kia để ta xem một chút ngươi có thủ đoạn gì được rồi thàng ngại danh tự cao tự đại ngồi vào xem trời cho là mình rất đáng gởm tịch quỷ lão tổ hừ cười một tiếng lộn xộn dưới tóc cặp kia dữ tợn đáng sợ mắt đột nhiên lướt qua một đạo hàng quang ngay sau đó sau lưng đột nhiên thoát ra hai thân ảnh bao hàm sát ý phóng tới bạch dạ định mắt xem xét kia rõ ràng là hai tôn toàn thân đen nhánh lấy huyền mục cùng kim thiết chế tạo thành cơ quan nhân phía trên còn dán chút thịt nát bộ dáng cực kỳ khủng bố mà càng làm cho người ta khiếp sợ là cái này hai tôn cơ quan nhân n ự c xuất hiện một cái lỗ máu trong độc thình linh có một viên chính đang nhảy nhót lấy trái tim, người sống trái tim. Bốn phía đây là ta tìm kiếm bí thuật tỉ mỉ chế tạo cơ con nhân liền để nó đến thay ta đưa người xé nát đi tịch quỷ lão tổ cười to liền hai cái này đ ồ n g nát sát vụn bạch dạ lắc đầu ánh mắt khinh miệt ngươi nói cái gì tịch quỷ lão tổ tiếu d u n g cứng đ ờ hư lạnh nói ngươi cái này còn vọng vô tri hàng người đừng nói là đầu cũng có vấn đề cái này bọn người máy đủ để địch nổi hạ vị võ hồn tôn giả muốn tiêu diệt ngươi dễ như t r ở bàn tay sao ta cũng có mấy tôn cơ con nhân liền nhìn xem ai lợi hại hơn đi bạch dạ nhặt nói đột nhiên phất tay trên ngón tay tìm lòng giới quang mang đống nhiên thả năm thân ảnh từ giữa đầu thoát ra cái này năm thân ảnh đều lấy áo bào đen khóc thân mang theo áo choàng thấy không rõ bộ dáng càng không cảm giác được khí tức chúng người trái tim hơi ngừng lại tịch quỷ lão tổ hư lạnh liên tục hoàng khẩu tiểu nhi cũng h i ể u cơ quan thần thuật vượt cười cho ta phá b ọ n chúng tiếng hô rơi xuống kia hai tôn luyện giống như là ác quỷ t à ác cơ quan nhân trực tiếp nào về phía bạch dạ bên cạnh năm tên áo choàng cơ quan nhân nhưng ngay tại cái này hai tôn cơ quan nhân vừa mới tới gần thời khắc một đạo hồn lực đột nhiên từ trong đó một tên áo choàng cơ quan nhân thân bên trên phát ra kia hai tôn tả ác cơ quan nhân nhất thời như bị dừng lại đứng ở giữa không chúng không n ú c ních bạch dạ nhàn nhạt nhìn qua t h ầ n s ắ c bình tĩnh nhưng trong mắt sát ý lại dị thường đ n g đậm cái này năm tôn cơ quan nhân đều là lấy thiên hạ phong các đời p h o n g chủ thi cốt hợp với m ạ c gia trí cao thần tài chế tạo vượt s o ạ t ngắn ngủi dừng lại về sau hai tôn cơ quan nhân đột nhiên chia năm xẻ b ả y thật giống như bị s i n h s i n h xẻ nát trực tiếp báo hỏng tịch quỷ lao tổ sắc mặt cứng đ ở ưu á m mắt trận to lớn cái này làm sao có thể kế tiếp là ngươi bạch dạ hai mắt vừa mở bộ phát b á n vọt năm tôn cơ quan nhân cũng lập tức vọt lên như năm đạo tia chớp màu đen vọt hướng tịch quỷ lao tổ động thủ h ư hoàng chân nhân quá sợ hãi vội vàng hô thân lực t á nhân n kiếm phi hoa cùng l ê hưởng toàn bộ vào tới đáng sợ hồn áp không ngừng bức bách bạch dạ ta nói qua hôm nay muốn bắt các ngươi lập uy các ngươi đã lựa chọn muốn giết ta vậy liền một cái đều đừng rời bỏ được rồi bạch dạ lệnh leo uống vào âm thanh như t ử thần thanh âm thanh kiếm rơi xuống mũi kiếm luồn lên đáng sợ hỏa diễm hoàng khẩu tiểu nhi dám giết ta tịch quỷ lao tổ giận dữ há m ồ m vừa hô miệng bên trong phun ra một đạo đen nhánh vật chất nhưng một giây sau một cái thân ảnh màu đen đứng ở bạch dạ trước mặt trực tiếp đem vật kia chất lập tức không mảy may tổn hại cái gì t lúc này lại một áo t r ò n cơ quan nhân lặng yên không một tiếng động rơi vào tịch quỷ lao tổ sau lưng chở tay một nắm gắt gao bóp lấy cổ của hắn tịch quỷ lao tổ đầu lưới rối ra toàn thân đ i ê n cùng d ã y r u ộ n nhưng cái này tay như kiếm sát căn bản không t r á n h thoát giết người có gì không dám bạch dạ vào tới một kiếm trực tiếp chui vào nó trái tim phốc phốc máu tươi tràn ra tịch quỷ lao tổ thân thể điền c u ầ n run dậy mấy lần tiếp theo ngã xuống đất chương ba trăm linh tám vạn chúng tri địch chương ba trăm linh tám vạn chúng tri địch một thượng vị võ hồn tôn giả cứ như vậy dễ như chở bàn tay bị bạch dạ dết rồi h ư hoàng chân nhân thần lực t á nhân n lê hưởng kiếm phi hoa chờ một đám cao thủ chấn kinh vô song nhìn xem nằm trên mặt đất tịch quỷ lão tổ hắn cơ hồ không thế nào hoàn thủ hoàn toàn là tại chống cự mà hắn thành giành cơ quan chi thuật vậy mà triệt để bị bạch dạng n h n ép những người máy này đến cùng là quái vật gì tất cả mọi người trong đầu đều chỉ có như thế một cái ý nghĩ bất quá trước mắt tình thế nhưng dung không được bọn hắn nhiều hơn suy nghĩ chém giết tịch quỷ lão tổ về sau bạch dạ kiếm chuyển hướng lại lần nữa hướng những cao thủ này vào tới năm tên đáng sợ áo đen cơ quan nhân theo sát nó bên cạnh khí thế chấn người ta đối phó cơ quan nhân hư h o n g kiếm phi hoa các n g ư ơ i giết mạnh dạ thần lực tán nhân giống to t ố t đ á n g người gật đầu thách ra hành động thần lực tán nhân s o n g quyền nở rộ k i m quang mười ngón chống rông rắt lên một t ầ n g kim tựa như thuần kim chế tạo cực kỳ hùng hậu hắn mắt như hùng hổ chằm chằm chuẩn một tôn cơ quan nhân đáng sợ q u y ề n phong hung hăng đập tới cho tán át đông q u y ề n phong đánh vào cầm cơ quan nhân trên thân tôn ra đáng sợ khí lãng b ố n phía hết thể toàn bộ bị đẩy lùi bao quát hồn giả lực tàn phá kinh khủng chấn động đến hư không phát run cơ quan nhân áo bảo l o t động trần trụi ra dưới hắc bảo đầu thân thể thần lực tán nhân nhìn kỹ con người bỗng nhiên có lại dưới h ắ c b à o đầu đúng là một bộ khiết b ạ c h vô hàng ngóc cốt b ó n g ánh sáng long lanh tựa như mỹ ngọc nguyên lai、like, chỗ có cơ quan người đều chỉ là một bộ xương giật mình nhưng những n à y xương giật mình lại bị đại lượng dườm r a p h á p trận cùng máy móc cấu trúc ngực càng có một cái tựa như trái tim t r ậ n nguyên cơ quan thuật cơ quan nhân thần lực tán nhân làm tán tu hành tẩu quần tôn ngực cái dạng gì cơ quan thần thuật chưa thấy qua nhưng như loại này lại là lần đầu thấy cơ quan nhân ăn thần lực tán nhân một quyền này không n ú c n í c h tí nào giống như thái sơn bình yên vô sự thần lực tán nhân triệt để trần kinh một giây sau phốc phốc cơ quan nhân tay giơ lên lấy tay h ó a đ a o trực tiếp đâm xuyên thần lực tán nhân thân thể thần lực tán nhân kêu đau một tiếng liên tiếp lui về phía sau hắn trận to hai mắt khó có thể tin nhìn xem người mãi kia đây rốt cuộc là dùng cái gì cơ quan xương chế tạo cơ quan nhân an ta toàn lực một quyền lại bình an vô sự như thế cũng coi như vì sao khí lực của nó còn như vậy lớn cơ quan nhân lại lần nữa đánh tới thần lực tán nhân vội vàng triệt thoái phía sau càng không dám chính diện liều mạng thực tế hắn cũng không biết hắn nhìn thấy như tâm tạng đồ vật cũng không phải là trận nguyên tương phản cái này năm cỗ cơ quan nhân đều không có trận nguyên bởi vì vì chúng nó trận nguyên chính là bọn chúng tự thân bọn chúng cơ quan xương mỗi một bộ ngọc cốt đều là do thiên hạ phong các đời phong chủ thi hải lấy cực phẩm hồn đan không ngừng thai n é n mà thành tự thân liền có được cực kỳ khổng lồ đáng sợ hồn lực cần gì phải trận nguyên chỉ cần hơi lấy kích hoạt bọn chúng liền có thể hành động tự nhiên mà bọn chúng thúc giục hồn lực đều là khi còn sống thiên hồn hồn lực khủng bố tuyệt luân tùy tiện một tôn đều có thể nghiền ép võ hồn tôn giả như bằng vào ta thực lực bản thân đi chống lại những n à y võ hồn tôn giả hiển nhiên là cực kỳ phí sức còn tốt những người máy này biểu hiện ra ngoài chiến lực kinh người h đi chấn n h i ế p tông môn thành đi bạch dạ tâm tư dẫn theo thanh kiếm hướng bức bách hung nhất hư hoàng c h é m tới lôi xả h ư hoàng chân nhân không sợ hãi chút nào hét lớn một tiếng trong tay đạo kiếm lại vọt lôi điện hóa thành lôi xả xà x à o trà đánh tới bạch dạ lại không tránh không né mũi kiếm thẳng chạm hư hoàng chân nhân người coi như thiên phú dị bẩm nhục thân cũng định không thể mạnh tới đâu chết đi h ư hoàng chân nhân lạnh nhạt nói lại không biết một thân ảnh nhanh chóng lao tới vọt tới kia lôi xả phấp lôi xả bị van át thân ảnh lại vọt ra bạch dạ ba bước vào tới một kiếm đâm xuống h ư hoàng chân nhân kinh hãi gấp nâng đạo ki hai người một trận luận đấu nhưng hư hoàng chân nhân am hiểu hợp pháp đạo kiếm bất quá là thôi pháp chi khí ghép thành kiếm thuật hắn bỗng nhiên rơi xuống hạ phong trong n ấ y mắt hư hoàng chân nhân mình đầy thương tích hắn thở phi phò nhìn về phía vừa rồi vì bạch dạ cản thương thân ảnh chính là người máy kia những người máy này căn bản chính là kim cương bất hoại thân thể đều lui về đến hư hoàng chân nhân hét lớn bị cơ quan người kiềm chế lấy kiếm phi hoa lê hưởng cùng thần lực tán nhân nhao n h a u triệt thoái phía sau bạch dạ mấy cái này cơ quan nhân cổ k h á i quỷ dị chúng ta tạm không cần cùng hắn giao phong đi trước dứt lời người dẫn đầu nhảy lùi、lại. Bào đèn cơ quan nhân tả hữu đi theo. tuy nhiên h o khi hắn xông ra chủ gia chi địa lúc mới bị cảnh tượng trước mắt rung động tại chủ gia chi địa bên ngoài trên trời dưới đất lít nha lít nhít toàn bộ đều là hòn giả toàn bộ trong mạc phủ bên ngoài toàn bộ bị hồn giả nhóm chật đích hôn lực tuân ra trời xôi trào thanh nhẫm như sóng lớn không ngừng hướng bốn phía đập trang diện vô cùng rộng lớn hư hoàng chân nhân một đám liền đứng ở trong đám người các vị nghe ta một lời hư hoàng t r â n nhân hét lớn một tiếng xôi chào đám người lập tức ngừng lại đồng loạt nhìn xem hắn chỉ thấy hư hoàng t r â n nhân đưa tay một chỉ nội trương bạch dạ n g các vị không cần lại đi cứu mạc hoàng giang gia chủ mạc gia chủ cùng mạc gia tất cả mọi người đã bị người này giết chết người này chính là gần đây thanh danh vang dội kinh tế h thiên tài bạch dạ n g bạch dạ n g tuy có thiên phú nhưng thủ đoạn á c đ ộ c tính tình n g a n g ngược từng giết hại qua đức cao vọng trọng thiên hạ phong trưởng lao tang đông danh sau càng trạm cự nham trạm không một đám tiền bối liền ngay cả mạc gia tuyệt thế thiên tài mạc đạo viễn cũng bị hắn hại chết trừ cái đó ra sơ tông bảng bên trên những cái kia quần tông vực trăm năm khó tìm một cái kinh thế chi t à i một nửa đều bị người này hại chết bây giờ hắn càng đổ diệt m ạ c ra cả nhà tội ác t a y trời người người có thể chu diệt các ngươi hôm nay đã đến ngũ phương thành hẳn là muốn cứu mạc ra thậm chí vì mạc ra báo thù các vị các ngươi còn đang chờ cái gì chém giết người này vì mạc ra báo thù a theo hư hoàng chân nhân cái này một cúm họng xung quanh hồn giả nhóm lập tức s ô i trào những cái kia đối với mình hồn cảnh tràn đầy tự tin hồn giả nhóm không chút do dự vào tới giết mọi người như là châu chấu kẻ trước ngã xuống kẻ sau tiến lên nhưng còn có không ít hồn giả quan sát cũng không có vội vã đi chịu chết dù sao hư hoàng một đám cũng không có động tác các vị bạch giả mới từ chủ gia chi địa ra hắn giết chết mạc gia chủ càng đoạt được mạc gia chủ gia chi địa tất cả tài bảo đáng ghét đến cực điểm giết chết bạch giả đem tài bảo đoạt lại vì mạc gia chủ báo thủ hư hoàng chân nhân tựa hồ còn n g ạ i nhiệt độ không đủ lại thêm một c ú ố n họng câu nói này triệt để nhóm l ử a tất cả hồn giả liền ngay cả những cái kia muốn ngắm nhìn người cũng không nhịn được như đúng như hư hoàng nói bạch g i đem mạc ra cả nhà giết sát vậy cái này khổng lồ mạc ra tài sản nhưng chính là vật vô chủ a nhất là mạc gia chủ gia bảo bối tương truyền mạc thị tiên tổ đem mạc gia bảo bối toàn bộ giấu tại chủ gia chi địa mà mạc gia các đời gia chủ cũng sẽ đem chút bảo bối bố trí trong đó như được chủ nhà chi địa c h ỗ t ố t k i ê u cơ h ộ i chính là có được núi vàng a t à i nguyên tu luyện hưởng c h i không hết dùng mãi không cạn điên tất cả mọi người điên bạch dạ mạc gia chủ đợi ta ân trọng như núi ta quyết không cho phép ngươi đụng mạc g i a bất kỳ vật gì ngươi cướp đoạt đ ồ vật toàn bộ giao ra ta sẽ tìm được mạc thị cái khác hậu nhân đem trả lại người nhà họ mạc trong tay lấy ra một hôn giả lôi đình hét lớn một đao chém xuống chém thẳng vào bạch dạ bạch dạ động cũng không động quanh thân năm tôn cơ quan nhân đồng loạt ra tay như tinh cương cốt trào từ đen nhánh áo choàng bên trong r ỗ i ra tựa như k i a chớp nắm chặt người kia tay chân tiếp theo kéo một cái、Xoẹt. người kia còn chưa tới gần bạch dạ liền bị áo đen cơ quan nhân ngũ mã phanh thây người xung quanh hoảng hốt một chút vốn định trùng sát người lập tức dừng lại bước chân nhưng bọn hắn dừng lại bạch dạ lại chưa dừng lại hắn mặt như băng xương rút kiếm chém tới phốc phốc phốc, phốc. thường viên máu me đầu người lên không cột máu trùng thiên võ hồn cảnh nhị g a i người lại có dạng này thực lực đáng sợ những người kia quá sợ hãi bọn chúng lại, là bởi quả thực như là tường đồng vét sắt vô luận xông lại bao nhiêu người đều sẽ bị bọn chúng xinh xinh xé nát kéo thành từ não bất quá một trăm linh cái hô hấp lại có vượt qua trăm người chết tại bạch dạ bên cạnh một chỗ thi thể m á u chạy thành sông thịt n g á o cơ hồ trồng chất như núi đây chính là sơ tông sát thủ đây chính là kình tiên sơ tông đám người điên cuồng hít khí lạnh trong mắt đều là hãi nhiên mà gạt ra đám người hướng bên này chạy tới tông ra người giờ phút này cũng dừng bước thiếu thiếu ra sợ cái này bạch dạ khó đối phó a tông ra cao thủ ngưng trọng nhìn xem kia tựa như s á t thần thân ảnh trầm giọng đối bên cạnh tông lật nói cái này bạch dạ vậy mà đáng sợ như vậy bất quá không sao nơi này có hàng ngàn hàng vạn luận g i bạch dạ đến cùng là huyết n ụ c tri khu ta không tin hắn có thể đem người nơi này toàn bộ xóa bỏ chúng ta t r ư ớ c ở bên cạnh nhìn xem khiến cái này hồn giả lên trước ta ngược lại muốn xem xem hắn bạch dạ có thể kiên trì tới khi nào tông lạc cười lạnh tông công tử ngươi đừng nói là cũng muốn đối bạch dạ hạ thủ bên hông nhạc khinh vũ nghe tiếng quá sợ hãi bạch dạ được mạc g i a trí bảo chúng ta lại đi mạc g i a cũng không có ý nghĩa khinh vũ ngươi nếu muốn cứu b ạ c h dạ liền để hắn đem tại mạc g i a kia có được chỗ t ố t giao cho ta dạng này ta có thể che chở hắn chu toàn tông lạc trầm giọng nói ngươi nhạc khinh vũ tức giận không thôi lúc này xem như thấy rõ tông lạc người này nàng cắn răng một mình rời đi t h ư ớ n g đám người bên kia chèn tới nữ nhân ngu xuẩn đều lúc này còn mưu toan đi cứu bạch dạ sao bị nhiều như vậy quần tông vực cao thủ v â y công đại la kim tiên đều cứu không được bạch dạ ngươi một cái người vô dụng lấy cái gì đi cứu bạch d ạ tông lạc lạnh cười nói nhạc khinh vũ toàn thân r u lên lại không quay đầu lại mà giờ khắp này bạch d ạ đã sớm bị vô số hồn giả nghiêm nghiêm thật thật bao quanh bất quá hắn quanh thân một mảnh chất không trong vòng ba thước không người dám tiến máu tơi trải đường huyết nhục thành đất ánh mắt của hắn lạnh nhạt hướng phía trước hư hoàng một đám đi đến bốn chương ba trăm linh chín liên trạm tôn giả chương ba trăm linh chín liên trạm tôn giả lên đều lên a hắn chỉ có một người chỉ là cái võ hồn cảnh nhị giai kẻ yếu hắn lợi hại chỉ là những pháp bảo kia muốn giết hắn sẽ không khó chỉ khi nào để bạch dạ trốn không nói mặc ra trí bảo bị chi mang đi các ngươi danh dự cũng chắc chắn bị hao tổn đến lúc đó toàn bộ quần tông vực người đều sẽ chế rêu chúng ta nhiều người như vậy ngay cả cái võ hồn cảnh nhị giai hậu sinh đều cạn không được chắc chắn sẽ làm trò hề cho thiên hạ các ngươi về sau còn thế nào ngầm đầu làm người hư hoàng chân nhân hô to nhìn xem không ngừng tới gần bạch dạ người lộ ra cực kỳ lo lắng ngươi một mực gọi hô hào để bọn họ chạy tới chịu chết vậy chính ngươi vì sao không lên thân là võ hồn tôn giả lại có đầu rút cổ tại đám người phía sau đem những này người làm vũ khí sử dụng sao bạch dạ băng lanh hô cái này vừa dứt lời đám người như cảnh tỉnh nháy mắt tỉnh lộ lại những cái kia kẻ trước nga xuống kẻ sau tiến lên người nhao nhao dừng lại ánh mắt chuyển tới hư hoàng chờ một trên thân mọi người hư hoàng tiền bối bạch dạ này tặc tuy nói thực lực nhỏ yếu nhưng hắn pháp bảo cường đại chúng ta vô năng sợ tiếp cận không được hắn còn xin hư hoàng tiền bối xuất、thủ. kiềm chế lại bạch dạ k i ê u mấy tôn cơ q u a n nhân giúp ta trở đánh g i ế t bạch dạ còn xin hư hoàng tiền bối xuất thủ bốn phía hồn giả nhóm tề hô hư hoàng chân nhân sắc mặt cực kỳ khó coi hai mắt càng là âm độc trừng mắt bạch dạ k i ê u mấy tôn cơ q u a n người thủ đoạn hắn há có thể không biết cho dù là võ hồn tôn giả đối đầu cũng tất nhiên không chiếm được tiện nghi bất quá việc đã đến nước này hắn căn bản không thể lưới bước nếu không nhất định thân bại danh liệt lại bị người nghi vấn uy tín hoàn toàn biến mất ngay tại lúc hư hoàng chân nhân xoắn suýt thời điểm bên t i ê bạch dạ đột nhiên mở rộng bước chân hướng cái này vào tới thật cuồng hư hoàng chân nhân thừa thế giống to. hư hoàng chân nhân chính là thượng vị võ hồn tôn giả coi như trước cục diện mà nói hắn là lớn nhất chuẩn bị quân huy không ít hồn giả kỳ thật trong lòng đều tại c h ộ dạ như mình cùng bạch dạ liều mạng cho dù bại bạch dạ chỉ sợ cũng tiêu hao rất nhiều thủ không được bà bối cho nên không dám toàn lực xuất thủ nhưng hư hoàng chân nhân câu nói này cho bọn hắn bảo hộ mọi người không có cố kỵ hai mắt đỏ lên liều mạng hướng bạch dạ phóng đi hư hoàng chân nhân cũng không ngoại lệ nhìn thấy tôn giả xuất thủ chúng hồn giả h ã i nhiên c h i tâm hoàn toàn không có từng cái nổi điên như trùng sát càng thêm húm ánh nhưng bạch dạ lại như cối say thịt năm tôn cơ quan nhân vây quanh hắn không ngừng xoay tròn kia từng trường tựa như lợi trào xương tay điên cùng xả động đánh tới hồn giả bọn chúng l ự c đạo cực lớn cốt trào trực tiếp đâm vào hồn giả thể nội tiếp theo kéo một phát thường thường có thể đem thi thể kéo phá thành mà nhỏ chia năm xẻ bảy bạch dạ thế như chẻ tre không người có thể làm thẳng hướng hư hoàng chân nhân bên này bước tới người muốn giết ta bạch dẫn theo thanh t i ế n nhảy tới thư hoàng t r â n nhân ánh mắt căng lên trong lòng cùng rung động như biết được người này như vậy khó chơi hắn căn bản sẽ không lộ diện việc đã đến nước này không có đường lui t h i ể u nhi đừng quá cuồng ta sẽ cho ngươi biết cái gì gọi là nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên thư hoàng t r â n nhân c ầ m nhẹ đạo kiếm bổ tới bám vào trên thân kiếm nguyên lực lập tức giống như pháo hoa nổ t u n g hóa thành lôi điện đánh út về phía bạch dạ thao thiết bạch dạ hướng vào thao thiết nguyên lực phát tiết lôi điện còn chưa chuyển đến liền bị thao thiết nguyên lực nóng lửa đốt cháy hầu như không còn h ư hoàng chân nhân một tay bóp ra một chương phụ chú lan không ném một cái phú chú đột nhiên biến mất bầu trời cấp tốc ngưng ra một đám mây đen ngay sau đó một đạo to cỡ miệng chén lôi điện từ trên trời r g xuống bổ về phía bạch dạ bạch dạ lập nâng thanh kiếm ngăn cản doanh đông lôi điện rơi xuống lập tức nổ tung bạch dạ bị chấn động đến thân thể run dày h ư hoàng chân nhân thấy thế đại h ỉ vô cùng gấp hô tán nhân lê hưởng nhanh chóng xuất thủ chém giết người này ta lấy lôi điện vây khốn hắn dứt lời h ư hoàng chân nhân lại ném phụ chú nhưng lần trở lại này là liên tiếp ném ra ngoài năm đạo phụ chú bầu trời đồng thời rớt xuống năm đạo thiền điện tinh chuẩn kẹt tại bạch dạ cùng năm tôn cơ quan nhân ở giữa. như lồng giam đem bạch dạ gắt gào khóa lại ha ha bạch dạ n ế m thử ta ngũ lôi thần n g ụ c tư vị đi hư hoàng chân nhân cười to đạo kiếm lại vung năm đạo tráng kiện lôi điện không ngờ phân ra đại lượng như thanh sắt lôi điện từng hố giao h ò a đem bạch dạ quanh thân hết thể toàn bộ phong kín hắn giống như bị một chương lôi v o nghiêm n g nghiêm thật thật bao trùm phía sau thần lực kiếm phi hoa cùng l ê hưởng ba người nhìn thấy hai mắt l ó e ra tinh quang đại h ỉ không thôi chân nhân làm được tốt xem ta kiếm p i hoa hừ lạnh một tiếng trường kiếm thẳng lên giống như rắn độc hướng bạch dạ đâm tới siêu siêu năm tôn cơ quan nhân từ bỏ bốn phía vọ toàn bộ hướng kiếm phi hoa phóng đi lê hưởng kiếm phi hoa hô to lê hưởng lập tức hé miệng phát ra kinh thiên gào thét a sóng âm trực khai lại xảo diệu tránh rơi kiếm phi hoa hướng bạch dạ đánh tới bạch dạ trợn cảm thấy chóng đầu hoa mắt như muốn hôn mê trong thanh âm này lại có nồng đậm h ồ n lực này t h â n lực tán nhân cũng đánh tới một quyền đánh phía đại địa địa hình cải biến năm tên cơ quan nhân trực tiếp bị ngăn cách kiếm phi hoa thông suốt bạch dạ thầm hư một tiếng lúc này thôi động linh hoa thiên hồn hôn lực vào tới đầu não thanh minh lập tức khôi phục lại nhưng vào lúc này kiếm phi hoa kiếm đã đâm đi qua thư hoàng chân nhân nháy mắt đem lôi ngục mở ra kiếm phi hoa trôi này thu hút tâm thần người ta phi hoa kiếm như là sao băng phi toa đi qua kiếm mang nở rộ trói lọi như hoa bạch đại ca vừa mới chen tới nhạc khinh vũ lập tức mắt thấy một màn đáng sợ này nàng nghẹn ngào hô to lại không làm nên chuyện gì kiếm phi hoa kiếm quá nhanh cách quá gần tăng thêm lên hưởng thư hoàng chân nhân thiên y vô cùng phối hợp một kiếm này căn bản tránh cũng không thể tránh đi chết đi kiếm phi hoa giữ tận nói nàng toàn bộ nguyên lực không giữ lại chút nào bạo phát đi ra một kiếm này tấn manh phi thường trừ phi bạch dạ là thiên hồn cạnh người nếu không t u y ệ t không cũng có khả năng né tránh một kích này trên thực tế đúng là như thế lúc này dù là bạch dạ từng tu luyện qua t h i ể m kiếm quyết cùng kinh hồng bộ pháp cũng không làm nên chuyện gì bất quá một chiêu này cũng không phải là không thể phá đi l ô i ngục khiến cho hắn hoạt động phạm vi cực kỳ nhỏ hẹp nhưng đến cùng có chút không gian hắn có chút tránh ra bên cạnh tia thê lương phi hoa kiếm trực tiếp chui vào bờ vai của hắn ồ kiếm phi hoa thấy thế có chút kinh ngạc nhưng rất nhanh trên mặt của nàng hiện hiện trận trận cười lạnh ngươi đang chọc cười sao coi là dịch ra yếu hại liền không sao rồi vượn cười chỉ cần ngươi tiếp nhận kiếm của ta ngươi liền sẽ chết dứt lời nàng hai con ngươi lóe lên hạ à quang đông nhiên mà lại nói phong hoa t u y ế t nguyện phi hoa kiếm bên trên thẩm u n trận ra một t thấu linh hồn băng hàn chi ý mà lấy phi hoa kiếm vì điểm địa phương lập tức m ạ n mở tầng tầng băng sương đem bạch dạ thân thể bao trùm trong nháy mắt nó người liền thành băng điêu bị bực này băng hàn hồn lực phong bế bất kỳ người nào đều không thể đ ộ n g đ ậ y giống như thịt trên thất m ặ c người chém g i ế t tốt lắm tốt lắm h ư hoàng chân nhân đại hỷ vô cùng điên cùng cười lớn một tiếng tựa như tên điên tiến lên trong tay đạo kiếm tôn g a đang sợ sắc mang đánh thẳng bạch dầu lâu chạm tiếng gầm gừ lên đạo kiếm sát ý tung hành nhưng ở cái này nghìn cân treo sợi tóc thời khắc bạch dạ trên thân khối băng đột nhiên hòa tan không tốt ta nguyên lực bị nhóm lửa kiếm phi hoa sắc mặt k ỳ biến là bạch dạ đặc thù thiên hồn thư hoàng chân nhân bỗng nhiên nhớ tới bạch dạ hồn lực c h i đặc tủ h vội vàng thu chiêu lui lại nhưng tại lúc này nam thân ảnh hướng quanh h ắ n tới thư hoàng ta đã s ớ m nói hôm nay các người một cái đều trốn không thoát bạch dạ băng lanh nói nam tôn cơ quan nhân t ự như lấp ký tưởng hướng bên này bước tới h ư hoàng chân nhân thấy thế lập tức minh bạch bạch dạ căn bản chính là đang dẫn dụ hà tới hắn tận lực gặp địch giả yếu dẫn dụ kiếm phi hoa ngầm hiểu bọn hắn đều bị cơ quan người ngăn chặn lúc này lại không liệu mạng vậy liền dân mạng lúc này gấp vung trường kiếm trong tay mũi kiếm dì dào hướng bạch dạ chém tới thân kiếm lóe ra ngàn vạn nguyên lực t ự a n h ư thiên nữ tán hoa liền coi như chúng ta chết rồi ngươi cũng tuyệt đối sống không được kiếm phi hoa giữ tận nói vậy nhưng chưa hẳn bạch dạ n h ặ t nói đột nhiên hai chân một điểm hướng về sau thối lui liền nhìn kêu năm đạo tráng kiện lôi điện lồng giam đột nhiên h ó a thành khói trực tiếp biến mất mà bạch dạ thân thể càng hướng về sau thối lui tựa như lớp nhẹ lấy lá cây hai người trực tiếp vừa hụt cái gì kiếm phi hoa cùng hư hoàng chân nhân mở to hai mắt khó có thể tin các người biết ta thiên hồn chính là biến dị thiên hồn lại không biết ta biến dị thiên hồn có thể đốt hồn lực cùng nguyên lực đi bạch dạ nói a hai người phát ra không cam lòng tiếng giống tuy nhiên một giây sau lại bị năm tôn cơ quan nhân b ộ n h à o xé nát hai tên võ hồn tôn giả vẫn thần lực tán nhân cùng lên hưởng thấy thế linh hồn c h â n chiến hai mắt gấp chừng người xung quanh một mặt kinh hãi đến l ư ợ t các ngươi bạch dạ một khắc không ngừng vừa chạm kiếm phi hoa cùng hư hoàng chân nhân lập tức hướng thần lực tán nhân cùng lên hưởng phóng đi thần lực tán nhân quá sợ hãi hai chân tụ lực muốn nhảy cách nơi này chỗ chỉ thấy bạch dạ dơ bàn tay lên hướng không vững lên bài vân tung h à n h tiếng hô vừa rơi xuống to lớn trưởng khí từ nó lòng bàn tay bay ra đánh vào thần lực tán nhân trên thân đông. thần lực tán nhân bị trưởng khí t h ô n không thân thể nháy mắt nổ nát vụn bầu trời hạ xuống huyết vũ a bốn phía hồn giả nhóm phát ra thê lương tiếng thét trói thai kia là võ hồn tôn giả đây chính là một võ hồn tôn giả a lại bị bạch dạ một trường diệt s á t bạch dạ thật chỉ là võ hồn cảnh nhị giai người xong đều xong lê hưởng ngơ ngác nhìn một màn này cơ hồ đều quên đi chạy trốn thẳng đến cơ quan nhân bước tới người mới trợt tình ngộ hắn không có giống thần lực tán nhân như thế trực tiếp thoát đi mà là hướng trong đám người trôi vào lợi dụng chen trúc biển người ngăn trở cơ quan nhân bạch dạ mang theo cơ quan nhân một đường nghiền sát tất cả ngăn t r ở toàn bộ bị chi chắn nát thi thể trôi một đường nhạc k i n h vũ cùng cách đó không xa tông lạc nhìn thấy một màn này triệt để n ố c chương ba trăm m ư ơ i chân chính sát ý chương ba trăm m ư ơ i chân chính sát ý bạch dạ cường thế nghiền sát ba tên võ hồn tôn giả càng đem lê hưởng truy chạy khắp nơi tình cảnh này triệt để rung động ngũ phương thành bên trong tất cả hồn giả đây chính là sơ tông a sơ tông đại biểu cho quần tông vực hậu bối nhưng vị này hậu bối lại đem quần tông vực bên trong những n à y thành danh đã lâu tồn tại bước giết không chỗ có thể trốn nếu không phải tận mắt nhìn thấy không người dám tin giấu tại chỗ tối chờ đợi thời cơ các cường giả giờ phút này cũng do dự nhất là bạch dạ một trường t r ụ p chết thần lực tán nhân giả làm cho người ta khó có thể tin thần lực tán nhân tuy là tán tu nhưng lại là t ô n giả hơn nữa hắn là một vị tu luyện nhục thân t ô n giả nhục thân cường độ sao mà kinh người tuy nhiên bạch dạ còn có thể một trường đem t r ụ p chết như vậy bạch dạ thực lực đến cùng là trình độ gì hiện tại sẽ không ai tin tưởng cả người trẻ tuổi này chỉ là cái võ hồn cảnh nhị d a i người ngay cả tôn giả ở trước mặt hắn đều như heo chó đồng dạng chỉ sợ thiên hồn cạnh hạ không người có thể hàng phục lại hắn bạch d ạ bỏ qua ta người ta về sau nước giếng không phạm nước sông lê hưởng mở ra miệng rộng phát ra tiếng la không có về sau bạch dạ dẫn theo thanh kiếm truy kích cơ quan nhân thì vây quanh hắn chém về phía quanh thân hồn dạ. ả lê hưởng c ắ n răng mánh xoay người hướng bạch dạ lại giống một c ú n họng đáng sợ tiếng gầm đem một đường hồn dạ vén cái người ngã ngựa đổ đầu váng mắt hoa bạch dạ lại tế linh hoa thiên hồn hồn lực che t r ở thể không nhìn tiếng gầm một đường điên c u ồ n g đuổi theo lê hưởng tốc độ không nhanh là hắn khuyết điểm lớn nhất chỉ chốc lát sau liền bị bạch dạ cả đầu phù phù lê hưởng thấy không chỗ có thể trốn lại không chút do dự quỳ xuống khóc giống mà hô bạch dạ cầu ngươi đ ừ n g giết ta ngươi chỉ cần không giết ta ta nhưng tương trợ ngươi rời đi ngũ phương thành không cần bạch dạ khe nói thanh kiếm rơi thẳng x o ẹ t cột máu trung tiên h l ê hưởng đầu người cũng bay về phía không trung bốn tôn võ hồn tôn giả toàn độ ngã xuống xung quanh hồn giả nhóm t h ấ y thế trong lòng run sợ cùng nhau lui lại quá mạnh căn bản không thể dùng đối đại võ hồn cảnh nhị d i a i người thái độ đi đối đại người này hẳn là dùng đối đại ác ma thái độ đi đối đại người này bạch dạ vẫn như c ũ chưa ngừng hắn dẫn theo thanh kiếm bắt đầu điên cùng giết chóc chấn nhiếp hắn cần chấn nhiếp hắn muốn làm cho cả quần tông vực đều hiểu hắn bạch dạ cũng không dễ chê ơ n a m tôn cơ quan nhân cơ hồ không có đệ ị thủ thế như t r ẻ tre một đường nghiền sát hồn giả nhóm căn bản không tiếp nổi bọn chúng một trào mọi người đừng sợ cùng một chỗ dùng hồn thuật chúng ta nhiều người như vậy một người một miếng nước bọt đều có thể đem bạch dạ chết v ố i một hồn giả lên cao một hô những người khác nghe tiếng đều cảm giác có lý đủ lấy hồn thuật hướng bạch dạ đập tới huyền diệu vô tận hồn khí tại hồn giả nhóm xào diệu vận dụng hạ hóa là một đạo, đạo khủng bố thần kỳ vật chất hướng bạch dạ bay sông có hồn lực hóa là một con báo săn lăng không bay bước nh có hồn lực biến thành vài thanh trong suốt phi đao tựa như tinh linh lướt qua trời cao kia là hồn kỹ nguyên hồn phi đao còn có lấy h ỏ a diễm ngưng tụ thân đ i ể u lấy hàn băng chế tạo lợi kiếm v â n v â ngũ n quang thập sắt chói l ọ i hồn lực lại tràn ngập đáng sợ lực lượng hủy diệt liền ngay cả đại địa đều bị cỗ này hồn áp cho xe rách mọi người c ù n g nhiệt nhìn chằm chằm hồn kỹ rơi xuống trung ương nhìn chằm chằm kia bị nằm tôn cơ quan nhân vây quanh thanh niên trong mắt tràn đầy nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly lúc này hắn hẳn phải chết không nghi ngờ n h u như vậy võ hồn người một cùng ra tay liền xem như kia năm tên cơ quan nhân đột nhiên cùng nhau lao đến lấy thân làm vẫn đem bạch dạ vây cái cực kỳ chặt chẽ phanh đông kinh thiên bạo tạc đắng lên các loại hồn kỹ hội tụ ở cùng một chỗ sinh ra đến lực lượng hủy diệt tựa như một trường tràn ngập man lực tay hung hăng vặn vẹo bốn phía không gian đại đ ị a hoàn toàn t a n vỡ bốn phía kiến trúc phá thành m ằ n g nhỏ một chút tới gần hồn giả nhóm trực tiếp bị tung bay trang diện tiên hôn địa ám sơn hà vỡ vụn không ít người tế lên phòng hộ thủ đoạn ngăn cản cái này hủy diệt khí lãng ước chừng mười lăm hơi thở về sau hủy diệt khí lãng dần dần tiêu tán mọi người một lần nữa đứng lên ánh mắt khẩn trương nhìn chằm chằm kia bụi đất tung bay địa phương từng cái trong mắt lộ ra chờ mong bạch dạ chết sao hẳn là chết rồi không biết là ai nói một câu như vậy khoảnh khắc ngoại vi hồn giả nhóm nổi điên như hương cái này t u ô n bạch dạ người mang trí bảo càng có mạc ra chủ ra bảo tàng hắn như chết rồi n h ữ n g này đều là vật vô chủ à. những người này kẻ trước n g ã xuống kẻ sau tiến lên công s á t bạch dạ chính là vì đem trên người hắn bảo vật bạch dạ như chết rồi cũng không có nghĩa là chém giết kết thúc tàn khốc hơn giết chóc còn đang chờ ngũ phương thành bên trong cái này hàng ngàn hàng vạn hồn giả nhóm có hồn giả cả gan tiếp cận kia bụi đất tung bay chỗ đợi trần ai lạc địa bên kia cảnh tượng cũng chầm c h ầ m hiện hiện nhưng ánh vào tứ phương hồn giả trong mắt lại là từng cái cao tráng thân ảnh không được tới gần hồn giả nhóm sắc mặt đột biến những thân ảnh kia chính là cơ quan nhân nhưng thấy năm tên cơ quan nhân lại lần nữa vào ra lợi chào trực tiếp nắm chặt những n à y hồn giả đầu lâu đem dơ lên cao cao những n à y hồn giả nhóm tựa như xúc vật không ngừng dãy r u ộ n nhưng vô luận bọn hắn là thúc dùng hồn kỹ vẫn là lấy man lực xoay đánh đều không thể tranh thoát càng không thể tạo những người máy này trên thân lưu lại nửa điểm vết tích xoẹt, xoẹt, xoẹt. s ư ơ n g cốt cùng huyết nhục bị bóp nát thanh âm truyền ra tới những cái kia bị bóp lấy đầu lâu hồn giả dừng lại dãy ruộng đầu lâu của bọn hắn đều bị vạt bạo không có sinh khí bạch dạ đứng ở năm tên cơ quan nhân sau lưng trong mắt tràn ngập điên cuồng hắn quét mắt trước mặt cái này ngàn vạn hồn giả dẫn theo thanh kiếm vào tới đây không có khả năng đây không có khả năng tất cả mọi người bị chấn động đến tại loại này đáng sợ thế công hạ bạch dạ vậy mà mảy may không t ổ n hao kỳ thật bọn hắn cũng không biết cái này nằm tôn cơ quan nhân cường độ căn bản không phải bọn hắn có thể tưởng tượng bạch dạ lấy nó làm thuẫn chỉ dựa vào những này hồn giả căn bản không thể gây tổn thương cho cùng nửa phần giết giết giết bạch dạ gầm thét thanh kiếm của vũ mũi kiếm như tử thần liêm đ à o chém xuống một kiếm máu nhuộm thương thiên võ hồn cảnh ngũ dai t r ở xuống người đều nhịn không được bạch dạ một kiếm trở lên tồn tại cho dù có thể cùng bạch dạ giao thủ mấy chiêu rất nhanh cũng sẽ bị quanh thân cơ quan nhân xé nát hồn dạ nhóm sợ hãi c h i ệ t đề sợ hãi cả t o à thành người bị cái này một người dọa đến hồn bất cụ thể liên tục bại lui thiếu ra chúng ta chúng ta hoặc là quên đi thôi bạch dạ đến nay chỉ sợ đã giết không dưới năm trăm người Còn tiếp tục như vậy chúng ta cũng sẽ phải chịu lệ i lụy đến từ tông g i a cao thủ chừng to mắt nhìn xem ác ma kia thanh niên thanh âm phát d u nói đi cứ như vậy đi sao tông lạc trong mắt đi lại không cam lòng thiếu ra ngay cả tôn giả đều không phải bạch dạ đối thủ chúng ta sợ là cũng không thể loại chi như thế nào hơn nữa bạch dạ bên cạnh những người máy kia quá khủng bố mà lại theo ta phản đoán bạch dạ tự thân chỉ sợ cũng đến võ hồn tôn giả thực lực võ hồn tôn giả tông lạc ngược lại hút một ngụm khí lạnh nhìn xem kia tuổi tựa như ngay cả hai mươi năm cũng không đến thanh niên trong con ngươi vừa là hâm mộ vừa ghen tị còn tốt tử tiếu thiếu gia thiên phú tuyệt luân còn có thể ép một chủ nếu không cái này bạch dạ chắc chắn để ta tông ra người không ngẩng đầu được lên một tông ra cao thủ nói hôm nay chi bảo không có thể mưu toan nhưng không có nghĩa là về sau không có cơ hội chỉ cần bạch dạ còn tại quần tông vực chúng ta liền có biện pháp tiệt tốt rút lui trước tông lạc cắn răng lưu luyến không rời nhìn bạch dạ quay người rời đi bạch dạ tàn khốc cùng ngang ngược c h ấ n nhiếp vô số người một số người đã triệt để bị hù dọa nhao nhao lui cách ngũ phương thành nhưng còn có một bộ phận người ham lấy mạc ra chi bảo không chịu rời đi từ mạc phủ đến ngũ phương thành đại môn khắp nơi đều là thi thể lại không có mấy cố là hoàn chỉnh máu tơi ư hội tụ thành tiểu hà từ thành nội một mực lưu đến ngoài thành t r a n g diện vô cùng kinh dị để người nhìn dùng mình một cái thân ảnh tiểu tiểu một mực đang chỗ tối nhìn xem đây hết thảy không nói một lời không n ú p ních thẳng đến một đám mặt vạn tượng môn phục sức người chạy tới vạn tượng môn người từ lúc tiến ngũ phương thành liền bị một đường này khủng bố cảnh tượng làm c h ấ n kinh trên mặt của mỗi người đều bị kinh ngạc khó có thể tin thay thế nhất là tú tài ánh mắt hắn chừng to lớn trái tim cơ hồ muốn từ trong cổ học này ra chẳng biết tại sao nhìn xem cái này thi thể đấy đất hắn luôn có một loại kỳ quái cảm giác quen thuộc b à i kiến trưởng lão tú tài dẫn các đệ tử tìm tới đứng tại thành đài chỗ giàn nguyện giàn nguyện ánh mắt một mực nhìn chăm chú lên trong thành đường cái chỗ ấy biển người chính đang từ từ hướng về sau xây dịch trang diện nhất là c ổ quái tú tài một đám kỳ quái nhìn xem giàn nguyện nhất là tú tài hắn chưa bao giờ thấy qua vị trưởng lão này lộ ra qua dạng này vẻ mặt nghiêm túc mấy người thuận giàn nguyện ánh mắt hướng đầu kia nhìn lại một lát sau tú tài cũng ngây người xuyên thấu qua từng cái n g ã xuống hồn giả hắn nhìn thấy thân ảnh quen thuộc kia bạch dạ tú tài r u n động nói ta muốn các ngươi tới là hy nhìn các ngươi một lần nữa ước định bạch dạ thiên phú cùng tiềm lực giàn nguyệt nhàn nhạt mở miệng xin h ỏ i trưởng lão những người này đều là bạch dạ giết chết một vạn tượng môn đệ tử cúng họng đều làm cầm khó có thể tin h ỏ i tham không sai giàn nguyệt nhẹ nhàng gật đầu ánh mắt một mực rơi vào bạch dạ trên thân chưa từng rời đi bốn tên võ hồn tôn giả tám tên võ hồn lục giai ba mươi hai tên võ hồn ngũ giai chín mươi một tên tứ giai hai trăm bảy mươi ba tên võ hồn cảnh tăm giai ba trăm hai mươi sáu tên võ hồn cảnh n h ị giai toàn bộ bị hắn c h é m giết giàn nguyệt một lời khiến tú tại một đám thật lâu ra không được âm thanh mặc ra một đạo cầu viện lệnh dẫn tới quần tông vực đại lượng võ hồn cao thủ nhưng hôm nay những ngày cường đại võ hồn người lại nhao nhao chôn vùi ở đây vô số thế lực nhận nghiêm trọng suy yếu nơi này đã biến thành chiến trường võ hồn cảnh người phân mộ mà đưa tăng người chính là người thanh niên kia bạch dạ lại trưởng thành đến loại tình trạng này tú tài rung động nhất xa nhớ ngày đó thần nữ c u n g một chuyện lại đến ngày hôm nay hắn căn bản cũng không từng nghĩ tới bạch dạ sẽ trưởng thành đến đáng sợ như thế cảnh giới không nghĩ tới nhiều như vậy hồn dạ đều ngăn cản không được hắn người này ngày sau đến tột cũng sẽ tới đạt mức độ như thế nào một người t h ắ n hỏi cái này không rõ ràng bất quá lợi này của ngươi nhưng khó mà nói chắc được bạch dạ đã mệt mỏi cường g i ả chân chính cũng nên ra đến, đến rồi giàn nguyệt t r ầ t nói thoại âm rơi xuống người phía dưới t r i ề u bên trong đột nhiên tuân ra hai đạo lưu quang đánh thẳng bạch dạ xác ý nhất thời kia là dấu kín ở trong đám người cường giả bọn hắn một mực chờ đợi đợi cơ hội tìm kiếm sơ hở nhất kích tất sát không được tú tài sắc mặt đại biến chương ba trăm mười một toàn bộ bị phế chương ba trăm mười một toàn bộ bị phế nhìn thấy kia đột nhiên bạo khởi xác ý tất cả mọi người lập tức biến sắc không được tú tài bước nhanh đi qua nhưng lại bị giản n g u y ệ t để lại bà v a i đừng lộn xộn lại xem là được giàn n g u y ệ t n h ạ t nói tú tài sửng sốt một chút nhìn thấy bên kia dị tượng tái khởi chỉ thấy một cỗ thần văn kỳ dị bạo khởi tựa như một cái khổng lồ lồng giam lồng hướng hai người kia、Xoẹt. hai người thân thể trực tiếp bị đều đều cắt nát biến thành ba mươi hai khối chỉnh tề toại thi rơi trên mặt đất lực lượng thật là bá đạo cái này h ư n g lực căn bản không phải bật dạng tú tài n g â y n h mốc đây là cơ quan nhân lực lượng giàn nguyện nhật nói bạch dạ kỳ thật so với các ngươi trong tưởng tượng muốn thông minh nhiều ai cũng biết chỗ tối còn có tiềm ẩn cường giả nghĩ muốn thừa cơ xóa bỏ hắn hắn cũng biết cho nên hắn một mực đang để phòng lấy những người kia những người máy này chính là lá bài tẩy của hắn cái này nằm tôn cơ quan nhân cực không đơn giản bọn chúng kim cương bất hoại lực lượng k i người h n thậm chí t h u ố c g i a hồn lực đều cực kỳ đáng sợ ta quan sát qua không phải bạch dạ hồn lực giống như là người máy này lực lượng bản thân mà vừa rồi thần văn chính là bọn chúng liên thủ phóng xuất ra thần lực hồn văn loại kỹ thuật này chỉ có cấp bậc tông sư cơ quan thuật mới có thể làm đến chẳng lẽ nói bạch dạ không chỉ có là tên thiên phú c h ắ c tuyệt yêu nghiệt thiên tài càng là một cơ quan t ô n g sư tú tài thất thanh nói như là như thế này kia bạch dạ thực tế quá yêu nghiệt tứ sinh thiên hồn người thiên hồn nhị biến đại thế áo nghĩa đấu chiến áo nghĩa hợp với cơ quan t ô n g sư hắn trẻ tuổi như vậy toàn bộ quần tông vực còn có thể tìm tới cái thứ hai đáng sợ như vậy người sao vạn tượng môn người trầm mặc vô cùng có khả năng hắn cái này nằm tôn cơ quan nhân cũng không biết là dùng tài liệu gì chế tạo trước đó hắn tiến vào mạc thị chủ gia chi địa lúc kết giới quan bế quá nhanh ta không cách nào đi theo vào chỉ sợ hắn cũng là cố ý để ta lưu tại bên ngoài giàn nguyên nói tuy nói kình thiên trưởng lão là thủ hộ kình thiên sơ tông mà tồn tại nhưng nhìn bạch dạ cử động hắn cũng không tin kình thiên trưởng lão nghe trưởng lão nói như vậy bạch dạ năng lực đích sắc còn chờ ước định có lẽ có thể dẫn hắn tiến về chủ phái dạng này hạng người kinh tài t u y ệ t diễm một mực lưu tại cái này cũng có vẻ hủy khuất hắn tú tài khôi phục lại nghiêm túc gật đầu nói không đ ổ i xem trước một chút ta muốn biết hắn còn có thể mang đến cho ta bao nhiêu kinh hỉ giàn nguyên nhật nói tú tài gật đầu bạch dạ giết chóc còn chưa kết thúc tia hai tên đột nhiên bạo khởi cường giả bị thuấn sát về sau hôn giả nhóm tâm triệt để lạnh đối với người này bọn hắn chỉ còn lại sợ hãi chỉ còn lại sợ hãi bạch dạ hoàn toàn bị máu tươi n h i ễ m đỏ trên thân tóc tay chân tất cả đều là máu liền ngay cả kia năm tên cơ quan nhân trên thân áo choàng cũng từ đen biến đỏ hắn đạp máu mà đến không ai cản ổ i ngũ phương thành hồn giả nhóm đã lui tán mọi người chỉ dám nhìn về nơi xa không dám cận thân từng đôi mắt đang run sợ bạch dạ đi đến ngũ phương thành chỗ cửa lớn ngước mắt nhìn đằng trước chụp lấy hồn khí run dày đối nghịch lấy mình hồn giả nhóm nhạt nói làm sao không ai lên sao mọi người ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi lại không một người dám lên trước kia tốt bạch dạ gật đầu khoe miệng g ơ lên một tia giữ tật cười đã các ngươi không lên vậy ta lên dứt lời thanh kiếm vung lên kiếm khí bắn ra nó người theo năm tôn ngữ cơ quan nhân như một thanh đao nhọn cắm vào trong đám người trong chốc lát huyết quang chủ thiên thịt nát bay tứ tung chạy c h ạ y mau rốt cục có người chịu không được phát ra bén nhọn kêu thảm quay đầu liền chạy những cái k i a hồn cảnh mạnh hơn bạch dạ người đều chỉ có thể quay người rời đi cả tòa thành người lại không người làm sao được hắn trưởng lão tú tài nhịn không được kêu một tiếng ta không thể ngăn cản hắn những người này đã muốn lựa chọn giết hắn kia bị hắn giết cũng là chuyện đương nhiên bất quá ta càng để ý là những người kia giàn nguyệt nhật nói ai hắn đến rồi giàn nguyệt đột nhiên đem hai con ngươi ném giữa không trung chỉ thấy một đạo trói l ọ i trường hồng xuyên qua chân trời rơi thẳng đầu này tiếp theo là một đạo nhẹ nhàng ôn nhuận khí tức nào h về phía ngũ phương thành dừng tay một tiếng quát to đáng vào hư không bên trong bạch dạ cầm kiếm mà đứng l ặ n g lặng nhìn qua kia rơi xuống đất trường hồng trường hồng tiêu tán một tóc tráng t ơ lão giả xuất hiện tại trong tầm mắt lão giả người khoác bạch bảo tay cầm phát trần mặt mũi hiền lành tiên phong đạo cốt ngực một cái thái cực đồ án giống như là người tu đạo trên thân không lộ nửa điểm hồ lực bạch dạ định mắt sâu nhìn s ố mắt lại nhìn không thấu người này lão nhân kia mang đến cho hắn một cảm giác thậm chí là hư h o à n g chân nhân đều không thể sánh bằng chẳng lẽ nói là loại cảnh giới đó người đến bạch dạ thầm hư một tiếng bàn tay đặt tại bên hông tử long kiếm bên trên lão giả hiển nhiên phát giác được bạch dạ động tác lúc này nói bạch sơ tông không cần như thế lao hủ tới đây không phải cùng bạch sơ tông giao thủ vậy ngươi tới đây làm gì bạch dạ hỏi lại tính cảnh giác không giảm lão hủ tới đây là vì khuyên can bạch sơ tông chớ muốn tiếp tục phạm phải s á t nhiệt lao nhân đối bạch dạ kính c ầ n làm lễ kế mà nói rằng còn chưa giới thiệu lao hủ âm dương đạo nhân sinh ở quần tông vực là cái tàn tu có lẽ bạch sơ tông chưa từng nghe thấy lao hủ âm dương đạo nhân bạch dạ hai mắt hiếp lại hắn đến quần tông vực cũng có đoạn thời gian há có thể chưa nghe qua những cái kêu bên ngoài bá chủ bên ngoài còn có không ít chưa lộ ra mặt nước cường giả tuyệt đỉnh bọn hắn tại mấy chục năm trước tung hoành quần tông vực nhưng bởi vì chán ghép phân tranh rời khỏi tông môn một mình lịch luyện tàn tu cái này âm dương đạo nhân c h í những l cái kêu h hồn giả nhóm nghe tới âm dương đạo nhân ra mặt như nhặt được cây cỏ cứu mạng vội vàng phóng đi nào vào âm dương đạo nhân bên cạnh khóc thảm thương hô to đạo trưởng mau cứu chúng ta chém giết mạch dạ đạo trưởng xin vì ta sư huynh báo thủ đạo trưởng bạch dạ phạm phải ngập trời giết chóc mời đạo trưởng xuất thủ chém giết người này lấy quét sạch ta quần tông vực mọi người oán hận hô hào d ầ m dĩ tiếng kêu lại lên bạch dạ ánh mắt đ ỗ n g n h ư lạnh khoe miệng giữ tật lên đạo trưởng ngươi cũng nghe đến không phải ta bạch dạ tàn bạo là những người này tham niệm quả đáng ý đồ giết ta hôm nay ta như bỏ qua bọn hắn ngày sau bọn hắn tất mang theo cường giả chạm ta bạch dạ bạch sơ tông rất hợp lý bất quá oan oan tương báo đến khi nào hết thể ân o á n không thể dựa vào giết chóc đến giải quyết bạch sơ tông không bằng như vậy được chứ Ta lập tức thuyết lập phục những người h ữ n n g này rời đi, có ũ thể địch qua tôn giả người có thể địch qua thiên hồn cảnh đại năm sao người chẳng lẽ ngay cả thiên hồn cường giả đều không để vào mắt những cái kêu hồn giả nhóm lập tức ngươi ê u gào có âm dương đạo nhân vị này thiên hồn cảnh cường giả chỗ dựa những n à y hồn giả nhóm cũng không lộ vẻ như vậy e ngại tuy nhiên cử động của bọn hắn lại tăng thêm bạch dạ đối bọn hắn sát tâm các ngươi cho là hắn nhất định có thể bảo toàn các ngươi bạch dạ lắc đầu trực tiếp hướng những cái kia hồn giả đi đến lúc trước ta chạm lang thiên ngay lúc hắn cũng là thiên hồn cảnh người các ngươi chẳng lẽ cho rằng ta bạch dạ không có chém giết thiên hồn cảnh người thủ đoạn thiên hồn cảnh đích s ắ c cùng võ hồn cảnh người hoàn toàn khác biệt cơ hồ là cách nhau một trời một vực nhưng trong tay hắn cái này nằm tôn cơ quan nhân đủ để cho hắn có được cùng thiên hồn cảnh người chống lại tư bản tăng thêm từ hoàn toàn có sức đánh một trận năm tôn cơ quan nhân theo bạch dạ đồng hành những cái kia hồn d i i nhóm thấy thế vội vàng lui lại mọi người kinh hãi nhìn xem bạch dạ nghe tới hắn h á i hùng khiếp vía hắn thật đúng là dám tới chẳng lẽ hắn nói là thật thật sự là hắn có chống lại thiên hồn người thủ đoạn mọi người rung động nói nếu là ngay cả thiên hồn cảnh người đều không thể bảo vệ bọn hắn kia to lớn quần t ô n g vực còn có ai có thể bảo vệ bọn hắn vô số lòng người sinh ra thám nghiệm trêu chọc dạng này một tôn sắt thần âm dương đạo nhân nhìn thật sâu kia năm tôn cơ quan nhân lên mắt bận bịu mở miệm nói, nói bạch sơ tông xin dừng tay l ã o đạo tới đây không phải muốn cùng sơ tông ngài giao thủ mà là chân tâm thật ý muốn ngăn cản trận này không nên có kiết nạn người đạo trưởng kia ngươi cho rằng ta nên bỏ qua những người này bạch dạ hỏi lại những người này đã nói ra vừa rồi kia lời nói đã cho thấy bọn hắn cùng sơ tông ngài là địch ý đồ ta mặc dù muốn khuyên can sơ tông ngài bỏ qua bọn hắn ngài cũng sẽ không đồng ý không bằng như vậy l ã o đạo thay sơ tông phế tù vì của bọn hắn sơ tông có thể hay không lưu nó tính mệnh ông dương đạo nhân nói lời này rơi xuống đám người trấn kinh đạo trưởng ngài nếu không phải tham nhiệm các ngươi cũng sẽ không có hôm nay chi nạn ta phế các ngươi thật là cứu các ngươi chớ trách ta âm dương đạo nhân thở dài liên tục đạo trưởng ngài thế nhưng là thiên hồn cảnh người a chẳng lẽ ngay cả ngài cũng không làm gì được bạch dạ n g một người chừng lớn mắt chất vấn ta âm dương đạo nhân lộ ra c â i khổ ta nếu có thể tùy tiện hàng phục bạch dạ n g liền sẽ không như vậy người này s a o không phải các ngươi nhìn thấy đơn giản như vậy a dứt lời âm dương đạo nhân hất lên phất trần phất trần bên trong tràn ra ngàn vạn tựa như bông tuyết hồ khí lặng yên không một tiếng động đánh vào xung quanh gần ngàn tên hồn dạ trên thân suy suy suy suy suy, suy. hôn g i ả nhóm thân thể cồn rung động thiên hồn trực tiếp bị đánh nát từng cái sắc mặt trắng bệnh miệng phun màu tươi tu vi trực tiếp bị phế tràn g diện cực kỳ bao la h ù n g vĩ mọi người n g ã xuống đất không ngừng kêu r ê n một số người càng là tại chỗ sụp đổ trực tiếp đ i ê n toàn bộ bị phế không một người may mắn thoát khỏi đây là thiên hồn cảnh thủ đoạn nhưng cũng là thanh niên kia kinh khủng lực trấn n hiếp xa xa tú tài đã nghẹn họng nhìn chân chối đường đường thiên hồn cảnh người lại bị bạch dạ ép tới không thể không túi đầu chẳng lẽ kình thiên sơ tông đều không thể thuyết minh thân phận của hắn rồi âm dương đạo nhân thu hồi phát trần xoay người đ á n g chát cười nói bạch sơ tông ngài xem dạng này như thế nào chương ba trăm m ư ơ i hai hồn thiên đạo chương ba trăm m ư ơ i hai hồn thiên đạo âm dương đạo nhân lấy lỏng tại trong mắt của những người này thậm chí so bạch dạ lôi đình thủ đoạn còn còn đáng sợ hơn bởi vì cái kia đại biểu một thiên hồn người n h ư ợ n bộ có thể để cho một thiên hồn cường giả n h ư ợ n bộ cái này cần đáng sợ đến bực nào thủ đoạn nghe tới âm dương đạo nhân bạch dạ lại là nhẹ nhàng l ắ t đầu khoe miệng lộ cười âm dương đạo trưởng ngươi vì sao chấp nhất ngăn cản ta giết những người này ngươi cùng những người này có quan hệ gì sao cũng không quan hệ bất quá thượng thiên có đức yêu sinh chỉ thế thôi ẩm dương đạo nhân cơ cơ phất trần nói đạo trưởng tu luyện tới như thế chi cao chi cảnh đừng nói là chưa hề tạo hạ s á t nhiệt bạch dạ hỏi lại tự nhiên không phải trước kia đã từng động qua tâm bên trong chi nộ nhưng b ạ n sự vạn vật đều có nhân quả tuần hoàn hơn nữa lao đạo cũng không phải là cầm g i ế t mà là nhìn nên g i ế t cũng không nên g i ế t chấp mê bất ngộ không có thuốc c h ữ a người nên g i ế t nhưng những cái kia nhất thời bản thân bị l ạ c lối chưa thể tìm được phương hướng người vì sao không tha bọn họ một lần đâu ẩm dương đạo nhân nói như vậy ta dựa vào cái gì muốn thả qua bọn hắn bạch dạ lắc đầu nói đạo trưởng vừa rồi phế những n à y hôn giả nhưng ta tựa hồ cũng không có đáp ứng đạo trưởng hết thể bất quá là đạo trưởng mong muốn đơn phương âm dương đạo nhân s ừ n g sốt một chút liên tục cười khổ bạch sơ tông chẳng lẽ ngày hôm nay không phải giết những người này không thể sao bạch dạ nhắm mắt không nói gì âm dương đạo nhân như thế nào người không khéo bạch dạ đã biểu hiện đến như vậy bộ dáng hắn há có thể không biết liền thở dài lắc đầu nói tốt ta bạch sơ tông ngươi là người thông minh đã ngươi đã nhìn ra mánh khỏe vậy ta liền thẳng thắn được rồi không sai cứu những người này đích thật là có mục đích của ta ở bên trong bạch dạ có chút mở mắt ra hắn dù nghe nói qua âm dương đạo nhân danh hiệu nhưng thử không biết hắn là cái đại từ đại bi người lần này ngàn dặm xa x ô i đổi u đến nơi này v ấ y nhiễu bạch dạ giết chóc hắn một mực nói hắn là ra ngoài thiện tâm bạch dạ tự nhiên không tin kỳ thật ta cũng không có cái khác mục đích chỉ là ta từng cùng một người từng có ước định nhất định phải cứu bảy hai không không người tính mệnh mà nơi này những người này vừa vặn có thể giúp ta hoàn thành cái này ước định như bạch sơ tông nguyện ý hiệp trợ ta hoàn thành cái này ước định bỏ qua những người này lao đạo nguyện ý đáp ứng bạch sơ tông một việc làm báo đáp có thể nói một chút ngươi cùng người nào có ước định tại sao lại có cái này ước định sao bạch dạ hỏi thăm một vị tu phật người cụ thể là ai tha thứ lao đạo không tiện lộ ra người này đã cứu lao đạo cũng dặn dò qua lao đạo nhất định phải đạt thành bảy hai không không tên nhân quả thiện duyên mới có thể hoàn lại hắn cứu lao đạo ân tình nếu không hắn đem thu hồi phần ân tình này kết thúc đoạn nhân quả này âm dương đạo nhân nói kết thúc đoạn nhân quả này như thế nào kết thúc mặc dù âm dương đạo nhân chưa lộ ra thân phận nhưng có thể làm cho hắn không dám quên mất quyết định đủ để có thể thấy được vị tia tu phật người thực lực cũng là cực kỳ khủng bố bạch dạ suy nghĩ một lát nhặt nói ngươi nếu muốn ta không giết những người này rất dễ dàng ngươi chỉ phải đáp ứng ta đổi ta đi một chỗ ta liền tha hạ những người này tính mệnh đi nơi nào âm dương đạo nhân hỏi tông môn thành bạch dạ chầm nói khi nào n g à y tại gần đây ồ âm dương đạo nhân suy nghĩ một lát gật đầu nói có thể ta đáp ứng ngươi sau mười ngày ngươi tự hành tại tông môn thành t ì m ta. ta ố âm dương đạo nhân cũng là người sảng khoái đáp ứng về sau đương nhiên sẽ không lỡ hẹn bạch dạ gật đầu quét mắt những cái tia nơm nớp lo sợ đã triệt để bị sợ vỡ mật hồn giả nhóm trực tiếp quay người hướng ngũ p ư ơ n g thành đi ra ngoài ngoại vi những cái tia hồn giả nhóm như tránh ôn thần n h o nhao n h ư n bộ giờ khác này không ai còn dám ngăn t r ở hắn nhạc khinh vũ kinh ngạc đứng ở cửa thành chỗ ngơ ngác nhìn kia bóng lưng rời đi chẳng biết tại sao nàng cảm giác người này cách hắn là càng ngày càng xa hôm nay qua đi quần tông vực bên trong sẽ nên đón bạch dạ thời đại tú tài hít một hơi thật sâu ánh mắt bao hàm thâm ý nhìn qua kia rời đi người giàn g n g u y ệ t bộ pháp khẽ nhúc ních hướng phía trước này tới trốn vào hư không biến mất không thấy gì nữa rất nhanh ngũ phương thành bên trong sự tình chuyển khắp quần tông vực trên dưới mặc ra bị diệt ngũ p ư ơ n g thành bị đổ mà hết thể này đúng là một người cái gọi là bạch dạ cái tên này tại kế thiên hạ phong sự kiện về sau lại một lần nữa truyền khắp toàn bộ tông vực ngũ phương thành một chuyện khắp thế gian đều kinh ngạc mặc ra cùng thiên hạ phong đều là quần tông vực bá chủ mà lần này bạch dạ thanh danh so trước đó càng thêm vang dội hãn tại mạc r a tuyên bố tối cao cầu viện lệnh về sau liên trảm mấy tên võ hồn tuân giả tàn sát vô số võ hồn người ngạnh sinh sinh từ bên trong ngũ phương thành rết ra tới cái này là b ự c nào năng lực v ạ n tượng môn tọa lạc ở quần tông vực bên cạnh vực nơi đó có một đầu kết nối lấy quần tông vực trong ngoài tiền đồ tươi sáng tên là hồn thiên đạo đầu này đại đạo ngược lên đi hồn giả đến từ các nơi trên thế giới có đến tự đại hạ loại này, bên thuỳ cũng có đến từ cái này rộng lớn bắt n g á t cường đại tu hồn khu vực người thiên nam địa bắc đều đi qua con đường này mà tại con đường này bên trên đứng vững một cái khổng lồ bia đá chính là hồn thiên đạo tiêu chí tấm bia đá này là một khối lấy linh vận ngưng cấu mà thành bia đá chính là vạn tượng môn môn chủ tự mình thiết lập phía trên nhất có ba cái kim hoàng sắc chữ lớn trang nghiêm túc mục sơ tông bảng tấm bia đá này chính là quần tông vượt đại danh đỉnh đỉnh sơ tông bảng thiên tài bảng danh sách vạn người ngưỡ vọng trên tấm bia đá hết thể khắc lục lấy mười hai cái không cùng tên chữ từng chữ phủ đều l o ạ ra kim hoàng tri sắc cực kỳ thần thánh Bất quá. Tại những cái tên này bên hông, còn có á thể n nói chủ bảng là sơ tông bảng bên trong mỗi một vị sơ tông địa vị xếp hạng mà phó bảng thì là mỗi một vị sơ tông trước mắt thực lực xếp hạng không ít sơ tông bài danh phía trên vì bảo toàn xếp hạng địa vị lấy thu hoạch càng nhiều chỗ tốt thường thường sẽ đối phía sau sơ tông phòng thủ mà không chiến bởi vậy sơ tông bảng bên trên xếp hạng tại qua mấy năm thậm chí mười mấy năm sau kỳ thật đã rất không chính xác nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng vạn tượng môn đối bọn hắn bình chắc loại tình huống này đại đa số người sẽ đem ánh mắt chăm chú vào phó bảng lên mau nhìn sơ tông bảng biến hóa một tiếng la lên từ phồn hoa hồn t i ê n đạo bên trên văng lên hành tẩu tại hồn t i ê n đạo bên trên hồn giả nhóm giống như vỡ tổ nhao nhao hướng địa đá phóng đi thậm chí một chút khí tức đáng sợ vũ hồn cường giả cũng ủng đi qua chỉ thấy phó bảng bên trên kia xếp hạng thứ ba bạch dạ hai chữ đột nhiên hướng phía trước di động lại trực tiếp lật qua xếp hạng thứ hai tử thiếu đứng ở xếp hạng thứ nhất lăng chiến thiên bên cạnh đ ặ t song song đệ nhất tất cả mọi người mắt t r ò n váng cái này bạch dạ là ai a có chút vừa nhập quần tông vực người nhịn không được hỏi bọn hắn chỉ nghe qua thành danh đã lâu tử thiếu cùng lăng chiến thiên đôi cái này đột nhiên rết vào thứ ba bạch dạ lại toàn vẹn không biết n g ư ờ i ngay cả bạch dạ cũng không biết ta đây chính là đại danh đỉnh đỉnh sơ tông sát thủ tứ sinh thiên hồn người yêu nhiệt thiên tài a người bên cạnh thổn thức không tôi nói sơ tông sát thủ tứ sinh thiên hồn. xung quanh một số người c h ấ n kinh vô cùng sơ tông bảng từ thứ tư đến mười hai bởi vì vì người nọ đều bị thanh tẩy không phải tàn chính là phế cho nên người này được xưng là sơ tông sát thủ nghe nói tân nhiệm sơ tông không có một cái không sợ người này bây giờ bộ này trên bảng bạch dạ xếp hạng lại vượt qua tử tiếu cùng lăng gia vị kia đặt song song chẳng lẽ bạch dạ thực lực lại v ọ t một bước d à i các ngươi chẳng lẽ không nghe thấy gần nhất từ ngũ phương thành tin tức t r u y ề n đến sao bạch dạ một thân một mình đ ồ diệt mặt ra càng tại ngũ phương thành bên trong độc đầu mấy ngàn h u n giả liên t r ạ n võ hồn t u n giả đại sát tứ phương không ai bị nổi đâu một giữ lại tròm d â u dê sinh sấu si nam tử trung niên h nói cái này vừa dứt lời người xung quanh lập tức về n h h a y chuyện gì xảy ra người nói cái gì bạch dạ diệt m ặ c ra còn liên trạng tôn giả độc đấu mấy ngàn hồn giả người đừng mẹ nó k h á t lác đây chỉ có thiên hồn người mới có thể làm đến sự tình bạch dạ chỉ là cái sơ tông coi như hắn bị định thành k ỉ n h thiên sơ tông cũng không có khả năng như thế người tiên k ỉ n h thiên trưởng lão sẽ chỉ bảo vệ hắn chu toàn tuyệt sẽ không giúp hắn đi diện sát cái khác hơn là đúng vậy a ngươi liền thổi a ai mẹ hắn tin a bốn phía người cười lấy chất vấn đối với việc này bản khinh thường mình đúng ầ u chuyện Chuyện Loại lại là nói ai tin. có thật. này này, ra sẽ đ lúc này một cái thanh âm trầm thấp vang lên đám người thuận danh vọng đi đã thấy con đường cách đó không xa một tòa tiểu q u á n trước một lao giả tóc trắng đang túi đầu uống rượu nhìn thấy lao giả này tất cả mọi người thần sắc đ ố n g như túc c u n g kính vô cùng vị này là ai a một bộ d á ngây n g ngô hồn tu nhỏ giọng hỏi thăm người bên cạnh tiểu tử vị này ngươi cũng không nhận ra a vị này chính là vạn tượng môn đại nhân vật đâu đại nhân vật đúng mặc dù không biết hắn họ gì tên gì nhưng liền xem như vạn tượng môn trưởng lao đến cũng phải ngoan n g o a n cho hắn t ú i đầu thi lễ lợi hại như vậy k i ê ngây ngô hồn tu một mặt kinh ngạc vạn tượng môn trưởng lão đại biểu cho cái gì hắn vẫn là rõ ràng liền xem như q u ầ n tông vực siêu cấp thế lực đối mặt vạn tượng môn trưởng lão vậy cũng phải k h á c h khí lão nhân g i a này bị chúng ta xưng là thủ đ i ê m g người hắn thủ tại chỗ này nghe nói đã gần trăm năm lâu dài tại hồn thiên đạo bên trên hoạt động người không có người nào không biết hắn lời hắn nói đó chính là bằng chứng người kia nói ngây ngô hồn tu lộ ra vẻ chợ hiểu nhìn về phía lao giả kia mắt cũng che kín tôn tính trăm năm lâu vạn tượng môn người ấy nên là bực nào tư lịch thực lực cỡ nào đám người nghe thủ bia người lúc này toát ra vẻ kinh ngạc thủ bia người lên tiếng kia không hề nghi ngờ chuyện này chính là đính tại trên miếng sắt sự t ì n h không sai bạch dạ n g không ngờ đã trở nên kinh khủng như vậy rồi hắn mới lộ diện bao lâu đã có thể cùng sơ tông bảng xếp hạng thứ nhất lăng chiến thiên cùng tồn tại người này đến cùng xuất thân từ nơi nào mọi người kinh thanh liên tục nghị luận ầm ĩ trong đám người những đại thế lực kia đám người cũng âm thầm ghi lại sơ tông phó bảng biến hóa này đem tình huống nơi này hỏa tốc truyền lại tại trong tông môn bạch dạ đã trở thành các thế lực lớn trong mắt chạm tay có thể bỏng nhân vật mà giờ khắp này bật dạ lại là trước khi đến tông môn thành trên đường Trường tu mà tại ô n g a đến n hội. t gần t đây một kiện ảnh hưởng của tông mực cách cục thịnh đại hỷ sự sắp ở đây tiến hành quần tông vực vô số đại tông môn đại gia tộc đại biểu hướng bên này trào lên tận mắt chứng kiến lấy một màn này trình diễn t c h ứ n h diễn tông gia gia chủ dưới gối t r ư n g tử tông gia hạ nhiệm gia chủ tương nên cưới thần nữ cùng nữ nhân đẹp nhất có lẽ không nên xưng là thần nữ cùng nữ nhân đẹp nhất mà là quần tông vực bên trong k h u y n h thành t u y ệ t lệ một trong nữ nhân thử huyên thần nữ cái này chỉ cần gặp qua một lần liền khó mà quên được nữ nhân sẽ tại hôm nay chính thức bước vào tông gia đại môn mà nàng bước vào cũng đem tuyên cáo tông vực thế lực to lớn kết hợp đem tuyên cáo quần tông vực bá chủ thế lực hàng ngũ lại sắp xuất hiện hiện một siêu cấp cử đầu một khi hai cái thế lực kết hợp tất phải sẽ đụng vào vô số người lợi ích những cái kia đã từng không đem tông ra hoặc thần nữ cung đệ vào mắt người cũng không thể không một lần nữa dò xét hai cái này thế lực vô số hào cường bá chủ chú ý lần này thông ra vô số ánh mắt hướng cái này quan tới tông môn thành bên ngoài biển người phun trào khắp nơi đều là quần áo hoa lệ đội xe mà kéo xe lửa đội linh thú cũng đều vật phi phạm t h ả i nhi tỷ ngài chậm một chút chờ ta một chút nha mấy tên thần nữ cung đệ tử một đường chạy chậm theo thảy nhi hướng cửa thành bên này thần nữ cung đệ tử luôn luôn lấy thanh tú tịnh lệ l ấ sưng t r o các người tử động tác mau mau chúng ta thời gian cũng không nhiều ban đêm tiểu thư đến tông muôn thành chúng ta còn phải vội vàng bố trí đội nghi trượng nên có đâu thải nhi nói một đám các đệ tử vanh oanh y ế n yến mà cười cười bọn này thần nữ cung đệ tử tại tông môn thành bên trong hình thành một tòa đặc biệt phong cảnh đi đến đường phố bên cạnh chỗ ấy dừng lại lấy một tòa xa hoa xa giá một đầu mắt xanh thần ngư phục trên đất trở lấy chủ nhân mệnh lệnh mà chủ nhân là tên mặc áo bảo vàng đầu đội ngọc quan công tử văn nhã công tử mặt mỉm cười tay cầm q u có xếp ôn tồn lễ đội nhìn xem đi tới t h ả i nhi một đám ôn n u làm lễ nói tại hạ an di sinh gặp qua thảy nhi tiểu thư gặp qua các vị cô nương t u t tuấn tiểu ca bất quá vẫn là không bằng chúng ta công tử xoài khí phía sau mấy tên thần nữ cung đệ tử khe khẽ bàn luận nhưng đôi mắt đẹp lại liên tiếp rơi vào an di sinh trên thân thái nhi có chút làm lễ cười nói chúng ta m ớ i đến có thể kết bạn an công tử dạng này t ồ n t ạ i thực là chuyện may mắn cái này tông môn thành chúng ta cũng không quá quen thuộc liền làm phiền an công tử dẫn đường dẫn chúng ta kiến thức một chút tông môn thành phong thái đi Thái、nhi、tiểu thư thần tu thế biết rất ít, cái này có thể Nhi phổn hoa hiểu được. Để sinh dẫn các vị tại cái với ngoài gian nữ cung, lòng luyện, bên này lâu được được, ở dốc có dẫn tới đám người một trận hào cảm càng có mấy người phương tâm ám n g ạ i đa t ạ t h ả i nhi ung dung không n ổ i gật đầu mỉm cười cầm bút lên váy sách chân đạp bên trên phía sau các đệ tử l i ễ u d i ễ u chen đi lên an dĩ sinh tự mình lái xe thuận đường cái tiến lên tông môn thành đ ặ t t h ủ bởi vì mặt hướng biển cả cho nên mà tiến vào tông môn thành tất yếu qua dây núi lần này tiến về tông môn thành dân g tặng lễ v ậ t đội xe không ít một chút cướp bóc bọn đạo phỉ cũng hung hăng ngang ngược đương nhiên dám ở cái điểm này săn thức ăn đạo phỉ cũng không phải cái gì hời hợt hàng người bạch dạo một thân một mình cưới vân mã đi tới trong núi tiểu đạo thành h ơ i thần nữ cung đội xe còn chưa tới đến tức h cưới đem tại ngày mai cử hành thời gian hoàn toàn tới kịp hiện tại nên tính toán thế nào giải quyết chuyện này k e n k e n vài tiếng đồ sắt va chạm giòn minh thanh lúc trước đầu chuyển đến trong không khí phiêu khởi gây mũi mùi màu tươi hắn c ơi vân mã l ặ n g lặng, lặng tiến lên liền nhìn thấy cách đó không xa trên sân đạo hai phe nhân mã chính đang chém giết lẫn nhau chính là một nhóm thực lực không kém đạo phỉ hạ thủ cướp xe lại có người đến giết hai tên đạo phỉ phết đến bạch dạ phát giác được trên người. người này hồn lực hoàn toàn không có lúc này đánh tới đại đao rơi xuống một chết bạch dạ ám ừ một tiếng tùy ý đánh ra hai t r ư ờ n g t r ư ờ n g khí lói ra xuyên qua hai người lồng ngực trực tiếp ngã xuống đất hôn trướng còn lại mấy tên đạo phỉ giận dữ nhao nhao hướng bạch dạ vòng vây tới dính đầy máu tơi ư sắc bén đại đa o hung ác hướng đầu của hắn b ộ tới bạch dạ khuôn mặt lạnh lẽo không chút k h á c h khí xuất liên tục mấy t r ư ờ n g t r ư ờ n g phong tồi khô l c hủ xuyên thủng lồng ngực của bọn hắn nháy mắt lại là số bộ thi thể ngã xuống đất bên kia còn tại cùng đội xe kịch chiến tặc phỉ đầu lĩnh nhìn thấy một màn này sắc mặt bóng nhiên chìm quát khé nói rút rút một bang tặc phỉ vội vàng chạy trốn cắm vào thâm sơn biến mất không thấy gì nữa. một sắc mặt biểu lộ ra khá là bệnh trạng trắng thanh niên h a y lớn lưu công tử đừng những này tặc phỉ dám ở chỗ này hạ thủ đối ngọn núi này khẳng định rõ như lòng bàn tay chúng ta đã có không ít người t h ụ t h ư ơ n g vẫn là nhanh chóng tiến đến tông m ô n thành vì bọn họ chữa thương mới là về phần những này tặc phỉ đối lại chúng ta thông chi tông ra người mời bọn họ điều động cao thủ đến đây tiêu diệt là được xa giá bên trên một tóc ngắn để ngang thai thiếu nữ mở miệng nói ra thiếu nữ sinh mắt ngọc mày ngài da tuyết ngọc cốt linh thú vô cùng để người mới gặp có một loại hai mắt tỏa sáng cảm giác kia họ lưu công tử nghe tiếng nhìn thiếu nữ tiếp theo gật đầu kia tốt cứ dựa theo n g ư ờ i nói làm đi bốn phía đội xe người lập tức chỉnh đốn vội vàng rút lui nhưng ở rút trước khi đi xe trên kệ thiếu nữ đột nhiên xuống xe ngựa hướng bạch dạ đi tới vị công tử này vừa rồi đa tạ ngài xuất thủ tương trợ tiểu nữ tử chiêm n u vũ vị này là lưu t r ư ờ n g khanh lưu công tử lần này nhờ có công tử xuất thủ nếu không đám này t ặ p nhân sẽ không như vậy tùy tiện rút lui chiêm n u vũ cười nói cũng hướng bạch dạ hạ thấp người thi lễ chiêm n u vũ bạch dạ lông mày giật giật thế nhưng là thiên hoa thành cái kia chiêm ra chiêm phi diễm cùng ngươi quan hệ thế nào chiêm phi diễm là nhu vũ huynh trường Đừng nói là vậy ị công tử này n tử h n biết h u n trưởng. h cũng h i m nu v hai mắt tỏa mắt s á có chút cao hứng nói. Ta cùng Chim phi diễm không có chỉ nói. hứng Phi không nhau, Ta gì gặp Diễm là đúng ã gặp không cũng mặt vài lần mà thôi, không tính là nhận biết. vài Vậy là lần lấp đầu. nhận Bạch dạ đ trên người người này hồn khí suy nhược trẻ tuổi như vậy chỉ sợ tu vi cũng cao không đi nơi nào chiêm đại thiếu dù sao cũng là bị vạn tượng môn nhìn trúng người vô cùng có khả năng xâm nhập sơ tông bằng đơn được vạn người ngưỡng mộ gia hỏa này há có thể cùng chiêm đại thiếu q u biết lúc này phía sau lưu trường khanh ử một câu lưu công tử ngươi sao có thể nói như vậy đâu chiêm n u vũ lông mày bông nhiên k h ó vội vàng xoay người đối bạch dạ lại lần nữa hạ thấp người thật có lỗi vị công tử này lưu công tử là t h ẳ n g tính nói chuyện có chút khó nghe còn xin ngài không muốn để vào trong lòng bạch dạ nhàn nhạt quét mắt lưu trường khanh gật đầu nói nể m ắ t ngươi ta không s o đo ừ lưu trường khanh trong mắt khinh thường càng thêm dày đặc bạch dạ cũng không thị sát như bởi vì đối phương vài câu vũ nục mà đại khai sát giới kia độ lượng không khỏi quá nhỏ dạng này người hắn thấy cũng không ít liền cũng chưa để vào trong lòng vị công tử này ngài là đi về nơi lâu a thông m ô n thành vậy chúng ta chính là cùng đường lạc đừng nói là vị công tử này cũng là tới tham gia tử huyên thần nữ cùng tông đại thiếu hôn lễ còn chưa thỉnh giáo bạch dạ bạch dạ lời này rơi xuống chiếm nhu vũ suy tư một lát thì thầm nói danh tự này giống như ở đâu nghe qua nhu vũ ngươi đương nhiên nghe qua gần nhất danh tiếng đang thịnh sơ tông sát thủ không phải chính là bạch dạ sao đây chính là yêu nghiệt thiên tài à ngay cả võ hồn tôn giả đều có thể giết hẳn là vì sao trên trời một dạng nhân vật bất quá người này xem ra yếu đuối dáng vẻ vừa rồi mấy cái tiêu đạo phỉ đều là bị thương mới bị hắn may mắn chèm giết ta nhìn hắn hơn phân nửa là cùng bạch dạ trùng tên trùng họ thôi lưu t r ư ờ n g khanh hử nhẹ nói dạng này a chiêm l u vũ cười cười dù không có nói rõ nhưng cũng coi là đồng ý lưu t r ư ờ n g khanh nói bạch công tử chúng ta trước không khách sáo nơi này đường núi g ặ p đền mười phần hiểm trở chúng ta vẫn là sớm đi đi tông môn thành đi như lại có tặc phỉ xuất hiện coi như phiền p h ứ c đi thôi bạch dạ n h ạ t nói cưới vân mã một mình hướng phía trước bước đi chiêm gia xa giá vội vàng đuổi theo cũng không lâu lắm một đoàn người liền đến nơi tông môn thành chiêm gia được mời tặng lễ mà đến tất nhiên là thông suất đệ chính tiếp mời về sau tông ra tiếp đãi người tiếp thu quà tặng chiêm nhu vũ lúc này đem trên đường núi sự tình kể ra tuy nhiên tông g i a người đã sớm biết được tiêu diệt tặc phỉ đội ngũ cũng đã lái đi bất quá tông g i a đại bộ phận nhân thủ đều tại chuẩn bị t ậ t cưới có thể đưa ra đến tiêu diệt tặc phỉ lực lượng thực sự là có hạn chi đội ngũ này đi qua hơn phân nửa cũng chỉ là trang giả vờ giả vịt tại an bài chiêm gia tổn thương bệnh chữa thương về sau lưu t r ư ờ n g khanh liền vô cùng lo lắng chạy tới nhu vũ nhanh nhanh đi theo ta huynh đệ của ta an bài một trận yến hội long trọng chúng ta mo mo đi mở rộng tầm mắt yến hội vừa mới ngủ lại chân chiêm n u vũ có chút mọi mệt hỏi ra sao yến hội a từ tông g i a người chủ trì y ế n hội không ít thanh niên tuấn tài đều được mời đâu nhu vũ theo ta đi a lưu t r ư ờ n g khanh có chút không kịp chờ đợi chiêm nhu vũ tất nhiên là biết được hắn ý tứ sắc mặt có phần biến nhưng chối từ lại không quá tốt tình thế khó xử thời khắc đột nhiên ánh mắt nhìn thấy kia chính nhìn chung quanh dự định rời đi bạch dạ lúc này đứng dậy đi tới bạch công tử nhưng có hứng thú theo chúng ta đi tham gia tông g i a y ế n hội tông g i a sao bạch dạ ánh mắt lóe lên một chút hoang mang nhạt nói có thể quá tốt rồi chiêm nhu vũ g e o họ ngược lại là lưu trưởng khanh một mặt băng lãnh g ắ tông gao trừng cũng hai bạch dạ h mắt, k dám phát tác. hội các Trường báo Tông báo danh tự dù mười phần t h u kệch nhưng là cái dị thường tinh tế người tông báo thực lực cùng thiên phú cũng không kém cẳng có kình thiên sơ tông tử tiếu nhiều phiên trị điểm bây giờ cũng đã bước vào võ hồn cảnh nhất giai tông ra gia trừ tông môn thành sản nghiệp bên ngoài ở chung quanh thành trấn bên trong cũng có nghiệp vụ mà thông báo đã được gan bài tiếp quản hai tòa thành trấn cựu lâu x i n h ý có một mình đảm đương một phía năng lực ta cùng dương mục hà dương t h i ể u gia quen biết mà dương t h i ể u gia cùng t ô n g báo chính là c h i kỷ cho nên chúng ta ra vào cái này hiến hội lớn có thể tùy ý liệu t r ư ờ n g khanh cười nói chiêm nu vũ mỉm cười đáp lại hai con ngươi bắt đầu đánh giá người xung quanh nhạc thiên cựu lâu là tông gia sàng nghiệp hôm nay tông báo thiết tiến khoản đãi tư phương anh hảo nơi này từ nhưng đã bị phong bế c ự lâu ngoài có thị vệ năm tay không có, có nhận đến mọi người là không có thể đi vào mà có thể tới đây không phải quyền cao chức trọng tu vi cường đại đại năng chính là cực bị nổi danh anh hảo chỉ là rượu cửa lầu chỗ đặt xa hoa quý giá xa giá liền có thể nhìn ra lưu t r ư ờ n g khanh đích xác rất có mặt mũi cho thấy hạ thân phần về sau bên trong lập tức đi ra một máy kiếm mắt sáng công tử công tử eo phối trường kiếm dáng người thẳng t ắ c cực kỳ h a n h hùng hắn vừa ra từ lâu ánh mắt lập tức rơi vào lưu t r ư ờ n g khanh bên cạnh chiêm nhu vũ trên thân hai mắt lập tức hơi sáng c ò n ngươi chỗ sâu lướt qua một kia tạ ý nhưng rất nhanh liền liệm dấu vô tung vô ảnh trên mặt đắp lên lấy tiếu rung nên đón ông vừa nói trưởng khanh lưu trưởng khanh cười nói thấy đối phương ánh mắt thỉnh thoảng rơi vào chiêm nhu vũ trên thân lập tức gạt ra tiểu dung vợ nói huynh trưởng ta hướng ngài giới thiệu một chút vị này là chiêm nhu vũ cô lương đến từ thiên hoa thành chiêm gia nhu vũ vị này là dương mục hà công tử dương công tử không chỉ có cùng tông báo thiếu g i a vị trí giao c h i kỷ càng là ẩn thế cao nhân thân truyền t ử đệ tiền đồ vô lượng à. lưu trưởng khanh cười giới thiệu v ề phần b ạ c h dạ tự nhiên là bị xem nhẹ gặp qua dương công tử chiêm n u vũ khẽ k h n g người thiên hoa thành chiêm gia chiêm phi diễm là gì của ngươi dương mục hà có phần cảm thấy hứng thú hỏi phi diễm chính là nhu vũ huynh trưởng ồ、oh. dương mục hà cười ha h a ta đối phi diễm huynh kính ngưỡng đã lâu ngươi là mội mội của hắn đến cái này tông m ô n thành mục hà chắc chắn chiếu cố nhiều hơn t i a nhu vũ trước đa tạ công tử chiêm nhu vũ lại lần nữa hạ thấp người được rồi các vị vào nói lời nói đi trường khanh huynh đệ chúng ta hai hảo hảo uống một chén chờ một lúc cho ngươi dẫn kiến dẫn kiến mấy cái đại nhân vật dương mục hà cười hướng bên trong đi đến liệu trưởng k h a n g h e tiếng mặt lộ vẻ vui mừng có chút đắc ý nhìn chiêm nhu vũ lướt mắt tùi theo đi vào tiền từ lâu bên trong quả nhiên có không ít beo vàng beo bạc trang điểm trang nhã cao quý h ồ n l u n giả đại bộ phận đều có chút trẻ tuổi giống như là con em thế g i a cũng hoặc tông môn tuấn kiệt chiêm l u vũ tới đây mục đích đúng là muốn kết bạn những này q u ò n tông vực anh hảo t ố t vì gia tộc nhiều mở một số nhân mạch bạch dạ không nói một lời tùy ý tìm cái địa phương ngồi xuống một mình uống lên rượu tới chiêm l u vũ có chút khẩn trương tuy nói chiêm phi diễm có phần có danh tiếng nhưng liền toàn bộ chiêm ra mà nói cùng nơi này quyền quý so sánh còn t h ì kém rất nhiều người cũng lộ ra không có gì lực lượng dương mục hà cùng mấy tên hiện quý bắt chuyện vài câu kế mà lại đây tìm chiêm lũ vũ dự định hướng nàng dẫn kiến mấy tên quý nhân t ố t hiển lộ rõ ràng các mối quan hệ của mình lại nhìn thấy chiêm nhu vũ ngồi bên cạnh nhàn nhã uống rượu bạch dạ lập tức nhữ mày nhịn không được quát khẽ lên ngươi bất quá một tùy tùng sao cũng dám tọa hạ còn không mau mau đứng lên lan đến bên cạnh đi chờ lấy người này là theo chân chiêm nhu vũ t i ế n đến hơn phân nửa là chiêm g i a nô b u ộ c cũng hoặc chiêm nhu vũ hộ vệ sao như vậy không hiểu cấp bậc lễ nghĩa dương mục hà tâm tư bạch dạ k h ẽ nhữ mày hướng dương mục hà nhìn lại chiêm nhu vũ cũng s ừ n g sốt một hồi lâu mới lấy lại tinh thần vội vàng nói dương công tử ngài hiểu lầm vị này không phải nhu vũ hộ vệ hắn là nh trước đó quên cùng dương công tử giới thiệu xin thứ lỗi ồ dương mục hà trong mắt lướt qua vẻ không thích bằng hữu gì bất quá là một cái cùng bạch dạ bạch sơ tông cùng tên phế vật thôi hôn l ự c thấp kém không biết m ù i vị hai tay chống chân đến cái này tông muôn thành khẳng định không phải tới tham gia tông ra cùng thần nữ c u n g việc vui ta đoán hắn hơn phân nửa là đến cái này thấy người sang bắt quàng làm họ treo biết các vị anh tài dạng này không muốn phát triển chỉ h i ể u đầu cơ trục lợi hàng người nhu vũ ngươi làm gì cùng hắn đi gần như vậy đúng lúc này lưu trưởng khanh đi tới trâm trọc khiêu khích dương mục hà nghe xong bừng tỉnh đại n ộ quan sát tỉ mỉ người này một phen phát hiện người này quần áo thường thường trên thân hồn lực c à n g là lui rất yếu cũng chưa đeo tông môn hoặc gia tộc thân phận b à i lệnh cũng không biết nơi nào xuất hiện sơn giả tu sĩ thì ra là thế dương mục hà hừ lạnh một tiếng lưu công tử ngươi có thể nào nói chuyện như vậy bạch công tử trước đó tốt xấu đã cứu chúng ta a chiêm n u vũ gấp vội và nói g n cái gì có cứu hay không nói hình như không có hắn bản công tử liền giải quyết không được những cái tia tặc phỉ một dạng lưu trường khanh lạnh nhật nói ngươi chiêm phi diễm khó thở bốn phía tân khách nhao nhao đem ánh mắt hướng cái này q u ă n tới từng cái có phần cảm thấy hứng thú nhìn xem dương mục hà là người thông minh tự nhiên nhìn ra lưu trường khanh vì sao như vậy nhằm vào b ệ c h dạng hắn khinh miệt quét mắt lưu trường khanh n ư ờ i lạnh một tiếng nhạt nói chiêm cô nương ngươi hẳn phải biết nơi này là trường hợp nào trường khanh là huynh đệ của ta ta mới có thể cố mà làm đưa ngươi mang vào đây đã là thiên đại mặt mũi nhưng mà người này tuyệt đối không được cho dù người này thật sự là chiếm cô nương bằng hữu cũng vô kế khả thi dù sao đây không phải mục hà địa phương không bằng dạng này trước hết để cho hắn tại bên ngoài chợ đợi h ế n hội kết thúc mục hà lại mở một t ế n khoản đãi ngươi nhóm như thế nào cái này cái này chim nu vũ sắc mặt cực kỳ khó coi để bạch dạ tại bên ngoài trở lấy cái này căn bản là trần t r h i nhục nhã người khác đều tại trên y ế n hội uống rượu làm vui hắn lại tại bên ngoài trở lấy hà không thành giữ cửa đúng vậy ai l u vũ mục hà huynh nói không sai uy tiểu tử ngươi đi ra ngoài trước chờ xem nơi này dù sao cũng là tông g i a y ế n hội ngươi không có thế mời tiến đến không quá phù hợp ra ngoài đi lưu t r ư ờ n g khanh rêu rêu nói lưu công tử dương công tử các ngươi chim lũ vũ tức n g n răng nữa nhưng lại không thể làm gì cuối cùng nàng hừ một tiếng thấp giọng nói đã hai vị công tử nói như vậy nhũ cũng không thể nói gì hơn trận này thật d i ệ u tha thứ nhu vũ không thể phục hồi bạch công tử chúng ta đi thôi dứt lời liền muốn cùng bạch dạ rời đi nghe nói như thế dương mục hà cùng lưu t r ư ờ n g khanh lập tức khẩn trương nhu vũ cô đ ư ơ n g ta không nên tức giận chúng ta không phải ý tứ kia chúng ta cũng không phải là muốn nhằm vào vị công tử này chỉ là nơi này đến cùng là tông g i a hiến trận ngươi cũng muốn suy nghĩ một chút chúng ta khó xử dương mục hà c a o mày nói đúng vậy a ta có thể mang ngươi tiền đến vẫn là dựa vào lấy mục hà huynh mặt mũi lớn nhưng mang ngươi đã rất phí sức như lại thêm cái bạch dạ tiền đến coi như tông ra bên kia không nói những người khác cũng sẽ có hơi từ a người coi như không vì ta cân nhắc cũng nên vì mục hà huynh cân nhắc ta lưu t r ư ờ n g khanh cũng nói gấp hắn trông cậy vào có thể dựa vào trận này hiến hội làm mình cùng chiêm nhu vũ quan hệ tiến thêm một bước như chiêm nhu vũ đi kia hết thảy đều không có ý nghĩa chiêm nhu vũ nghe xong lập tức lâm vào l ư ỡ n g nan kỳ thật nàng cũng rất hy vọng lưu lại nhưng nếu hai người đem bạch dạ đuổi đi nàng lại không đành lòng trong lúc nhất thời người do dự ta tại cái này uống rượu cùng các ngươi hai có liên căn gì lăn xa chút đúng lúc này một cái hử lạnh toát ra dương mục hà cùng lưu trưởng k h a đều là xứng sở thuận âm thanh mà chồng nói chuyện không là người khác chính là bạch dạ người nói cái gì dương mục hà cho là mình nghe lầm nhún mày trầm giọng hỏi ta nói để các ngươi cút bạch dạ vẫn như c ũ n h ặ t nói tiếp tục uống rượu thần sắc không hề bận tâm không có nửa điểm vẻ hốt hoảng đồ h ố n trướng người thân phận gì dám dùng loại thái độ này cùng chúng ta nói chuyện muốn chết lưu t r ư ờ n g khanh triệt để giận hắn đã sớm nhìn bạch dạ không vừa mắt thừa này công phu trực tiếp nâng bàn tay lên hướng bạch dạ mặt hung hăng quốc tới nhưng một giây sau một cái tay từ sau đầu nĩu lại lưu trưởng khanh bàn tay bạch dạ lông mày khen â n g hướng kia nhìn đã thấy lưu trường khanh sau lưng đứng một thân hình cao lớn nam tử nam tử khí tức c ổ n trọng giống như một ngọn núi hắn vững vàng nắm lấy lưu trường khanh thủ đoạn khiến chi không thể động đậy ai vậy dám ở chỗ này náo sự không biết nơi này là địa phương nào sao một cái lười biếng thanh â m chuyển đến các tân khách xứng sở kinh ngạc thấy rõ người tới sảnh đường lập tức a n tính lại thanh â m này tông báo cái yến hội này chủ nhân xuất hiện vị khách nhân này là ai mời tới a sao như vậy không biết cấp bậc lễ nghĩa đây là tông m ô n thành tông người nào đó yến trận đến nơi này vô luận là ai đều muốn trông coi quy củ nếu là không biết cấp bậc lễ nghĩa không hiểu quy củ không sao tông người nào đó có thể dạy một chút t i ê u nam tử cao lớn sau lưng đi ra một cái vóc người gầy yếu sắc mặt trắng bệnh nam tử đến nam tử một tay lung lay chảy lớn rượu một tay chắp sau lưng dậm chân tới thần sắc có chút tùy ý a là b ả o thiếu lưu t r ư ờ n g khanh thấy thế vội vàng ôm quyền làm lễ b ả o thiếu vị huynh đệ kia gọi lưu t r ư ờ n g khanh là ta mang tới nếu có mạo phạm còn xin b ả o thiếu thứ lỗi thứ lỗi dương mục hà vội vàng đứng ra nói ồ nguyên lai、like、là mục hà huynh tông báo quét thấy dương mục hà trong mắt không nhanh lập tức tan hết hắn gật gật đầu nói đã hắn là mục hà huynh bằng h ư u vậy cũng là ta t ô n g báo bằng h ư u bất quá cho dù là bằng h ư u tại loại trường hợp này cũng nên thu liệm thu liệm mới là đừng để ta khó làm a báo thiếu nói chính là bất quá việc này cũng không phải là từ chúng ta bước lên mà là cái này không biết m ù i vị r a hỏa n o lên người này dám nhục mạ mục hà huynh n h ư không giáo hấn một chút người này chúng ta nuốt không trôi khẩu khí này a lưu t r ư ờ n g khanh hừ lạnh một tiếng hung ác có được chừng mắt bạch dạ ồ t ô n g báo ác có được chừng mắt rơi vào bạch dạ trên thân đã thấy thanh niên kia việc này còn điểm nhiên như không có việc gì uống rượu phản phất đối với những người này căn bản không chú ý lập tức nhữ mày mà hỏi các hạ là người nào chương ba trăm mười lăm ngươi không có tư cách chương ba trăm mười lăm ngươi không có tư cách các hạ là người nào t ô n g báo hỏi hán cũng không biết là từ chỗ nào đụng tới một cái hương giã tu sĩ đặc địa gián nhu vũ cô lương mặt dạng mày d à y tiến đến nơi đây muốn kết bạn các vị ở tại đây đại năng anh kịp đâu bên cạnh lưu t r ư ờ n g khanh khai nói mọi người nghe xong lập tức giật mình có thể đến loại trường hợp này cái kia không phải quyền thế quý nhân nếu có thể kết bạn một cái có được dịu rát tương lai lên như diều gặp gió không đáng kể cho nên sẽ có thật nhiều hoang dã hồn giả nghĩ hết biện pháp lẫn vào trong đó muốn kết bạn bí nhân loại chuyện này tại quần tông vực cao tầng trường hợp bên trong nhìn mãi quần mắt nguyên lai là dạng này t ô n g báo nghe xong cười lạnh một tiếng loại người này hắn thấy nhiều cũng ghét nhất loại người này báo thiếu không phải như vậy hắn là nhũ vũ được rồi chúng ta cùng lúc trước hắn căn bản cũng không nhận biết lai lịch của hắn chờ một chút chúng ta cũng không rõ ràng ngươi lại không nợ hắn cái gì không cần thiết vì hắn nói chuyện còn nữa ngươi cũng không thể phật mục hà huynh mặt bụi à đến cùng là hắn mang ngươi tiền đến ngươi như cùng hắn dính líu quan hệ ngươi đem hắn đưa ở chỗ nào ngươi cần phải xem cho rõ ràng nơi này là trường hợp nào ngay tại chiêm nhu vũ còn muốn lúc nói chuyện bên cạnh lưu trường khanh vội vàng tiến lên đánh gãy nàng có thể thế nhưng là nhu vũ n g ư ơ i ta ở giữa nhận biết nhiều năm như vậy chẳng lẽ còn so ra kém như thế cái mới kết bạn một ngày người l ư u trường khanh hỏi lại chiêm nhu vũ á khẩu không trả lời được báo tiếu h có thể đến loại trường hợp này cái kia không phải thân phận cao quý người như loại này hương giã tu sĩ mau mau vanh ra ngoài được rồi miễn cho ô mắt của chúng ta bên cạnh một nam tử vừa cười vừa nói đúng đấy nhìn này người thân mang trang điểm thường thường không có gì lạ nghĩ đến cũng không có lai lịch gì lại có người nói người xung quanh từng đôi mắt che kín chắn ghét t r e o tức cùng chế dê ước t ô n g báo cũng không nghĩ đối với chuyện như thế này nhiều chỉ hoãn liền gật đầu nói thiết thạch đem hắn oanh ra ngoài đi chậm thêm chút sẽ có cái đại nhân vật đến cũng không thể để vị kia nhân vật nhìn thấy dạng này ra hỏa xuất hiện tại loại trường hợp này nếu không quá ném ta tông thị mặt mũi vâng thiếu ra t ô n g báo sau lưng cao tráng nam t ử gật đầu trực tiếp hướng bạch dạ đi tới bạch dạ vẫn như cũ thành thơi uống rượu duy chỉ có hai mắt tại nhàn nhạt, nhạt nhìn xem những người này chậm đã lúc này dương mục hà đột nhiên đi lên phía trước ngăn cản thiết thạch mục hà huynh ngươi còn có cái gì dị nghị sao tông báo hỏi dị nghị không có đề nghị cũng có một cái người này trước đó lối ra tiêu ngạo vũ đ ụ c ta ta muốn phế hắn tiên h hồn đánh gãy chân hắn chân lại đem hắn ném ra bên ngoài dương mục hà trầm giọng nói tông báo trầm m ặ t một lát gật đầu n h ạ t nói t ù y ngươi dứt lời người liền muốn đi được chủ nhân cho phép dương mục hà khỏe miệng d ơ lên cười lạnh trực tiếp hướng bạch dạ đi đến ta người này luôn luôn thờ phụ một đầu nguyên tắc đó chính là bất luận cái gì đối ta sinh ra địch ý người ta đều đem tới không chết không thôi ngươi một khi động thủ vậy ta ngươi ở giữa chính là sinh tử c h i địch người nghĩ rõ ràng bạch dạ một vừa uống rượu vừa nói lời này rơi xuống để bốn phía người đều là xứng sờ đều lúc này người này vì sao còn có thể bảo chị như vậy bình tĩnh tư thái ngươi cứ giả vờ đi sinh tử c h i địch chỉ bằng ngươi mục hà huynh chỉ cần một ngón tay liền có thể đưa ngươi b ó c chết lưu t r ư ờ n g khanh hử lạnh nói mục hà huynh chớ có bị người này hù dọa giống hắn loại này muốn thấy người sang bắt quảng làm họ người đều thích giả thần giả quỷ trực tiếp phế là được dương mục hà gật đầu chung quanh nhiều như vậy ánh mắt nhìn xem muốn hắn thu tay lại cũng không có khả năng nếu không người khác không được chế nạo h sư tôn tân nguyên tử mười mấy năm trước tung hoành quần tông v ự c bây giờ dù đã quy ẩn nhưng uy hiếp không giảm làm đệ tử của h ắ n ta ha có thể sợ ngươi ngươi nhục nhã tại ta hôm nay ta như không h ả o h ả o giáo hơn ngươi sự tình chuyển ra không nói ta mất hết mặt mũi sư tôn mặt mũi tất nhiên cũng sẽ thật lớn bị hao tổn dứt lời dương mục hà tay như thiểm điện nháy mắt hướng bạch dạ ngực dò tới y đổ đánh nát nó thiên hồn nhưng bạch dạ vẫn không nhúc ních dừng tay chiêm l u vũ khẩn trương vội vàng hô nhưng dương mục hà tốc độ quá nhanh nàng căn bản không kịp ngăn cản chỉ là ngay tại dương mục hà tay sắp gần s á t bạch dạng ngược thời khắc đột nhiên n g ừ n g lại một mặt cười lạnh lưu trường khanh thấy thế thiếu rung bóng n h n cương bốn phía các tân khách cũng lộ ra h n g nghi mục hà huynh ngươi còn thất thần làm gì mau mau giải quyết hết người này theo ta tới uống bên tia tông báo nhạt nói thiếu ra không thích hợp bên cạnh thiết thạch đột nhiên mở miệng lời ấy vừa rơi xuống tông báo thần sắc nhất thời chậm lại chỉ thấy dương mục hà thần sắc đột nhiên trở nên bắt đầu và mẹo nghiến răng nghĩ lợi một bộ cực kỳ cật lực bộ dáng mà tại thân thể của hắn cũng bắt đầu nhẹ nhàng run dày lên giống như đang kiên trì cái gì rất thống khổ mục hà huynh t ô n g báo trầm giọng nói quỳ xuống lúc này bạch dạ tiếp một câu đông k i a vệnh vá hung hăng dương ngục hà nháy mắt hai đầu gối chìm xuống trùng điệp quỳ trên sàn nhà toàn trường yên tĩnh thường đôi mắt kinh ngạc nhìn xem một màn này chuyện gì xảy ra dương mục hà đối bạch dạ nói gì ngay nấy đã thấy bạch dạ đứng dậy d ơ chân lên không chút khách khi dẫm tại dương mục hà trên đầu mà từ đầu đến cuối dương mục hà đều không có phản kháng không phải hắn không muốn phản kháng mà là hắn phản kháng không được m ụ hà huynh lưu trưởng khanh mắt trợn tròn t ô n g báo cũng chừng lớn hai mắt kinh ngạc vô xong chim lưu vũ đã sớm h o a đá cảnh tượng trước mắt để nàng đầu góc trống rỗng chuyện gì xảy ra vì sao mục hà công tử lại đột nhiên quỳ xuống vì sao người này sẽ ác liệt như vậy chuyện này rốt cuộc là như thế nào đại thế lúc này đứng ở t ô n g báo bên cạnh thiết thạch đột nhiên mở miệng nói trầm giọng đối bên cạnh t ô n g báo nói bao tiếu h người này là lấy đại thế ép tới mục hà công tử quỳ xuống cực không đơn giản nên cẩn thận tình cảm ta nhìn nhầm t ô n g báo ám hừ một tiếng thấp giọng nói ngươi có thể giải quyết người này sao người này hồn tu không cao hẳn là chỉ là cái tinh thông đại thế người giải quyết không khó thiết thạch nói đó chính là coi như ngươi không có thể giải quyết nơi này là tông m ô n thành mặc hắn là rồng có cho ta cược lại là hổ có cho ta nằm lấy có gì phải sợ tông báo khe nói đi tới đạm mạc nhìn xe m bạch dạ n g thả người ngươi đang nói chuyện với ta bạch dạ ngẩng đầu phiết tông báo lướt mắt đúng ta muốn ngươi thả người sau đó lập tức quỳ xuống hướng ta cùng mục hà huynh dập đầu n h ậ n lầm nếu không ngươi đi không ra tông m ô n thành tông báo thanh em trở nên băng lãnh thanh em này rơi xuống bốn phía tân khách bên trong đi ra mấy tên thiên phú tuyệt luân thanh niên ánh mắt đạm mạc nhìn xe bạch dạ bọn hắn đã tới tham gia tông g i a hiến hội tự nhiên là muốn cùng tông g i a giao hảo đây là một cái cơ hội biểu hiện hơn nữa cũng có thể tại cái này h ả o cường trước mặt hiện ra triển hiện chính mình thủ đoạn ngươi còn chưa có tư cách nói chuyện với ta bạch dạ nhặt nói tư cách tốt ta ngược lại muốn xem xem ngươi thủ đoạn gì dám nói ra như vậy hùng biện tông báo khe nói vung tay lên sau lưng thiết thạch lập tức hướng bạch dạ đi tới hắn dáng người cao tráng khổ người to lớn tăng thêm thiên hồn chính là trên chín tầng trời cương thạch thiên hồn cho người cảm giác á p bách liền càng nặng thả ngươi thiết thạch thô cuống họ gầm nhẹ một tay hướng bạch dạ trán bắt tới nhưng một giây sau một ngón tay đột nhiên đ i ể m tại thiết thạch trên lòng bàn tay kia là bạch dạ ngón tay như là chuồn chuồn nước s ờ đụng một cái trong chốc lát thiết thạch cả người sắc mặt k ỳ biến làn da biến có đỏ bừng cả người trực tiếp ngã xuống đất tông báo ngơ ngẩn toàn bộ tiểu lâu một mảnh yên lặng duy chỉ có còn lại thiết thạch chui lên người cũng bay lại đây đi bạch dạ nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn chằm chằm cách đó không xa lưu trường khanh t ư lạnh một tiếng đại thế rơi xuống lưu trường khanh thân thể bị đại thế đỉnh hướng phía trước lào đảo mấy bước cắm trên mặt đất kết quả là liền nhìn thấy bạch dạ tính tọa tại trong tiểu lâu đường không co mà ở trước mặt hắn hai người quỳ một người nằm sớp trang diện cực kỳ quỳ dị người người rốt cuộc là ai t ô n g báo kinh hãi ta chỉ là cái sơn g i ã tu sĩ bạch dạ không nhanh không chầm nói t ô n g báo tâm thần run r ẩ y sơn g i ã tu sĩ có thể có như vậy thủ đoạn cần biết thiết thạch thế nhưng là có được võ hồn cảnh tam giai đ ỉ n h phong người à tại trước mặt người này mà ngay cả một chỉ đều nhịn không được người này nên là thực lực gì t r u n g quanh những cái kia vốn định nhìn bạch dạ náo nhiệt các tân khách giờ phút này cũng tâm thấy sợ hãi lưu lộ ra ngoài trêu tức biểu lộ cũng gấp gấp thu hồi chỉ còn lại kính sợ nghi hoặc công tử lúc này đám người phía sau vang lên trận trận tiếng hô bạch dạ thuận mắt nhìn lại đã thấy thả i nhi một đoàn người hướng bên này vào tới khi thấy quỳ trên mặt đất những người này về sau thả i nhi một đám kinh ngạc vô cùng công tử chuyện này rốt cuộc là như thế nào n g ư ơ i tại sao lại ở đây thả i nhi kinh ngạc nói không có gì chỉ là nghe nói tông môn thành r ư ợ u tương đối tốt liền đến nếm thử bạch dạ tiếp tục thưởng thức rượu thần s á c trầm ổn tuy nhiên thả i nhi một đám lại là vô cùng nóng nảy vây quanh bạch dạ bận bị khuyên công tử thả nhi biết thực lực của ngài rất cường đại nhưng nơi này là tông môn thành là tông g i a địa bàn mà giờ khắp này tông môn thành bên trong cảng tụ tập thiên nam địa bắc hồn tu cao thủ bọn hắn cùng tông g i a quan hệ đều không hề tầm thường ngài ngài nhưng ngàn vạn không thể ở chỗ này náo sự a đúng vậy a công tử ngài mau mau rời đi đi công tử thần nữ cung c á c đệ tử cũng là vẻ mặt vội vàng bạch dạ có chút mở ra kiếm mắt nhìn t h á i nhi nhặt hỏi vậy ta hỏi một câu là ai nghĩ kế đệ tử h u y ề n thần nữ gà cho tông g i a cái này t h á i nhi ngậm m i ệ n g đúng lúc này cộng một người hầu vội vã và vào thiếu ra thiếu ra đến rồi đạo trưởng đến rồi t ô n g báo nghe xong hai mắt bỗng nhiên sáng thế nhưng là âm dương đạo trưởng đúng đúng chính là hắn âm dương đạo trưởng đã đến người hầu kia vội nói ha ha quá tốt rồi tông báo quét qua trước đó vẻ lo lắng h a n g hái nhìn chằm chằm m ệ c h dạ cười nói tiểu tử ngươi có lẽ thực lực đích sắc rất không tệ nhưng không biết chờ một lúc ngươi còn có thể hay không bình tĩnh ngồi ở chỗ này dứt lời tông báo vung tay lên đi đem đạo trưởng nên t i ề n đến cực kỳ chiêu đãi quyết không thể lãnh đạo đạo trưởng thế nhưng là ta tông g i a quý khách vâng bọn thị vệ chạy xuống đi mà cả sành đường tân khách thì là kích động cùng kinh ngạc gâm dương đạo trường vị tiết trong truyền thuyết thiên hồn cảnh đại năng chương ba trăm mười sáu đây là hiểu lầm sao chương ba trăm mười sáu đây là hiểu lầm sao quần tông vực bên trong bá chủ có thể đếm được trên đầu ngón tay mà mỗi một vị bá chủ ít nhất phải có có thể chống lại thiên hồn cảnh người thủ đoạn mà chống lại thiên hồn cảnh người phương pháp đơn giản nhất chính là trong tay có được một vị cường đại thiên hồn cảnh người nhận biết một thiên hồn cảnh cừng giả tại quần tông vực bên trong cơ hội không ai dám trêu t r ọ n dù sao loại người này đại biểu quần tông vực mạnh nhất chiến lực gâm dương đạo nhân tại vài thập niên trước đã là tung Hoành quần tông vực. vô cùng nổi danh uy danh truyền xa vì s u n g kích càng cao hơn tiền đến dai hắn dứt khoát từ bỏ trước mắt tất cả thoái ẩn s ơ n lâm dốc lòng tu luyện tại quần tông vực bên trong giống hắn dạng này vì s u n g kích thiên hồn cảnh mà ẩn thế hồn giả cũng không ít nhưng như hắn như vậy thuận lợi tấn cấp thiên hồn cảnh người lại có thể đếm được trên đầu ngón tay cái này không riêng cần khổng lồ tài nguyên tu luyện còn muốn k h í vận tạo hóa cơ duyên thiếu một thứ cũng không được mấy ngày trước ông dương đạo nhân viết một lá thư muốn b a i phỏng tông muôn thành tông ra người biết được cơ hồ l à mừng rỡ như điên lập tông ứ c ra người đối thông báo cũng là ký thác kỳ vọng kết quả là thông báo liền tại hôm nay thể tiến t khoản đãi tư phương nhưng chủ yếu nhất còn là vì âm dương đạo nhân tại những ngày tân khách bên trong có không ít cùng thông báo tương giao rất tốt người thông báo đã an bại tốt chờ một lúc tiểu h ư n g say s a lúc mấy người kia mở miệng nói trước đ ố i tông báo dừng lại nói khoác sau đó lại giật dây âm dương đạo nhân thu tông báo làm đệ tử nhiều như vậy tân khách trước mặt nghĩ đến âm dương đạo nhân cũng sẽ không để tông ra người quá lung túng mà tông báo một khi bái nhập âm dương đạo nhân dưới trướng nó địa vị tất tại tông ra nước lên thì thuyền lên thậm chí che lại tông nguyên hải cũng tất không ngoài ý m u ố n tông báo tự mình đi ra ngoài đón lấy ngoài cửa hướng cái này đi tới đạo nhân tông báo bái kiến đạo trưởng nhìn người tới tông báo mừng rỡ như liên liên tục thở dài tông công tử khắc khí khắc khí đạo trưởng cười ha hả nói hiện nhiên đối t ô n g báo làm ra hết thệ cực kỳ hài lòng nhưng một giây sau t ô n g báo đột nhiên quỳ xuống bái thủ m à hô mời đạo trưởng vì t ô n g báo làm chủ làm chủ chuyện gì xảy ra âm dương đạo nhân có chút giật mình mày nhắc lại vì khoản đại đạo trưởng t ô n g báo thân sai người ôm lấy cái này nhạc thiên t i ể u lâu thiết tốt tiến hội mời được tứ phương anh h ả o cộng đồng tiếp đại đạo trưởng nhưng không ngờ trên bữa tiệc đột nhiên xâm nhập một cổng đồ hắn cuồng vọng khô cùng càng vô pháp vô thiên không riêng đả thương ta bữa tiệc tân khách càng lục mạ đạo trưởng thủ hạ ta người lại không làm gì được hắn còn xin đạo trưởng vì ta làm chủ chế phục người này Tông báo vừa đối phương là cái sơn giã tu sĩ nhưng hồn lực không tầm thường tuy nói tông gia cũng có cao nhân có thể chế phục người này nhưng cái này đến trận chính là ta vì đạo trưởng s ơ thiết nếu như sự tỉnh chuyển vào chủ gia bên trong chỉ sợ t ô n g báo muốn nói lại thôi nhưng lời nói bên trong ý tứ rất rõ ràng một khi tông ra người xuất thủ không nói t ô n g báo mất hết thể diện liền ngay cả âm dương đạo t r ư ở n g danh dự cũng sẽ thụ tổn hại dù sao t ô n g báo này hiến là vì hắn m à thiết vận đạo minh m ạ c h âm dương đạo nhân gật đầu lại dẫn ta đi qua nhìn xem người đến là ai Tốt. Tốt. đạo trưởng mời tới bên này t ô n g báo đại hỷ vội vàng d ẫ n đường mọi người không khỏi kích động lên âm dương đạo nhân xuất thủ mặc cho thiên vương láo tử cũng phải thần phục dù sao đây chính là một tôn thiên hồn cảnh người a âm dương đạo nhân đến rồi đạo trưởng quả nhiên là đạo trưởng nơi cửa tân khách nhìn thấy t ô n g báo một đoàn người hướng bên này đi tới lập tức hô lên cả sảnh đường sôi trào thái nhi một đám nghe tiếng sắc mặt b ị biến thiên hồn cảnh đại n ă n g đến âm dương đạo nhân ta nghe nói người này vài thập niên trước liền tung hoành quần tông vực chính là vô cùng nổi danh cường giả mà gần đây càng là bước qua cái kêu đạo lệ trời bước vào thiên hồn cảnh hàng ngũ công tử như người này xuất thủ ngươi không có phần thắng chút nào đi thôi đi nhanh một chút đi công tử ngài đừng bướng mình mau mau đi thôi không phải liền không kịp mấy tên thần nữ cung nữ đệ tử cơ hồ đều cống đến phát khóc t hai á i Nhi người càng căng lên, con sắc lắc là lư, mặt đ n g suy tư cách đ ố phó. Thiên hồn c ả nhiên n g ư ờ xuất thủ, tất thủ, t không nhẹ, h sẽ mà lại, i hồn cảnh người là m cái gì, đ ề u không thể có đ ư bình thường n g b ê ngẩn t n b chờ một lúc nhìn hắn làm sao nằm dạm trên mặt đất ta bên cạnh tân khách châm trọc khiêu khích nhìn xem mạch dạng từng đôi mắt lại lần nữa tràn ngập đến ngẫm Thái n lâm lâm lúc này trong kiểu lâu sôi trào tiếng hô nổi lên m ố t phía các tân khách như châu chấu hướng đại môn dũng manh lao tới kiểu âm dương đạo t r ư ở n g đã là tiếng kiểu lâu âm dương đạo nhân tùy ý hét lại người xung quanh tại thông báo chỉ dẫn h ạ n hướng bạch dạ đầu này đi tới đám người đi theo thái độ kính cẩn vô cùng vô c h i cùng đồ âm dương đạo trường ở đây còn không mau mau quỳ xuống g ậ p đầu bốn phía tân khách nhào nhào kêu gào thông báo mặt lộ vẻ cười lạnh trêu tức nhìn chằm chằm bạch dạ lúc này ta nhìn ngươi còn thế nào trang âm dương đạo nhân đi tới khi nhìn thấy ngồi ở trung ương chỗ bạch dạ lúc người nhất thời xức sở âm dương tiền bối thả i nhi hơi cắn răng ngà vội vàng tiến lên làm lễ nói nhỏ âm dương tiền bối việc này đều là hiểu lầm có phải là hiểu lầm còn chưa tới phiên ngươi đến ó i đi một bên thông báo khé nói thái nhi cô đương chuyện này chúng ta không muốn tham gia tiến đi chúng ta cũng quản không được bên t i ế n an dĩ sinh đi tới thấp giọng k h u y ê n nhủ thái nhi sắc mặt c h ấ m nhận không biết làm sao nàng bất quá là hàng thiên lão nhân thị nữ bên người tuy nói vì cùng chủ thiếp thân thị nữ nhưng thân phận y nguyên cao quý không đi nơi nào cùng tông báo một loại người so sánh thân phận thấp kém thấp cổ bé họng lúc này nên làm cái gì thiếu c u n g chủ đáp ứng c u n g chủ gà vào tông muôn thành chính là vì thiếu gia nhưng hôm nay thiếu gia lại chọc tông ra người làm sao bây giờ làm sao bây giờ thái nhi lòng nóng như lửa đốt lo nghĩ vô cùng nhưng chuyện cho tới bây giờ căn bản không có biện pháp trừ phi có cái gì đại năng ra mặt mới có thể ngăn cản đây hết thảy nhưng thần nữ cung đội ngũ còn chưa tới cũng chưa từng nghe qua bạch dạ dựa vào qua cái gì chỗ dựa a chờ một chút sơ tông thân phận đúng có lẽ sơ tông thân phận có thể chấn nhiếp chấn nhiếp chỉ là thông gia tử thiếu cũng là sơ tông thậm chí cùng thiếu ra một dạng cũng là kình thiên sơ tông mà lại xếp hạng tựa hồ so thiếu ra còn muốn cao nghĩ đến nơi này t h ả i nhi lại tuyệt vọng ồ là bạch sơ tông âm dương đạo nhân gặp qua bạch sơ tông đúng lúc này một cái thanh âm bình tĩnh chuyến khắp từ lâu t h a n h â m này rơi xuống toàn bộ tiểu lâu lặng ngắt như tờ từng đôi khiếp sợ mắt nhìn lấy âm dương đạo nhân mọi người cơ hồ không thể tin vào thái của mình con mắt đã thấy âm dương đạo nhân có chút không người ôm quyền mà cười thái độ lại có mấy phần cung k í n h t ô n g báo hoàn toàn mắt t r ò n váng d u n g động nhất không ai qua được chiêm nhu vũ cùng lưu trường khanh chiêm nhu vũ ngốc ngốc nhìn xem bạch dạ n g vốn nơm nớp lo sợ tâm cảnh phảng phất nhất lên kinh đảo hải lãng bạch dạ bạch sơ tông hắn thật là sơ tông lưu trường k a n h sắc mặt k ị biến hoảng sợ mạc danh hồ ngươi ngươi thật là sơ tông bảng bên trên cái kia bạch dạng ta chỉ là cái sơn giã tu s bạch dạ một c ư ớ c dẫm tại lưu trường khanh trên mặt tiếp tục uống rượu lưu trường khanh toàn thân cùng rung động đầu bông xuống một chữ cũng không dám phát lúc này coi như hắn lại không tin cái kia cũng không có khả năng chỉ có sơ tông bảng bên trên vị kia bạch dạ mới có thủ đoạn như vậy trong truyền thuyết bạch dạ tính tình hung tàn tâm ngoan thủ lạc thủ đoạn ngang ngược có thể nói là giết người không chấp mắt hắn muốn giết người căn bản sẽ không bận tâm bên người có ai cho dù âm dương đạo nhân đứng tại cái này cũng không làm nên chuyện gì hơn nữa âm dương đạo nhân tựa h ầ nhận biết bạch dạ đạo trường cái này cái này t ô n g báo mắt cho váng tông thiếu gia, chuyện này rốt cuộc là như thế nào ngươi cùng bạch sơ tông ở giữa đừng nói là là có hiểu lầm gì đó sao âm dương đạo nhân nhữ mày hỏi cái này tông báo trong lòng đ ỗ n g nhiên hoàng nhìn âm dương đạo nhân cái này n ô n hành cử chỉ chỉ sợ đạo trưởng tới đây mục đích là vì bạch dạ nếu là có hiểu lầm nói ra thuận tiện tuyệt đối không được bởi vì vì một số việc nhỏ mà tổn thương hòa k h í a âm dương đạo nhân lại lần nữa nói tiếp theo bộ pháp nhất truyền đứng tại bạch dạ bên cạnh nhìn thấy đạo trưởng cử động này ở đây các tân khách tìm tập đoạn đã là sợ nói không ra lời đúng đúng đúng cái này đây là hiểu lầm là hiểu lầm Tông bạch á o g i t n dạ có chút mở mắt ra văng lánh nhìn chằm chằm thông báo nói thông báo ra đầu lập tức run lên kinh hãi nhìn xem bạch dạ lấy bạch dạ có thủ tất báo tính cách hắn xác định vững chắc sẽ không bỏ qua t ô n g báo ở đây tân khách không một người dám lên tiếng mà t h ả i nhi cùng thần nữ cung cấp đệ tử đã sợ nói không ra lời những đệ tử kia từng cái mở to đôi mắt đẹp kinh ngạc nhìn xem mạnh dạng thiên hồn cảnh người công tử bên cạnh vậy mà đứng một tôn thiên hồn cảnh người chuyện này rốt cuộc là như thế nào chương ba trăm mười bảy ngươi đang hoài nghi ta không dám chương ba trăm mười bảy ngươi đang hoài nghi ta không dám đây cũng không phải là kết thúc ngã trên mặt đất dương mục hà còn chưa bị người đỡ dậy đột nhiên toàn thân l à n ra n ư ớ c ra miệng bên trong phun ra từng ngụm từng ngụm màu tươi tiếp theo ngã xuống đất lại r u n động mấy lần sinh mệnh khí tức nhanh chóng tiêu tán kinh khủng đại thế lại trực tiếp đem trái tim của hắn xe rá bạch dạ hạ tử thủ toàn trường kinh hãi ta trước đó nói qua cùng ta đối địch đó chính là không chết không thôi ta bạch dạ nói được thì làm được bạch dạ vân đạm phong k h i n h nói mọi người hoảng sợ mà trông dương mục hà chính là ẩn sĩ cao nhân tân nguyên tử đệ tử danh khí cực lớn bạch dạ không có khả năng không biết nhưng hắn vẫn là không chút kiên kỵ hạ thủ hắn chẳng lẽ không sợ tân nguyên tử trả thù sao kế tiếp là ngươi lúc này bạch dạ lại ra tiếng lại lên à m t u y án lại lên một ước hung á c đạp tại thiết thạch trên ngực thiết thạch cái kia có thể xưng mình đồng ra sắp nhục thân trực tiếp ra chóc thì bong ngực t i ê n hồn vỡ nát hồn lực bị phế thiết thạch cái kia có thể xưng hoàn mỹ nhục thân tại hắn trước mặt yếu ớt như là giấy tông báo thần kinh cùng rung động lại kinh lại lạnh đối mặt cái này cảnh tượng không dám lên tiếng ra một tiếng thiết thạch là theo hắn nhiều năm thiếp thân thị vệ bây giờ bị phế trong lòng của hắn tựa như nhỏ máu nhưng hắn đối bạch dạ tính nết sớm có nghe thấy như tiếp tục chọc giận hắn chỉ sợ mình hạ tràng cũng sẽ không tốt đi nơi nào thú chi âm dương đạo nhân vị này thiên hồn cảnh đại năng tựa như cũng là đứng tại hắn bên kia cả sành đường tân khách không người lên tiếng trong trước mắt bạch dạ đã phế hai người đây chính là một tôn sát thần không được trêu chọc sau đó là ngươi bạch dạ ánh mắt chuyển rời đến l ư u trường khanh c h i n thân hắn luôn từng cái đem sổ sách tính ra người này quả nhiên là có thủ tật báo tráng bạch dạ bạch sơ tông thả bỏ qua cho ta đi ta có mắt mà không thấy thái sơn văn cầu ngươi bỏ qua cho ta đi l ư u trường khanh thanh â m cùng thân thể đồng loạt run dậy cầu xin bạch dạ bên kia chiêm n u vũ cắn răng muốn nói lại tôi h cuối cùng thấp giọng nói bạch sơ tông mời xin bỏ qua cho trường khanh công tử đi hán hắn cũng là vô tâm có phải là vô tâm ta lòng dạ biết rõ chiêm l u vũ như thực lực của ta thường thường thật chỉ là cái sơn giã tu sĩ ngươi cảm thấy ta hiện tại hạ t r ẳ n g sẽ là như thế nào bạch dạ nhặt hỏi cái này chiêm lũ vũ ngầm miệng lưu trường khanh thấy cầu cứu không cửa vội vàng hướng về phía bên kia tông báo hô báo công tử cứu ta cứu ta tông báo cúi đầu không dám lên tiếng cứu làm sao cứu coi như nơi này là tông g i a địa bàn cũng phải chờ tông g i a cao thủ đến mới được hắn bây giờ căn bản không có tư bản cùng bạch dạ thương lượng một giây sau đông lưu trường k h a n ngực vỡ ra thiên hồn bị phế người trên mặt đất lăn lộn vải vòng ngất đi thiên hồn bị phế tại cái này mạnh được yếu thua quần tông vực bên trong quả thực là so chết còn khó chịu hơn sự tỉnh t ô n g báo toàn thân run dày dữ dội đại não run run sau lưng đám người hầu cũng bị hù dọa mấy tên người hầu lặng lẽ trôn đi vội vàng thông chi chủ ra người mà các tân khách cũng không một không bị c h ấ n n hiếp mà càng khiến người ta nhóm hai hùng khiếp vía chính là thời khắc này âm dương đạo nhân còn đứng ở bạch dạ bên cạnh đối với hắn làm đây hết thảy âm dương đạo nhân vậy mà đều chỉ làm ở một con mắt nhắm một con mắt phảng phất không nhìn thấy trước đó tại ngũ phương thành hắn ra mặt cứu người bất quá là trở ngại ước định hiện tại ước định đã thành hắn nhưng không cần thiết lại vũng nước đủ nhạc thiên t i ể u lâu sự tình rất nhanh liền truyền đến chủ gia biết được bạch dạ cùng âm dương đạo nhân đến toàn bộ tông gia người lập tức sôi trào tông nguyên hải cùng nghĩa huynh tử tiếu còn tại xử lý lấy hôn lễ sự tình lần này thông ra đối tông gia mà nói trọng yếu giống vậy tuy nói thần nữ c u n g gần đoạn thời gian hiện ra suy yếu trạng thái nhưng nếu có thể cưới được thần nữ c u n g thiếu công chủ có thần nữ c u n g ủng hộ tông gia thực lực chắc chắn lại bên trên một bậc thang tông nguyên hải đối với lần này thông ra là hết sức hài lòng dù sao đối phương là quần tông vượt tiếng tăm lừng lấy đại mỹ nhân nguyên hải sự tình ta đều đã an bài thỏa đáng ngươi chỉ cần an tâm cưới từ ử u y ê n thần nữ là được gia tộc bên kia sẽ toàn lực ủng hộ ngươi đợi lao ra lui ra đến ngươi chính là mới tông g i a gia chủ trong đ ì n h viện đứng tại cầu nhỏ vừa nhìn nước chạy từ t i ế u nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn xem từ trong nhà đi ra tông nguyên hải nghĩa huynh ngài cũng không cần trò cười ta ta có thể có hôm nay đều là huynh trưởng ngài chiều cố tông nguyên hải nhẹ nhàng cười một tiếng nhưng trong mắt đ ắ c ý lại hiện lộ rõ ràng không thể nghi ngờ t ử t i ế u một mặt lạnh nhạt khẽ vất c ằ m không lên tiếng nữa huynh trưởng ngài cũng niên kỷ không nhỏ liền không có từng cân nhắc qua c ư ớ nữ nhân sao tông nguyên hải đột nhiên nói lại nói cái này tử tiếu tự đại bị phụ thân lĩnh nhập tông ra qua nhiều năm như vậy phản phất tựa như cái xem thấu thế tục đại sư vô h ỉ vô bi được chỗ tốt hắn sẽ không toát ra dáng vẻ cao hứng mà gặp kiếp nạn cũng sẽ không đau khổ rơi lệ tông nguyên hải cùng tử tiếu từ nhỏ đến lớn lại một mực nhìn không thấu người này tu đạo c h i lộ nên vô dụng vô cầu ta không phải ngươi nguyên hải ngươi sớm muộn phải thừa kế cái, cái này to lớn tông ra mà ta chỉ cần thủ hộ tông ra là đủ tử tiếu nói cũng khó trách gia hỏa này có thể vào kình thiên sơ tông chỉ là cái này không hề bận tâm tấm cảnh cũng không phải là thường nhân có thể so sánh tông nguyên hải tâm tư thiếu ra thiếu ra không tốt đúng lúc này gấp hô tiếng văng lên một người hầu vội vã hướng bên trong chạy tới hai người cùng nhau nhìn lại liền thấy một nô bột quỳ dạp xuống hai người trước mặt hô tử tiếu h thiếu ra nguyên hải thiếu ra không tốt có người có người tại nhạc thiên tử lâu nháo sự dương tiểu ra chết cái gì dương mục hà chết rồi tông nguyên hải bỗng nhiên kinh ngạc nhạc thiên tử lâu hôm nay báo đệ chẳng phải đang tia thiết tiến đại khách sao tử tiêu nhữ mạnh ỏ i người nào dám gan to như vậy tại ta tông môn thành náo sự tông nguyên hải tức giận chẳng lẽ bọn hắn không biết ngày mai ta đại hôn tại cái này trong lúc mấu chốt n á o sự có thể là hướng về phía hắn tông nguyên hải đến tông nguyên hải há có thể dung nhẫn người kia người kia tựa như là tân tấn sơ tông gọi bạch dạ tôi thơ kia rung động nói bạch dạ hai người đồng thời nghẹn n à o tông nguyên hải nhìn tử tiếu mà tử tiếu giờ phút này cũng là một mặt c h ầ m ngưng huynh trưởng bạch dạ hắn làm sao tới rồi tông nguyên hải kinh ngạc nói muốn nói quần tông vực bên trong gần đây thanh danh thịnh nhất người là ai liền thuộc cái này bạch dạ đại não thần nữ cung kịch chiến thiên hoa thành một mình lên thiên hạ phong lại ở mấy ngày trước độ diệt ngũ phương thành tin tức sớm đã truyền khắp quần tông vực bên trong mỗi một cái góc chỉ cần chú ý quần tông vực phong v â n động tĩnh người đều sẽ biết đối với tuyệt đại đa số người tới nói bạch dạ thế nhưng là tên s á t t ì n h à, hắn đến đâu chỗ đó chắc chắn sẽ xảy ra chuyện bạch dạ người này ta dù chưa thấy qua nhưng liên quan tới chuyện của hắn ta hiểu rõ không ít vô luận là thiên hạ phong vẫn là ngũ phương thành tất cả mọi chuyện cũng không phải là bạch dạ chủ động gây nên bạch dạ từng bái nhập long nguyên phái thiên hạ phong cùng long nguyên phái ở giữa từng có cực sâu thù hận bạch dạ cũng bị cuốn vào trong đó bị thiên hạ phong truy sát lúc này mới dẫn tới bạch dạ n h ậ p phong mà ngũ phương thành sự t ì n h toàn bởi vì mạc đạo viễn mặc ra đối bạch dạ theo đuổi không bỏ dẫn tới bạch dạ chủ động xuất thủ từ những chuyện này đến xem bạch dạ xuất thủ định có nguyên nhân vô duyên vô cớ hắn sẽ không đến ta tông muôn thành tử tiếu nhặt nói huynh trưởng chúng ta tông ra cùng bạch dạ từ trước đến nay là nước giếng không phạm nước sông chúng ta có thể t r e o chọc đến hắn cái gì thông nguyên hải nhữu m à y h ỏ i ai nói tử tiếu lắc đầu ngươi còn nhớ rõ thần nữ cung chi loạn sao thần nữ cung t ô n g Nguyên h ả i thần s ắ c tiên r trệ, ì đừng n ó là b ngoài lưu tử r trước u cung quan cung thu y nay ề n cùng thần nữ có không cạn quan hệ là thật. Chỉ là, thần nữ từ trước đến nay không thu nam đệ tử có lẽ bạch dạ có Chỉ hệ thật. từ t đệ là là, Có lâu ẽ bạch b dạ cầu huyên thần nhỏ, là mà vì tử Tử tiêu quay xuống nữ đến. người, đi y này giờ những không nói căn bản không làm nên h làm c y này ệ n tiến đến gặp gỡ người này đi. 6. Nhạc thiên gì, gặp gỡ theo ta tiểu đi. lâu bên trong t ô n g báo hiện tại là tiến thối lưỡng nan đi cũng không được không đi cũng không được đứng ở bạch dạ trước mặt tựa như bị phạt đệ tử đứng bất an cả sành đường tân khách đều bị trấn trụ biết được cái này sát thần thân phận rốt cuộc không ai dám lên tiếng âm dương đạo nhân đứng tại bạch dạ bên cạnh tựa như môn thần mà bạch dạ tự thân thì bưng rượu từng n g ụ m vốn vào cũng không nói chuyện giống như là đang đợi cái gì cũng không lâu lắm đại lượng tông g i a hồn giả hướng bên này vào tới tính cả cùng nhau còn có không ít đến từ thế lực k h á c hồn tu đám người đem cái này vây chặt đến không lọt một giọt nước hồn áp hùng hậu khiến người khó mà thở tông g i a cao thủ đến rồi các tân khách cùng nhau thở vào một cái nghe nói bạch dạ bạch sơ tông g á n g lâm ta tông môn thành nguyên hải không có từ xa tiếp đón thất lễ thất lễ a ha ha, ha. lúc này tông nguyên hải hào sảng thanh â m từ ngoài cửa chuyển đến liền nhìn nó người hộ tống tử tiếu chờ một đám tông ra cao thủ rậm chân đi vào đại ca tử tiếu ca các ngươi đến rồi tông báo mừng rỡ như điên nhìn thấy tử tiếu ra mặt tấm kia kéo căng mặt rốt cục giãn ra xuống dưới báo đệ ngươi không sao chứ tông nguyên hải quét mắt thi thể trên đất khi nhìn thấy dương mục hà lúc sắc mặt biến đổi ta không sao chỉ là mục hà huynh lại bị bạch dạ giết chết còn có thiết thạch bọn hắn tu vi trực tiếp bị phế đại ca tử tiếu ca đây đều là bạch dạ làm bạch dạ quá không đem chúng ta tông ra để vào mắt tông báo phẫn nộ nói tử tiêu tôn này kình thiên sơ tông trình diện hắn nói chuyện cũng có lực lượng đã d ạ n g này vậy ngươi định đem ta như thế nào lúc này một mực uống rượu bạch dạ đột nhiên mở miệng hừ gác tội ta tông ra tự nhiên sẽ không để cho ngươi như vậy tùy tiện rời đi tông muôn thành t ô n g báo cả giận nói. Nói như vậy, n g ư ơ i m u ố n g i ế t ta. Bạch dạ kia hơi mở mắt đ ộ t n h i ê n mở ra. tử tiêu t h ấ y thế sắc mặt đông nhiên biến đổi vội vàng quát khẽ báo đệ cẩn thận đông tông báo còn chưa kịp phản ứng thân thể đột nhiên bị một cố vô hình lớn tay nằm lấy trực tiếp đặt tại bạch dạ góp chân trước đông tông báo đầu dạp xuống đất thân thể khó mà động đậy nửa phần bạch dạ một cước dẫm tại trên đầu của hắn có chút phát lực tông báo đầu lâu lập tức xuất hiện vết rách phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ vỡ vụn bạch dạ n g ư ơ i dám tông nguyên hải phẫn nộ đến cực điểm lớn tiếng gào thét n g ư ơ i đang hoài nghi ta không dám bạch dạ ánh mắt phát lạnh phản âm thanh chất vấn tông nguyên hải ngầm miệng nguyên hải n g ư ơ i không cần nói t ử tiếu quay đầu vội la lên tiếp theo tiến lên đầu tiên là đối bạch dạ cung kính làm thi lễ tiếp theo vội la lên bạch sơ tông có chuyện gì chúng ta có thể hào, hào thương thảo nếu ngươi có yêu cầu gì chúng ta sẽ hết sức thỏa mãn người nếu chúng ta có gì chỗ mạo phạm người tại hạ nguyện hướng ngài chịu nhận lỗi còn xin ngài dơ cao đánh khẽ thả báo đệ người là ai bạch ra hỏi tại hạ tử tiếu tử tiếu thông gia gia tộc nghĩa tử sơ tông bảng thứ hai kình thiên sơ tông chương ba trăm mười tám kình thiên quyết đấu chương ba trăm mười tám kình thiên quyết đấu tử tiếu nghe phong phanh bạch sơ tông không chỉ có là vừa mới thăng cấp sơ tông thiên phú dị bẩm cản tại trước đây không lâu tấn thăng kình thiên sơ tông tử tiếu dù cũng là kình thiên sơ tông nhưng hiển nhiên không thể cùng bạch sơ tông so chuyện hôm nay hơn phân nửa là hiểu lầm còn xin bạch sơ tông dơ cao đánh khẽ chớ muốn cùng ta hai cái này đ ệ đệ chấp nhận tử tiếu lại lần nữa mở miệng nói thái độ càng cung kính hắn lần này cử động để người chung quanh kinh ngạc vô cùng hộp cười lời ấy đừng nói là làm muốn hướng bạch dạ t ú i đầu huynh trưởng làm gì đối với người này hà mình hắn liền xem như kình thiên sơ tông ngươi cũng đúng vậy à, sợ hắn làm gì như cúi đầu trước hắn ta tông ra còn mặt mũi nào mà tồn tại thông nguyên hải mày nhắc lại cực kỳ bất mãn mặt mũi như lấy mặt mũi có thể cứu một người mặt mũi lại đáng là gì hơn nữa ngươi có bao giờ nghĩ tới ngũ phương thành Bạch dạ có nếu trong h ủ trước hắn, lúc ạ i đáng n gì? g là ư ơ nhất thời tông nguyên hải trong đầu cũng không có ngọn vườn nếu là có âm dương đạo nhân tương trợ kia bạch dạ liền có được cùng tông ra trực tiếp đối thoại tư bản ta đối t ô n g báo chết sống không có hứng thú bạch dạ tới đây là có lời muốn hỏi bạch dạ ngầm đầu nhàn nhạt, nhạt nhìn lấy người trước mặt nhưng không có vội vã nói chuyện ánh mắt có chút quét về phía ngoài cửa sổ cùng người ngoài cửa ảnh c ò n n g ư ờ i chỗ sâu lướt qua một tia sa mang lập tức truyền lệnh xuống xua tan n h ạ t thiên t i ể u lâu đám người chung quanh bất kỳ người nào không được đến gần tử tiếu lập tức phát giác được ý tứ lúc này quá khẽ người hầu chạy đi bên ngoài hồn giả nhóm rất nhanh liền lui tàn ra tới bạch dạ ánh mắt lúc này mới hơi khép mấy phần bạch sơ tông có cái gì muốn hỏi tử tiếu ô quyền thông gia cùng thần nữ cung thông gia, là ai nói ra là bạch dạ không v ộ i không c h ấ m hỏi cái này vừa dứt lời tông nguyên hải trong lòng lộ bột một tiếng lạnh một nửa bạch dạ quả nhiên là vì tử huyên thần nữ mà tới bạch sơ tông lợi này đừng nói là ngài đến ta tông môn thành là vì tử huyên thần nữ cùng n ô đệ nguyên hải hôn sự tử tiếu hỏi trả lời vấn đề ta hỏi trước đã bạch dạ nhặt nói đưa ra thông gia người là thần nữ cung cung chủ hàng thiên tiền bối ta tông g i a cũng cố ý cùng thần nữ cung thông gia cho nên việc này nước chạy thành sông tử tiếu nói thông gia hết hiệu lực hôn lễ hủy bỏ từ nay về sau thần nữ cung cùng tông môn thành không có bất cứ quan hệ nào bạch dạ nói lời này rơi xuống tông nguyên hải bỗng n h i ê n giận bạch dạ ngươi đây là ý gì ngươi một nhân c h i nói liền có thể quyết sách chúng ta hai đại thế lực thông ra sao ngươi thật đem mình làm ai rồi nói như vậy thông ra là dự định cự tuyệt rồi bạch dạ h í p mắt lại bạch sơ tông việc này chúng ta không làm chủ được còn cần cùng gia chủ thương thảo không bằng như vậy ngày trước thả báo đệ ta đi thông chi nghĩa phụ chậm một chút ta sẽ sai người sắp xếp cho ngài chỗ ở ngài trước tạm nghỉ ngơi ban đêm chúng ta thương thảo được rồi việc này thông báo tiếp ngài ngài nhìn như thế nào tử tiêu không tiêu ngạo không tự t i nói bạch dạ lắc đầu sự tình không thể kéo dài Đã n g ư ơ i không cách nào quyết định việc này vậy liền để tông gia gia chủ đến đây đi ta tại bực này hắn bạch dạ người thân p h ậ n gì cũng xứng để phụ thân ta gặp ngươi tông nguyên hải rốt cuộc không giữ được bình tĩnh người trước mặt này tuổi tác thậm chí so hắn còn nhỏ lại nói năng lỗ mãng côn g vọng khôn cùng nhất là thái độ của hắn để tông nguyên hải lớn cảm giác lòng tự trọng lọt vào nghiêm trọng tra đạp hắn là tông gia đại thiếu là tông gia hạ nhiệm gia chủ nhân tuyển vô luận là ai đối với hắn đều là cùng cung kính, kính. tuy nhiên người này lại làm cho hắn lần đầu cảm thấy bị khinh thị k h đ ụ ngươi không có tư cách nói chuyện cùng ta、Cút. bạch dạ khuôn mặt băng lãnh sắc ý bừng bừng nhìn chằm chằm tông nguyên hải nếu ta lại từ trong miệng ngươi nghe tới một câu vô lễ tri ngôn ta tại chỗ chẳng ngươi ngươi tông nguyên hải khó thở nguyên hải ngươi không cần nói tử tiếu trầm g i ọ n g nói huynh trưởng tông nguyên hải nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn qua tử tiếu hắn là kình thiên sơ tông ngài cũng là kình thiên sơ tông chẳng lẽ ngươi muốn trơ mắt nhìn hắn vũ n ụ c ta tông ra bại ta tông ra danh dự sao nguyên hải không thể hành động theo cảm tính huynh trưởng như hôm nay ngài không xuất thủ ta tông ra chắc chắn làm trò hề cho thiên h ạ cả sành đường tân khách sẽ đem hôm nay ta tông ra nhận khuất n ụ c chuyển tràn ra đi lúc kia tông ra liền xong tông nguyên hải oán cả giận nói nguyên hải nếu ta thật ra tay sự tình liền không cách nào văn hồi tử tiếu thở dài nói huynh trưởng đang sợ cái gì nơi này là tông môn thành bạch dạ mạnh hơn còn có thể hủy diệt ta tông môn thành không thành tông nguyên hải khe nói ngươi chẳng lẽ quên ngũ phương thành sao tử tiếu nhắc nhở tông nguyên hải run dậy cả sành đường tân khách cũng đều run dậy đột nhiên cảm giác nhiệt độ chợt hạ xuống đúng vậy à ngũ phương thành trước đây phóng quang vô hạn mặt ra giờ phút này không phải cũng mặt trời lặn phía tây hóa thành mây khói rồi cái kia khác biệt tông nguyên hải s u、so、nói đến đây cái phần bên trên rõ ràng chính là đang bức bách tử tiếu xuất thủ tử tiếu sơ tông xếp hạng cao hơn bạch dạng đám người cũng đều cho rằng có lẽ chỉ có tử tiếu có thể ép bạch dạng một bậc tử tiếu lắc đầu thở dài biết được trận chiến này không thể tránh né việc này đã liên quan đến tông ra danh dự lui không thể lui chỉ có thể toàn lực đánh cược một lần nhìn xem tông nguyên hải k i a n ó n g bỏng hai mắt tử tiếu h suy tư hồi lâu trung quy vẫn là từ bỏ hắn gật gật đầu không có vội vã trực tiếp đậu thủ mà là ghé mắt nhìn qua âm dương đạo nhân ôn quyền làm lễ đạo trưởng đứng ở bạch sơ tông bên cạnh không biết cùng bạch sơ tông là quan hệ như thế nào ta cùng bạch sơ tông có cái ước định cùng hắn đi một lần tông muôn thành chỉ thế thôi âm dương đạo nhân nhật nói nguyên lai đạo trưởng đột nhiên giáng lâm ta tông muôn thành là vì bạch sơ tông tử tiếu h nghe xong trong lòng gấp một chút lòng một chút xem ra bạch dạ cùng âm dương đạo nhân quan hệ trong đó không như t r o n g tưởng tượng như vậy chặt chẽ bất quá có thể kết luận lần này âm dương đạo nhân xác định vững chắc sẽ t r ợ bạch dạ chỉ có thể thông qua công bằng đấu tranh đến quyết định chuyện này định hướng tử tiếu hít một hơi thật sâu lại lần nữa hướng bạch dạ làm thi lễ nói bạch sơ tông liên quan tới n g à i trước đó tử tiếu có một đề nghị không biết bạch sơ tông có thể hay không tiếp nhận nói đi bạch dạ n h ặ t nói ngày mai là nguyên hải ngày đại hôn mà bạch sơ tông lần này đến đây là ngăn cản tràng hôn sự này việc này khó mà lựa chọn như xử lý không thích đáng ta tông ra cùng bạch sơ tông ở giữa tất sinh ngăn cách đây là ta tông ra không muốn nhìn thấy sự tình không bằng như vậy ngày mai đại hôn trước đó tử tiếu cả gan cùng bạch sơ tông tiến hành một trận một đối một công bằng quyết đấu như bạch sơ tông cũng có thể bại rơi tử tiếu như vậy tử tiếu đáp ứng thần nữ cung cùng tông môn thành hôn sự hủy bỏ ngài thấy thế nào ước chiến tất cả mọi người tinh thần chấn động liền ngay cả âm dương đạo nhân cũng đ ộ n g dung sơ tông ước chiến vẫn là kình thiên sơ tông ở giữa chiến đấu tại tử tiếu lời này rơi xuống n á y mắt bạch dạ cùng tử tiếu bên cạnh đều có một trận giả thoáng run run ngay cả thủ hộ tại hai vị kình thiên sơ tông bên cạnh kình thiên các trưởng lão đều ngồi không yên kình thiên sơ tông trong lịch sử liền không có bao nhiêu kình thiên sơ tông v à chạm có thể nói là cực kỳ hiếm thấy lại trên sử sách ghi chép cũng cực không rõ rệt thậm chí so đại năng ở giữa quyết đấu còn muốn chân quý nhưng bây giờ hai vị kình thiên sơ tông muốn tiến hành va chạm hiện trường nháy mắt sôi trào t i u lâu bên ngoài theo dõi người cũng kích động lên t ừ n g đôi mắt nóng bỏng nhìn xem bạch dạ có thể tại vạn chúng chú mục hạ bạch dạ gật đầu trong chốc lát tất cả mọi người trong lòng ngọn lửa toàn bộ bị nhét lửa t ử tiếu gật đầu ánh mắt lóe lên một tia nồng đậm chiến hỏa c h â m rãi bạch dạ ngươi còn chưa nói ngươi bại nên như thế nào đâu lúc này tông nguyên hải đột nhiên hô một câu ngươi hy vọng ta như thế nào bạch dạ hỏi lại hừ còn có thể như thế nào ngươi nhục ta tông muôn thành ngươi bại tự nhiên là muốn ngươi đền m ạ n g a tông nguyên hải khe nói dạng này bạch dạ đột nhiên thần sắc l ạ n h leo xuống tới nhạt nói không bằng như vậy chàng tỷ đấu này cũng không cần đảm điều kiện gì trực tiếp tiến hành sinh tử quyết đấu các ngươi thấy thế nào ta thắng hán chết hán thắng ta c hết như thế nào lời ấy rơi xuống toàn trường hái hùng khiếp vĩa thông nguyên hải cũng xứng sở ta bại hắn giết hắn một dạng có thể ngăn cản các ngươi cùng thần nữ cung hôn sự ta cần gì phải dùng việc này tới làm tiền đặt cược bạch dạ lệnh giọng khen ó i đám người n g h e xong tê cả ra đầu trong đầu đối bạch dạ c u ầ n vọng nhận biết cũng đạt tới một loại cao độ trước đó chưa từng có hắn cảm thấy mình nhất định t h ắ n g sao tử tiêu thế nhưng là sơ tông bảng xếp hạng thứ hai kình thiên sơ tông a thành danh đã lâu xếp hạng càng tại bạch dạ phía trên bạch dạ sao là loại này tự tin nhưng ở một ít người trong mắt bạch dạ cái này không cho phép không phải quần vọng có lẽ từ đầu đến cuối hắn đều không có đem tử tiếu để vào mắt biết rõ bạch dạ người đối chiến tích của hắn như rõ như lòng bàn tay tiêu tuyệt sẽ không cho là bạch dạ cùng vọng phải biết thu ở bạch dạ trong tay người võ hồn tôn giả nhiều vô số kể liền ngay cả thiên hồn cảnh người cũng là tồn tại tử tiếu chưa hẳn có thể làm đến bạch sơ tông nô đệ trẻ người non dạng xin hãy tha lỗi lần này quyết đấu lấy luận bàn làm chủ như tử tiếu bại hôn sự hủy bỏ như tử tiếu thắng tử tiếu cũng không cầu cái khác chỉ mong bạch sơ tông có thể nâng cái trợn tòa hạ uống chén rượu nhạt nhìn hôn lễ tiến hành như thế là đủ tử tiến nhưng trưởng ngâm miệng tử tiếu q u á khẽ hắn luôn luôn bình thản nho nhã thanh âm lại ngậm lấy mấy phần tức giận thông nguyên hải sửng sốt hắn chưa bao giờ thấy qua tử tiếu dạng này bạch d ạ không có lên tiếng chỉ là uống rượu hai mắt chậm dại đóng lại ngày mai giờ tị tông môn thành bên ngoài ta c h ờ ngươi tử tiếu gật đầu lại lần nữa ôm quyền ước định tạo ra mà tin tức này tại một nén hương không đến công phu chuyển khắp cả cái tông môn thành màn đêm bông u xuống đốt lượt nửa cái quần tông vực vô số hồn giả nổi điên như hướng tông môn thành chạy đến bọn hắn không kịp chờ đợi nghĩ muốn tận mắt nhìn thấy trong truyền thuyết kình thiên sơ tông chi chiến một trận chiến này tất nhiên ghi vào sử sách chương ba trăm mười chín vào thành chương ba trăm mười chín vào thành vạn tượng môn bên trong tú tài mới về được vài ngày đang xử lý lây khoảng thời gian này tích lũy xuống sự vụ làm vạn tượng môn chấp sự hắn cần phải chịu trách nhiệm đồ vật xa so những trưởng lao kia nhiều hơn nhiều khoảng thời gian này tú tài có thể nói là chạy gãy chân đầu tiên là thiên hoa thành lại là thiên hạ phong cuối cùng lại là ngũ phương thành hắn phát, phát hiện mình khoảng thời gian này cơ hồ một mực là đuổi theo bạch dấu chân tiến lên bạch dạ đến đâu hắn nhất định phải đổi tới đó tiểu t ử này đầu tiên là đem sơ tông bảng quái dối tinh dối mù s a u lại khắp nơi náo h sự làm vạn tượng môn ta không được căn bình nếu không có hắn ta nhất định sống lâu mười năm a tú tài có chút đau đầu nói chấp sự đại nhân đệ tử cầu kiến đúng lúc này ngoài phòng vang lên một thanh âm là trương trạch ra vào đi tú tài một bên xử lý trong tay sự tình một bên m ạ n bất kinh tâm nói gian giắc cửa bị đẩy ra gặp q u a chấp sự đại nhân một trẻ tuổi vạn tượng môn đệ tử đi đến ôm quyền làm lễ có chuyện gì sao tú tài hỏi hồi bẩm chấp sự đại nhân tông môn thành tịch niên trưởng lão phát tới mệnh lệnh mời ngài nhanh chóng tiến về tông môn thành đệ tử nói tịch niên trưởng lão đi tông môn thành tú tài cứng đờ đây chính là kình thiên trưởng lão à thủ hộ tại kình thiên sơ tông tử tiểu bên cạnh trưởng lão êm đẹp như thế nào yêu cầu mình tiến về tông môn thành tú tài nâng lên ngạc nhiên thần sắc nhìn xem đệ tử kia tông môn thành đã xảy ra chuyện gì kình thiên sơ tông sắp quyết đấu đệ tử thắp giọng tốt nói lời ấy vừa rơi xuống tú tài lập tức từ trên ghế đứng lên kình thiên sơ tông quyết đấu hắn nghẹn ngào cả k i n nói kinh thiên sơ tông tử t i ế u ước chiến kinh thiên sơ tông bạch dạ liền tại ngày mai giờ tị lại là bạch dạ tú tài nâng chán một mặt bất đắc dĩ hắn nhìn ngoài cửa sổ lắc đầu gấp t h á n tông môn thành cách nơi này khoảng cách không gần ta hiện lại xuất phát cũng chưa chắc có thể tại giờ tị đổi tới tông môn thành ngươi hỏa tốc dùng linh b ổ câu đưa tin để gần nhất đệ tử lấy ghi âm thủy tinh đ i chép ta sau đó liền đến vâng đại nhân kinh thiên c h i chiến quyết không thể bỏ qua tú tài suy nghĩ một lát lập tức chạy ra cửa hướng môn chủ chỗ chạy đi toàn bộ vạn tượng môn bên trong tốc độ nhanh nhất linh thú chỉ có môn chủ tọa kỷ bốn khe núi chỗ thiếu c u n g chủ đằng trước chính là tông m ô n thành chúng ta sắp đến một thần nữ cung đệ tử hướng về phía lộng lẫy ngồi kiệu bên trên người nói cái này ngồi kiệu giống cái cự đại cánh hoa phía dưới có bảy cái pháp trận kéo lấy ngũ quang thấp sắc trói lọi cực kỳ vây quanh cánh hoa linh thú đều là linh vận mười phần thú vật linh hồ linh điểu linh dê c h ờ một chút theo ngồi kiệu tiến lên mà đang ngồi kiệu phía sau là từng chiếc tinh xảo xa giá xa giá phía trên trưng bày đại lượng hoàng kim cái dương lấy màu đỏ tơ lụa bụng lên thị nữ g i trợm màn chậm rãi tiến lên đi ngang qua hồn giả nhóm nhìn thấy đội xe này n g o nhau chú bước mà trông. Không hề nghi ngờ. đây là thần nữ cung đội xe theo đang ngồi kiệu huyên thi anh hướng ngồi kiệu bên trong nhìn một cái đôi mắt bên trong tràn đầy bất đắc dĩ rất nhanh tông môn thành kia cao cao từng thành ánh vào đội xe trong mắt nhìn qua kia nặng nghề vách tưởng kia cao cao đứng vững cờ xí huyên thi anh nhịn không được trùng điệp thở dài kỳ quái sao không thấy tông ra người đến đây n ê n xe lúc này đi ở phía trước đệ tử nhịn không được lên tiếng nói lời này rơi xuống đám người cũng lộ ra vẻ n g h i hoặc tông ra người không khỏi quá sẽ tự cao tự lại biết rõ chúng ta tại cái điểm này đến nơi tông môn thành bọn hắn hẳn là phái người sớm tại ngoài m ờ i dặm đ ô lấy sau đó ở cửa thành châu bố trí đội nghi trượng nên đón sao hiện tại ngay cả tông g i a người đều không nhìn thấy trưởng lao sở ban lan lông mày m ễ u c h ẳ n nói đúng vậy a tông g i a cái này không khỏi quá làm cho người thất vọng đau khổ người còn chưa gả đi bọn hắn liền thái độ như thế sao mấy người trưởng lao khác sắc mặt cũng khó coi chớ có nhiều lời trước đi qua rồi nói sau mọi người phát ra bực tức lúc ngồi t i ể u bên trong truyền gia tử huyên thần nữ thanh âm đám người vội vàng làm lễ không lên tiếng nữa x a ra tiếp tục tiến lên đợi đi tới tông môn thành bên ngoài mọi người mới phát hiện tông ra đội nghi trượng còn tại khua c h i ê n gõ chống bố trí tông ra bọn người hầu bận bịu i mồ hôi lầm địa l u ô n cuống tay chân khi thấy thần nữ c u n g đội xe đến lúc tất cả mọi người hoảng cùng nhau quỷ trên mặt đất phụ trách đội nghi t r ư ở n g tông ra người không là người khác chính là tông lạc lúc đầu loại chuyện này không về hắn quản tuy nhiên nhạc thiên tự lâu chuyện xảy ra về sau hắn bị kéo đến đây bất đắc dĩ chủ trì lên nên đón một chuyện thời k h ắ c này tông lạc đang ngồi ở chỗ cửa thành uống rượu mắt say lờ đờ mông lung chừng mắt xung quanh làm việc người hầu miệng bên trong hùng hùng hồ hồ tất cả nhanh lên một chút ai dám lời biếng bản thiếu gia định không đông tha hắn thiếu ra thần nữ cũng đưa thân đội đến một người h liền đến rồi tông lạc hơi say hai mắt có chút trận to mấy phần hướng bên kia vẻ v ả i nhìn một cái khẽ cười nói đến liền đến thôi bọn hắn đến b ả n thiếu ra còn nhẹ n h õ n không ít chí ít không cần bận việc đến đâu lấy cái này lạ sự dứt lời hắn vung tay lên hô đều đừng làm cứ như vậy các người đi qua tùy tiện chào hỏi bọn hắn vài tiếng để bọn hắn vào thành liền được rồi thiếu ra cái này cái kia thành à như lãnh đạm không nói ra chủ bên kia không tiện bàn giao sợ t h ầ n nữ cung người cũng sẽ g i ậ n chó đánh mèo chúng ta à người hầu kia khẩn trương nói cơ bản nhất lễ tiết đều không làm được loại chuyện này truyền đi đối tông ra hoặc nhiều hoặc ít là có ảnh hưởng thú n g chi thần nữ cung cũng sẽ không đáp ứng à. dẫn chó đánh mẹo tông lạc hừ một tiếng trong mắt lướt qua khinh thường thần nữ cung tính là thứ gì cung ta tông ra so không đáng giá n h ắ c tới các nàng cũng dám đối với chúng ta nổi giận không cần để ý tới không hỏi cái này tông môn thành các nàng n g u y ệ n tiến liền tiến không muốn bảo bản thiếu ra còn không nên đâu cái này người hầu có chút khó làm thở dài chạy xuống rất nhanh bọn người hầu dừng tay lại bên trong sự tình tại cửa sắp xếp nên đón không có linh thú chúc phúc không có vui cầm đội thậm chí ngay cả tông ra bên kia cũng không có cái gì người chỉ có thể nhìn thấy tông lạc ngồi tại cách đó không xa đung đưa vào rượu trong t a y tử cười ha ha lấy nhìn hướng đầu kia nhìn xem cái này đơn sơ nên đón phương thức thần nữ cung người không không giận dữ tông ra người chính là như vậy tiết nãi huyên thi anh giận dữ vô cùng nên đón đưa thân đội ngũ phô trương quan hệ đến đưa thân phương vấn đề mặt mũi phô trương càng lớn tự nhiên mặt mũi càng đủ đây là quần tông vực phong tục nhất là thần nữ cung dạng này đại phái cho dù không ngay ngắn cái khí phái xa hoa chí ít cơ bản nhất phô trương muốn chuẩn bị tuy nhiên khi trước tông ra nên đón đội ngũ quả thực là đơn sơ không thể lại đơn sơ có lẽ đơn sơ đều không thể nói chỉ tính là tùy ý qua loa lại nhìn tông g i a người thái độ thần nữ cung bên này đều nổi trận lôi đỉnh các ngươi người phụ trách là ai để hắn nhanh chóng ra thấy chúng ta sở ban lan đi ra phía trước hướng về phía tông g i a người hầu quát người hầu giật này mình không biết trả lời như thế nào làm sao thần nữ cung các vị có cái gì bất mãn sao bên kia tông lạc toàn thân mùi rượu chậm rãi đi tới người là ai tông g i a tông lạc lần này đội nghi trượng là từ ta phụ trách rất xin lỗi các vị bởi vì là thời gian vội vàng chúng ta tông g i a chưa kịp bố trí tốt đội nghi trượng không bằng như vậy các vị nhưng ở cửa thành chỗ trở lấy đợi đội nghi trượng bố trí thỏa đáng các vị lại vào thành như thế nào tông lạc cười nói ngươi thần nữ cung một đám khó thở như thật như vậy sự tình chuyển ra hã không làm trò hề cho thiên hạ tông g i a liền loại thái độ này sao không khỏi quá xem thường người xem ra tông g i a là không có nửa điểm thành ý cùng ta thần nữ cung thông g i a a sở ban lan trầm giọng nói làm sao các ngươi còn dự định cách không mở được tông lạc neo lại mắt thần nữ cung cùng ta tông ra thông ra toàn bộ quần tông vực không ai không biết không người không hay các ngươi như công nhiên rời đi chính là thả ta tông ra b ổ c ầ u ta tông ra một khi mất hết thể diện ngươi nói ta tông ra sẽ đem khí vung đến ai trên đầu uy hiếp uy hiếp trắng trợn tông lạc lời nói bên trong ý tứ rõ ràng không thể lại rõ ràng một khi thần nữ cung rời đi tông lạc lập tức hướng chủ gia báo cáo chủ gia nhất định giận dữ ngày sau nhất định sẽ dẫn đầu gia tộc cao thủ tiến đến thần nữ cung nổi lên thần nữ cung bây giờ nước sông ngày một rút xuống há có thể là tông ra người đối thủ trong lúc nhất thời thần nữ cung người làm khó vô cùng tiến cũng không được không tiến cũng không được tiến mất hết mặt mũi không tiến hậu quả sợ là sẽ phải càng thêm nghiêm trọng đây chính là các ngươi tông ra người đạo đãi khách sao đúng lúc này một thân ảnh xuất hiện tại chỗ cửa thành c h ầ m lánh thanh â m tùy theo bày ra k ngay tại nổi nóng huyên thi anh nhìn thấy người kia nghẹn nga hô người càng làm mừng rỡ như điên hướng đầu kia chạy tới k tông lạc là người hắn biết huyên thi anh nhưng chưa từng nghe nói qua nàng còn có người ca ca thuận huyên thi anh chạy chậm phương hướng nhìn lại tông lạc cả người lập tức giật mình ngay tại chỗ vạch dạ cái kia đồ diện ngũ phương thành để mạc ra đi hướng diệt vong nam nhân tên sát thần kia l i ê n đứng tại cách mình không hơn trăm mét chỗ địa phương hắn làm sao lại tới đây chờ một chút giống như hôm nay nhạc tiên t i ể u lâu sự tình chính là g i a hỏa này làm ra đến a tông lạc trong lòng run rẩy bạch dạ quét mắt thần nữ cung đội xe ánh mắt lại rơi vào tông lạc trên thân lúc trước bạch dạ đại sát tứ phương đồ d i ệ t quần hùng trắng cảnh tông lạc thế nhưng là nhìn tận mắt đối với bạch dạ trong lòng của hắn đầu đã sinh ra không thể xóa sạch sợ hãi nơi này nên đón công việc là ai tổ chức bạch dạ hướng huyên thi anh nhẹ gật đầu tiếp theo nhạc hỏi hồi bẩm bạch sơ tông là là ta tông lạc vội vàng đi đến ông vừa nói mặc dù ta đối thần nữ cung cùng tông môn thành tông gia bảo chỉ phản đối thái độ nhưng các người tông môn thành tông gia cũng coi là cái thai to mặt lớn t n g môn sao ngay cả điểm này lễ tiết cũng đều không hiểu bạch dạ hỏi lại tông lạc xưng sở tiếp theo vội nói đại nhân cái kia lúc đầu việc này là từ tông báo phụ trách nhạc thiên t i ự u lâu một chuyện chỉ hoãn không thiếu thời gian cho nên cho nên mới chưa kịp bố trí đội nghi trượng cho nên ngươi ngay ở chỗ này uống rượu nguyên nhân bạch dạ nhìn chằm chằm tông lạc âm thanh lạnh lùng nói hắn gái này một thân mùi rượu há có thể giấu dếm được bạch dạ cái múi tông lạc ngay xong d o a đến một thân mồ hôi lạnh nhạc thiên t i ệ u lâu sự tình bất quá là ngươi lấy cơ tôi h nói cho tử tiếu cùng tông nguyên hải hoặc là bọn hắn tự mình ra ngay tiếp hoặc là thần nữ cung đội xe trực tiếp dẹp đường h ồ i phủ để chính hắn tuyển nếu như tông ra muốn tính s ổ sách trước hết tìm ta bạch dạ ta ngược lại muốn xem xem các ngươi tông già có năng lực gì bạch dạ hừ lạnh nói c a nói rất đúng các ngươi thực tế quá khi dễ người huyên thi anh cũng nói gấp nắm đâm trắng nhỏ nhắn nắm chặt tức giận bất bình nói cái này cái này tông lạc đầu đầy mồ hôi cuối cùng là không dám phản bác bận h i ệ chạy vào thành thần nữ c u n g cả đám nhẹ nhàng thở ra nhao nhao nhìn về phía bạch dạng ánh mắt đều là cực nóng nếu các nàng liền như vậy vào thành k i a thần nữ cung mặt mũi coi như hoàn toàn mất hết làm sao rồi ngồi kiệu bên trong thử huyên thần nữ thanh n â m bay ra giống như tựa như là dạ công tử tại cùng tông g i a người thương lượng đâu dạ công tử t ử huyên thần nữ sửng sốt một chút vội vàng vung lên m à n xe hướng ra ngoài đầu nhìn khi thấy bạch dạ thời khắc ánh mắt của nàng lập tức kích động lên dạng cũng không lâu lắm tử tiếu dẫn tông nguyên hải tông lạc tông báo cùng tông ra cao tầng tự mình đi ra khỏi cửa thành nên đón đội xe Bạch dạ không có dừng lại có không dừng trong h tĩnh ê m tiến ờ i đi. Chương 320, ghi Trường 320, v à sử sách một t r ậ chiến. n ư 320, đình ư ợ c an bài tại Tông Môn Thành phía tây trong bài tại Tây phía đ viện đệ tử c huyên ấ bất n đình viện, đình viện các nơi, bất kỳ người nào không được đến gần. Trong đình viện, giữ tốt tử được h các kỳ thần nữ cùng hộ tống mà đến các trưởng lão ngồi tại đình tiền khó mà ngủ ánh trăng tung xuống chiếu nàng kêu hoàn mỹ tiểu y hiệp bên trên đem phụ trợ như là thiên nhân thiếu c u n g chủ đã tra rõ ràng bạch dạ tại hôm nay đến nơi tông môn thành cũng c yêu sở ban g lan hủy c h nhữ n n mạnh g n hỏi ô đúng vậy ngày mai quyết đấu chính là kình thiên quyết đấu tin tưởng tin tức đã truyền ra vô số hồn giả hẳn là phía trước tới chỗ này trên đường ngày mai sẽ rất náo nhiệt trường lao kia nói đám người trầm mặc kình thiên quyết đấu cỡ nào long trọng lực ảnh hưởng cỡ nào to lớn trong ử h u lúc này sở ban lan muốn nói lại thôi nhưng mọi người đều minh bạch trong lời nói của nàng y tứ bên ngoài sớm đã có qua nghe đồn nói bạch dạ cùng tử huyên thần nữ quan hệ mật thiết nhưng không biết đến tột cùng là quan hệ như thế nào đám người sẽ coi hoài nghi cũng là chuyện đương nhiên những trưởng lão này không phải đệ tử cho dù lời đồn nổi lên một phía Các nàng căn ũ n không lung tung tin tưởng, chỉ có tự mình chứng thực mới tin tưởng.、Việc、này,、thử、huyên thần nữ lung tung hạ phấn môi, lại không tiếp tục nói. Nàng g sẽ chỉ thực, thử hạ môi, lại tự tiếp tục mới Việc có c bản không có khả năng thẳng thắn cùng bạch dạ quan hệ như vậy không riêng nàng danh dự hủy hết thần nữ cung cũng đem danh dự quét rác mất hết mặt mũi dù sao nàng thân là thần nữ cung thiếu c u n g chủ cần vì tông môn cân nhắc bạch dạ cùng mẫu thân không có quan hệ bạch dạ chỉ là chỉ là cùng thi anh vì nghĩa huynh nghĩa mội quan hệ các vị trưởng lão không cần truy vấn lần này là thi anh mời được bạch dạ đến đây chỉ thế thôi mợi chớ có ép hỏi mẫu thân đúng lúc này huyên thi anh mở miệng nói là như vậy sao sợ ban lan nhữ mày hiển nhiên còn không quá tin tưởng t ử huyên thần nữ còn muốn nói cái gì nhưng lại bị huyên thi anh một ánh mắt đánh gãy hiển nhiên nếu là trực tiếp thẳng thắn chưa chắc sẽ có cái gì kết quả tốt sẽ chỉ làm sự tình càng thêm phiền phước t ử huyên thần nữ k h ẽ thở dài một cái đồng tử lấp loe không ngừng suy nghĩ lấy sự tình nên xử lý như thế nào ta cùng bạch dạ quan hệ tạm thời không nói hiện tại nên nói chuyện như thế nào giải quyết bạch dạ sự t ì n h bạch dạ đến tông m ô n thành là vì ngăn cản ta gả vào tông m ô n thành hắn biết được ta cũng không muốn gả cho tông nguyên hải cho nên một mình đến đây chỉ là sông điểm này liền nhưng có biết bạch dạ cùng chúng ta thần nữ cung là bạn không phải địch bạch dạ chính là kình thiên sơ tông quyết không thể để hắn tại cái này xảy ra chuyện gì ngoài ý mớn nếu không đối ta thần nữ cung mà nói cũng là một tổn thất lớn thừa huyên thần nữ nhật nói sở ban lan một đám liên tục gật đầu thiếu c u n g chủ nói rất đúng hôm nay cửa thành một chuyện cũng có thể nhìn ra bạch dạ là che chở chúng ta như đúng như thi anh tiểu thư nói nàng cùng bạch sơ tông chính là nghĩa huynh m ộ i quan hệ vậy chúng ta liền càng hẳn là đứng tại bạch dạ đầu này nếu như có thể đem bạch dạ kéo vào chúng ta thần nữ cung Bằng vào kinh thiên, thiên sơ tông cũng không chỉ là sơ tông đơn giản như vậy hãng có thực lực cao tới thiên hồn cảnh siêu cấp cường giả kinh thiên trưởng lao thủ hộ lại l ư n g tự vạn tự n môn tiền đô bất khả hàm lượng nếu có được một kinh thiên sơ tông liền tương đương với có được nửa cái vạn tự môn ủng hộ trừ cái đó ra kinh thiên sơ tông cũng có thể dẫn đến vô số đại năng che chở hôn giả nhóm tin tưởng vững chắc tích thủy tri ân dũng tuyển tương báo những cái kia các đại năng hy vọng có thể ở thời điểm này cho ân huệ kết giao lấy lỏng đợi tình tiên h sơ tông trưởng thành đến vô thượng đỉnh phong tri địa bước lúc liền có thể dính nó hào quang bởi vì cái gọi là dạy hoa trên gấm không bằng ngày tuyết tạc than lúc này nếu không kết giao đợi ngày sau đ ă n g phong tạo cực lúc người khác chưa chắc sẽ nhìn ngươi lấy mắt vậy chúng ta nên ngăn cản lần này quyết đấu chí ít nên khuyên cách mặt dạ n g sở ban lan nói vì sao a huyên thi anh nghẹn ngào hỏi cái này còn cần hỏi vì sao sở ban lan lắc đầu thở dài mặc dù ta cũng biết thiếu cung chủ đối tông nguyên hải không cảm giác nhưng nếu có thể cùng tông môn thành thông ra đối ta thần nữ cung cũng là có chỗ tốt từ lớn thú chi tử tiếu cũng không phải bình thường kình thiên sơ tông a hắn nhưng là xếp hạng thứ hai kình thiên sơ tông a hắn tấn thăng kình thiên sơ tông thời gian không biết so bạch dạ sớm bao nhiêu thực lực cũng xa phi thường người có thể tưởng tượng nghe nói thực lực của hắn thậm chí có thể cùng l ă n gia vị kia một hồi sơ tông vị trí thứ nhất bạch dạ nghe con mới đẻ nói không chừng sẽ bị thiệt lớn a kia kia sở trường lão chúng ta nên làm cái gì huyên thì anh gấp bạch dạ bại tuy nói sẽ không thắng bại danh liệt cũng không có bao nhiêu tổn thất nhưng mà ta lo lắng tông ra sẽ thừa cơ đối lại bất lợi hôm nay bạch dạ tại nhạc thiên t i ể u lâu sự tỉnh ta cũng nghe nói nếu như tông gia ghi hận trong lòng chắc chắn sẽ tại ngày mai đối bạch dạ hạ thủ sở ban lan trầm giọng nói bạch dạ bên cạnh có kình thiên trưởng lao thủ hộ tông gia ha có thể dễ dàng như vậy đối phó một trưởng lão hỏi người qua coi thường tông gia sở ban lan hít vào m ộ t hơi trong mắt thấm lấy chút phức tạp tông gia chưa hẳn không thể mời ra thiên hồn cảnh người ra mặt chân sát lời này rơi xuống đám người hãi hùng k h i vỉa thử huyên thần nữ hai con người cự trợ tám trong đêm quân hùng chen chúc mã tới giáng lâm tông m ô n thành kình thiên quyết đấu sơ tông đại nhân ngay thật dự định cùng tử tiếu sơ tông một đấu cao thấp lúc này một thanh em đồng bình mà tới là âm dương đạo nhân chẳng lẽ ngươi cho rằng ta đang nói đùa bạch dạ nhật nói sơ tông đại nhân có câu nói lao đạo không biết có nên nói hay không âm dương đạo nhân chủ trừ nói ngươi nói là được trận chiến này không thể làm vì sao bởi vì ngươi không phải tử tiếu sơ tông chi địch tủ h một khi chiến bại đối tiền chỉnh của ngươi không phải chuyện gì tốt như bại quá mức thê thảm ngược lại sẽ lưu lại tâm ma đối với kình thiên sơ tông mà nói tâm ma chính là lớn nhất chi địch lớn tâm ma đủ để hủy đi kình thiên sơ tông cho nên trận chiến này không thể làm Âm dương đạo nhân nói hắn chính là thiên hồn cảnh c ư ờ n g giả tự nhiên nhìn ra được bạch giả thực lực chi sâu cạn võ hồn cảnh nhị giai đ ặ t ở tông m ô n thành chỉ có thể nói trung dung trái lại tử tiếu hoàn toàn khác biệt đã bước vào võ hồn tôn giả hai người hồn cảnh tranh lệch quá lớn đến cùng là lao sơ tông sơ tông thứ hai cùng sơ tông thứ m ư ờ i hai so sánh tựa như trời c ù n g đất cũng khó trách lâm dương đạo nhân không coi trọng bạch dạ ta bạch dạ đã nói qua m u ộ n chiến liền tuyệt sẽ không lâm trận lối bước thống chi ta như trốn liền sẽ không vì vậy mà sinh ra tâm ma sao bạch dạ hỏi lại cái này bạch sơ tông đến tột cùng là nguyên nhân nào để ngài nhất định phải ngăn cản tông ra cùng thần nữ cùng tông h ra đừng nói là đúng như ngoại giới truyền lại bạch dạ không nói tiếp tục uống rượu kỳ thật hắn tỉnh không để ý ngoại giới ánh mắt cùng tử huyên thần nữ quan hệ thừa nhận liền cũng thừa nhận dù sao kia là mẹ của hắn nhưng cân nhắc đến từ huyên thần nữ tình cảnh cùng cảm giác thụ bạch dạ lựa chọn trầm mặc nếu nàng thật không thích phụ thân ta cần gì phải cưỡng cầu nếu như không phải long nguyệt cáo chi chuyện này bạch dạ chưa chắc sẽ tới xem bộ dáng là lao đạo nhiều lời âm dương đạo nhân c ư ờ i khổ ngày mai tất nhiên sẽ là rất đặc sắc một ngày đồng dạng cũng sẽ là rất trọng yếu một ngày trong đêm đại lượng hào cường đến đây bạch dạ ở nhỏ đ ỉ n h thỉnh cầu gặp một lần nối liền không dứt ổn giả cơ hồ đem trong này làm thị trường nhưng lại toàn bộ bị bạch dạ cự tuyệt sáng sớ ngày thứ hai hào cường nao n a o hướng tông môn thành bên ngoài tiến mà tông ra đội ngũ t tông ạ tông gia gia một trận chiến này đối tông gia mà nói đồng dạng ý nghĩa phi phạm tất thắng không thể tử tiêu dậm chân đi hướng ngoài thành một chỗ lâm trước hai mắt khép hở lạng lạng mà đứng thân thể thắng tóc tựa như pho tượng anh vi bất phảm chung quanh mấy vạn ánh mắt toàn bộ tập trung ở trên người hắn chỉ cần trên thân mang một ít hồn lực người đều chạy tới trong lúc nhất thời vạn chúng trú mục trận chiến này tất nhiên ghi vào sử sách một mặc viền vàng long văn trường bảo nam tử trung niên ung dung nói đám người nhìn một cái chấn kinh vô song chơi ạ là tổ long kiếm thánh h ắ n cũng tới rồi tổ long kiếm thánh chính là quần tông vực tán tu liên minh minh chủ địa vị cao thượng tu vi cường đại quần tông vực bên trong vô số thế lực săn sát nhưng cũng có một số người thích nhàn vân giá hạ phương thức tu luyện loại người này bình thường được xưng là tán tu nhưng tán tu không có thế lực thường xuyên bị cái khác hồn giả coi là con mồi vì bảo hộ tán tu lợi ích một đám hồn giả thành lập tán tu liên minh quần tông vực bên trong chỉ cần có tán tu gặp không công bằng đáy ngộ đệ tử tán tu liên minh ra mặt điều hòa đương nhiên tán tu liên minh tao ngộ việc khó vô số tán tu cũng sẽ tự hành đến đây tương trợ tuy nói tán tu liên minh chỉ là cái hình thức nhưng luận lực ảnh hưởng lại đủ để sánh vai quần tông vực bá chủ thế lực trước đây không lâu bạch dạ vừa mới đổ diện ngũ phương thành giết hết mạc ra người hiện tại lại tới tông muôn thành cũng không biết hắn sẽ tại cái này nhấc lên cái gì mưa gió lại một người nói người này chính là thiên hoa thành chiêm gia thiên tài chiêm phi diễm thu được chiêm nhu vũ thư tín chiêm phi diễm cơ hồ là chạy suốt đêm tới khi đều không lo được thở một chút bạch dạ vì sao muốn ngăn cản tông ra cùng thần nữ cùng thông gia đừng nói là bạch dạ chọn chúng tử huyên thần nữ lại có người chất vấn hơn phân nửa là hắn cùng tông gia sinh đã sinh cái gì m à sát ai biết được liên tiếp có h ả o cường lộ diện trong ngày thường những cái k i a không hiện sơn không lộ thủy tồn tại giờ khác này toàn bộ thể tụ tại tông môn thành bên ngoài bốn phía tiếng nghị luận càng lúc càng lớn nhưng vào lúc này đại lượng linh thú chạy về phía này mà tại trời cao bên trên một đầu tựa như dao long linh thú đằng vân giá vũ hướng bên này bay nhanh đ á m người ngẩng đầu nhìn một cái thần sát đều biến đây là trúc dao như thế linh thú thế mà lại xuất hiện tại đây mau nhìn trên trúc dao có người kinh hô tái khởi định mắt mà trông người này không là người khác chính là vạn tượng môn tú tài mượn được môn chủ thoạc kỵ cuối cùng đổi kịp đại chiến hy vọng hy vọng a ha ha ha tú tài tâm tình thật tốt rơi xuống đất cười to tử tiếu một đám thay thế lập tức liên tiếp gặp qua tú tài đại nhân vạn tượng môn chấp sự đại nhân quang lâm ta tông m ô n thành thật là khiến chúng ta bồng tất sinh huy chờ một lúc giao đấu kết thúc nhất định phải trong thành uống nhiều m ấ y chén tông khiếu bước đến hào sảng mạc ư ờ i bốn phía hào cường đến không ít nhưng hắn ai đều không để ý duy chỉ có tú tài tự mình bật lấy cũng không phải là tú tài trọng yếu mà là tú tài sau l ư n g đại biểu lực lượng không thể coi thường tú tài khẽ gật đầu bốn mắt quét qua những mày mà hỏi bạch dạ bạch sơ tông đâu ở đâu chương ba trăm hai mươi mốt tiền đặt cược chương ba trăm hai mươi mốt tiền đặt cược bạch sơ tông còn chưa tới chấp sự đại nhân có việc muốn tìm bạch sơ tông sao tông khiếu hỏi trong mắt vẻ không thích lướt qua tú tài cỡ nào người tinh minh tự nhiên nhìn thấy tông khiếu cái này tia không nhanh nhưng hắn không lọt vào mắt lắc đầu nói sự tình thật không có sự tình như thật muốn nói sự tình đó cũng là chuyện của các ngươi trận chiến này chính là kình thiên chi chiến dựa theo lệ cũ v ạ n tượng môn ta sẽ đem trận chiến này chân tướng tiền căn hậu quả toàn bộ ghi chép lại truyền thừa hậu thế cho nên ta muốn đem trận chiến này nguyên nhân dẫn đến chờ một chút điều tra một phen dứt lời tú tài đối tử tiếu bên cạnh hư không đột nhiên túi đầu hư không dần động ngay sau đó một thân cao gầy bộ dáng tú chỉ toàn nam tử xuất hiện nam tử đại khái chỉ có ba mươi tuổi không đến tóc dài hai mắt sáng ngời có thần người khoác bạch bảo thoải mái không bị trói buộc cả người vòng quanh một loại mạc danh khí chết nhẹ nhàng nhìn một cái lại cho người ta một loại ngắm hoa trong màn xương cảm giác mà khi hắn xuất hiện trong nháy mắt đó tứ phương tất cả mọi người đều toàn thân chấn động k n hắn t h i Trường thủ tại t này đúng Lão. là Cái hộ vừa xuất hiện trong lúc nhất thời tứ phương bái thủ vô luận là tông gia gia chủ vẫn là tông môn trường lão thậm chí là tán tu liên minh lãnh tụ tổ long kiếm thánh đều ôn quyền làm lễ không người dám lãnh đạo cần biết kình thiên trưởng lão bình thường sẽ không lộ diện trừ phi bọn hắn bảo vệ người gặp người khác hãm hại tùy tiện phía dưới căn bản sẽ không hiện sơn lộ thủy các vị không cần đa lễ tịch niên lên tiếng tiếp theo hướng về phía tú tài gật đầu hai người hướng nơi xa đi đến tú tài kính cần đi theo đi thẳng tới chỗ không có người mới dừng lại tú tài ôn quyền cúi đầu thuật nói gì đó rất nhanh tú tài vòng trở lại mà tịch niên lại biến mất không thấy gì nữa tú tài đại nhân ngài đây là tông khiếu cẩn thận hỏi tham à không có gì chỉ là có chút tông môn việc vặt hướng tịch niên đại nhân hồi báo một chút chỉ thế thôi tú tài mỉm cười nói kế mà đứng ở một bên tiến t ĩ n h chờ đợi rất nhanh lại có không ít hào cường lớn có thể giáng lâm mọi người từng hố kêu gọi hàn huyên tràn g diện cực kỳ náo nhiệt quyết đấu là tại hôm qua đ ị n h ra có thể đổi u người tới chỗ này hoặc là chỉ là phụ cận thế lực hoặc là có ngày đi nghìn dặm toa kỵ còn có giống như thủy triều hồn giả đang hướng nơi này xuất phát nhưng rất hiển nhiên bọn hắn đã không đổi kịp trận này khoáng thế quyết đấu phi hoàng các phượng thanh vũ bãi kiến kình thiên sơ tông tử tiếu đại nhân lúc này lại có hô tiếng vang lên mấy tên sinh tuấn tú vai hùng nam tử cưới lôi mã đi tới phượng thanh vũ tân tấn sơ tông bảng thứ tư vị k i phi hoàng các thiên tài không nghĩ tới hắn cũng đổi đến rồi mọi người lập tức s ô i chảo phi hoàng các chi thực lực đã là xưa đâu bằng nay một môn gia hai sơ tông trừ phượng thanh vũ bên ngoài đệ tử mới chiêu thu âm huyết nguyệt đồng dạng thiên phú chắc tuyệt khiến người sợ hai thán phù ca bất quá âm huyết nguyệt giống như không đến phượng thanh vũ bên cạnh một tán tu tại lúc này cũng mở miệng nói mà h ô hoàng chi v i ễ n bái kiến tổ long minh chủ gặp qua kình thiên sơ tông tử tiếu đại nhân đám người lại kinh hoàng chi viễn sơ tông bảng tân tân sơ tông xếp hạng thứ tám không nghĩ tới ngươi đã tấn thăng sơ tông bảng rất tốt ha ha ha tổ long kiếm thánh cực kỳ vui mừng hoàng chi viên chính là tán tu chính là hắn tán tu liên minh người tấn thăng sơ tông trên mặt hắn cũng có mặt mũi đ á n g người sinh ra rối loạn tương mừng một cưỡi cực đại linh hồ nữ tử chạy như bay đến cái này linh hồ toàn thân trắng như tuyết thể như n g h con linh động vô song mà linh hồ trên lưng là một, một bộ màu đen kiếm phục gánh vắt trường kiếm nữ tử nữ tử dung mạo thanh lãnh lại là mắt ngọc mềnh m i k h u y n thành tuyệt lệ dẫn tới ở đây thanh niên tim đập thịch nàng liếp nhìn ở đây người liếp mắt xoay người hạ linh hồ làm lễ mà hô than gặp qua chư vị tiền bối gặp qua tử tiếu sơ tông phó vô tình thanh nhất tông thiên tài tân tấn sơ tông xếp hạng thứ sáu không nghĩ tới cuộc chiến hôm nay rất tới nhiều như vậy sơ tông thiên tài mọi người cảm thán không thôi trước mắt thật sự là quần anh hội tụ bạch dạ chỗ bên ngoài đ ì n h viện đứng thẳng không ít thuần tu bọn hắn tốt năm tốt ba tập hợp một chỗ xì xào bàn tán cái này đều nhanh giờ thị làm sao còn không thấy bạch dạ ra hắn sẽ không phải là sợ hai a một người t r e o k ẹ o nói vậy thật là nói không chính xác bạch dạ mặc dù cũng là kình thiên sơ tông nhưng luận sơ tông xếp hạng tử tiếu cũng không so hắn hấp mà lại tử tiếu là có tư lịch sơ tông thực lực có thể kém đi nơi nào một tên khác bộ d á n g thanh tú nữ hồn tu khai nói nàng thường xuyên xuất nhập tông muôn thành đối tử tiếu sự t ì n hiểu h rõ cũng tương đối nhiều tự nhiên càng thân cận tại tử tiếu bên này một đầu nhưng những người khác bên trong có người không đồng ý các ngươi nói bạch dạ đấu không lại tử tiếu đó là bởi vì các ngươi không hiểu rõ bạch dạ bạch dạ người này cũng không phải phổ thông sơ tông hắn nhưng là danh s ư n g sơ tông sát thủ tồn tại cùng hắn giao thủ sơ tông không phải chết chính là tàn cái này sơ tông bảng vì sao thay máu không cũng là bởi vì bạch dạ gây nên sao lại một người nói lời này rơi xuống dẫn tới đám người hơi lạnh tần rút đích xác sơ tông bảng dung chuyển chính là từ bạch dạ gây nên có thể đem sơ tông bảng giết đầu người c u ộ n quận thực lực h á có thể yếu loại chuyện này thiên cổ khó có hơn nữa ta nghe nói thiên hạ phong lang thiên ngai chết chính là bạch dạ gây nên hơn nữa còn có chuyện mùn xưng hắn đã có thể nhẹ nhõm chém giết võ hồn tuân dạ ngũ phương thành hạo kiếp cũng là từ hắn mà lên hắn chính là một tôn s ắ t tinh lúc này đi tới tông muôn thành h ắ có thể không vén sóng gió không dậy nổi sát phạt các ngươi nhìn chính là ta nhìn cái này tử tiếu hơn phân nửa cũng là giữ nhiều lãnh ít n g ư ơ i đánh giám tử tiếu có thể bại bởi bạch dạng n g ư ơ i đến tột cùng biết tử tiếu sơ tông thực lực là bao nhiêu không một người k h a nói n g ư ơ i hiểu cái gì vô c h i n g ư ơ i mới vô c h i mọi người càng ẩm ý càng phát ra lợi hại nhưng vào lúc này đ ì n h viện đại môn đột nhiên mở ra một thân ảnh từ giữa đầu đi ra mọi người hô hấp siết chặt nhao nhao nhìn lại bạch dạng hắn xuất hiện hô tiếng vang lên vô số con mắt dừng lại ở trên người hắn âm dương đạo nhân cũng lần lượt đi ra theo sau người bạch dạ nhàn nhạt liếc nhìn những người này lên mắt tiếp theo hướng phía trước bước đi hôn giả nhóm lập tức cùng tại phía sau xì xào bàn tán bạch dạ một bộ áo trắng về i n â u bên hông cài lấy hai thanh kiếm trang phục mười phần thoải mái tự nhiên bất quá trên thân hồn lực tràn động mười phần suy nhược thực tế không thể để cho người cảm thấy hắn là cái gì cao thâm mặt chắc đại nhân vật gian nguyện đi tới đi tới bạch dạ đột nhiên kêu một tiếng nhưng bốn phía không có bất kỳ cái gì phản ứng hắn cũng không thèm để ý mỉm cười ngươi cảm thấy ta lần này có thể thắng sao rất ngu q u a không biết bao lâu trong hư không bay ra một cái như có như không thanh âm ngươi cảm thấy ta không nên cùng tử tiếu giao thủ bạch dạ hỏi giàn nguyện trầm mặc không nói y theo ngươi ý tứ tử tiếu thực lực hẳn là không phải bình thường đúng không vạn tượng môn đối tử tiếu hiểu rõ xa so với ngươi tưởng tượng coi như trước hai người các ngươi tình cảnh hồn cảnh đến xem ngươi thắng tử tiếu phần thắng cũng không lớn giàn nguyện thanh âm đạ m mạc lại vang lên lúc trước ta giết t i ế n ngũ phương thành lúc ngươi cũng là như vậy nói với ta bạch dạ nhún nhún vai nói lúc trước đích thật là ta tính ra sai lầm nhưng lần này nhằm vào các ngươi giữa hai người thủ đoạn át chủ bài chờ một hệ liệt tin tức cặn kẽ phán đoán lần này hơn phân nửa sẽ không sai ồ bạch dạ lên tiếng đột nhiên cười hỏi giả nguyệt trường lão không bằng như vậy đi ta đánh với ngươi vắng cược liền lấy trận này kỉnh thiên quyết đấu thắng bại vì cược ngươi xem coi thế nào bạch sơ tông chức trách của ta là thủ hộ ngươi trừ cái đó ra cái khác bất cứ chuyện gì đều không liên quan gì đến ta ngươi không cảm thấy cả ngày cùng cái quỷ một dạng đi theo ta rất nhàm chán sao cho dù lộ ra cô quặn lại như thế nào nếu ngươi có sơ suất ta không cách nào hướng tông môn bàn giao chỉ là vắn cược mà thôi cũng không ảnh hưởng ngươi bảo hộ ta bạch dạ cười nói đừng nói là ngươi không có gì tiền vốn vẫn là không dám bạch sơ tông không cần đối ta làm phép khích tướng giàn nguyễn trầm mặt trận đột nhiên lại nói ngươi muốn đánh vợ gì nếu ta thắng ta muốn ngươi chủ động vì ta làm một việc ngươi xem coi thế nào bạch dạ nói mặc dù kình thiên trưởng lão là lấy thủ hộ kình thiên sơ tông mà tồn tại nhưng kình thiên sơ tông cũng không có chủ động điều khiển kình thiên trưởng lão quyền lực nếu ngươi, thua, ngươi có thể hứa ra cái gì để ta động lòng điều kiện giàn g u y ễ n hứ hỏi thử long kiếm bạch dạ thấp giọng đọc lên ba chữ giang nguyệt một mực canh giữ ở bên cạnh hắn tử long kiếm bí mật căn bản thủ không được hơn nữa lúc trước chém giết lang thiên n g a y lúc giang nguyệt liền đã biết được cái này thần binh ồ giang nguyệt nghe tiếng hơi s ư n g sở hư giữa không trùng dần dần hiện ra thân ảnh của nàng nhìn thấy bạch dạ bên cạnh đột nhiên xuất hiện một cái tóc ngắn nhỏ nhắn xinh xắn k h i n h thành thiếu nữ phía sau hồn giả nhóm đều sửng sốt kỳ quái thảo luận người này là ai duy chỉ có âm dương đạo nhân ngưng tụ lại mắt ánh mắt dạng d ỡ chăm chú nhịn ngươi thật muốn đem kiếm này xem như tiền đặt cược giang nguyệt chỉ vào bạ bên hông không thể tưởng tượng nổi mà hỏi. Dù là thiên hồn cảnh người, đối với kiếm này cũng không thể không tâm động giàn n g u y ệ t trường lao theo ở bên cạnh ta thời gian cũng không ít ta bạch dạ là người phương nào giàn n g u y ệ t trường lao hẳn là rõ ràng mới là bạch dạ mỉm cười nói giàn n g u y ệ t cật đầu đã như vậy vậy ta đáp ứng ngươi nếu ngươi thua t ử long kiếm về ta nếu ngươi thắng ta đáp ứng thay ngươi làm một việc bất quá ta muốn sớm tuyên bố một điểm chuyện này không thể làm trái nguyên tắc của ta yên tâm sẽ không làm có ngươi bạch dạ ánh mắt lóe lên một tia tinh danh ý đi ra tông môn thành bên ngoài giờ phút này ngoài cửa thành đầu đã người đông n g h ị p khi hắn bước ra khỏi cửa thành một sắt na vạn chúng trú m ụ m a u nhìn bạch dạ ra đến rồi hô tiếng vang lên vị kia chính là âm dương đạo nhân a nghe nói hắn đã bước qua long đong bước vào thiên hồn c h i cảnh thiên hồn cảnh người a không nghĩ tới hôm nay còn có thể nhìn thấy một thiên hồn cảnh cường giả bạch dạ bên cạnh cô gái kia là ai a rất lạ mặt sao cùng bạch dạ s ó n g vai mà đi mà lại âm dương đạo nhân còn đi theo phía sau của nàng kỳ quái mọi người nghị luận không ngừng đã thấy tú tài vội bước lên trước xa xa làm lễ b á i kiến giản nguyện trường lão kinh thiên trường lão xung quanh một mảnh xôn xao bạch dạ bên cạnh lại đứng thẳng hai tên thiên hồn cảnh c ư giả k i nhìn khủng Thông chỉ chỉ Bạch dạ đến, tử tiêu người chiến Bạch thi thầm. Bạch chân quanh thối chiến phát, 322, ngũ sinh thiên hồn. 322, ngũ sinh thiên hồn. h nào. người ngưng. toàn trên dần dần song nồng người đến đến, đứng đằng Người xung trường ngũ Trường ngũ n bực bố bộc có cục trước. tức mà một mặt trầm tử tiếu tấm tú mặt trí rốt Tử tiếu tử tiếu ra rồi. kia lui lại đậm dầm Duy dạ, dạ sắp lập ý. ở thấy hai vị sơ tông đứng vững mọi người trái tim cũng đi theo hơi núp ních h một chút Bạch dạ. phó vô tình tấm tia tựa như vạn năm không thay đổi chi băng mặt lại toát ra vẻ kích động cùng vui mừng một đôi tựa như tinh thần hai con ngươi nháy đều không nháy mắt từ lúc đám người rời đi đại hạ tiến vào quần tông vực tu hành về sau nàng đã có ít năm không tiếp tục nhìn thấy bạch dạ so với lúc trước bạch dạ biến hóa là to lớn người trở nên càng thêm t h ẳ n g t ắ p cũng càng vì vai hùng tuân tiếu bất quá nàng còn có thể thông qua tia quen thuộc hình dáng nhận ra nghe nói phó sơ tông cùng bạch sơ tông đều đến tự đại hạ phó sơ tông cùng bạch sơ tông hẳn là quen biết đúng không bên cạnh Thanh vũ nhịn không được hỏi ta cùng bạch dạch dạ tất nhiên là qu mà ta vẫn là dừng bước không tiến phó vô tình đáng chát cười một tiếng nàng từ lúc gia nhập thanh nhất tông về sau mỗi ngày trong môn nghe tới nhiều nhất liên quan tới bên ngoài tông người sự t ì n h chính là bạch dạ thiên hạ phong thiên hoa thành thần nữ cung ngũ phương thành cái này từng kiện kinh thiên sự t ì n h liên tiếp truyền ra c h ấ n kinh thế nhân nàng coi như muốn tránh mà không nghe thấy dốc lòng tu luyện cũng không thành dù sao những chuyện này quá rung động nhất là bạch dạ tấn thăng kình thiên sơ tông về sau các môn các phái đều muốn lấy như thế nào đem bạch dạ lôi kéo tới thanh nhất tông cũng vì này tổ chức mấy lần hiểu ý thương thảo một trận chiến này phó sơ tông hy vọng bạch sơ tông thắng vẫn là hy vọng t ừ tiếu sơ tông thắng đâu lúc này phượng thanh vũ lại hỏi một câu tự nhiên là bạch dạ thắng a phó vô tình không chút nghĩ ngợi nói phải không phượng thanh vũ lắc đầu khe k h ẽ thở dài nói ta ngược lại hy vọng t ừ tiếu sơ tông có thể thắng vì sao người bên ngoài hỏi bởi vì bạch sơ tông thực tế quá l o a mắt phượng thanh vũ trong mắt thấm dụng tâm nghĩ mọi mệnh h n tiến vào sơ tông bảng bất quá hai năm không đến thời gian liền một đường quá quan t r ọ n tướng giết tới thứ ba vị trí càng tấn thăng kình t i ề n sơ tông các vị các ngươi chẳng lẽ không cảm thấy được đáng sợ sao thiên phú như vậy thực lực như vậy như vậy trẻ tuổi hắn được xưng là thiên tài vậy chúng ta thì sao chúng ta ở trước mặt hắn xứ n gọi g là thiên tài sao mọi người lâm vào trầm tư như bạch dạ bại ở đây kia chứng minh hắn cũng không phải là vô địch tồn tại không phải t r í cường thiên tài chúng ta còn có thể hắn phía dưới tu luyện thậm chí tương lai có cơ hội siêu việt hắn nhưng nếu ngay cả tử tiếu sơ tông đều không ngăn cản nổi hắn kia chúng ta thực tế quá b i hay phượng thanh vũ thở g i i cùng dạng này kinh diễm tuyệt luân cử thế vô song thiên tài cộng sinh ở thời đại này là toàn bộ thời đại thiên tài bị a y phó vô tình thở g i i nói cũng minh bạch phượng thanh vũ ý tứ nhưng nàng trong mắt rất nhanh tràn ngập kiên định bất quá cái này cũng không thể thay đổi ta ý nghĩ ta ý nguyên hy vọng bạch giả có thể thắng coi như thiên phú kém hắn lại như thế nào thiên phú thật như vậy có trọng yếu không bất luận cái gì h ồ n giả chỉ cần nguyện ý cước đạp thực địa tu luyện thiên phú cuối cùng chỉ là thứ yếu c h i vật phượng thanh vũ sửng sốt một chút hướng về phía phó vô tình n quyền t h ủ giáo bạch giả yên tĩnh mà đứng âm dương đạo nhân cùng giản nguyện đứng tại cách đó không xa vì đó l ư t r ậ n trên người hắn tràn ra hồn lực cực kỳ suy nhược chỉ cần thực lực đạt tới võ hồn cảnh tam giai h ô giả đều có thể nhẹ mà t ử tiếu cũng đã trung vị võ hồn tôn giả thực lực t r ê n h lệch cỡ nào cách xa vị này chính là bạch dạ sao xem ra cũng không có gì cùng lắm là một thanh niên cười khẩy nghe nói hắn một nhân đồ diện ngũ phương thành nhưng lại có người nói là âm dương đạo nhân tương trợ nguyên nhân bất quá liền bạch dạ thực lực này tới nói hắn một người diện đi mặc ra căn bản chính là thiên phương dạ đàm lại một người đàn ông tuổi trung như nói n chúng ta rửa mắt mà đợi đi như bạch dạ chỉ là phô trương thanh thế chờ một lúc hắn liền sẽ lộ ra nguyên hình một lao h ầ cười lạnh vị này là đến từ mai hoa linh trưởng lao lý sung ngọc lần này tông môn thành cùng thần nữ cung thông ra nàng làm đại biểu trước tới tham gia ô m thái độ hoài nghi không chỉ có riêng là lý xuân ngọc ở đây càng nhiều người đối bạch dạ thực lực cũng duy trì hoài nghi cứ việc có kình thiên sơ tông cái này một chứng minh thân phận nhưng bạch dạ h o n cảnh quả thức quá thấp p h ụ thân huynh trưởng thật sự có thể đấu thắng bạch dạ sao tông nguyên hải nắm g nhìn tử tiếu phát hiện tử tiếu thần sắc từ đầu tới đôi một mực duy trì nghiêm túc vốn tràn đầy tự tin tâm cũng biến thành có chút bắt đầu thấp phỏng không yên hắn cùng tử tiếu từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ thấy qua tử tiếu toát ra vẻ mặt như thế tử tiếu rất chân thành yên tâm được rồi t chưa hề để ta thất vọng qua hôm nay hắn sẽ vì ta tông ra quang diệu từ phương tông khiếu trầm giọng nói chỉ thấy tử tiếu tiến lên mấy bước đối bạch dạ làm thi lễ cất cao giọng nói bạch sơ tông cuộc chiến hôm nay tạm thời coi là người ta ở giữa luật bản vô luận người ta ai thắng ai thua hy vọng người ta ở giữa đừng có bất kỳ kẻ hở nào bất kỳ cái gì thù hận ta bạch dạ không sẽ chủ động đi t r e o trọng a i trừ phi đối phương đụng vào ta danh giới cuối cùng chỉ mong tử tiếu sơ tông có thể nhớ cho chúng ta chi trước định ra ước định chớ có nốt lời bạch dạ nhận nói kia là đương nhiên tử tiếu giơ tay lên quắt to bạch sơ tông chớ có lãng phí thời gian ra chiêu đi bạch dạ ánh mắt đ ô n g như ngưng n dậm chân tiến lên toàn thân khí thế nháy mắt chuyển đổi nhưng ở cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc một cái hô tiếng vang lên d ừ n g tay toàn trường đ ề u c h ấ n thuận âm thanh nhìn lại lại nhìn thấy thần nữ c u n g một đám hướng bên này chạy đến thừa huyên thông nguyên hải s ứ n g sở thần nữ c u n g người đến mọi người hô bạch dạ cùng tử tiêu chiến đấu nguyên nhân dẫn đến chính là thần nữ c u n g có người nói bạch dạ xung q u a n giận dữ vì h ư n nhan hôm nay xem ra quả nhiên không dạ từ huyên thần nữ đi bộ chạy tới thần xác vô cùng lo lắng kia diễn quan tứ phương khuôn mặt làm cho người ta thần hồn điên đảo bạch dạ đạ mạc nhìn bên kia nữ nhân ánh mắt vô hỉ vô bi tử tiêu có chút hồ nghi hắn trông thấy bạch dạ ánh mắt vô cùng thanh tịnh tựa hồ đối với tử huyên thần nữ cũng không có bao nhiêu gái mộ chi ý như bạch dạ không phải là bởi vì hâm mộ tử huyên thần nữ mà đến quá ấy nhiều hơn sự vậy hắn tới đây mục đích đến t ộ n cùng là cái gì tử huyên thần nữ ngươi đây là làm gì nhanh chóng lui ra tông khiếu quắc khẽ đúng đấy tử huyên việc này không có quan hệ gì với ngươi nhanh chóng trở về chuẩn bị đợi h u n h trưởng thắng bạch dạ chính là ngươi ta thành thân thời điểm tông trưởng ộ c t nguyên hải công tử xin hãy tha lỗi bạch dạ lần này là vì ta mà đến đợi tử huyên khuyên mê câu để nó rời đi trận chiến này như vậy coi như thôi tử huyên thần nữ hướng về phía tông g i a người làm thi lễ túi thấp xuống hai con ngươi nói ngươi không cần thuyết phục ta ta chỉ hỏi ngươi một vấn đề ngươi cần thành thật trả lời ta bạch dạ xoay người ánh mắt dạng dỡ nhìn c h ầ m c h ầ m tử huyên thần nữ tử huyên thần nữ thân thể mềm mại run lên hai con ngươi có chút tức át phấn môi cắn chặt dạ nhi ngươi muốn hỏi điều gì thanh âm của nàng đều đang run rẩy ngươi là có hay không thực tình muốn gả cho tông ra tông nguyên hải bạch dạ trầm giọng nói thử huyên thần nữ trái tim đập mạnh con người có chút có vào cái này h i v à o ngươi không nên gạt ta bạch dạ nhìn chằm chằm mắt của nàng nháy cũng không nháy mắt như thử huyên thần nữ nói ra nguyện ý bạch dạ nhất định tại chỗ rời đi bởi vì đây là mẫu thân hắn lựa chọn t ử huyên thần nữ bộ pháp l u i lại khuôn mặt trắng bệnh một lúc lâu sau nàng che ngực thấp giọng nói ta ta không muốn nhưng mà cái này liền đủ bạch dạ phảng phất có được đáp án trực tiếp đánh gãy nàng nhạc nói đã như vậy ta liền sẽ không để cho ngươi gả cho bọn hắn t ử huyên ngươi nói cái gì tông nguyên hải nghe tiếng cảm giác không mặt mũi nào nơi này nhiều người như vậy tử huyên thần nữ lại trước mặt mọi người nói không muốn gả cho tông ra hắn tất nhiên là cảm thấy mất mặt vô cùng hơn nữa hôn lễ còn chưa bắt đầu tử huyên liền xuất đầu lộ diện để tông ra người cũng cảm thấy mặt mũi mất hết t ử huyên c ú t ngay trở về ngươi lập tức chính là ta tông ra người phải hiểu tông ra quy củ không được ở chỗ này mất mặt xấu hổ tông khiếu cũng gầm thét ra tử huyên thần nữ biểu hiện để hắn cực kỳ không vui ngươi nói cái gì trong chốc lát bạch dạ hai mắt đỏ lên sắc khí bộc phát con ngươi như hung thú nhìn chằm tông khiếu mọi người giữ tần nói các ngươi còn dám vũ nhục nàng một câu có tin ta hay không hôm nay đạp diện tông ra bốn phía b ô n g nhiên c h ấ n tông ra người hoảng hốt tông khiêu tức giận toàn thân thằng r u n cả giận nói bạch dạ người thật ngông cuồng ta sẽ không tái diễn lần thứ hai từ giờ trở đi bất kỳ cái gì dám vũ nhục từ huyền thần nữ người ta tại chỗ chém giết liền xem như võ hồn tôn giả cũng không chút lưu tình bạch dạ bá đạo mà lạnh như băng nói lời ấy vừa rơi xuống toàn trường kinh hãi đây là ý gì bạch dạ có năm chắc chém giết võ hồn tôn giả bạch sơ tông người ta quyết đấu vẫn là như thường lệ tiếp tục đi đừng lãng phí thời gian từ tiêu n h ữ n g mày cảm giác động thái phát triển tiếp sẽ chỉ càng ngày càng hỏng bét ngươi là tông g i a người hy vọng là bọn hắn ký thác t h ô i thôi ta trước hết bạn ngươi để tông g i a người triệt để hết hy vọng vừa dứt tiếng bạch dạ đỉnh đầu thoát ra một đạo q u a n g mang thẳng vào mây trời tuyệt tâm thiên hồn cựu trọng thiên thượng tuyệt tâm thiên hồn ha ha ha ha ha chỉ có một tôn thiên hồn sao bạch dạ cái này chính là của ngươi ủy vào thông nguyên hải cười ha ha nhưng rất nhanh nụ cười của hắn cứng ngắc trong con mắt chỉ còn lại vô tận chấn động chỉ thấy bạch dạ trên mặt xuất hiện bốn đạo huyện như thần linh bố trí đường vân bốn đạo đường vân lấp loé thần quang tốt như ngọn lửa thiêu đốt tại trên mặt hắn nhảy nhót bốn tôn nhị biến thiên hồn lại thêm tôn kia cựu trọng thiên thượng tuyệt tâm thiên hồn ngũ sinh thiên hồn thông môn thành bên ngoài lặng ngắt như tờ tất cả mọi người há to miệng t r â n to mắt ngơ ngác nhìn xem thanh niên kia thật lâu không người lên tiếng ngươi tiên đây cơ hồ chính là nghịch thiên a cái này chính là bạch dạ ùy vào ngũ sinh thiên hồn người toàn bộ quần tông vực độc nhất vô nhị cử thế vô song bạch dạ khuôn mặt băng hàn hai mắt che kín dữ tợn dậm chân hướng tử tiếu đi đến trong n g á y mắt đó tử tiếu cảm giác hai vai của mình thật giống như bị đại sơn ngăn chặn liền liền hô hấp đều trở nên chật vật khó lường khó lường ngũ sinh thiên hồn cái này là bực nào thiên tư bạch sơ tông đây chính là của ngươi ỷ vào sao tử tiếu lấy lại tinh thần liên tục c ư ờ i khổ ngũ sinh thiên hồn người coi như hắn hồn cảnh thấp kém lại như thế nào b ă n g vào cái này n g h ị c h tiên h c h i thiên phú hắn đ ầ y đủ san bằng võ hồn tôn giả giờ khắc này không người còn dám chất vấn mạnh dạng chương ba trăm hai mươi ba tam biến thiên hồn chương ba trăm hai mươi ba tam biến thiên hồn、Siêu. bạch dạ động giống như một viên rơi xuống thiên thạch mang lấy ánh lửa hướng tử tiếu phóng đi kinh khủng hồn áp hướng xuống liên chấn ba lần đông đông đông tử tiếu hai chân đ ỗ n g nhiên lúc chìm xuống bài tấp mặt đất vỡ ra hắn sát mặt t r ầ m n g ư n g ánh mắt trước nay chưa từng có chuyên chú đại thế áo nghĩa tử t i ế u hét lớn một cố kinh khủng đại thế như sóng c h i ề u mở ra lục trọng đại thế áo nghĩa như thủy c h i ề u bao phủ phương viên mười dặm chi điệm nhưng cái này đại thế vừa mới trải dọc ra lập tức bị một thanh càng mạnh sắc bén hơn đại thế xé mở bạch dạ đại thế chính là thất trọng đại thế kinh khủng hơn có người nghẹ ngào hô t ử tiêu sắc mặt k ỳ biến mình lại thế trong phút chốc bị bạch dạ xé vỡ nát cũng hướng mình lan trả tới thân thể lập tức trở nên trệ trầm vô cùng tựa như lâm vào vũng bùn bên trong thiếu nhi chớ co giữ lại trực tiếp thúc dùng thiên hồn xa xa tông thiếu sắc mặt phát trầm quát lớn t ử tiêu gật đầu thét dài một tiếng đỉnh đầu thoát ra ba đ ạ o h à o quang tam sinh thiên hồn người ba tôn biến đổi thiên hồn đỏ vàng l a m ba loại màu sắc tại t ử t i ê u đỉnh đầu xe lẫn h à o quang lấp lóe trói lọi vô song quang mang bên trong theo thứ tự là một con hòa phượng một con mánh hổ một đầu lam ngư bọn chúng linh động mà múa không ngừng vây quanh tử tiếu xoay tròn như nước biển hồn lực vào xuống trong chốc lát đại thế bị cái này đáng sợ hồn thế bớt lui phong tử tiếu quắc khẽ lam ngư rơi xuống biến dị thiên hồn chi lực chút xuống ra trong chớp mắt đại địa bị phủ bụi băng hàn lực lượng cấp tốc hướng bạch dạ lan tràn hóa bạch dạ hư lạnh một tiếng thao thiết biến dị lực lượng cũng tràn ngập ra đem lam ngư biến dị lực lượng nướng thành cho vậy mà vừa vặn khắt chế lực lượng của ta tử tiếu sửng sốt chấn bạch dạ lại quát chấn thiên thần long l ạ n vũ chấn áp chi lực như, như lai thần trường hướng xuống rất xuống o a n h đông tử tiêu d ư i thân thể chìm hai chân trực tiếp lâm vào bùn trong đất kiếm đến bạch dạ hét dài một tiếng thanh phong v ạ c h phá thương k h u n g rơi vào trong tay hắn một tay cầm kiếm kiếm chỉ thương thiên kinh khủng kiếm y cùng hàn ý sen lẫn hội tụ kết hợp một cỗ tan không ra khủng bố thế sóng đánh về phía tử tiếu tử tiếu sắp mặt trắng bệnh không được hắn hô nhỏ một tiếng đỉnh đầu ba đạo thiên hồn đột nhiên ngưng hóa thành ba đạo v i ê n cầu tại cái này trong điện quang hòa thạch hợp thành một thể nhất n i ệ m nhất kiếm bạch dạ mắt nhắm lại vừa mở thân thể trợn thành tàn ảnh lại xuất hiện lúc đã rơi vào tử tiếu trước mặt thanh kiếm chém xuống đông kiếm phá đại địa khủng bố lực phá hoại hung hăng đánh tới lại vừa lúc bị tử tiếu ba đạo thiên hồn dung hợp được viên cầu ngăn lại hô tử tiếu thân thể trực tiếp bị đụ n g bay trung điệp ngã tại ngoài trăm thước cực kỳ chật vật giờ khắc này thông ra người triệt đ ệ trầm mặc tử tiếu lại bị bạch dạ toàn bộ hành trình đệ lên đánh bất quá bạch dạ biết chiến đấu còn chưa kết thúc tử tiếu có thể bị đánh giá là kình thiên sơ tông thụ kình thiên trưởng lao thủ hộ há có thể không có thủ đoạn quả nhiên chỉ thấy tử tiếu đứng vậy gương mặt kia càng thêm nghiêm túc mà trên đỉnh đầu hắn cái kia viên cầu cũng lại lần nữa phát sinh biên hóa lại như thịnh nợ hoa、đoá. chậm rãi nở rộ cộng sinh thiên hồn đây là phượng thanh vũ nghẹn ngào thở ra tử tiếu ba tôn thiên hồn đều là cộng sinh thiên hồn bọn chúng có thể hoàn mỹ dung hợp đồng thời sinh ra một tôn hoàn toàn mới thiên hồn tổ long kiếm thánh trầm giọng nói dung hợp sinh ra mới thiên hồn chẳng lẽ tử tiếu sơ tông biến thành đơn thiên hồn người rồi có người hỏi dĩ nhiên không phải đây chỉ là cộng sinh thiên hồn một loại đặc tính có thể tạm thời dung hợp tạo ra một cái hoàn toàn mới cường đại thiên hồn bình thường bình thường thiên hồn dung hợp về sau thiên hồn sẽ phát sinh cấp độ biến hóa Có cũng có thể là nhị biến hóa khả sinh thiên hồn, tử thiếu ba hồn một, cái này sinh ra thiên hồn, thể nhị là... thiên hồn, hồn năng biến biến biến nguyên tan đổi tiếu ra ba tử là là dị một cỗ hồn thế khí lãng t ử tử tiếu quanh thân nổ tung thẳng đem bốn phía người đẩy lui liền ngay cả tông môn thành tường thành cũng bị cái này cổ khí lãng đánh n ư ớ c ra bạch dạ thân thể lắc lư người lại đã lui ngưng túc nhìn chằm chằm tử tiếu đã thấy chán của hắn ở giữa chỗ mi tâm xuất hiện một cái đen nhanh chấm tròn chấm tròn chậm rãi hòa tan biến thành tựa như như đ ộ c xà đường vân chậm rãi leo lên tại khuôn mặt của hắn một mực lan tràn đến thân thể đây là tam biến thiên hồn thông linh đặc hữu thể hiện mà thiên hồn thông linh liên đạt tới nhân hồn một thể tình trạng thiên hồn đã như linh hồn tùy tâm sử dụng cái này chính là của ngươi át chủ bài sao bạch dạ hai mắt ngưng trợn nhìn qua tử tiểu nói không sai ta ba tôn thiên hồn mặc dù chỉ có biến đổi kém xa bạch sơ tông ngươi nhưng ta ba tôn thiên hồn lại là cộng tính thiên hồn cũng có thể tùy thời rung hợp hóa thành cao hơn thiên hồn nguyên nhân chính là như thế và tượng môn ban thượng ta kình thiên sơ tông thân phận tử tiểu nhặt nói hôm nay ta sẽ dẫn đi tử huyên thần nữ tông ra mơ tưởng nhúng chàng nàng mảy may thoại âm rơi xuống năm đạo thiên hồn bắn ra mãnh liệt hoang mang hồn lực trói mắt giống như năm vầm thái dương bạch sơ tông đến tột cùng là nguyên nhân gì để ngươi như thế để ý tử huyên thần nữ ta từ trong ánh mắt của ngươi nhìn không đến bất luận cái gì hâm mộ ánh mắt tử huyên thần nữ cũng không phải là ngươi thích người ngươi vì sao như vậy liều mạng tử t i ế u trầm giọng hỏi nàng là ta người rất trọng yếu điểm này ngươi sẽ không hiểu bạch dạ lạnh n h ạ t nói thân hình đ ố n g nhiên biến mất cùng lang sông tập bạch sơ tông ngươi căn bản không hiểu rõ tam biến thiên hồn đáng sợ tử t i ế u lắc đầu trên mặt đường vân đột nhiên nhấp nhoáng q u ỷ dị hàn mang một c ỗ hồn lực từ trên người hắn phun ra ngoài tựa như dây thừng c u ố n về bạch dạ bạch dạ lập tức bị chế trụ bạch sơ tông m ạ o phạm tử t i ế u thân hình động mở chật há to mồm một cô hồm hỏa lại từ miệng bên trong phun da hỏa diễm thôn phệ bạch dạ càng đem trên người hắn hồn lực tiêu đốt không còn một mảnh bạch d tông thiếu ê n hồn cười l ha ha ánh m c t thâm liền độc nhìn xem mạch dạng hoàng h ẩ u tiểu nhi không biết trời cao đất rộng coi là được cái kình thiên sơ tông liền vô pháp vô thiên thật tình không biết nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên huynh trưởng không biết so hắn sớm bao nhiêu năm liền tấn thăng kình thiên sơ tông luận tư lịch huynh trưởng chính là hắn tiền bối tại huynh trưởng trước mặt hắn lại còn như thế c u ồ n g vọng quả thực là không biết sống chết tông nguyên hải cười lạnh đã tử tiêu thắng liền không nên thắng như vậy không có chút ý nghĩa nào tông k h i ề u ánh mắt lóe lên một tia ánh sáng thấp giọng nói bình tĩnh mà xem xét người này thiên phú so tử tiếu mạnh quá nhiều hiện tại đánh không lại tử tiếu về sau sẽ rất khó nói cái này đối ta tông ra mà nói không phải chuyện tốt nếu như hôm nay hắn phế tại chỗ này đó là không thể tốt hơn sự tình lời này rơi xuống tất cả mọi người trái tim đột như ngày gia chủ phía sau hắn thế nhưng là có hai tên thiên hồn cảnh cường giả trông coi a chúng ta nếu muốn đối bạch giả bất lợi chỉ sợ hai vị kia sẽ không đáp ứng a phía sau một tông nhà người nhỏ giọng nói hai tôn thiên hồn người mà thôi có gì phải sợ ngược lại là kình thiên trưởng lão thân phận sẽ có chút khó giải quyết lúc này tông thiếu sau lưng vang lên một cái thanh âm c h ầ m thấp mọi người thuận âm thanh xem xét đã thấy tông thiếu sau lưng chẳng biết lúc nào đứng một hất lên hắc b à o thân ảnh thân ảnh kia có chút đưa tay lộ ra một trường tre kín cây khô ra mặt người này trên thân không có nửa điểm hồn lực lưu động đứng ở đằng kia không chút nào thu hút nhưng tông ra cao t ầ n g nhìn người nọ đều hái hùng khiếp vĩa lại cùng nhau làm lễ gặp qua hát đại nhân gặp qua hát đại nhân Trước mọi người lại chưa thể phát giác được người này không cần đa lễ áo bào đen lão nhân nhàn nhạt gật đầu ánh mắt rơi ở bên kia bạch dạ trên thân trong con mắt l ó e ra tinh quang kẻ này có được nằm tôn thiên hồn thật là ngút trời kỳ tài tuyệt cao như thế kỳ tài như có thể để ta sử dụng có lẽ ta có thể từ trên người hắn để luyện ra một hai tôn thiên hồn để ta sử dụng có lẽ ta có thể từ trên người h n để luyện ra một hai tôn thiên hồn để ta sử dụng bất quá người này là kình h i ê n sơ tông lương、Tựa、vạn tượng môn nếu c t h ậ t m n vạn tượng môn bên kia không cần phải lo lắng coi như ta tông ra thật giết bạch dạng lại như thế nào hãn vạn tượng môn còn có thể trả thù ta tông ra không thành tông thiếu cười lạnh hát tước ta ban thưởng ngươi trấn tinh kiếm giúp ngươi đối phó bạch dạng tỉnh thiên trường lão các ngươi thừa cơ xóa bỏ bạch dạng biết sao vâng gia chủ đám người thầm hô tông ra bên này đã làm ra quyết định tông nguyên h ả i cười lạnh liên tục nhìn chăm chăm bạch dạng ngươi vốn kỳ tài ngũ trời làm sao ngươi muốn cùng ta đối nghịch rất nhanh ngươi liền sẽ biết cùng ta đối nghịch hạ tràng là cái gì đông đúng lúc này một cái chầm đục đột nhiên từ đầu kia chuyển đến Từng vòng từng vòng c một giây sau một cỗ càng thêm mênh mông lực lượng từ bạch dạ thể nội bộc phát cỗ lực lượng này thật giống như dòng lũ thiên thạch thế không thể đỡ dung chuyển hắn tam biến thiên hồ n đông bạch dạ năm tôn thiên hồn thật giống như năm đầu kéo không ngừng châu lực lấy hồn lực chính diện hướng tử tiêu đánh tới tử tiêu sắc mặt tái n h u t n khiếp sợ nhìn xem bạch dạ đây là đấu chiến áo nghĩa ầm ầm t i a nguyên bản bị tử tiếu hoàn toàn áp chế hồn lực toàn diện bộc phát một cô không chịu khuất phục kỉnh phun ra ngoài đốt đốt tử tiếu cắn răng quát khẽ h ồ n hóa nguyên lực điên cùng đốt cháy bạch dạ tôn ra suất lực lượng nhưng bạch dạ nguyên lực thực tế quá khủng bố nam tôn thiên hồn nguyên lực lượng cơ hồ khiến tử tiếu t h ở không nổi lại nhìn bạch dạ trợ đưa bàn tay hướng tử tiếu vỗ nguyên lực lại thật giống như bị l ô đen hấp thụ điên cùng hướng bạch dạ lòng bàn tay dũng mánh lao tới hai cái hô hấp không đến công phu bạch dạ lòng bàn tay lại ngưng tụ một võ hồn tôn giả mới nên có đáng sợ nguyên lực lượng tử tiêu con người cùng rung động, lập tức bài vân tung hành q u ắ c khẽ một tiếng một t r ư ở n g rơi xuống vanh đông nguyên lực mãnh liệt phun ra hóa thành tội khô lạc hủ lực lượng hủy diện hướng phía trước c h ấ n đi tử tiếu con n g ư ơ i run rẩy lui không thể lui cắn răng một cái song t r ư ở n g r ơ cao thấp giọng lại uống c ả n không thuẫn Xoạn. một mặt nguyên lực thuẫn hình thành nhưng một giây sau thiên vân t r ư ở n g đánh tới thuẫn phá thành không thiếu nhi dùng pháp bảo bên kia tông khiếu nhìn thấy gấp liên tục giống to thiên vân trưởng bị c ả n không thuẫn gỡ bộ phận lực lượng lại t h u c dùng pháp bảo nhất định phòng bị nhưng tử tiếu vẫn chưa làm ra cái gì t h u c dùng pháp bảo động tác tương phản hắn càng lại giơ hai tay dự định lấy hồn kỹ chống cự nhưng căn bản là không kịp đông thiên vân trưởng đánh tới tử tiếu thân thể trực tiếp bị đánh bay miệng p h u n máu tươi trùng điệp ngã xuống đất nhìn thấy cảnh tượng này toàn trường yên tĩnh g h i mắng chương ba trăm hai mươi b ố kiếm sông thương cung chương ba trăm hai mươi bốn kiếm sông thương k h u n g tử tiếu bại rồi nhìn thấy tình hình này hoàng chi v i ê n thất thanh nói còn không có đâu phượng thanh vũ trầm giọng nói lại nhìn khỏe miệng tràn đầy vết máu t ử cười một cái lý ngư đà đĩnh nhảy lên trên mặt hồn văn lại thuốc mới lực một cỗ sinh sôi không ngừng nguyên lực như gió xuân vây quanh hắn không ngừng xoay trọn liền nhìn hắn kia bị thiên vân trưởng hoành sập ngực lập tức lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục cái này năng lực khôi phục quá đáng sợ tam biến thiên hồn lại cường đại như thế có thể chữa trị có thể ngự địch bình thường thiên hồn há có thể làm đến những này phó vô tình nhịn không được nói ở đây rất nhiều người thiên hồn thậm chí biến đổi đều không có thiên hồn biến dị dựa vào là tự thân đối thiên hồn lĩnh ngộ dung hội còn có kỳ ngộ không phải thiên phú cường đại liền có thể biến dị mà thiên hồn tương hô kết nối dung hợp liền càng là k h ó như lên trời như hồn giả đối t ự thân hai tôn thiên hồn hơi có một chút không hiểu mà cưỡng ép dung hợp thiên hồn hạ tràng tất cực độ thê thảm nhẹ thì thiên hồn vỡ vụn kẻ nặng hồn lực loạn tiết bạo thể mà chết nhưng tử tiếu không chỉ có dung hợp ba tôn thiên hồn càng đạt tới hoàn mỹ dung hợp tình trạng ba tôn biến đổi thiên hồn nhảy lên trở thành tam biến thiên hồn chính là chứng minh tốt nhất bạch sơ tông n g ư ơ i quả nhiên không hề tầm thường ta có được chung vị võ hồn tôn giả thực lực càng lấy cựu trọng tam biến dung hợp thiên hồn hộ thể thực lực của ta đầy đủ cùng thượng vị võ hồn tôn giả một hồi cao thấp nhưng ở trước mặt ngươi ta không chỉ có không có chiếm được nửa phần chỗ tốt ngược lại t r ậ t vật không chịu nổi thực lực của ngươi ta bãi p h ủ tử tiếu đạo m ặ c nói nhưng trong mắt chiến ý càng ngày càng đ ậ m hơn nhưng mà tông khiếu là ta giữ phụ nguyên hải chính là ngô đ ệ hôm nay ngươi muốn q u ấ y nguyên hải hôn sự ta sẽ không đáp ứng bạch sơ tông ngươi ta một tận toàn bộ thực lực toàn lực một trận chiến đi ta mới biết ngươi đến cùng có không có tư cách làm cái này kình thiên sơ tông thoại âm rơi xuống hắn thét dài một tiếng khí chất đột biến cùng lúc trước nho nhã lạnh nhạt hoàn toàn khác biệt trở nên không bị cản trở bá đạo bạch dạ hai mắt đẫu nhiên hiện kim sắc chi mang toàn thân cũng giống như bị thiên thần chi quang b a o khỏa kia là nồng đậm đấu c h i ế n áo nghĩa từ tiếu một phen để hắn đấu trí tăng vọt từ tiếu ngươi sẽ không hiểu hôm nay bạch dạ cho dù bỏ mình cũng định sẽ không để cho tử huyên thần nữ nhập ngươi tông ra nàng chỉ cần không nguyện ý dù là thiên thần bức bách ta cũng chắc chắn đạp thiên mà đi đổ diệt thiên thần hắn thét dài một tiếng đỉnh đầu tuyệt tâm thiên hồn bắn ra cực nóng chi quang c ậ u minh thổ long kiếm thánh nghẹn ngào mà hô bạch dạ ý chí lại cùng thiên hồn sinh ra c ộ n minh chiếm phi diễm t r o mày khó có thể tin đại ca thiên hồn c ộ n minh là có ý gì bên cạnh chiêm n ư u vũ một mặt không hiểu hỏi thiên hồn cộng minh là hồn giả cùng trời hồn hoàn mỹ dính liền rút tiền một khi sinh ra cộng minh hồn giả có thể đem thiên hồn lực lượng trăm phần trăm phát huy tựa như là đem thiên hồn tiềm lực đào thận muốn cùng mình thiên hồn sinh ra cộng minh là cực kỳ khó khăn đầu tiên một điểm cần ý chí kiên định bạch dạ tuyệt tâm để hắn thiên hồn cam tâm tình nguyện vì đó sử dụng chiêm phi diễm trầm giọng nói bạch dạ không hổ là thiên tài lợi hại như vậy chiêm l u vũ che lấy miệng nhỏ thì tính sao huynh trưởng nhất định không thua bạch dạ tông nguyên hải phẫn nộ hô to huynh trưởng nhanh chó vì ta tông ra dương y tử tiêu khuôn mặt chầm xuống d ậ m chân phóng đi ta m biến thiên hồn tách ra thần quang bốn phía hồn giả chỉ cảm thấy trước mắt một mảnh v ầ ờ n sáng kích thích mở mắt không ra l i ê n nhìn cố này thần quang lâm không ngưng biến ra một thanh cao vài trượng đại kiếm giữa trời chém xuống đông đại địa ầm ầm rung động một đạo sâu không thấy đáy khe hở bị nạnh s i n h s i n h bổ ra mọi người bị kiếm khí chấn có liên tiếp lui về phía sau đứng v ữ n g thân thể sau vội vã tìm kiếm bạch dạ dáng người đã thấy khe hở cuối cùng vững vàng đứng thẳng một người đó chính là bạch dạ đỉnh đầu của hắn xuất hiện một đạo tựa như trăng sáng thân ảnh vương vàng chống t h ầ n nguyệt t i ê n hồn biến đổi hình thái lấy thiên hồn vững vàng đón đỡ lấy thế công đám người khó có thể tin dạ nhi t ử huyên thần nữ đôi mắt đã bị nước mắt t h ấ m ư ớt nàng cắn chặt phấn môi túi t h ấ p xuống đôi mắt thương tâm gần chết đây hết t h ể đều là lôi của ta vô luận như thế nào cũng không thể để dạ nhi nhận nửa điểm thương tổn t ử huyên thần nữ thống khổ nghĩ đến ánh mắt không khỏi rơi vào bên kia hai tên thiên hồn cảnh người trên thân bạch dạ đục thân cường đại bằng vào kim cương bất diệt miễn cưỡng ăn xem cười một cách này thừa dịp tử tiếu còn chưa thu chiêu tái xuất một trường bài vân tung hành tử tiểu con người bông nhiên gia tốc bạch dạ cái này trường pháp cực kỳ khủng bố nhìn như vân đạm phong khinh một trường lại có đánh tan sông núi b i lực càn khôn thuẫn chính là tử tiếu phòng ngự mạnh nhất hồn kỹ cho dù là thượng vị võ hồn tôn giả một kích toàn lực cũng không có khả năng đem hoàn toàn đánh nát nhưng bạch dạ làm được một trường kia làm hắn bây giờ lòng vẫn còn sợ hãi tử tiếu thân như tàn ảnh vội vàng nhanh trong t ố i lui tránh cực kỳ chật vật hữu kinh vô hiểm né tránh cũng không dừng lại nghỉ trực tiếp co vào quanh thân toàn bộ n g u y lực đình chỉ hết hệ thế công cùng áp bách đồng thời trên mặt hồn ấn bắt đầu nhớ động kia là nguyên lực nhanh chóng lưu động tràn ra sinh ra giả tượng tử tiếu đang toàn lực thúc dùng nguyên lực bốn phía vang lên trận trận xôn xao hắn muốn làm gì c u â n phong đ ộ t khởi thiên hôn địa ám thấy lạnh cả người không khỏi dâng lên không được tông ra có người nghẹn nào hô lên tử tiếu muốn dùng một chiều kia các vị nhanh chóng lui lại lui tông khiếu lúc này hạ lệnh tông ra người không ngừng lui lại gần như sắp rút lui vào tông môn thành mà cái khác hồn giả thấy thế cũng lập tức kịp phản ứng vội vàng lui tránh trong n h á mắt tông môn thành bên ngoài một mảnh trống trải chỉ còn lại gầm thép q u ầ phong còn có không ngừng hướng tinh ử t ế u lao tới g u y ê n lực. c b ạ Sơ thần ô n g đã trì o n này, phân thắng đủ đi. lâu, chiêu tiếu một Tử bại ra m g quát, tiếp theo i mở m ra ệ như g rộng, một ngụm một n dài ỏ tiểu kiếm từ miệng bên trong tiêu toàn thân tựa kiếm miệng cái kiếm kim bên hoảng, n bay ra, h m ộ thế kiện t i ê n công c h thiên ạ o o à n trang sức, nhưng nó mỹ xuất vừa sức, h hồn g dày nguyên lực đây là dưỡng kiếm bạch giả khe di một tiếng、Đúng. đây là ta lấy thời gian mười năm dùng ba tôn thiên hồn tinh khiết nhất nguyên lực nuôi hồn nguyên kiếm ta dù không sử dụng kiếm nhưng lại lấy kiếm giết địch cái này khẩu hồn nguyên kiếm ta chỉ tế qua hai lần đây là lần thứ ba hai lần trước tế ra đều bại võ hồn tôn giả ngày hôm nay ta muốn dùng nó bại ngươi từ tiếu trầm âm khi hồn nguyên kiếm càng xoay càng nhanh càng xoay càng sắp bén tuy không kiếm ý nhưng đáng sợ lực lượng hủy diệt đủ để khiến người ngạt thở phải không vậy ngươi đều có thể thử một chút xem nó có thể hay không bại ta bạch dạ hư lạnh bạch sơ tông cẩn thận từ tiếu hét lớn một tiếng đột nhiên thả người vào lên t r ự c nhảy đến cao mấy chục trượng chiếc kia hồn nguyên kiếm tùy theo bay lên tựa như n ắ n g g á t đem u ám thiên địa chiếu sáng thứ phương hồn giả kinh hô một mảnh thật là thuần khiết hồn nguyên chi lực dù là thượng vị võ hồn tôn giả cũng rất khó thúc ra so cái này còn tinh khiết hơn hồn nguyên chi lực mười năm nuôi một kiếm quả thật không hề tầm thường bạch dạ ngưng mắt nhìn lại một chiêu này uy hiếp thậm chí so hư hoàng chân nhân một đám cho uy hiếp còn một lớn hắn một người cho bạch dạ áp lực một nơi xa mấy t r u n vị võ hồn tôn giả từ tiếu không hổ là kình thiên sơ tông kiếm đến bạch thét dài một tiếng thanh kiếm cao vọn cách đỉnh đầu xoay quanh. t h ả o tiết trần thiên thần nguyện linh hoa tuyệt tâm hắn liên tiếp hét lớn năm âm thanh năm đạo thiên hồn lại toàn bộ tách ra kịch liệt qua n mang trên mặt bốn đạo hồn vằn càng dường như hơn muốn hòa tan h ồ n giả nhóm lại lần nữa kinh hô mà đứng ở cách đó không xa âm dương đạo nhân cùng giản nguyệt lại là đồng thời ánh mắt ngưng lại loại này thiên hồn vầng sáng chẳng lẽ bạch sơ tông đã lĩnh nộ loại kia trạng thái âm dương đạo nhân trầm giọng hỏi ta không rõ ràng có lẽ có khả năng giàn nguyệt thấp giọng nói âm dương đạo nhân lung túng môi giới rơi vào trầm tư giờ phút này phong vân biên sắc như là tập thế giữa thiên địa tựa như chỉ còn lại tử tiếu cùng bạch dạ hai người chỗ tế lực lượng huynh trưởng mười năm nuôi một kiếm tất bại bạch dạ thông nguyên hải ngưng nói hôm nay chính là bạch dạ đại bại ta tông ra quang diệu tứ phương thời gian t ô n g báo hô hảo chỉ là cố này tinh thần u hồn nguyên chi lực cũng không phải là bạch dạ có thể so sánh chúng ta thắng tông khiếu cười to tử tiếu tại trời cao bên trên quan sát bạch dạ trên mặt hắn giống như rắn đ ộ c hồn văn đạo hóa thành kim hoàng tri xác người tựa như trời thần đồng dạng quan sát bạch dạ hắn giơ tay lên hướng chiếc t i ể kiếm nhỏ màu vàng kim trộ tới khi làn ra đụng vào tiểu kiếm n h y mắt thu vốn cực tốc xoay tròn kiếm nhỏ màu vàng kim nháy mắt bắn ra đi như thương lòng vô lên mặt nước đánh thẳng bật dạ không khí ma s ắ t kim sắc trường kiếm toàn bộ bị nhen lửa một kiếm này tựa như thiên ngoại đ ê n kiếm trói lọi tuyển diễm cả cái tông môn thành người đều nhìn ngốc t ự a n h ư thần tích giáng lâm nhưng càng đáng sợ lực phá hoại chính tùy ý phát tiết xuống tới v a n h đông tông môn thành tường trực tiếp vỡ ra đại địa vỡ nát bốn phía một mảnh hỗn độn tiệp kiếm nhỏ màu vàng kim còn chưa rơi xuống lực phá hoại đã xem phía dưới hết thẻ đập v ụ chu vi xem hồn giả nhóm người ngã ngựa đổ toàn bộ bị tung bay ho nhưng bạch dạ tựa như trong gió lốc bàn thạch không n ú c n í c h tí nào vững chắc như núi phong bạch dạ đột nhiên hét lớn thanh kiếm cùng rung động vang vọng không ngừng tựa như xuống tới ấm vang lúc này kiếm nhỏ màu vàng kim phát sinh biến hóa đang bay tới thời điểm tiểu kiếm đột nhiên biến mất bạch dạ ánh mắt ngưng lại ầm ầm giữa không trung một đạo nguyên lực gợn sóng đột nhiên nổ t u n g gợn sóng vừa ra ngàn vạn kiếm nhỏ màu vàng kim như là như mưa rơi rớt xuống phong tỏa một chiêu này triệt để phong tỏa bạch dạ tránh né phương hướng toàn bộ thương khung phán phất đều bị kiếm nhỏ màu vàng kim bao trùm nơi nào có thể tr dạ nhi t ử huyên thần nữ quá sợ hãi như nổi điên hướng bên kia phóng đi nhanh ngăn lại thiếu c u n g chủ s ở ban lan cùng một đám trưởng lao sốt ruột hô thần nữ cung người lập tức chặn lại tử huyên thần nữ bực này chiêu thức bạch dạ bại nơi xa tổ long kiếm thánh thở dài liên tục phượng thanh vũ một đám sắc mặt trắng bệnh bực này khủng bố tuyệt luân chiêu thức bọn hắn thậm chí ngay cả nghĩ cũng không dám suy nghĩ đây chính là tử tiếu thực lực đây chính là kình thiên sơ tông lực lượng kình thiên sơ tông cùng sơ tông chính lệnh thực tế quá lớn như thế nào kình thiên nói chính là ý tứ này sao hoàng chi viễn thị thẩm phó vô tình ánh mắt căng lên không nói một lời c h i m lu vũ khuôn mặt nhỏ rất khẩn trương khi quyển không dám thở một chút chăm chú nhìn xem bạch dạ bạch dạ sẽ bại ở đây sao dưới một kích này đi không chỉ có bại bạch dạ cũng tất nhiên chẳng tốt đẹp gì à nếu là gây đâu k i a thực tế quá đáng tiếc tốt như vậy một cái hạt giống à, ai vô số hồn giả cảm thái nong ánh ngôi sao rốt cục phải bỏ mạng sao nhưng ngay tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc một vện kim quang xé nát thần quang tùng hướng thanh thiên mọi người thần sắc khẽ giật mình chỉ thấy bạch dạ thả người nhảy lên một tay cầm kiếm, cao nhảy dựng lên, nát tận trước mặt tất cả kim kiếm một kiếm thẳng hướng thương cung cái này rõ ràng là cùng tử tiêu chính diện liệu mạng nguyên lực dùng nguyên lực đ ỉ n h hắn chỉ có võ hồn cảnh nhị giai coi như thiên hồn nhiều lại như thế nào người khác là tam biến thiên hồn nguyên lực cỡ nào hùng hậu bạch dạ quá làm loạn rồi một mực trầm mặc không nói không làm bình chắc tú tài giờ khác này rốt cục nhịn không được xé hô ra hắn đánh ngay từ đầu chỉ hy vọng bạch dạ có thể thắng dù sao tiểu tử này rất có thể cho hắn kinh hỉ như thế kinh diễm hàng người ai không yêu tú tài một trận coi là bạch dạ là rất thông minh cũng rất người cẩn thận nhưng bây giờ hắn phát, phát hiện mình sai dưới loại tình huống này lấy nguyên lực toàn lực chống cự có lẽ còn có tiếp xuống một chút hy vọng sống nhưng bạch dạ không chỉ có không đỉnh ngược lại đi ngược dòng nước cường phá kim kiếm thẳng hướng tử tiếu hãn nguyên lực một khi không tiết nổi thiết yếu kim kiếm đánh xuyên thân thể mà chết coi như tử tiếu muốn thu chiêu cũng không thành như thế còn không làm loạn mọi người đều chửi rủa bạch dạ ngu xuẩn nhưng ẩm dương đạo nhân giàn nguyện cùng tịch niên lại đồng thời nhìn chằm chằm bạch dạ ánh mắt lom long long nhìn thần xác nghiêm túc dị thường đắm người nhìn thấy t hơi sửng sốt định mắt nhìn lại đã thấy bạch dạ c u ồ n g vũ trong tay t h a n h phòng nguyên lực trên thân kiếm khuấy động nó n g ờ i toàn bộ hướng một mũi t ê n nhọn trực t r u n g vân tiêu khí thế như hồng thế không thể đỡ mà nguyên lực kia càng là phát tiết không dừng được đều sẽ nát tử tiếu hồn nguyên kiếm một điểm không lưu cái gì tất cả mọi người quá sợ hãi bạch dạ lại nguyên lực bên trên thắng qua tử tiếu keng một cái thanh thúy tiếng kiếm r e o ở trên bầu trời vang lên bạch dạ một kiếm đánh nát một tên sau cùng hồn nguyên kiếm t r i để xông phá hồn nguyên kiếm phóng sát một kiếm thẳng lên đâm về tử tiếu kiếm như thiềm điện không chỗ tránh được đó là trên chín tầng trời rực rỡ nhất một kiếm tử tiêu chấn kinh ngạc muốn thúc dùng nguyên lực lại phát giác mình thiên hồn sớm đã khô cạn bất lực t á i chiến liên tục cười khổ nhắm lại hai mắt thở dài ta thua chứ ba trăm hai mươi lăm lại để thân chứ ba trăm hai mươi lăm lại để thân tử tiếu bại rồi đám người trợn mắt hốt mộn khó có thể tin nhìn xem chậm rãi rơi xuống hai người tử tiêu thanh em không lớn nhưng mỗi người đều nghe được rõ ràng tử tiêu sơ tông liền như vậy nhận thua rồi hoàng chi viễn kinh ngạc nói hắn thúc dùng hồn nguyên kiếm đã xem tự thân hồn lực toàn bộ tế h hết mà bạch dạ đột phá hồn nguyên kiếm p h o n g tỏa lại còn còn có hồn lực tử tiếu không hồn lực bạch dạ tùy ý một cái hồn kỹ đều có thể đánh chết không có sức chống cự cho nên tử tiếu nhận vua chiêm phi diễm mắt lộ ra quang man g nói bạch dạ hồn lực sao lại hùng hậu như vậy là bởi vì hắn có được năm tôn thiên hồn nguyên nhân sao chiêm đu vũ kinh ngạc hỏi năm tôn thiên hồn toàn bộ còn tông vực hẳn là độc nhất vô nhị nhưng liền xem như năm tôn thiên hồn thêm tại một khối cho ăn bệ bụng cũng bất quá cùng tam biến thiên hồn vốn có hồn lực lực l ư ợ n g ngang nhau chuyện này r bạch dạ năm tôn thiên hồn là bốn tôn nhị biến tăng thêm một tôn phổ thông cựu trọng thiên hồn nhị biến cùng tam biến so sánh mặc dù chỉ kém một biến nhưng cái này c h ỉ ở giữa t r ê n lệch lại là cách nhau một trời một vực thiên hồn biến dị cực độ khó khăn cũng không phải là cố gắng liền có thể đã thành cần chính là khí vận cùng kinh ngộ nam tôn nhiều nhất ngang hàng chiêm phi diễm cũng không hiểu trần mặc không nói tuy nhiên mọi người cũng không biết bạch dạ có long nguyên phái cấm địa cải tạo nhục thân về sau hồn lực chữ lượng biên độ lớn tăng lên tăng thêm thiên hồn bị phế, phá rồi lại lập cái này mấy tôn biến dị sau thiên hồn cũng so bình thường biến dị thiên hồn càng cường hát hơn hơn nữa tại phá hết hồn nguyên tìm i long giới cũng tự hành thôi động vì bạch dạ cung cấp liên tục không ngừng h ư n g lực tổ long t i ề m thánh mai hoa linh lý s u ngọc một đám người toàn bộ nhìn ốc kết quả như vậy là rất nhiều người vạn vạn không nghĩ tới bạch dạ ta biết ngươi nhất định có thể phó vô tình đôi bàn tay trắng như phân nắm chặt tấm k i a tựa như băng xương khuôn mặt nhỏ lộ ra vẻ mỉm cười tựa như băng tuyết t a n chảy hoa mai nở rộ quá tốt rồi công tử thắng quá tốt rồi thiếu c u n g chủ công tử thắng thảy nhi cùng thần nữ cung người nhảy cấm hoan hô mừng rỡ liên tục huyên thi anh càng là nhẹ nhàng thở ra ôm chặt tử huyên thần nữ hai con ngươi tràn ra nước mắt tới bạch dạ chiến thắng tử tiếu h như vậy tông gia cùng thần nữ cung tông gia chú định thành không đối với tông gia thần nữ cung đại đa số người đều không có cảm tình gì dù sao thần nữ cung thế yếu từ lúc tiến vào tông môn thành về sau tông gia người liền một mực không có đem thần nữ cung người để vào mắt ngược lại tông gia rất nhiều nam tính đều lấy bao hàm sắc d ụ c ánh mắt đánh giá thần nữ cung tinh nhuệ đệ tử thậm chí là trưởng lão đều bị thăm dò cái này khiến thần nữ cung người như thế nào nhận được rồi làm sao hàng tiên lão nhân hy vọng mượn nhờ tông gia đến củng cố thần nữ cung thực lực đám người cho dù lòng có lợi bán giận cũng không dám vi phạm tông môn chi ý không thể làm gì nhưng bạch dạ lại xuất hiện vào lúc này cũng đem tông ra nhất là ỷ vào khí trọng nhất thiên tài đánh bại huynh trưởng vậy m à bại rồi tông nguyên hải kinh hãi cuống họng đều làm cầm trong mắt phảng phất muốn từ trong hốc mắt trường ra ngoài đây không có khả năng thiếu nhi dưỡng kiếm mười năm lại bị bạch dạ c ư ờ n g phá bạch dạ đừng nói là có thượng vị võ hồn tôn giả thực lực tông khiếu cũng giật mình không thôi tử tiếu là hắn một tay nuôi lớn tử tiếu chi thực lực hắn rõ ràng nhất bạch dạ hoàn toàn không lấy bất luận cái gì kỹ xảo mà là lấy thiên hồn lực lượng chính diện đôi cứng đây chỉ có một loại giải thích bạch dạ thực lực ngăn chặn tử tiêu s ắ c thực nói bạch dạ hồn lực lượng nghiền ép tử tiếu cái này sao có thể tại sao có thể như vậy tông ra người hoàn toàn hoảng đột nhiên xuất hiện bại báo để đầu của bọn hắn đều quá tải tới trang diện trở nên lặng ngắt như thờ mọi người kinh ngạc nhìn qua bên kia hai tên thanh niên thật lâu không người nói chuyện bạch sơ tông ta bại thực lực của ngươi rất cường đại xứng đáng với kình thiên sơ tông thân phận tử tiếu cam bái hạ phong từ hôm nay ngươi chính là sơ tông bảng xếp hạng thứ hai kình thiên sơ tông tử tiêu đăng chát cười nói sơ tông bảng xếp hàng thứ mấy ta không quan tâm ta quan tâm là ước định giữa chúng ta dựa theo ước định thần nữ cung cùng tông ra hôn sự đem hủy bỏ hy vọng các ngươi sẽ không n u ố t lời bạch dạ nhặt nói yên tâm ta tử tiếu nhất ngôn kiểu đình nghĩa phụ hẳn là cũng sẽ nghe theo đề nghị của ta về phần ngô đệ bên kia ta sẽ h ả o h ả o cùng hắn thuyết phục thuyết phục từ cơ nói thế thì tốt bạch dạ gật đầu quay người hướng tử huyên thần nữ một đám bước đi tử tiếu làm thi lễ cất bước đi hướng tông khiếu bọn người k k nhìn thấy bạch dạ đi tới huyên thi anh hai con ngươi đỏ rực lộ ra cực kỳ hưng phấn sự tính đã giải quyết mau mau rời đi tông môn thành đi bạch dạ nói cái này công tử mặc dù ngài thành công ngăn cản chúng ta cùng tông ra thông ra nhưng chúng ta như liền như vậy đi chúng ta như thế nào hướng c u n g chủ b à n giao sở ban lan đi tới thở dài nói bàn giao bạch dạ h ứ a lệnh chuyện này ta còn chưa tìm thần nữ cung tính sổ sách đâu lúc trước ta rời đi thần nữ cung lúc đã nói chẳng lẽ nàng đều quên rồi sao sở ban lan sửng sốt một chút sắc mặt có chút khó coi công tử cái này các ngươi về trước đi về phần hàng thiên lão nhân bên kia ngươi nói cho nàng mấy ngày sau ta sẽ đi thần nữ cung tìm nàng nếu nàng muốn bàn giao ta sẽ cho nàng bàn giao bạch dạ khé nói sở ban lan cùng một đám trưởng lao sắc mặt biến đổi bạch dạ thân là kình thiên sơ tông hôm nay càng chiến bại tử tiếu danh tiếng vang xa q u y ề n thế nhất định lên cao nước sông ngày một rút xuống thần nữ cung nếu có được đến bạch dạ tất có thể trở thành quần tông vượt bá chủ thế lực nhưng hiện ở loại tình huống này thần nữ c u n g rất có thể sẽ mất đi bạch dạ c u n g chủ như biết được công tử đã đánh bại tử tiếu trở thành thứ hai kình thiên sơ tông chắc hẳn cũng sẽ không truy cứu việc này chúng ta về trước đi đem việc này bẩm báo tại cung chủ lại nói sở ban lan cùng mấy người trưởng lao khác trao đổi hạ ý kiến liền lật đầu chuẩn bị rời đi ka ka công tử huyễn thị anh thả i nhi mặt lộ vẻ cấp sắc nhìn thấy bạch dạ thần sắc nghiêm nghị đều không biết nên nói cái gì cho phải các người cố gắng chiếu cố thiếu công chủ đưa nàng trở về bạch dạ nói vâng huyên thi anh cùng thả i nhi gật đầu hai nữ trong mắt lóe lên một tia là tịch lúc này thế lực khắp nơi h ả o cường cùng đại biểu đã tiến lên nhao n h a u chúc mừng bạch dạ chúc mừng à, bạch sơ tông ngài đánh bại tử tiếu sơ tông bây giờ đã liệt vào sơ tông bảng xếp hạng thứ hai a ngày sau bạch sơ tông tiền đồ hẳn là huy hoàng khắp c h ố n h a tổ long kiếm thánh ôm còn nói bạch sơ tông đã lâu không gặp không nghĩ tới lúc trước phi hoàng c ắ t từ biệt thời gian qua đi hôm nay gặp lại bạch sơ tông thực lực lại tăng trưởng nhiều như vậy thiên phú của ngươi quả thực thật đáng sợ phượng thanh vũ cảm k h á i nói bạch sơ tông không nghĩ tới ngươi lợi hại như vậy nhu vũ trước đó thật thất lễ xin hãy tha lỗi bạch sơ tông nỗ ngội có ngài chiều cố phi diễm ở chỗ này hướng ngài nói một tiếng tạng như bạch sơ tông ngày khác đến thiên hoa thành nhất định phải thông chi phi diễm phi diễm nhất định hảo chiêu đãi bạch sơ tông chiếm phi diễm đi lên phía trước ô n quyền cười nói bạch sơ tông có thời gian đến ta lạc vân cắc ngồi một chút nhà ta các chủ đối sơ tông ngài thế nhưng là tán thưởng có thửa cực kỳ thưởng thức một mực hy vọng có thể cùng ngài gặp mặt một lần còn xin bạch sơ tông nhất định phải đến xem bạch sơ tông còn có ta mai hoa lĩnh bạch sơ tông hào c ư ờ n g anh kiệt nhóm lộn xộn tuân ra mà tới cơ hồ đem bạch dạ bao thành sủi cảo phó vô tình đứng ở đám người hậu phương lẳng lặng nhìn qua ngoài miệng mỉm cười bạch dạ khẽ gật đầu xem như đáp lại t ử huyên thần nữ một mực đang bên cạnh yên lặng nhìn chăm chú cũng không dám nói nhiều với bạch dạ trong lòng nàng ngày nấy không dám, đi nhìn bạch dạ, không dám cùng hắn nói một câu kẻ này ngày sau khó lường a âm dương đạo nhân trầm dãi nói nhưng giản nguyệt đi không nói gì mà là ánh mắt nhất chuyển hướng tông thiếu bên kia nhìn lại ánh mắt lấp lõe sự tình đã kết thúc thần nữ cung người đang muốn rời đi thần nữ cung người không thể đi đúng lúc này một tiếng hô, hô to vang lên mọi người khẽ giật mình chuẩn bị rời đi bạch dạ bộ pháp trì trệ quay đầu nhìn lại đã thấy một đoàn tông môn thành cao thủ vây quanh ngăn lại thần nữ cung xa giá người của thế lực khác thấy thế nhao nhao n h ư mày t ô n g ra đây là muốn làm gì nghĩa phụ t ử tiếu muốn nói cái gì người im miệng tông thiếu lạnh nhạt nói tử tiếu bại một lần tông g i a người thái độ lập tức có thay đổi một trăm tám mươi độ câu đối cười cũng là c h â m trọc khiêu khích tử tiếu thở dài liên tục chưa thất bại trước hắn là tông g i a thiên tri tiêu tử được vạn người ngưỡng mộ nhưng bây giờ hắn lại giống như là bị đẩy vào l ã n h cung làm sao muốn đổi ý sao bạch dạ xoay người thanh âm phát trầm hỏi đổi ý tự nhiên không phải ta tông g i a người đã đem lời nói ra vậy liền nói được thì làm được bất quá bạch sơ tông ngươi không muốn tính sai ngươi cùng con ta tử tiếu quyết chiến lúc lập hạ đổ ư ớ là nếu ngươi thắng tử huyên thần nữ đem cùng nguyên hải hôn sự hủy bỏ mà bây giờ ta tông khiếu lấy tông g i a tộc trưởng thân phận tuyên bố tông g i a dòng roi tông nguyên hải cùng thần nữ cung tử h u y ê n thần nữ hôn sự hủy bỏ bất quá hủy bỏ về hủy bỏ bạch sơ tông trước đó nhưng chưa nói qua ta tông g i a không thể lại để thân a dứt lời tông khiếu vung tay lên tông môn thành trong cửa lớn lập tức đi ra đại lượng dẫn theo các loại hộp quà người hầu bọn hắn hộp lớn hộp nhỏ đem xính lễ chuyển tới trước mặt mọi người tông khiếu cười lạnh hiện tại ta tông g i a hướng thần nữ cung cầu hôn ta tông ra dòng roi thông báo hy vọng có thể cưới tử viên thần nữ hai nhà chung kết tần tân chuyện tốt vậy mà lại lần nữa cầu hôn lời này r trong lòng mọi người đều thầm mắng tông khiếu vô sỉ nhưng tông gia thực lực cường thịnh nơi đây lại là tông môn thành ai dám phản bác nghĩa phụ ngài có thể nào như vậy tử t i ế u không thể tin được im ngay tử tiếu ngươi đến cùng có còn hay không là tông môn thành người bởi vì ngươi thua với bạch dạ n g để ta tông g i a không cách nào cùng thần nữ cung tông h g i a danh dự bị hao tổn mất hết mặt mũi như hôm nay tử huyên thần nữ không tiến ta tông g i a đại môn ta tông môn thành ngày sau còn như thế nào đặt chân ở quần tông vực bên cạnh một tông gia cao t ầ n quát chẳng lẽ dạng này tông gia liền có mặt mũi sao tử tiếu thở dài chúng ta làm thế nào còn chưa tới phiên ngươi khoa tay múa chân cút sang một bên phế vật lúc này tông nguyên hải băng quát lạnh nói tử tiêu sắc mặt chấp nhận cuối cùng cười khổ một tiếng lắc đầu không nói thêm gì nữa nói cho cùng trong cơ thể hắn đến cùng không có chạy tông ra người máu bạch dạ ngầm đầu nhìn chằm chằm tông ra một đám nhàn nhạt, nhạt mở miệng tông ra là đang khiêu chiến ta danh giới cuối cùng sao bạch sơ tông lời này ý gì ngươi không phải t h ầ n nữ c u n g người chuyện này cùng bạch sơ tông ngài cũng không quan hệ tông nguyên hải hừ lạnh nói ca ca không muốn cùng bọn hắn nói nhảm huyền thi anh khai nói tông ra người nghe cái này hôn sự chúng ta không đáp ứng cho nên các ngươi vẫn là hết hy vọng đi có đáp ứng hay không cũng không phải ngươi định đoạt tông thiếu đóng lại hai mắt người nào định đoạt một người thần nữ cung hử lạnh đương nhiên là bản tọa định đoạt lúc này một cái thanh âm khàn khàn từ trên bầu trời xa xa bay tới chỉ thấy một con to lớn linh điệu có o mấy thân ảnh hướng cái này bay tới đại điệu một thân thanh vũ linh tú vô song xuế hai cánh che khuất bầu trời thanh linh điệu từ huyên thần nữ thân thể mềm mại bỗng nhiên rung động nâng mắt mà trông đây là hàng thiên lão nhân chương ba trăm hai mươi sáu thiên hồn cảnh người lại như thế nào từ h i ê huyên thần nữ cũng lấy lại tinh thần đến thì thâm một tiếng vội vã dẫn huyên thi anh cùng thả nhi tiến lên làm lễ hải nhi bãi kiến mẫu thượng thi anh gặp qua mẫu mẫu nhìn thấy cái này cảnh tượng tất cả mọi người cảm thấy ngoài ý m u ố n sao hàng thiên lão nhân đến rồi đều miễn lễ hàng thiên lão nhân nhàn nhạt k h o á t tay đám người đứng dậy tông khiếu dẫn tông ra một đám nên đón tiếp lấy hàng thiên cung chủ quang lâm ta tông m ô n thành thực tế để ta tông môn thành đ ó n g tất sinh huy a lần này sự tình quá mức đột nhiên làm phiền cung chủ tự mình đến một chuyến thực tế thật có lỗi thật có lỗi tông khiếu cười ha h à nói mọi người nghe xong lập tức giật mình nguyên lai hàng thiên lão nhân đúng là tông khiếu mời tới nhìn điệu bộ này tông khiếu khẳng định là lấy phòng n g a vắn nhất cố ý sai người truyền tin thông chi hàng thiên lão nhân hỏa tốc chạy đến lấy thanh linh điệu tốc độ thần nữ cung đến tông môn thành không đến nửa ngày công phu liền có thể đến nơi hàng thiên lão nhân đến cái này tông môn thành nghĩ phải tiếp tục cầu hôn vậy liền dễ như trở bàn tay tông khiếu không hổ là tông gia tộc trưởng quả nhiên là cáo giả mặc dù hắn câu đối cởi tràn ngập lòng tin nhưng vẫn là lưu lại chiêu này hiện tại hàng thiên lão nhân đến nàng sẽ không cự tuyệt tông g i a coi như bạch dạ chiến thắng tử tiếu cũng không có chút ý nghĩa nào tông g i a thực lực khổng lộ càng có tử tiếu dạng này thiên tài bạch dạ mặc dù đồng dạng ư tú nhưng hắn cùng tông gia so sánh hiển nhiên phải kém một chú lúc này xem bạch dạ ứng đối ra sao có người nói hàng thiên lão nhân nhàn nhạt quét ở đây một vòng tiếp theo đi hướng tông khiếu vị bạch trượng khẽ gật đầu tông khiếu tổ trưởng không cần phải k h á c h khí rất nhanh chúng ta chính là người một nhà còn tại hồ những lễ tiết này làm gì cung chủ nguyên hải cùng tử huyên hôn sự sợ l à tiến hành không được sơ tông bạch dạ tham gia việc này từ tiếu h bại vào bạch dạ hôn sự này sợ là muốn đoạn mất tông khiếu lắc đầu nói đoạn dựa vào cái gì đoạn người tông môn thành đừng nói là không muốn cùng ta thần nữ cung thông gia hàng thiên lão nhân hư hỏi tự nhiên không phải t i u tông nguyên hải không muốn cưới ngô nữ tử v i ê n hàng thiên lão nhân lao mắt nghiêm nghị quay đầu nhìn chằm chằm tông nguyên hải nguyên hải nằm mộng cũng nhớ lấy có thể cưới tử v i ê n thiếu c u n g chủ làm vợ há lại sẽ không n g u y ệ n ý tông nguyên hải vội nói vậy liên không được rồi hàng thiên lão nhân khai nói thần nữ cung cùng tông môn thành sự tình khi nào đến phiên hắn bạch dạ đến tham gia bạch dạ cùng tử tiếu quyết đấu ai thắng ai bại đều không trọng yếu coi như bạch dạ thắng thì đã có sao hắn đại biểu không được ta thần nữ cung lời này rơi xuống lúc hàng thiên lão nhân hai mắt đã dừng lại tại bạch dạ trên thân mợ nhạt mắt tràn ngập vi nghiêm bạch dạ nhàn nhạt nhìn qua hàng thiên gương mặt kia không có bất kỳ biến hóa nào con ngươi có mấy phần thất thần nhưng rất nhanh ánh mắt của hắn trở nên kiên định một câu bá đạo vô cùng từ miệng bên trong rơi ra hàng tiên cung chủ ngươi là nàng mẫu t h ầ n cho nên ta sẽ không làm có ngươi nhưng bạch dạ hôm nay chỉ câu nói tiếp theo bất kỳ cái gì dám bức bách từ huyên thần nữ người bạch dạ nhất định chém chớ có cho là bạch dạ không có loại thủ đoạn này các ngươi nhìn xem xử lý đi thoại âm rơi xuống âm dương đạo nhân hướng bạch dạ đi đến thiên hồn cảnh người đám người con ngươi căng lên cái này chính là thực lực đại biểu bạch dạ bên cạnh thế nhưng là có hai tôn thiên hồn cảnh người t h ủ hộ dù là tông ra cũng phải kiêng kỵ bà phẩn bạch dạ người quá phết lối không sai ngươi thật sự rất mạnh nhưng ngươi còn không có vô địch chúng ta tông ra cùng thần nữ cung há có thể sợ ngươi một người tông báo nhảy ra gầm thép liên tục thằng ngãi danh thật n g â m cuồng lần trước ngươi đại náo ta thần nữ cung việc này lao bà tử còn không có tính sổ với ngươi hôm nay ngươi lại đại náo tông môn thành đừng nói là ngươi thật sự cho rằng thiên hạ này không ai có thể chế ngươi hàng thiên lão nhân hử lạnh chí í ngươi không phải đối thủ của ta bạch dạnh dạ nhật nói hàng thiên lão nhân tuy là một cung c h i chủ nhưng nàng trước mắt thực lực ngay cả tử tiếu đều đấu không lại lại há có thể chiến thắng bạch dạng phải không vậy coi như bên trên ta đây tông khiếu đứng dậy k h í tức phóng thích đám người c h ấ n kinh thượng vị võ hồn tôn giả có thể làm cái này đại tộc c h i trường càng dạy dỗ tử tiếu dạng này kình thiên sơ tông tông khiếu thực lực há có thể kém nhưng một giây sau âm dương đạo nhân đứng tại bạch dạng trước mặt lạnh nhạt nhìn xem tông khiếu đạo trưởng ta tông môn thành cùng ngài từ trước đến nay nước giếng không phạm nước sông người ta trước kia còn từng có gặp mặt một lần hôm nay đạo trưởng thật phải vì bạch dạ cái này thẳng nhãi danh mà cùng ta tông môn thành là địch sao tông thiếu khuôn mặt lạnh như băng nói tông tộc trưởng xin bất giận cũng không phải là lao đạo muốn cùng tông ra là địch thực tế là bởi vì lao đạo thiếu bạch sơ tông một cái nhân tình có chút bất đắc dĩ lao đạo trước đó hướng bạch sơ tông hứa hẹn qua tại tông môn thành bên trong nhất định phải bảo vệ hắn chu toàn cho nên xin lỗi âm dương đạo nhân thở dài nói tông thiếu khuôn mặt chấm lãnh nhưng rất nhanh khoe miệm của hắn lộ ra một tia c thiên hồn c ả n h người thì tính sao bạch dạ n g chúng ta tông ra không phải mặc ra ngươi cho rằng một cái thiên hồn c ả n h người liền có thể ép tới ta tông ra không ngóc đầu lên được thoại âm rơi xuống tông thị phía sau đám người đi ra một hất lên hắc bảo láo giả láo giả chắp tay sau lưng khuôn mặt tâm trầm bảo hạ thủ chân đều khô g ầ y vô cùng như là gỗ mục nhưng hắn hướng kia một chạm lập tức kinh hại âm dương đạo nhân cùng tứ phương cao thủ thần s ắ c đại biến thiên hồn c ả n h người không nghĩ tới tông trong nhà lại cũng có một thiên hồn cành cường giả âm dương lao đạo đã lâu không gặp lão nhân chầm rãi ngầm đầu lộ ra d ư ớ i hắc bảo mà tâm dương đạo trường thấy thế vô cùng kinh ngạc ngươi là h ắ c tước ngươi ngươi không phải đã chết rồi sao chết như thế nào ngày đó cùng hung vật phi hổ một trận chiến lao tử không chỉ có không có bị phi hổ nuốt ngược lại may mắn giết phi hổ nuốt nó nội đan g ặ m ăn nó huyết đục thuận lợi bước vào thiên hồn c h i cảnh đây là lao tử tạo hóa các ngươi những n à y chạy chối chết người như thế nào lại biết ngươi lại thôn vệ phi hổ nội đan âm dương đạo nhân thần sắc đại biến bốn phía càng vang lên một trận tiếng ổ lên phi hổ nội đan bạch dạ nhúng mày hỏi thăm bên cạnh đứng giàn nguyệt đây là có chuyện gì ba mươi năm trước h u n g thú chi vương phi hổ hiện thế tại xuyên vân sơn bên trên phi hổ chính là đương thời thần vật nó xương da thậm chí một lông một máu đều là thần vật vô số cao thủ tiến đến tiêu sát phi hổ đều bị nó bại chết tại xuyên vân sơn bên trên thành phi hổ món ăn trong bụng hồn giả đánh lâu không xong liền cũng chỉ có thể từ bỏ tuy nhiên không lâu sau đó chuyển g i a phi hổ biến mất nghe đồn có người nói phi hổ rời đi quần tông vực hôm nay mới biết nguyên lai là bị hát tức giết chết hát tước n u ố t phi hổ thực lực tất nhiên tăng vọn chỉ sợ âm dương đạo nhân cũng không phải là đối thủ của hắn giàn nguyện chậm rãi mở miệm phải không bạch dạ c giả, tống g i a át chủ bài không ít nếu như ngươi kiên trì cùng t ô n g g i a cùng thần nữ cung đối nghịch chỉ sợ gặp nhiều thua thiệt giàn n g u y ệ t do dự một chút mở miệng nói ra ta cùng tử tiếu trước khi t ỷ đấu là ai nói ta sẽ thua ta sẽ tuân thủ ngươi ta ở giữa đồ ước giàn n g u y ệ t đôi mắt bên trong một tia tức giận hiện lên nhưng rất nhanh khôi phục lại bình tĩnh vậy là tốt rồi bạch dạ ánh mắt ngưng ngưng về phần thần nữ cung chuyện này ta đã nói qua cũng sẽ không thay đổi ý đồ của ta t h ừ huyên thần nữ đối ngươi thật như vậy trọng yếu ta chỉ đang thực hiện bổn phận của chính mình bạch dạ hít một hơi thật sâu hát tước ra sân âm dương đạo nhân bên này khí chàng rõ ràng yếu rất nhiều khó trách tông thiếu dám trước mặt mọi người đổi ý xử x u ấ t thủ đoạn vô s ỉ lại lần nữa cầu hôn b ư ớ c tử huyên thần nữ gả vào tông g i a nguyên lai phía sau hắn còn đứng lấy hát tước dạng này cao thủ cường đại có hát tước t ạ i tăng thêm tông g i a một đám cao thủ dựa vào âm dương đạo nhân một người h i ệ n nhiên là c h ấ n nhiếp không nổi bạch sơ tông âm dương đạo nhân chủ trừ một lát nói khẽ với bạch d ạ kêu một tiếng hắn muốn nói lại tôi nhưng bạch dạ đã rõ ràng hắn ý tứ yên tâm coi như tông ra m ờ ra thiên hồn cảnh người cũng không cần gấp bạch dạ đi ra lẳng lặng nh tông thiếu người này chính là ngươi chỗ dựa lớn nhất sao hoàng khẩu tiểu nhi chẳng lẽ ở trước mặt lão phu ngươi còn muốn triển lộ ra ngươi cái kia ngây thơ cồn u g vọng tư thái sao hát tước khinh miệt khé nói thiên hồn cảnh người liền xem như kình thiên sơ tông quyết đấu đối với hắn mà nói cũng không gì hơn cái này thôi cồn u g vọng thiên hồn cảnh người bạch dạ lắc đầu ngươi cảm thấy thiên hồn cảnh người liền có thể hù n g ạ ta có lẽ ngươi cảm thấy ta liền chưa từng giết thiên hồn cảnh người lời này giống như là cảnh báo bừng tỉnh đám người không ít người lúc này mới nhớ tới bạch dạ lúc trước thế nhưng là trên thiên hạ phòng chém qua làng t h i ê nai mà lang thiên n g a i chính là một tôn hàng thật ra thật thiên hồn cảnh người tông ra mặt người sắc có chút khó coi nhưng vào lúc này bạch dạ động hắn như là một đạo thiểm điện nháy mắt phóng tới hát tước năm đạo thiên hồn cùng nhau tuân ra thật là cuồn vọng đám người hô to bạch dạ lại hướng thiên hồn cảnh người động thủ rồi làm cản hoàng cầu tiểu nhi ta muốn n g ư ơ i chết hát tước giận dữ trực tiếp xuất thủ bạch dạ chủ động khiêu khích hát tước đại nhân dựa theo quy củ kình thiên trưởng lão sẽ không xuất thủ người này như thế lô mãng n não hôm nay chắc chắn chết ở chỗ này tông k i ế u cười ha ha nhưng một giây sau b ạ c hát tước ạ n h bay ra sau khi hạ xuống hướng về sau lảo đảo thối lui mỗi lui một bước mặt đất đều run dày một chút có thể thấy được lực lượng này chi khủng bố đợi hát tước ổn định thân thể lúc không ngờ tóc thai bù sủ chật vật không chịu nổi tất cả mọi người khoảnh khắc nghẹn họ nhìn chân chối tựa như mất linh hồn nhìn xem một màn này bạch dạ lại đem hát tước bước lui rồi hàng thiên lão nhân mở n h ạ t lao mắt trận to lớn tông thiếu tiếu d u n g cứng đờ tông nguyên hải tông b à o giống như là thạch điều đứng tại chỗ mà xung quanh quần hùng đều trú bước gấp nhìn một mặt khó có thể tin hát tước thở hồn hẹn định bước gấp nhìn đã thấy bạch dạ sau lưng đứng thẳng năm tên hất lên đấu đồng màu đen thân ảnh thấy không rõ người càng không phát hiện được nửa điểm ký t ư c năm người này là ai hát tước h á hùng k i ế vĩa chương ba trăm hai mươi bảy vạch mặt chương ba trăm hai mươi bảy vạch mặt cái này năm thân ảnh xuất hiện đừng nói là hát tước liền ngay cả xa xa tự nhiên tổ long kiếm thánh cùng một đám tông môn hảo cường đều chấn kinh âm dương đạo nhân mặt sắc mặt ngưng trọng nhìn xem bạch dạ sau lưng cái này năm thân ảnh hắn còn loáng thoáng nhớ kỹ lúc trước bạch dạ giết ra ngũ phương h à n h chính là ỷ vào cái này nằm tôn đáng sợ cơ q u a n nhân đây là bạch dạ chế được cơ q u a n nhân không khỏi thật đáng sợ nhìn xem cái này nằm tôn thân ảnh mạnh mẽ rán giỏi âm dương đạo nhân không khỏi nghĩ lên xa so với trước kia một cái đã diệt vòng siêu cấp thế lực bái nguyệt thần tông lúc trước thiên hạ phong lấy mấy trăm tinh nhuệ cùng mấy võ hồn tôn giả l a bạch n n h dạ băng lanh nói lại lần nữa dậm chân phong đi năm tôn cơ quan nhân như năm đạo tia chớp màu đen hướng hắc tước phong đi bạch dạ hắc tước tức giận hắn từ khi tấn thăng thiên hồn cảnh về sau còn từ xưa tới nay chưa từng có ai dám như vậy nói chuyện cùng hắn dù là cùng là thiên hồn cảnh người đối với hắn cũng là tất cung tất tính liên b ạ c h giả thực lực mà nói hát tước căn bản không sợ nhưng cái này đột nhiên xuất hiện năm tôn cơ quan nhân cho hắn giống như núi áp lực năm tôn cơ quan nhân mình đồng ra sát lại tốc độ kinh người lực phá hoại mạnh khiến người g i ậ n sôi mà càng khiến người ta trong lòng run sợ chính là cái này nằm tôn cơ quan nhân chỗ thúc ra hồn lực lại so hát tước còn cường đại hơn đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra chẳng lẽ năm người này đều là thiên hồn c ả n h thực lực hát tước đã đoán được năm người này có thể là cơ quan nhân nhưng năm cái có được thiên hồn c ả n h thực lực cơ quan nhân chỉ là suy nghĩ một chút đã cảm thấy không có khả năng tuy nhiên hắn cũng không biết cái này nằm tôn cơ quan nhân chính là dùng thiên hạ phong các đời trưởng môn ngọc cốt luyện chế mạ thành tự thân liền phong tồn năm vị phong chủ khi còn sống hồn lực thực lực há lại sẽ yếu thanh kiếm đâm tới hát tước hai chân hướng đ ạ n mạnh mặt đất lồi ra một khối to lớn nham thạch chấn động tới bạch dạ nhưng nham thạch còn chưa đụng vào bạch dạ thân thể bên cạnh vọt tới một tôn cơ quan nhân một quyền đánh nát nham thạch một giây sau bốn tôn cơ quan nhân đã gần sát hát tước tám cánh tay như tám đạo cái kịm gắt gao kẹp lấy hát tước n ụ c thân làm cho không chỗ tránh né n ụ c thân bứt phá hát tước ánh mắt ngưng lại hét lớn một cũng cấp tốc bao trùm trên t h â n h ắ n k e n thanh kiếm đâm tới lại không công phá được chấn hắc tước lại hét k e n lang lang nó hồn khí chấn động mãnh liệt không thôi thanh kiếm cùng rung động bạch dạ bị đẩy lui người còn kém xa r a coi như không đọc thủ cũng có thể bại ngươi sâu kiến hắc tước h ư lạnh s o n g đồng lóe ra tựa như ly hỏa d i ễ m khí đánh thẳng bạch dạng thiên hồn cảnh người đã đạt tới nhân hồn một thể tình trạng thiên hồn chính là người người chính là thiên hồn cho dù không sử dụng tay chân k h u quyết cũng có thể tùy tiện điều khiển hôn lực đạt tới loại cảnh giới này tồn tại hồn lực thúc dùng chỉ ở bọn hắn một ý niệm đây chính là thiên hồn cảnh người chỗ đáng sợ bọn hắn có thể tùy ý vận dụng bọn hắn kia so trời càng rộng so b i ể n càng sâu hồn lực n a m đạo thiên hồn hồn lực cấp tốc tại trước mặt ngưng tụ thành đại thuẫn nhưng diễm khí đánh tới lại nhẹ nhom đem hòa tan bạch dạ cất b ư ớ c t r ô n tránh rơi xuống đất lại hét thao thiết nhị biến thao thiết thiên hồn lập tức thúc ra thao thiết chi hỏa hướng hát tước che đi nhưng hát tước hồn lực cường độ khiến người chân kinh thao thiết chi hỏa thiêu đốt tốc độ lại rất trầm trạp a hát tước có chút nghĩ hoặc tiếp theo lộ g a kh đến cùng chỉ là cái không biết trời cao đất rộng hoàng khẩu tiểu nhi ngươi điểm này thiên phú thật là không tệ nhưng ngươi ta ở giữa t r ê n l ệ n h quá lớn bạch dạ ngươi n g cho rằng chỉ có ngươi có nhị biến thiên hồn v u ờ n cười ta liền để ngươi biết cái gì mới thật sự là thực lực t h a n h âm rơi xuống hát tước hai mắt nổi lên hát khí trên mặt dần dần phụ lộ ra một đạo như ác quỷ giang nanh giữ tợn màu đen văn ấn văn ấn toàn hiện mới nhìn rõ ràng tương tự độc hạt hiện ra hát quang âm lánh vô song nhị biến thiên hạt thiên hồn có người n ẹ n n à o kêu lên nguyên lực trấn khai đánh thẳng bạch dạch hát tước nguyên lực hiện ra lấy màu đen nhánh t r ạ c Có đ bạch, bạch dạ ánh mắt lạnh lẽo trực tiếp đưa bàn tay đặt tại từ long kiếm bên trên đồng thời thanh kiếm tế ra tựa như tia chớp vọt tới hát tước còn không biết tình trạng sao hát tước hư lạnh hé miệng đến phun một cái một ngụm đen nhánh nguyên lực kiếm đụng tới nhưng một giây sau cơ quan nhân lại đứng ở bạch dạ trước mặt ngăn chở cái này miệng nguyên lực kiếm bốn phía người không khỏi kinh hãi cái này năm người đến cùng là cái thứ gì vì sao ngay cả hát tước đại nhân thế công đều có thể nhẹ nhõm ngăn lại đây quả thật là cơ quan nhân cái dạng gì cơ quan nhân có thể kinh khủng như vậy chỉ sợ chỉ có năm đó bái nguyện thần tông mới có thể xuất r a kinh khủng như vậy cơ quan nhân đi bốn phía vang lên trấn kinh thanh âm bạch dạ phối hợp năm tôn cơ quan nhân cùng hát tước kỳ chiến hát tước cầm bạch dạ không có biện pháp nhưng bạch dạ muốn giết hát tước cũng không dễ dàng tuy nhiên rằng có nữa bạch dạ đã bắt đầu thở hồn hển trong thân thể nguyên lực tiêu hao phảng phất muốn đạt tới điểm tới h ạ n hô hấp cũng rồn dập lên、Xoẹt. một sợi nguyên lực không có bị kịp thời ngăn lại bạch dạ ngực trực tiếp bị ăn mòn ra một cái lỗ hổng máu thịt bé bét dạ nhi mau d ừ n g tay đừng đánh nữa t ử huyên thần nữ hái hùng kết vĩa l i ề u mạng hô to vừa muốn tiến lên lại bị hàng thiên lão nhân ngăn lại tông thiếu ánh mắt ngưng tụ lại ánh mắt rơi vào trên thân hàng thiên lão nhân hàng thiên lão nhân đệ lại t ử huyên thần nữ nhưng ánh mắt lấp lóe tựa hồ đang suy nghĩ cái gì cái gì hàng thiên cung chủ đừng nói là đang suy nghĩ ta tông ra cùng bạch dạ ở giữa t u y ể n ai càng tốt đi tông thiếu lấy hồn lực bọc lấy thanh âm hướng hàng thiên lão nhân chuyển đi tông ra chủ đây là gì lời nói bạch dạ kẻ này côn vọng tự đại càng là đại náo qua ta thần nữ cung khiến ta thần nữ cung thực lực giảm xuống nước sông ngày một rút xuống danh dự bị hao tổn sự tình lần này lại là bạch dạ từ đó càng trở coi như hắn thiên phú cho dù tốt lại có thể thế nào lão bà tử không phải bùn nặn há có thể mặc hắn làm loạn hàng thiên lão nhân lấy lại tinh thần c h ầ m lanh đáp hàng thiên cung chủ nói như vậy tông mộ cũng yên lòng hàng thiên cung chủ bạch dạ thực lực ngài cũng nhìn thấy ngũ sinh thiên hồn toàn bộ quần tông vượt tuyệt vô cận hữu nhân tài như vậy cho dù đặt ở quần tông vượt bên ngoài cũng là đương thời có một không hai hôm nay có lẽ hắn còn không thể chúa tể hết thảy nhưng ngày sau đâu mười năm về sau đâu hàng thiên cung chủ nhưng có nghĩ qua tông khiếu trầm giọng hỏi hàng thiên láo nhân trầm mặc mặc dù nàng trên miệng nói không c ấ n nhắc kỳ thật trong đầu đã hối hận nếu sớm chút biết được bạch dạ có được ngũ sinh thiên hồn nàng há lại sẽ vi phạm bạch dạ lúc trước ý tứ đem t ử huyền thần nữ gả đi tuy nhiên sự tình đã làm bạch dạ cũng đã đắc tội liền cũng không lui lại khả năng tông tộc trưởng ý tứ là hôm nay xóa bỏ bạch dạ không thể để cho hắn rời đi tông m ô n thành nếu không ngày sau chính là tông ra cùng thần nữ cung tận thế tông k i ế u trong mắt lấp lóe h à n quang vạn tượng môn lựa giận ngươi chịu được nổi húng chi bạch dạ thực lực không yếu ngay cả thiên hồn cảnh đại năng đều có thể chống đỡ chúng ta lấy cái gì trừ hắn hàng thiên lão nhân trầm giọng nói âm dương đạo nhân cùng giản nguyện còn đứng ở một bên đây chính là hai tên thiên hồn cảnh người thần nữ cung căn bản không có thực lực chống lại tông ra bên kia cũng không tốt nói âm dương đạo nhân không cần phải lo lắng mặc dù hắn hiện đang giúp bạch dạ nhưng giống như là ra vì loại nào đó nghĩa vụ bạch dạ vừa chết hắn sao lại cùng ta tông ra liều chết đánh một trận về phần kình thiên trưởng lão cùng vạn tước môn liền càng không cần phải lo lắng bạch dạ vừa chết có người ta còn có hát tức đại nhân đối phó một cái kình thiên trưởng lão lại có sợ、gì. về phần vạn t ư ợ n g môn có con ta tử tiếu h tại vạn t ư ợ n g môn hoặc nhiều hoặc ít cũng muốn bán chút mặt mũi người chết không có thể sống lại bọn hắn lại có thể bắt ta tông ra như thế nào tông khiếu trong mắt thấm vào giống như rắn độc không quang hàng thiên lão nhân trầm mặc sau một lúc lâu người đánh tính lúc nào độc thủ hàng thiên lão nhân trầm giọng nói liền hiện tại tông khiếu lạnh nhạt nói đánh lén hàng thiên lão nhân m à y nhân lại bạch dạ toàn lực đối phó hát tước lúc này xuất thủ chính là cơ hội trời cho lúc không ta đợi tông khiếu khàn khàn nói hàng thiên lão nhân lại lần nữa rơi vào trầm mặc đừng lãng phí thời gian cung chủ một lát nữa ta sẽ xuất thủ trước người n g h ĩ biện pháp ngăn chặn t ỉ n h thiên trường lão chém giết bạch dạ một cái hô hấp là được tông thiếu truyền âm rơi xuống lập tức hướng người bên cạnh làm tốt bố trí bên kia một mực n h ì n chăm chú lên chiến đấu giả n g u y ệ t có chút như đầu quét tông ra đầu này một vòng bạch dạ cùng hát tức chiến đấu còn tại tiếp tục tất cả mọi người thối lui ngàn mét khoảng cách trở lại đầy đủ vị trí cung cấp hai người chém giết lực chú ý của mọi người đều tập trung ở bạch dạ cùng hát tức trên thân nín hơi nhìn chăm chú không người nói chuyện bạch dạ ánh mắt càng lúc càng lấm sắc ý cũng dần dần toát ra đến năm tôn cơ quan nhân tại hát tức quanh thân không ngừng xuyên qua. không ngừng kiềm chế lấy hắn một chiêu lại một chiêu đáng sợ hơn kỹ như không có cái này nằm tôn cơ quan nhân bạch dạ chỉ sợ đã sớm bị hắt tức một trường tươi sống c h ụ n chết há có thể kiên trì đến bây giờ mà bạch dạ cũng minh bạch dựa vào cái này nằm tôn tử vật muốn xóa bỏ hát tước cũng cực kỳ khó khăn hát tước không phải tử tiếu hắn mang tới áp lực kinh khủng hơn mà bạch dạ trước đó cùng tử tiếu một trận chiến tiêu hao rất lớn căn bản không có khôi phục lại chuyện cho tới bây giờ chỉ có thể dựa vào từ lòng kiếm tốc chiến t h ắ n g h ắ n ánh mắt nghiêm nghị thân sắc càng thêm bình tĩnh tìm lấy cơ hội mà hắc càng đánh càng kinh ngạc hắn cảm nhận được bạch dạ trên thân tràn ra tới sắc ý nhìn thấy tiểu tử này thần sắc càng ngày càng bình tĩnh trái tim của hắn liền khiêu động càng ngày càng lợi hại tiểu tử này đừng nói là có bài tời gì không được nhất định phải tốc chiến tốc thắng đem xóa bỏ nếu không sợ muốn sinh s ả y ra chuyện hát tước nghĩ xong cắn răng một cái thân thể đột nhiên tách ra thất thải chi quang hoa n a m tôn áo bào đen cơ quan nhân lại bị ngạnh xinh xinh bước lui thật giống như có vô số chỉ bàn tay vô hình đem bọn hắn cưỡng ép chống ra bạch dạ nhún mày đây là hát tước hồn kỹ sao nam tôn cơ quan nhân hồn lực không thể so hát tức yếu nhưng nói cho cùng bọn chúng chỉ là tử vật không là người sống sờ sờ càng không hiểu hồn kỹ cho dù muốn thuốc hồn kỹ cũng là bạch dạ khống chế bọn chúng thôi động uy lực cùng chân chính thiên hồn cảnh người so sánh còn hơi kém hơn rất nhiều xem ra hát tức cũng muốn mau mau kết thúc chiến đấu bạch dạ ánh mắt r u lên dầm chân vọt tới trước đặt tại tử lòng kiếm trôi bên trên tay liền muốn co lại nhưng ở cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc tông ra đầu kia trong đám người đột nhiên lao ra mấy đạo bóng đen lấy thế xét đánh không kịp bưng thai vọt hướng bạch dạ ở đây mấy ngàn hồn giả toàn bộ c h â n kinh tông ra lại dám ngay trước mặt kình thiên trưởng lão cùng vạn tượng môn người đánh lén b ạ c h dạng chương ba trăm hai mươi tám thẳng thắn chương ba trăm hai mươi tám thẳng thắn cái này mấy đạo thân ảnh một mực tiềm ẩn tại tông khiếu sau lưng đều là tông ra cao thủ mỗi một vị thực lực lại đều có trung vị võ hồn tôn giả thực lực bọn hắn như chỗ tối rắn độc chờ đợi thời cơ tông khiếu mệnh lệnh một chút nháy mắt xuất động tốc độ cực nhanh khiến người ta khó mà phong bị vượt quá dự liệu của tất cả mọi người đánh thẳng mạch dạng vừa ra tay chính là trí tử sát chiêu trong chốc lát cả cái tông môn ngoài thành bộ nhiệt độ nháy mắt hạ xuống trở về không độ phía dưới đại đ ị a bị băng phong cùng phong đột nhi ê n làm như tận thế giáng lâm bốn tên trung vị võ hồn tôn giả có người kinh hô bạch dạ cẩn thận dạ nhi t ử huyên thần nữ phó vô tình cả đám thần kinh cuồng rung động đều nghẹn ngào hô lên âm dương đạo nhân cùng giả nguyệt nháy mắt xuất thủ hóa thành hai đạo lưu qua n g hướng bạch dạ tiến đến nhưng đó căn bản không kịp đầu kêu hát tức ngầm hiểu đột nhiên ở giữa thôi động một kỹ nó khủng bố thần quang như tơ n ệ n quấn lấy bạch dạ nó người càng là kiềm chế lại nam tôn cơ c ô n nhân ngăn cản bọn chúng tre chở b ngươi trung pi phải chết ở chỗ này hắc tước cười lạnh cái này vốn cũng không phải là quyết đấu không có người quy định những người khác không thể đối bạch dạ xuất thủ tất cả mọi người chừng lớn hai mắt khẩn trương vạn phần nhìn chằm chằm một màn này t ô n g gia cao thủ xuất thủ đánh lén không hề nghi ngờ cử động lần này qua đi coi như t ô n g gia giết bạch dạ danh dự cũng đem rất xuống ngàn trượng bị tứ phương anh kiệt t h o á n mạng nhưng mà bạch dạ thiên phú đáng sợ như vậy như không diệt trừ t ô n g gia tương lai chắc chắn đối mặt một tôn đáng sợ mà tồn tại cường đại dạng này thiên tài mang tới uy hiếp là cực kỳ đáng sợ mọi người cũng có thể hiểu được ai cũng không nghĩ tới tông gia dám ở thiên hồn cảnh người nhìn thèm thuồng hạ xuất thủ đây chính là cái sắc cục dù là tông gia cao thủ bị thiên hồn cảnh cường giả xóa bỏ chỉ cần có thể chém dụng bạch dạ vậy liền đăng giá phía sau t r u y ề n đến trận trận sắc ý còn có bành trướng như sóng kích ồn áp bạch dạ thần sắc lập tức băng hàn tông gia các ngươi đã làm xuống quyết định như vậy cũng đừng trách ta bạch dạ vô tình bạch dạ hai mắt vừa mở không còn lưu thủ cánh tay co lại kiếm minh t ử long kiếm hiện kiếm dít trời cao một vệ kim quang nháy mắt xé nát hắt tất cả nguyên lực đánh đâu thằng đó thế không thể đỡ hướng chi tập trảm hắc tước toàn thân lông tóc nhá trong mắt hoảng sợ hiện lộ rõ ràng không thể nghi ngờ thanh kiếm kia hát tước trực giác nói cho hắn kiếm khí này không phải bình thường hắn gấp vội r ú t thân nội đ i ê n như m u ố n trốn tránh nhưng lúc này hắn ngạc nhiên phát phát hiện mình liệu mạng kiềm chế năm tôn cơ con nhân ở thời điểm này lại trái lại kiềm chế hắn đáng ghét hát tước lại lần nữa há mổm liên tiếp giống ba cú họng nguyên lực như sóng âm c h â n khai nhưng cái này hiển nhiên còn chưa đủ hát tước m á n h n g á y hai mắt nguyên lực không ngừng bay t u ô n ra đi muốn lấy kinh khủng nguyên lực á c bách đạo kiếm khí này tuy nhiên kiếm khí chỗ qua thế như chẻ tre hát tước nguyên lực dường như giấy trực tiếp xuyên qua loảng một đạo đen nhánh thiết thuẫn xuất hiện tập thuẫn chừng cao đến hai mét phía trên có một cái cực đại mà giữ tận độc hạt đường vân đường vân bên trên đều là nguyên lực đang dập dờn hát tước h ồ n khí tuy nhiên kiếm khí vừa mới tới gần hát thuẫn lập tức biến hình còn chưa trèo chống một cái hô hấp liền bị xé nước hát tước phun ra một ngụm máu tươi con ngươi co vào gắt gao nhìn chằm chằm kia đánh tới kiếm khí toàn bộ trái tim phản g phất muốn t ừ trong cổ họng nhảy ra phốc phốc kiếm khí trực tiếp xuyên qua hát tước ngực như trường hồng có nhật tại bộ ngực hắn mở cái to lớn trong suất lỗ hồng máu tươi trước sau loạn t u n t ó nội tạm tùy theo lói ra h Bộ m lúc này năm tôn cơ quan nhân nháy mắt lại vọn rơi vào bạch dạ sau lưng hôm khác hướng kia đánh tới bốn tên thượng vị võ hồn tôn giả đánh tới bốn người thế công trực tiếp bị tan giã bị năm tên đáng sợ cơ quan nhân vây quanh kích đấu xung quanh hoàn toàn yên tĩnh mọi người trong mắt phảng phất đều muốn từ trong hốc mắt rơi xuống cùng nhau tụ tập ở bạch dạ trên thân một kiếm bạch dạ chỉ xuất một kiếm liền đem hắt tức cho chém d i ế t rồi cảnh tượng này thật sâu rung động lấy đám người tâm linh tông thiếu giống như là pho tượng một dạng đứng tại chỗ khó có thể tin nhìn xem một màn này đường đường thiên hồn cảnh người lại bị kẻ này một kích xóa bỏ đây là có chuyện gì bạch dạ vừa rồi một kiếm kia đến cùng là chuyện gì xảy ra thổ long kiếm thánh tao mày nói thật đáng sợ kiếm khí ngay cả thiên hồn cảnh người đều không chịu nổi kia là phát bảo lực lượng vẫn là bạch dạ tự thân lực lượng lý xu ngọc kinh ngạc hỏi hôm nay xem ra lang thiên n g a i cái chết đích thật là bạch dạ gây nên chỉ bằng một kiếm này thiên hồn c ả n h người cũng nên kiếm kỵ chiêm phi diễm trầm giọng nói phượng thanh vũ một đám giữ im lặng thiên hạ phong sự t ì n h bọn hắn hiểu rõ nhiều nhất một chút cường đại hồn giả ánh mắt liên tiếp rơi vào t ử long kiếm bên trên lâm vào trầm tư mà lúc này giả nguyện cùng âm dương đạo nhân cũng đã xông đến kia bốn tên võ hồn tôn giả trước mặt giả nguyện sắc mặt băng hàn thẳng t h u c nguyên lực sắt chiêu bốc phát người như ưu hồn tại bốn tên võ hồn tôn giả tuần ở giữa xuyên qua tiếp theo thoát thân mà ra Khiêu、tinh xảo tố thủ bên trên xuất hiện một vòng huyết sắc mà bốn tên võ hồn tôn giả cũng cưng ngay tại chỗ không n ú c đ í c h lại tinh tế xem xét bọn hắn k ỉ n h cái cổ chỗ đều xuất hiện một đạo sợi tóc dài nhỏ khe hở bốn người chết hết kình thiên phát huy tông ra kinh hãi tông ra thật lớn mật dám tập kích kình thiên sơ tông các ngươi là không đem chúng ta vạn tượng môn để vào mắt sao tú tài giận tí mặt đứng ra lớn tiếng chất vấn tông khiếu sắc mặt khó coi vốn lời thề son sắc nghĩ muốn chém giết bạch dạ lại không muốn bạch dạ không chỉ có không chết ngược lại tông ra dựa vào năm tên cao thủ toàn bộ b ọ mình hàng thiên lão nhân ngạc nhiên nhìn qua đây hết thể đây chính là bạch dạ năng lượng xem ra việc này là sẽ không như vậy dễ dàng kết thúc bạch dạ xoay người ánh mắt băng lãnh nhìn xem tông ra sắc ý dần lên n a m tôn cơ quan nhân hướng bên này đi tới n a m cô băng lãnh thân thể tràn ra đáng sợ h ư n lực bạch sơ tông không nên hiểu lầm bốn người này cũng không phải là ta ra lệnh cho bọn hắn động thủ ta không có ra lệnh cho bọn hắn tông thiếu khuôn mặt khẽ biến vội và nói g n nhưng lời nói của hắn lại không người sẽ t i n ta đến tông m ô n thành chỉ là không hy vọng tự huyên thần nữ gà vào tông m ô n thành chỉ là, không không là m u bạch dạ còn c dự định đối tông ra người động thủ sao bạch dạ người quá làm càn n g ư ơ i làm muốn cùng chúng ta cá chết lưới rách sao ta to lớn tông g i a há có thể bị ngươi một người ép túi đầu t ô n g nguyên hải cả giận nói cái này âm thanh rơi xuống tông môn thành bên trong sông ra đại lượng hồn giả như quân đội hướng bên này đuổi trong trước mắt mấy trăm tên hồn giả san sát tại bạch dạ trước mặt ngươi phải minh bạch ngươi đối mặt chính là cái gì tông khiếu lạnh nhạt nói ta đương nhiên minh bạch bất quá là một đám người ô hợp bạch dạ khuôn mặt băng lãnh không sợ hái chút nào lúc này một thân ảnh chạy tới là phó vô tình bạch dạ ngươi đã muốn động thủ t a giúp ngươi phó vô tình một tay cầm kiếm cao dọc quát phó vô tình các ngươi thanh nhất tông cùng bạch dạ vốn cũng không thích hợp ngươi sao đứng tại hắn bên kia tông khiếu sắc mặt có chút khó coi phó vô tình cũng là sơ tông thực lực há có thể yếu rồi nhất mã quy nhất mã công nhạc sự tỉnh thuộc tông môn cùng bạch dạ sự t ì n h vô tình hôm nay xuất thủ đều tại vô tình cùng bạch dạ t ì n h đồng hương vô tình tại không vào thanh nhất tông lúc liền cùng bạch dạ quen biết chúng ta cùng đến từ đại hạ các ngươi đã muốn đối phó bạch dạ vô tình hạ có thể khoanh tay đứng nhìn phó vô tình lạnh nhạt nói lời ấy rơi xuống một chút người h ư u tâm lộ ra vẻ ngạc nhiên phó vô tình cũng là đến từ đại hạ sao cái này sơ tông bảng bên trên tân t ấ n sơ tông không ít đều đến từ đại hạ cái này tiểu quốc khoảng thời gian này sao đi ra nhiều như vậy như yêu nghiệt thiên tài đầu tiên là lâm chính thiên lại là âm h u y ế nguyện hiện tại lại ra cái phó vô tình bạch dạ loại này bên thái l i ê n càng không cần nhiều lời chiêm phi diễm cao mày nói siêu lại mấy thân ảnh rơi đến là t ử huyên thần nữ huyên thi anh cũng không do dự vội vàng đuổi theo đứng ở bạch dạ sau lưng Cá ca. dạ nhi t ử huyên thần nữ muốn nói lại thôi ngươi đi chuyện nơi đây ta sẽ giải quyết không cần ngươi xuất thủ bạch dạ nghiêng đầu đối tử huyên thần nữ nói dạ nhi mẫu thân thiếu ngươi rất nhiều mẫu thân biết đời này cũng không thể trả hết nhưng mẫu thân vô luận như thế nào cũng sẽ không, không nhận ngươi bất luận ngươi làm cái gì mẫu thân đều sẽ ủng hộ ngươi từ huyên thần nữ đôi mắt bị nước mắt tứt át thanh âm đã bắt đầu n h ẹ n Nàng có t h ể coi n h h ẹ ế t t h y thậm chí n g a y cả bạch t h ầ n đều c g thắng cái gì thằng nàng n thắng cái gì thằng thắng n đến cái gì thằng thắng n i đang làm cái gì thằng t h i ê n nhân g quát cái h t gì t cũng t h ẳ n g thắng h n thể cái gì t h ê n thần xoay g thắng bên đầy cái gì vội văn quát ngươi không muốn hầu nôn loạn ngữ m a u lại đây mẫu thân trên thực tế ngươi đã sớm biết ngươi vì sao không chịu tin tưởng tử huyên thần nữ thanh âm khẳng k h à n hốc mắt đỏ đỏ nói bạch dạ là c o n của ta、à. lời ấy rơi xuống tất cả mọi người cứng đờ thường đôi mắt kinh ngạc nhìn nhìn xem tử huyên thần nữ tổ long t i ề m thánh lý Xu ngọc chiêm phi diễm tông khiếu thậm chí là tú tài một đám đều nghệ n ố c tông nguyên hải tựa như mất hồn phách một hồi lâu mới run dậy truy vấn tử huyên t i ế u công chủ ngươi ngươi nói cái gì hơn hai mươi năm trước tử huyên trẻ người non dạ hướng tới ngoại thế sinh hoạt vì trốn tránh mẫu thượng an bài hôn sự liền lặng lẽ chạy ra thần nữ cung cũng đi xa t h à hương bất chi bất giác lưu lạc tại đại hạ cũng ở nơi nào cùng một họ bạch nam tử tình cờ gặp vỡ cũng có bạch d ạ chuyện này ta đã giữ bí mật hơn hai mươi năm ta biết lấy tính cách của mẫu thượng là sẽ không tha thứ ta loại này hành vi nhưng mà t ử huyên thật không biết nên làm sao bây giờ tử huyên thần nữ đau khổ mà khóc thần s ắ c tái nhuận mà t i ể u tụy đem hết thảy bạch dạ ghém ắ t sắc mặt chấm ngưng tất cả mọi người toàn bộ đại nào choáng nơi xa loẽ ra một thân ảnh nhìn thấy đây hết thảy nàng yếu ớt thở dài trong đôi mắt che kín mọi mệt chương ba trăm hai mươi chín đại khai sát g i i chương ba trăm hai mươi chín đại khai sát g i i nghe được t ử huyên thần nữ hôn giả nhóm bị khiếp sợ thật lâu nói không ra lời mọi người con mắt phảng phất bị đóng băng ở rơi vào t ử huyên thần nữ trên thân liền cũng không rời đi nữa trái tim bị chấn động gần như sắp muốn dừng lại c u ầ n tông ngực bên trong khuynh thành mỹ nữ t ử huyên thần nữ không, ngờ bị thân cho nam nhân khác, không chỉ có như thế con của nàng đều như vậy lớn rồi tin tức này cỡ nào rung động lại là bực nào hoang đường sự tình mà càng khiến người ta không thể tưởng tượng nổi chính là vị này lấy lôi đỉnh thủ đoạn giết tới sơ tông bảng đáng sợ thiên tài thanh niên b ạ c h dạng chính là t ử huyên thần nữ như tử t ử huyên thần nữ n g ư ơ i n g ư ơ i nói đều là thật sao nàng điên t ử huyên thần nữ khẳng định điên loại chuyện này làm sao có thể dần dần mọi người tỉnh táo lại bốn phía hống tạp không chịu nổi từng tiếng chất vấn toát ra những cái kia hâm mộ t ử huyên thần nữ người đã là tan nát có lòng không thôi ta không có điên chuyện này là thật nếu không dạ nhi vì sao lúc trước phải đại náo thần nữ cung vì sao phải đến tông môn thành ngăn cản hôn sự này chỉ vì ta nói qua ta không nguyện ý nghe theo mẫu thượng an bài lại gả cho người khác tử huyên thần nữ thanh â m khàn khàn nói người lại là thật dài thở một hơi phản phất động lại ở trong lòng tảng đá lớn rốt cục rơi xuống tại sao có thể như vậy tông nguyên hải trừng to mắt khó có thể tin nhìn xem tử huyên thần nữ mẫu thân huyên thi anh cắn chặt phấn môi hô nhỏ một tiếng thừa huyên người câm miệng cho ta nhanh lên quay lại đây đừng lại mất mặt xấu hổ hàng thiên lão nhân tức giận sắc mặt đỏ lên toàn thân phát rụi q u á t ử huyên thần nữ mặt tái nhật nhìn xem hàng thiên l ã o nhân túi đầu đi qua đông đảo hồn giả nhóm chừng to mắt nhìn xem t ử huyên thần nữ rất nhanh tiếng bàn luận xôn xao lại lần nữa lộn xộn h ô n không nghĩ tới t ử huyên thần nữ đúng là như thế tùy tiện người con tưởng rằng nàng là nhiều thành khiết người đâu không nghĩ nàng như thế r â m loạn ừ ra v ẹ thanh tao thôi mấy tên hồn giả nhỏ giọng nói nhưng vừa dứt lời hạ năm thôn cơ quan nhân như tia chớp màu đen phong đi trưởng phong t r ấ n đi ba người trực tiếp bị hoanh nhục thân nổ tung mà chết đám người hoảng hốt định mắt nhìn một cái là bạch dạ xuất thủ ai dám nhục nhãn chính là nhục nhạ ta giết bạ giữ t trong khoảnh khắc bốn phía lặng ngắt như tờ không dám nói nữa một câu ở đây rất nhiều người có lẽ không sợ thần nữ cung nhưng tôn này s ắ t thần bạch dạ bọn hắn thế nhưng là vô cùng e rẻ bạch dạ nhàn nhạt xoay người nhìn qua tử huyên thần nữ thật lâu thở dài một tiếng ta biết n g ư ơ i đối cha cũng không có bao nhiêu tình cảm ta cũng biết ngươi cùng cha căn bản không phải cùng loại người ngươi chọn rời đi là có nỗi khổ tâm của n g ư ơ i ta không trách ngươi bởi vì ngươi đem long n g u y ệ t phái tới cái này khiến ta manh động muốn gặp ngươi xúc động kỳ thật ta tịnh không để ý cái gọi là thanh danh nhưng ta không muốn hại ngươi là thân phận cao quý thần nữ cung thiếu công chủ mà ta bạch dạ vắng vẻ không nghe thấy tiểu quốc hương giã tiểu gia tộc hải tử cho dù ai cũng sẽ không đem chúng ta liên hệ đến cùng một chỗ tuy nhiên ta không quan tâm nhưng ta không hy vọng bởi vì ta tồn tại mà hủy ngươi đây hết thảy không muốn hủy thanh danh của ngươi cho nên ta một mực không có thừa nhận quan hệ của ta và ngươi bây giờ ngươi đã xem hết thảy đem ra công khai cũng cũng không có cái gì tốt che giấu nhưng mà làm như thế đối ngươi lại có ích lợi gì chứ tội gì nếu không phải tử huyên thần nữ đem long nguyệt phái tới che chở hắn hắn căn bản sẽ không đến tìm kiếm tử huyên thần nữ tử huyên thần nữ nghe tiếng thân thể lập tức cứng đờ hai hàng thanh lệ thuận khuôn mặt t r ư xuống giờ khác này nàng mới hiểu được bạch dạ một mực đang yên lặng thừa nhận yên lặng gánh vác lấy đây hết thảy hắn tình nguyện mình gặp ý khuất cũng không muốn để đây hết thảy từ nàng đến g á n h vác nàng che môi thống khổ mà bi thống nhìn qua bạch dạ cả người co cắp ngồi dưới đất nghẹn ngào thì thầm dạ nhi thật xin lỗi là mẫu thân không đúng hết thảy đều là lỗi của ta là ta có lỗi với ngươi bạch dạ thần sắc bình tĩnh đi tới đem t ử huyên thần nữ đ ỡ dậy lau đi khỏe mắt nàng nước mắt khàn khàn nói phụ thân rất nhớ ngươi nếu như ngươi thật sự có tâm liền đi đại hạ xem hắn đi từ huyên thần nữ s ử n sốt một chút yếu ta sẽ đi. Ta trước sẽ đi. đây nơi lại nói. chuyện xử lý bạch dạ xoay ra ra người, tiếp tục hướng Tông gia bước đi. Tông bước tiếp đi. tục một u qua. huyên ố n hắn, hắn liền sẽ không bỏ qua. Dạ nhi. Thử huyên khẩn trương. giết Thử Bạch sẽ bỏ Dạ dạ m người há có thể là tông ra c h ú n g hơn cao thủ đối thủ nhưng một giây sau bạch dạ động hắn hai con ngươi như máu nhìn chằm chằm tông nguyên hải trường kiếm đánh tới k e n k e n số thanh trường kiếm đánh tới ngăn lại thanh phong bạch dạ quá làm càn tông khiếu triệt để giận gầm nhẹ nói giết hắn bất kỳ cái gì dám trợ bạch dạ người chính là ta tông ra địch nhân giết vâng tông ra cao thủ nhau nhau tuôn ra như là châu chấu hướng bạch dạ d u n g manh lao tới muốn động bạch dạ trước qua ta cửa này phó vô tình tiểu quát một tiếng tư thế hiên ngang rút kiếm đánh tới kiếm của nàng cực nhanh vô s o n g một kiếm anh ra, hóa ra ngàn vạn kiếm ảnh khiến người trong lòng run sợ bạch dạ huynh phượng thanh vũ giúp ngươi phượng thanh vũ hét lớn cũng theo đó vào tới t ử huyên thần nữ cắn răng cũng không chậm trễ hướng tông ra người đánh tới tông nguyên hải khó có thể tin nhìn xem kia sông tới thân ảnh dung động nói từ huyên ngươi tông công tử sự tình ta đã nói rất rõ ràng ta là phụ nữ có chồng không có khả năng gả vào ngươi tông ra húng chi các ngươi muốn giết ta hải tử chính là cựu nhân của ta không cần nói nhiều động thủ đi t h ử huyên quát làm trưởng đánh ra t r ư ờ n g phong như liệt đánh tới thiện nhân tông nguyên hải lớn một b ự c đối diện chống lại t r ư ờ n g phong cùng tử huyên c h é m giết nhanh đi giúp công tử thả i nhi cùng huyên thi anh gấp giọng la lên thần nữ cung cấp đệ tử nhau nhau vào tới các ngươi hàng thiên lão nhân tức giận há mồm hô to tất cả trở lại cho ta không có bản tọa mệnh lệnh các ngươi sao dám tự tiện hành động cung chủ như mạch dạ thật sự là ta thần nữ cũng người vậy bọn ta càng nên hộ nó chu toàn mới là tông ra người muốn giết hắn chúng ta ha có thể khoanh tay đứng nhìn sở ban lan nói bạch dạ không biết lượng sức cùng tông ra chống lại khó nói chúng ta cũng muốn cùng hắn cùng một chỗ làm loạn hàng thiên lão nhân khai nói đối với bạch dạ thiếu c u n g chủ chắc chắn sẽ không khoanh tay đứng nhìn chuyện cho tới bây giờ đã không có lựa chọn trừ phi c u n g chủ ngài muốn trơ mắt nhìn thiếu c u n g chủ cùng bạch dạ bị tông ra người h ã m hại nếu là như thế ta thần nữ c ũ n g còn thợ ơ ha không để trong cung người thất vọng đau khổ há không để người trong thiên hạ chế nào sở ban lan trầm giọng nói dứt lời hướng tông ra bên kia phóng đi hàng thiên lão nhân sửng sốt sự tình không cách nào điều giải tông g i a người cũng không tiếp thụ điều giải tại nhiều như vậy ánh mắt trước mặt bạch dạ dám công nhiên khiêu khích tông g i a hôm nay nếu không chém giết bạch dạ tông g i a còn như thế nào tại quần tông vực đặt chân giết giết cho ta bất kể là ai chỉ cần dám đứng tại bạch dạ bên kia liền giết cho ta tông k h i ế u gầm thét tông môn thành bên trong lại lần nữa xông ra mấy đạo khí tức đáng sợ thân ảnh võ hồn tôn giả mà lại đều là thượng vị võ hồn tôn giả chừng ba tôn tông ra có võ hồn tôn giả số lượng viễn siêu mạc gia thực lực cũng không phải mạc gia có thể đánh đồng âm dương đạo trường diện những cái kia võ hồn tôn giả bạch dạ trầm l ã n h quát sự tình phát triển đến loại tình trạng này lao đạo cũng không có lựa chọn khác tông tộc trường xin lỗi âm dương đạo thở dài một cái thả người nhảy tới ép về phía ba người kia thiên hồn cảnh người vừa ra tay phong vân b i ế n sắc kia bản hướng bạch dạ đánh giết người lập tức bị ép dừng lại cùng âm dương đạo nhân giao thủ với nhau âm dương đạo trường bị c u ố n ấy ra xem a i còn có thể cứu ngươi tông k i ế u không thèm để ý chút nào nhìn chăm chăm bạch dạ cười lạnh một tiếng quắt khẽ t i ế u nhi theo ta chém giết bạch d ạ hắn chủ động giết ta tông ra bình thiên trưởng lão định sẽ không giúp đỡ hắn giết cho ta nghĩa phụ ngài không thể mắc thêm lỗi lầm nữa ngài xuất thủ đánh lén b ạ c h dạ vốn là ta tông ra không đúng không thể còn tiếp tục như vậy tử t i ế u chủ trừ hung hăng thở dài nói n g ư ơ tử ngươi tại vi phạm ý nguyện của ta sao tông khiếu g i ậ n tí mặt đối tử t i ế u chính là một bàn tay ba tử t i ế u trên mặt xuất hiện một cái đỏ tươi trở lớn nhưng không dám nhiều lời ôm q u y ề n túi đầu nếu như ngươi còn nhớ rõ là ai đem ngươi nuôi lớn là ai truyền thụ cho ngươi vô thượng h ồ đạo ngươi liền cho ta đi qua giết người này nếu không ta trước hết là giết ngươi tông khiếu quát tầm lên tử tiêu cắn răng không có lựa chọn nào khác hướng về phía bạch dạ liền ô m quyền bạch sơ tông đ ắ tội thoại âm rơi xuống người bôn u tập tới có ta cùng tiếu nhi hai người liên thủ liền xem như thượng vị võ hồn tôn giả, cũng nhất định có thể chém giết bạch dạ không ai có thể cứu ngươi tông khiếu lạnh lẽo cười một tiếng thế ra một t r ư ơ n g cuộn giấy đem mở ra cuộn giấy bên trên trải rộng một văn thúc giục hồn lực hồn văn u ấ y động vô số lôi điện từ nội bộ bay đãng xuất đến như ngàn vạn lôi xả khóa lại bạch dạ hướng chi đánh tới chết đi tông k i ế u giống to phải không bạch dạ hư lạnh một tiếng n a m hồn l ạ i thuốc nồng hậu dày đặc hồn lực bao trùm tại nhục thân bên trên kim cương bất diệt hắn k h ẽ quát một tiếng hồn dính tại nhục thân bên trên giống như là độ tầm kim lôi điện đánh tới nhục thân không phá mảy may không hư hại võ hồn tôn giả bình thường thủ đoạn căn bản khó mà phá vỡ nhục thể của hắn muốn tiêu diệt hắn ít nhất cũng phải có có thể địch n ổ i thiên hồn cảnh người phá hư thủ đoạn tông k h i ê u ánh mắt ngưng tụ lại nhưng vào lúc này bạch dạ đột nhiên khẽ động trực tiếp bỏ qua hắn quay đầu hướng còn đang cùng tử huyên thần nữ chiến đấu tông nguyên hải phong đi một chiêu thiên vân trượng không chút khách khí hướng hắn tông nguyên hải căn bản không kịp phản ứng trực tiếp bị trưởng phong tấu thể người ngã trên mặt đất run r à y hai lần trực tiếp chết đi nguyên hải tông khiếu phát ra thê lương tiếng giống tử tiếu cũng sửng sốt b ạ c h dạ xoay người lại xuất một trường thẳng hướng t ô n g báo phanh tông báo chết đi phanh phanh đáng sợ thiên v â n trưởng tùy ý thu gặt lấy tông ra người tính mệnh tông khiếu triệt để điền hai mắt huyết hồng một mảnh tựa như muốn nhỏ ra máu tươi đến hôn trướng hôn trướng vạch dạng ta hôm nay không giết người ta thể không làm người tông khiếu gầm thét không biết từ chỗ nào lật ra một viên vàng óng ánh đ a n dược trực tiếp nhét vào trong miệng giang rắc một cái cổ quái giòn vang âm thanh từ nó thể nội t o á t ra trong chốc lát tông khiếu quanh thân khí thức lại lấy cực kỳ tốc độ khủng khiếp điên cuồng bốc lên mấy hơi thở ở giữa người liền đột phá bước vào thiên hồn cảnh cấp độ người xung quanh hoảng hốt lại một vị thiên hồn cảnh cường giả sinh ra